Trước Hắc những ứ thứ nhất sinh mệnh thủy tinh, Chương 56, H2, viên thứ nhất sinh mệnh thủy tinh. n thủy Hắc Thu, thủy h trước này đã quý màu đỏ các thôn dân và ạ l i ề n xì ạ đều cố chấp cho rằng bọn họ gọi rượu bi nhưng là ngươi cảm thấy rất không đạo lý lang bảo thạch gọi lăng ngọc hồng ngọc rượu bi vì cái gì không cứ gọi hồng ngọc gọi rượu bi đâu thông qua đạo lý của ngươi các thôn dân cuối cùng vẫn cảm thấy hồng ngọc cái tên này dễ nghe hơn thời gian dần trôi qua bọn hắn vậy xưng là hồng ngọc Về phần tại sao chỉ để lại Hồng Ngọc, ra thứ năm mươi một năm càng ngày càng nhiều người hâm mộ tiếng tăm mà đến thôn của ngươi từ ban đầu hơn bốn trăm linh người đến bây giờ đã hội tụ hơn một vạn người đều là từ các nơi trên thế giới mà đến kiếm tiền người các thôn dân kinh ngạc thốt lên hiện tại quy mô đã không thể gọi thôn nên gọi là trấn nhỏ mới đúng đối với cái này ngươi lộ ra vẻ khinh thường quả nhiên là là một đám không kiến thức giá hỏa chỉ là, là m ộ là thứ năm mươi hai năm một tên bỗng nhiên nâng lấy khối toán thân hiện ra màu đỏ tản ra huỳnh quang hồng tâm tìm tới ngươi tôn quy chấn trưởng đại nhân đây là hẹn bọn ta đào được khẩn cầu kiến thức quên bác ngài nhìn xem đây là vật gì n g h e hắn a duôn định hót lời nói ngươi làm tức nhận lấy khối kia hồng tâm vào tay một khắc này ngươi cảm nhận được cẩn chứa trong đó mạnh mẽ sinh mệnh lực ngươi chỉ một thoáng cảm giác cái này có lẽ chính là ngươi luôn luôn đau khổ theo đuổi sinh mệnh thủy tinh xếp bằng ở chân ngươi bên trên cho ngươi cho ăn cây nho ạ liền si a nói tần vũ có thể cho ta nhìn một chút không ngươi đương nhiên sẽ không tự tuyệt đem hồng tâm đưa tới những năm gần đây ngươi sớm liền phát hiện ạ liền si a năng lực đặc thù mặc kệ là cái gì chỉ cần nàng coi trọng vài lần hoặc là cầm trong tay liền có thể trong nháy mắt hiệu rồi cuối cùng là vật gì quả nhiên nàng chỉ là nhìn một chút liền mừng lớ Quá tốt rồi, đồng â y c h thời ngươi lại không dám ở thủy làm tinh ngoi đầu lên lần trước mới xuất hiện như vậy một hồi liền bị thần bí xúc tu cho đập chết rồi bởi vậy sinh mệnh thủy tinh thành ngươi hiện nay hy vọng duy nhất ngươi hài lòng nhìn phía dưới thôn dân cười tủng tìm nói ngươi làm rất tốt muốn cái gì ban thưởng là ma pháp vật phẩm vẫn là tiền mặc dù ngươi cũng không có đoạt lại các thôn dân đào được kim loại phẩm nhưng ngươi với tư cách trưởng của một trấn thu chút thuế thì có quá đáng không nào xung quanh có thể nhìn thấy phạm vi đều là địa bàn của ngươi mặc dù miễn phí cho các cư dân sử dụng t h ổ địa đào q u á n g như vậy mỗi tháng thu tiền thuê là không thể tránh khỏi những năm qua này ngươi vậy tích lũy rất nhiều m à vàng dùng làm chi tiêu hàng ngày và ban thưởng có công lao các cư dân người kia gần như không có do dự nói thẳng tôn kính chấn trưởng đại nhân h è người bọn ta t n k búng tay một cái bên cạnh thân tín lập tức ném ra một cái túi sách da rắn rơi vào chân của người kia dưới phát ra thanh thúy tiếng leng keng mở ra xem một chút đi người cười nói người kia do dự một lát cung kính đem túi sách da rắn nâng trong tay kéo một phát dây thừng lộ ra tràn đầy một túi kinh tệ hắn tham lam ngửi n g ư ờ i kim tiền mùi vị cảm ơn đ á i đức nói ra ta tôn quý nhất chấn trưởng đại nhân cảm tạ ngài nhân từ ban ân như vậy ta liền cáo lui nghe vậy ngươi không để ý phất phất tay đối phương lộn n h à o chạy ra ngoài tiếp lấy ngươi lại để cho mấy tên hầu hạ thân tín vậy rời phòng mãi đến chỉ còn ngươi và ạ l ì n xì ạ khanh khách chúc mừng ta thân yêu vũ ngươi rốt cục cầm tới ngươi tha thiết ước mơ sinh mệnh thủy tinh a l ì n xì ạ ngồi ở trên đùi của ngươi liếm một cái dính lấy nước nho ngón tay vẻ mặt quyến rũ nhìn về phía ngươi mấy năm qua này ở ngươi chăm sóc dậy vào dưới a l i n xị ạ từ vừa mới bắt đầu thanh thuần nữ hài. dần dần trở nên càng ngày càng thành thục gợi cảm rắn người tựa hồ cũng ở n g ư ờ i thẩm thấu vào biến tốt hơn nhiều đi vào thế giới này về sau dù sao thực lực tăng lên trở nên khó khăn lên ngươi dứt khoát bắt đầu phóng túng lên chính mình nhìn xem ạ l ỉ n xì ạ bộ rắn này thân thể ngươi cái nào đó vị trí không khỏi có chút ý động trực tiếp quay người đem nàng đặt ở to lớn trên thế sau hai giờ ngươi thỏa mãn ôm ạ l ỉ n xì ạ thân thể mềm mại một cái tay khác vớt vớt sinh mệnh thủy tinh ạ l ỉ n xì ạ ngươi nói ta đáp làm như thế nào hấp thu cái này sinh mệnh thủy tinh bên trong sức mạnh đâu vừa mới ngươi đơn giản thử một cái chân khí lại căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Ả l i n xì ạ liếm môi một cái trên mặt mang một tia vẫn chưa thỏa mãn vẻ mặt nàng nghĩ nghĩ nói ra vũ đã có lực lượng này bị giam cầm ở thủy tinh bên trong ngươi vì cái gì không thử nghiệm bóp nát nó phóng xuất ra sau lại hấp thu đâu đúng à một câu bừng tỉnh người trong động ngươi thoải mái bóp một cái Ả l i n xì ạ tiếp lấy ngồi dậy trên tay đột nhiên dùng s ứ c sinh mệnh thủy tinh bị ngươi bóp giam giắt một tiếng xuất hiện vết rách ngươi mong đợi nhìn sang một đám màu hồng phân sức mạnh trợt từ vết rách bên trong bừng lên ngươi đang muốn vận công hấp thu lại không nghĩ rằng cái tia đám màu hồng phân khí thể vậy mà bay thẳng vào trong cơ thể của ngươi, ngươi trong cảm thụ lấy cái kia tràn ngập sức sống khí tức tràn ngập toàn thân có dung khí không nói được thoải mái hình như không t u a gì ngươi mới vừa cùng ạ lìn x i、si、ạ làm công việc qua sau một lúc lâu sức mạnh tự động bị ngươi hấp thu song thành ngươi đứng người lên nắm chặt lại quyền mặc dù trong cơ thể chân khí không có biến hóa quá lớn nhưng nhục thể của ngươi cường độ và sức mạnh lại tăng lên một cái cấp bậc khí huyết cường độ tối thiểu tăng lên mười cấp bậc ngươi rất là mừng rỡ lúc này ạ lìn x i、si、ạ bỗng nhiên kinh hô một tiếng đỏ thấm miệng nhỏ đã trương thành n hình thì ra ngươi vừa mới hấp thu sinh mệnh thủy tinh sức mạnh về sau chẳng biết tại sao cái nào đó vị trí lại lên phản ứng ngay kế tiếp một đêm không ngủ a lìn xì ạ cuống họng trở nên khàn khàn không ít nàng nhìn xem vẫn như cũ sinh long hòa hậu ngươi bắt đầu cân nhắc có phải hay không muốn cho ngươi lại tìm kiếm một nữ nhân từ khi ngươi hấp thu viên thứ nhất sinh mệnh thủy tinh sức mạnh về sau tố chất thân thể trở nên càng phát ra dọa người mặc dù không có và động tới võ lực nhưng ngươi cảm giác so với trước đó thực lực mình tối thiểu tăng lên năm thành thứ năm mươi ba năm ngươi thành phố và thị trấn lại đã hấp thu không ít nhân khẩu thậm chí không thiếu còn có một số loại nhân tộc gỗ lìn tìm tới chạy bọn hắn đều vô cùng tinh thông công nghệ kỹ thuật có thể vì vũ khí tiến hành mới đúc lại để nó biến đến càng thêm tiện tay đương nhiên vậy tồn tại có đúc lại trở nên kém sát xuất nhưng càng nhiều biểu hiện tại tại gỗ lìn đám thợ thủ công tới về sau đúc lại công cụ các thôn dân đảo quáng hiệu xuất trở nên cao hơn thứ năm mươi bốn năm ngươi đã ở cái thế giới này chờ đợi thời gian tám năm cũng không biết thủy làm tinh đi qua bao lâu nếu như thời gian quá dài chỉ sợ khương đình vũ bọn hắn đều muốn lộn xộn thế là ngươi dự định trở về nhìn một chút chỉ cần gặp chuyện không quyết lập tức trốn về đến nơi này ngươi mang theo ạ lìn xì ạ trở lại lúc t r ư ớ c màu đỏ tơi ư nơi tìm được tòa kia tế đ à n thoáng qua ở giữa ngươi đã trở lại thủy l a m tinh bên trên ngươi nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra phát hiện qua đi dòng giã tám giờ nói như vậy tạ dạ thế giới một ngày ước chừng tương đương bên ngoài mười giây không đến vừa rời đi nơi đó ngươi liền khôi phục có quan hệ thế giới kia ký ức vừa trở về ngươi vẫn như cũ ở và bị xúc tu đánh thành khe danhông hố sâu ngươi nhưng không biết có phải hay không là khương đình vũ bọn hắn phái tới quân đội chính muốn đi ra xem một chút đ ỗ n g nhiên ngươi trong lòng dâng lên một loại nào đó rung động ngươi quá sợ hãi hơn phân nửa lại bị cái kia xúc tu phát hiện thế là ngươi nhanh chóng phát cái tin tức cho khương đình vũ thọ v ẻ n g ư ơ i tất cả mạnh khỏe để hắn tạm thời không cần phái người đến tìm kiếm ngươi liền lập tức đụng vào tế đ à n trở về Quả tu xuất giả nhiên, ngươi không thiền nhật lần hiện, h mới mới vừa đi vào không đầy một lát, cái kia giả tế nhật tu lại một một vừa vào đầy lát, tế xúc thiện tay vung lên đem cảm xúc phát tiết vào hố sâu bên trên trong đám người chỉ là nhẹ như vậy nhẹ đ ể ép trên mặt đất liền có thêm một đống bột phấn và một cái khác đầu khe ránh trở về ngươi trái tim còn tại bành bành chực nhẹ nếu không phải hấp thu một viên sinh mệnh thủy tinh dẫn đến cảm giác lực lại mạnh lên không ít không thể nói trước lại phải dẫm lên vết xe đổ kinh khủng xúc tu sức mạnh cũng không phải ngươi có thể chống đỡ cho dù hấp thu một viên sinh mệnh thủy tinh sức mạnh ngươi ở tại trước mặt vậy nhiều lắm thì từ một con kiến biến thành một cái hơi chút cường tráng con kiến trên bản chất có thể không hề khác gì nhau chẳng qua ngươi lại đối với lai lịch của hắn càng phát tò mò lên Chỉ ngươi chỉ y là ngắn ngủi suy nghĩ một chút liền đem chuyện này đặt ở sau đầu không có thực lực tuyệt đối trước mặt quá độ tò mò thế nhưng là dễ dàng hại chết người cho nên ngươi quyết định lại ở cái thế giới này cầu một quãng thời gian nói sau thứ năm mươi lăm năm càng ngày càng nhiều người đến nhờ cạnh ngươi nguyên bản chấn nhỏ đã hội tụ năm vạn nhân khẩu các thôn dân đề nghị tất nhiên đã cường đại như vậy sẽ gọi ngươi trưởng chấn không phù hợp thân phận của ngài không bằng về sau xưng hâu ngài là l ã n h chúa đối với cái này ngươi không nói gì thêm vui vẻ chấp nhận thân phận mới của mình mà ả l ì n x ì ả ở mấy năm này bên trong càng là vì ngươi tìm kiếm không ít mỹ nhân ngươi mỗi ngày đều ở vào mỹ nữ vây quanh bên trong cuộc sống của ngươi dần dần trở nên xa hoa lãng phí lên bất kể ăn mặc chi phí đều dùng khác biệt tỷ nữ chăm sóc mà những tỷ nữ này cái nào một cái không là nhất đảng mỹ nhân hơn nữa không biết là ngươi hấp thu sinh mệnh thủy tinh sức mạnh còn là nguyên nhân gì mỗi khi ngươi s ủ n g hạnh một nữ nhân về sau thân thể của nàng tố chất sẽ có được nhất định tăng lên cái này làm cho tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn muốn hầu hạ ngươi ngay từ đầu ngươi cái là mỗi m đêm s ủ n g hạnh một cái mỹ nhân nhưng ạ lịn xị ạ cho ngươi tìm kiếm hơn hai mươi cái mỹ cơ một ngày một cái đều muốn không kém nhiều nhất một tháng mới có thể qua hết một vòng thế là nàng chuyên môn tìm gỗ lìn đám thợ thủ công chế tạo một tấm có thể so với phòng giường lớn mỗi lúc trời tối các nàng đều cùng một chỗ hầu hạ ngươi ngươi vượt qua để hoàng đế đều hâm mộ thời gian thứ năm mươi sáu năm yên ổn mà đơn điệu thời gian bị viên thứ hai sinh mệnh thủy tinh đến chỗ đánh vỡ ngươi trên khuôn mặt tuấn mỹ lần nữa lộ ra ý cười đồng dạng khen thưởng người phát hiện về sau ngươi liền bách không thể đợi hút thu hồi sinh mệnh thủy tinh sức mạnh tới loại kia khó mà diễn tả bằng lời sảng khoái nhường người thật lâu không thể quên nghi ngờ hấp thu xong về sau ngươi không khỏi nhữ mày lần này sức mạnh tăng lên đồng dạng to lớn có thể và lần thứ nhất so sánh lại muốn ít một chút nói như vậy sinh mệnh thủy tinh có thể cho người tăng lên là có hạ độ một khi lực lượng của ngươi gia tăng đến cái nào đó điểm lại hấp thu hơn phân nửa liền không có bất kỳ cái gì hiệu quả như vậy phát hiện n h ờ n g ư ơ i có chút thất lạc nhưng rất nhanh ở chúng mỹ nhân trấn an dưới lại khôi phục tâm tình lại qua thời gian nửa năm ngươi bỗng nhiên trở nên có chút nôn nóng bất an chẳng biết tại sao ngươi luôn cảm thấy vụ trộm có đồ vật gì đang quan sát chính mình có thể ngươi nhiều phiên tìm tra phía dưới nhưng thủy trung không phát hiện được vấn đề cái này khiến ngươi trở nên có chút bực bội liền ngay cả mỗi lúc trời tối chơi game thời điểm đều không có lây trước như vậy vui vẻ alin si ạ thấy thế chủ động hỏi thăm ngươi là chuyện gì xảy ra ngươi hướng nàng thuật lại cảm thụ của mình sau khi nghe xong alin si ạ trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói ra vũ ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa tới thôn trang thời điểm bọn hắn trong miệng truyền thuyết sao ngươi hơi xứng sở nghĩ một hồi sau nói ngươi nói là cái kia nửa đêm quái đạn sinh vật kinh khủng truyền thuyết thế nhưng là chúng ta trước đó không phải cảm thấy bọn hắn nói chính là loại kia biết ở buổi tối xuất hiện bốn phía dạo chơi ánh mắt quái sao Á lìn xì á lắc đầu chỉ sợ không đơn giản như vậy loại kia ánh mắt quái liền xem như ta có đoạn bệnh thương sau đều có thể nhẹ n h õ m giải quyết mặc dù không biết ngươi đến cùng bị cái gì theo dõi nhưng cẩn thận một chút tổng không đủ ngay vậy ngươi nhẹ gật đầu bắt đầu tiếp thân mang theo mini cá mập về phần viên đạn cũng là không cần lo lắng lúc trước buôn bán vũ khí thế nhưng là không r à n buộc tặng cho ngươi hết mấy và viên hoàn toàn đủ một đêm này ngươi vừa vừa mới chuẩn bị và đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ hoạt động một chút đ ỗ n g nhiên cả thân thể bên trên lông tơ đều dựng lên nổi ra gả toàn bộ nhô lên ngươi cảm thấy có cái nào đó tà ác đồ vật đang nhìn chăm chú ngươi thế là ngươi cho ạ lìn x ỉ ạ đánh cái ánh mắt tiếp lấy thật nhanh chạy ra thành phố và thị trấn phạm vi bên trong vì bảo vệ ngươi các thôn dân không bị hao t ổ n mất ở hơ m ẹ t dày ra chỉ dưới tốc độ của ngươi nhanh chóng đi vào trống trại bình nguyên cái k i ê cố nhìn chăm chú ngươi sinh vật tà ác dần dần tới gần trong bóng tối hiện ra thân ảnh của nó giờ k h ắ c này yên lặng như tờ hát cá màn trời đ ỗ n g nhiên lộ ra một vòng đỏ như máu ưu quang cái kia cố nồng đậm khí tức tà ác gần như ngưng k ế t thành thực trong bầu trời đêm phảng phất xuất hiện cái thứ hai hạ o nguyện là như thế to lớn sáng tỏ lại tràn ngập vô tận quỷ quyệt cùng tà ác một viên giả thiên tế nhật to lớn ánh mắt trôi nổi ở giữa không trung tối tăm con ngươi phảng phất có thể thấy rõ thế gian tất cả ở khối kia trắng làm cho người lông tơ run sợ trên người lít nha lít nít h che kín k i a máu màu đỏ khổng lồ lộn sột, vô tự chỉ là nhìn lên một cái ngươi liền cảm giác run như cầy xấy khắp cả người phát lạnh ngươi không nhịn được dùng khám phá chi nhãn quan sát cự hình ánh mắt tin tức đẳng cấp cao tới cấp tám mươi ba ngươi không biết mình hiện tại cụ thể đẳng cấp cao bao nhiêu nhưng cho dù là ở thôn vệ hai viên sinh mệnh thủy tinh sức mạnh về sau tại đối mặt cự hình ánh mắt thời điểm nội tâm vẫn như cũ biết không tự chủ được sinh ra hoảng sợ cảm giác cái này cùng đảm lượng của ngươi hoặc là cái gì không quan hệ tựa hồ đối phương là một loại nào đó không thể diễn tả hướng tới sinh vật ở cái này quy tắc bên trong bất luận kẻ nào hướng hắn nhìn lên một cái đều phải thừa nhận lấy áp lực lớn lao đáng chết ngươi không nhịn được trong lòng thấm mắng một tiếng âm thầm tính toán muốn giải quyết như thế nào xoay quanh trên không trúng cái này cái thật lớn ra hỏa cũng may đối phương cũng không có chủ động đối với ngươi khởi xướng tiến công ngược lại yên lặng nhìn chăm chú lên ngươi tựa hồ đối với ngươi sinh ra một tia hứng thú ở ánh mắt nhìn soi mói ngươi rất cảm thấy áp lực nhân loại khuất phục tại ta làm ta hướng tới nô buộc đ ỗ n g nhiên hai của ngươi bở vang lên một loại cổ lão khó hiểu ngôn ngữ và thủy lam tinh bên trên cây kia thần bí xúc tu lời nói như thế cho dù ngươi một cái âm tiết đều nghe không hiểu lại có thể trong nháy mắt hiểu rồi trong đó bao hàm tin tức viên này kinh khủng ánh mắt thế mà muốn nhận ngươi với tư cách thân thuộc ngươi trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác đừng nói ngươi không có khả năng đồng ý cho dù thật trở thành đối phương thân thuộc mỗi ngày nhìn xem loại này khiếp người đồ chơi dù cho ngươi ý chí lại như thế nào kiên định sớm muộn sẽ có điên mất một ngày húng chi ngươi đấy l ò n g lẩn lẩn có cái thanh âm đang nói chỉ cần đem cái này to lớn ánh mắt làm nát như vậy thì có thể thu được phần thưởng phong phú đã như vậy ngươi đã đem hắn xem là người muốn nghị trăm phương ngàn kế làm nát hắn tự nhiên sẽ không khách khí nữa lúc này nói ra vì ngươi cái này buồn nôn xấu xí khó coi dơ bẩn hèn bọn vụng về vô nao cái vật quả thực là đang nằm mơ ngươi phạm là dáng dấp xinh đẹp một chút ta không thể nói trước còn có thể suy nghĩ một chút nói xong ngươi đã lấy ra nam mô mini cá mập bồ tát chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu quả nhiên lời nói này xong ánh mắt trong nháy mắt lâm vào cuồng bạo trạng thái không người nào dám như thế đối với ta nói chuyện ta muốn đem linh hồn của ngươi tháo rời ra vinh thế tra tấn mặc dù hắn giống như không có miệng nhưng tràn ngập tức giận âm thanh lại tại bốn phía quanh quẩn cứ như vậy trong nháy mắt đánh tức h thành phố và thị trấn bên trong cư dân đến cùng là ai đêm hôm khuya k h á c có hay không lòng công n ư c ta còn có để cho người ta ngủ hay không t ừ người nhà đánh n thức bị g đều trước tiên chú mẹ ắ mắng. n lên, càng nhịn không điên cùng g là có được, trực cửa thỏ đầu tiếp ra ra mở m sổ s i nghe h h con n k ô đồ c ơ i Người n g mẹ, h cái này thanh â m viên náo từ thành phố và thị trấn bên trong văng lên người ám đạo không tốt to lớn ánh mắt đ ố n g nhiên đấy chăn ở dưới âm thanh hấp dẫn thay đổi thân hình hướng phía dưới nhìn lại cũng là trong cùng một lúc tất cả mở cửa sổ ra các thôn dân đều nhìn thấy giữa bầu trời đêm đen kị treo t lấy khắc một vần mặt trăng kinh khủng tạ ác vô tử chỉ là trong nháy mắt công u những cái kia cùng ánh mắt chỗ đối mặt trong lòng người liền sinh ra vô số tâm tình tiêu cực a a a ta không chịu nổi để cho ta đi chết cầu đồ vật chính là ngươi câu dẫn lao bà của ta ta hôm nay dẫn ngươi thành phố và thị trấn bên trong loạn cả một đ o ạ n những cái kia cùng ánh mắt chỗ đối mặt qua người trong khoảnh khắc thành t i ê n đ i ê n tự dưng tổn thương lên người tới cũng may ngươi ra trước khi đến từng đã thông báo ạ lịn xí ạ bất kể xảy ra chuyện gì động tĩnh đều trong phòng tránh tốt đường đi ra nếu như ngươi có thể giải quyết dĩ nhiên là vạn sự thuận lợi nếu như ngay cả ngươi đều không giải quyết được như vậy các nàng vậy không được bao lớn tác dụng còn có thể tại trong phòng nhiều cầu sống một đoạn thời gian mặc dù ngươi không cách nào nhìn thấy nội thành thảm trạng nhưng từ cái kia tiếng gào thét tầm ỉ bên trong lại có thể nghe ra một chút manh mối một cơn lửa giận ở ngươi trong lồng ngực t h i ê u đốt những thôn dân này cái nào không phải vì ngươi cẩn trọng đào thủy tinh người cơ hội bị ngươi coi là tài sản riêng hiện tại lại có thể có người ở tổn hại hại của cải của ngươi cái kia còn có cái gì dễ nói trực tiếp chơi hắn liền xong việc ngươi móc ra mini cá mập điên cùng hướng phía trên bầu trời to lớn ánh mắt chô xa kích trong n g a y mắt vài gốc nòng súng chuyển động chỉ là một lát liền đã bắn ra mấy chục phát viên đạn nằm ò súng bên trong ẩ n chứa lực lượng cường đại từng hạt viên đạn bắn vào ánh mắt trong cơ thể những cái kia không có đánh trúng nó mà loạn bay ra ngoài đạn, đạn dược ở sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt ném ra một cái hố sâu uy đủ sức để sánh vai chân khí của ngươi nhìn chăm chú và vật cổ lao âm thanh vang vọng tiếng trời ánh mắt trung tâm đ ỗ n g nhiên sinh ra một vòng vẻ kinh dị ầm ầm hắn đ ỗ n g nhiên lấy tốc độ cực nhanh hướng ngươi lao xuống mà đến một cỗ khó mà ngăn cản sức mạnh ở ngươi chung quanh sinh ra thân dù chưa biết cường đại trùng kích đã để bình nguyên chung quanh có cây giấy lên hóa diễm ngươi cấp tốc nhấc lên chân khí chống lại c h ậ m trờn tiếp lấy mượn nhờ h ờ mẹt dày sức mạnh bay nhanh hướng về sau mà đi trong chốc lát ánh mắt đã lao xuống mà tới n g ư ơ i hiểm mà hiểm tránh đi lần này t h i ê n công nhưng bình nguyên liền không vẫn tốt như vậy ố lạp lạp mặt đất bị xỏ xuyên ra một cái gần ngàn mét rộng mũ to sâu không thấy đáy t r u n g quanh thổ địa càng là không thể tránh khỏi sinh ra dạng n ớ c ngọn lửa ở ngươi t r u n g quanh dấy lên to lớn ánh lửa đem ngươi vây vào giữa ánh mắt chậm dại thang thiên nhìn trên mặt đất người hình như dâng lên một cỗ trêu tức ý vị giờ khắc này ngươi tứ cố vô thân lực lượng thật đáng sợ mặc dù ánh mắt đợt tấn công bị n g ư ơ i hiểm mà hiểm tránh đi nhưng ngươi có thể cảm nhận được đối phương hình như còn không có suất toàn lực có thể thương tổn của ngươi đã dừng bước nơi này mini cá mập xạ suất lực lượng và chân khí của ngươi cũng chỉ ở sản sản với nhau mặc dù có thể vừa ý cầu sinh ra một tia tổn thương nhưng so sánh cùng nhau chỉ cần ngươi bị hắn tổn thương tới cái tia cũng đủ để trí mạng như thế nào lại cho ngươi một lần thần phục với ta cơ hội ánh mắt âm thanh vang lên lần nữa hình như ăn chắc ngươi như thế ta thần mẹ ngươi, ngươi không có do dự d ơ lên mini cá mập nhắm ngay ánh mắt lại là một trận c n g s ạ tiếp theo ngay tại hắn muốn lần nữa đối với n g ư ơ i khởi xướng trùng kích một khắc này n g ư ơ i bỗng nhiên quay người đột nhiên vận chuyển k i n h công mượn nhờ hờ m ẹ g i à y thật nhanh hướng nơi xa bỏ chạy chỉ để lại một cái tiêu sái bóng lưng trên không ánh mắt trầm m ặ t một lát hướng ngươi chạy trốn phương hướng đổi tới n g ư ơ i trốn không thoát cổ lao âm thanh t ạ i trong hát cám quanh quần chương năm mươi chín đột nhiên tiêu thất kết thúc chiến đấu chương năm mươi chín đột nhiên tiêu thất kết thúc chiến đấu người quay đầu nhìn lại to lớn ánh mắt chẳng biết lúc nào đã đuổi theo dù cho ngươi sử dụng khinh công lại thêm hờ mẹ dày sức mạnh như cũng so với hắn muốn c h ậ một m bậc không được tiếp tục như vậy hắn phải chết không nghi ngờ ngươi nguyên bản định đánh không lại trực tiếp chạy trốn núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun có thể hiện tại xem ra ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới nghĩ nghĩ ngươi quyết định vừa đánh vừa lui lấy ra mini cá mập một bên hướng to lớn ánh mắt xa kích một bên hướng nơi xa chạy như điên mà chạy nói đến vậy kỳ quái ngày bình thường ban đêm g ã ngoại mười phần nguy hiểm chẳng những sẽ xuất hiện cương thi k h â lâu và quái vợt trên bầu trời sẽ còn du đã một số cỡ lớn ánh mắt hôm nay lại yên tĩnh đ á n g sợ phản phất tất cả sinh vật đều ở viên này cự hình ánh mắt uy áp d ư ớ i kéo dài hơi tàn căn bản không dám ra đến c h ạ m đến rủi ro cái này vừa vặn nhường ngươi chạy trốn con đường thuận lợi không ít chỉ dùng chuyên tâm đối phó sau lưng cự hình ánh mắt là đủ cũng may mini cá mập hoàn toàn như trước đây đáng tin mặc dù cự hình ánh mắt vẫn như cũ đối với ngươi theo đuổi không bỏ nhưng vẫn là hữu hiệu, hiệu ngăn trở hắn bộ phận tốc độ ngươi may mắn cái này sinh vật vẹn vẹn chỉ là một con mắt thực lực còn chưa tới làm cho người hít thở không thông tình trạng nếu không ngươi căn bản ngay cả chạy chối chết cơ hội đều không có càng đừng đề cập b nhìn xem mini cá mập đợt tấn công có tác dụng suy nghĩ của ngươi vậy dần dần phát tán lên không khỏi đang nghĩ là thủy lam tinh bên trên tình thiên xúc tu bản thể lợi hại hơn vẫn là cái này c ự hình ánh mắt bản thể lợi hại hơn chẳng qua bất kể nói thế nào ánh mắt c h í ít so với xúc tu muốn dễ đối phó một chút lúc ấy ngươi thế nhưng là ngay cả một tia phản kháng cơ hội đều không có tại chỗ liền bị chấn áp đ ỗ n g nhiên ngươi lại nghĩ tới xúc tu nói câu nói kia thần khí tức nhìn phía sau dần dần nổi giận ánh mắt ngươi cảm thấy trong đó có phải hay không tồn tại cái gì liên quan rất tốt ngươi thành công chọc dân ta trò chơi kết thúc cổ lao âm thanh lần nữa từ ánh mắt bên trên chuyền đến và vừa rồi nổi giận bộ dáng so sánh giờ phút này bỗng nhiên yên ổn đáng sợ tựa h ồ tại đối phương xem ra vừa rồi tất cả bất quá là một trận trò chơi mèo vần chuột trong lúc rảnh rỗi phía dưới chơi với ngươi chơi vậy chưa chắc không thể nghe cái này lạnh nhạt giọng nói ngươi con ngươi hơi co lại trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt vội vàng thu hồi mini cám mập lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía trước cùng lúc đó không khí t r u n g quanh bỗng nhiên trở nên nóng bức bắt đầu ngươi cảm thấy có chút miệm đắng lơi khô ánh mắt hình thái thế mà phát sinh biến hóa ngươi vốn thuộc về con ngươi mà t ă người c n g c á này, m quay đầu nhìn lại một màn này nhờ i người tâm biến chìm mấy phần quả nhiên không dễ đối phó như vậy a người lần nữa sử dụng khám phá chi nhãn lần này đối phương đẳng cấp tăng lên tới cấp chín mươi so vừa rồi còn muốn mạnh hơn không ít ra đi ta những người làm cổ lao âm thanh quanh quẩn ở bên thai của n g ư ơ i ở cự hình ánh mắt chung quanh bỗng nhiên lít nha lít nhít xuất hiện vô số ánh mắt quái bọn hắn mỗi một cái đều có cao cỡ nửa người một cái mà nói đối với ngươi không có chút nào uy hiếp nhưng nhìn lấy trên không cái k i a đến mãi không hết ánh mắt quả nhóm lại thêm một bên nhìn chằm chằm cự hình ánh mắt tâm của ngươi trong nháy mắt chìm đến đáy cốc đối mặt trường hợp như vậy ngươi đã n g h ĩ không ra đến cùng muốn thế nào mới có thể chiến thắng ta đã cảm nhận được sợ hãi của ngươi ngay tại lan tràn ta muốn đem linh hồn của ngươi v i n h thê phong ấn tại trong nham tương cảm nhận vô tận liệt diễm phần thân thống khổ ha ha ha, ha. cự hình ánh mắt giống như có lẽ đã dự liệu được thắng lợi của mình không hề cố kỵ đối với ngươi tiến hành châm biếm Cử chọc móc cá chết cực trước chẳng động định đánh một lần này không thể nghi ngờ chọc giận người, người mini lần, là liều quyết thể thế mập, ra sau chẳng qua vô ừ a tha chết, tình nguyện khẳng khái chịu chết, vậy tuyệt đối bọc mũ cầu tình khẳng khái thứ. tuyệt nguyện xin vậy đối v mũ số đạn dược từ nòng súng bên trong đổ xuống mà ra xạ trên không trung lít nha lít nhít ánh mắt quái trên thân bọn da hỏa này và cự hình ánh mắt so sánh nhưng muốn yếu đi không biết bao nhiêu một hai khỏa viên đạn liền toàn bộ là những này ánh mắt quái thi thể trong không khí tràn trề khó ngửi n g i mắt nhìn mình người hầu bị vô tình bắn liết cự hình ánh mắt đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ hắn hướng ngươi phát khởi đợt tấn công lấy tốc độ cực nhanh hướng ngươi lao xuống mà đến to lớn b ế t nước như là muốn thôn vẹt ấ t cả phần đôi kéo lấy màu đỏ mạch máu trong không khí ma sát ra hòa diễm nhìn xem ánh mắt quái công kích ngươi tinh thần căng cứng tùy thời làm tốt tránh chuẩn bị ẩm ẩm có hờ m ẹ dạy ở tốc độ của ngươi có rất lớn g i a trì mỗi lần đều có thể lấy chỉ trong gang tức tránh đi công kích của đối phương nhưng mặt đất lại xuất hiện cái này đến cái khác hô sâu ngươi vừa đánh vừa lui lặp đi lặp lại và cự hình ánh mắt làm lấy của nhau đối phương đẳng cấp mặc dù rất cao nhưng hình như chỉ là mạnh ở trên đ ụ thể căn bản không có viễn trình tiến công thủ đoạn thậm chí không có bất kỳ cái gì mà pháp công kích chỉ có thể bằng biến thái nhục thể cường độ đối với ngươi khởi xướng trung kích vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh chí ít còn có thể có chu toàn chỗ trống mà không phải thiên về một bên bại cục theo thời gian trôi qua ngươi thể lực dần dần chống đỡ hết nổi trên người chân khi đã hao hết nhiều lần toàn bộ nhờ trước đó lam bình bổ sung nhưng đeo trên người số lượng đã còn thừa không có mấy giờ khác này ngươi bỗng nhiên có chút hối hận nếu như có thể có làm lại cơ hội ngươi chắc chắn chỉ có thể là đội lam bình hương bình đối mặt cảnh tượng như thế này thì không đến mức giật gấu va、vai. chẳng qua ngươi phát hiện Cự hai ì n người các ngươi dần lại chiến n đấu rất lâu tự hình ánh mắt thực lực tuy mạnh nhưng thủ đoạn công kích quá mức cực hạn từ đầu đến cuối không có cách nào đối với ngươi tạo thành hiệu quả tổn thương cái có thể không ngừng tiêu hao thể năng của ngươi mà trong tay ngươi mini cá mập mặc dù có thể đối nó tạo thành tổn thương nhưng đến một lần quá mức tạo gió thứ hai thỉnh thoảng lại xuất hiện ánh mắt quái tiến hành quấy rối ngươi hơn phân nửa viên đạn đều không có bắn tại cự hình ánh mắt trên thân trong lúc nhất thời tạo thành cục diện bế tắc lúc này chân trời đã hơi lộ ra tảng sáng một đêm đã sắp qua đi trên không cự hình ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngừng lại tựa hồ là nhận lấy cái gì hạn chế rất tốt ta nhớ kỹ ngươi khí t ứ c lần sau lại đến ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho nói xong cự hình ánh mắt bóng người dần dần hóa thành hư vô biến mất ở giữa không trung cùng lúc đó ánh nắng vừa vặn chiếu xạ đi qua rơi vào trên mặt của ngươi chiếu dọi ra ngươi mệt mỏi bộ dáng hô cuối cùng kết thúc một mực căng cứng tiếng lòng hiện tại đ ố n g nhiên thư giãn cảm giác mệt mỏi liền dâng lên ngươi không kịp nghĩ nhiều cự hình ánh mắt biến mất thì lời nói đặt m ô n g ngồi dưới đất khôi phục tinh thần và thể lực Chương công chương công tượng, tượng. lìn gỗ gỗ lìn công tượng. khôi phục được rồi tinh thần và thể lực ngươi quay trở về thành phố và thị trấn lúc này thành phố và thị trấn bên trong loạn tung t u n g kẹo tối hôm qua không cẩn thận thấy được cự hình ánh mắt n g i tinh thần toàn đều hứng chịu tới ô nhiễm mặc dù và thường nhân không khác nhưng hành vi của bọn hắn đã không thể xưng là người nhìn lấy bọn hắn ở thành phố và thị trấn bên trong trắng trận phá hư ngươi tức giận lên đầu đem những n à y tinh thần bị ô nhiễm người đều c h ụ c chết tiếp lấy lại khiến người ta thu nạp may mắn còn sống sót các thôn dân thế mà ở tràng loạn cục này bên trong cái còn sống sót mười ngàn trái phải nhân khẩu vừa nghĩ tới có thể tiếp tục đào thủy tinh thôn dân t ô n thất nhiều như vậy ngươi rất là đau lòng như góc nhìn xem dưới đáy sĩ khí đê mê trên mặt hoảng sợ còn chưa tiêu tán những người sống sót ngươi lên cao vung tay đầu tiên là, là trận chiến đấu này tạo thành thương vong biểu thị g a thương thiếp lấy lại mắng to cự hình ánh mắt dừng lại t r i để kích thích các thôn dân cảm x cuối cùng lời nói xoay chuyển thông báo cho bọn hắn cái tia đáng sợ quái vật đã bị ngươi tiêu diệt để bọn hắn không cần lại lo lắng quả nhiên cái này vừa nói các thôn dân nhộn nhịp hoan hô lên trên mặt hoảng sợ trong nháy mắt tiêu tán mỗi người đều dùng rất cung kính thành tín ngôn ngữ đối với ngươi tiến hành ca ngợi bọn hắn trung thành tại thời khắc này đạt đến trí cao điểm làm xong đây hết thảy ngươi phân phát còn lại thôn dân để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một ngày chờ tới ngày thứ hai lại tiếp tục cho ngươi đào thủy tinh về sau ngươi vậy đi trở về cung điện của mình ngươi đồng dạng cần muốn nghỉ ngơi thật tốt vũ a lìn xì a liền phất tay làm cho tất cả mọi người đều rời đi một bên nhu hòa xoa bóp đầu của ngươi một bên cẩn thận hỏi thăm ngươi c ư ờ i khổ nói quả nhiên không gạt được ngươi a n g ư ơ i kéo qua a lìn xì a tay từng thanh từng thanh nàng kéo tới trong ngực q á i vật kia sức mạnh vượt xa tưởng tượng của ta tối hôm qua ta có khả năng làm cũng chỉ là hết sức và hắn của nhau nếu không phải hắn không có bất kỳ cái gì mà pháp công kích thủ đoạn chỉ sợ ta hiện tại cũng không về được a lìn xì a một cái tay che miệm nhỏ đau lòng nhìn về phía ngươi cái kia sau đó thì sao có phải hay không nhịn đến sau khi trời sáng hắn liền biến mất không thấy gì nữa đối với lời này ngươi đã sớm không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị dù sao có thể chuẩn xác mà nói ra quái vật tên chỉ sợ đối phương đặc tính ạ l i n xì ạ trong lòng cũng đã biết không sai mãi cho đến buổi sáng hắn bỗng nhiên đình chỉ công kích nói một câu không giải thích được về sau liền biến mất không thấy gì nữa ạ l i n xì ạ một bộ ta liền biết vẻ mặt vũ lần này gặp phải quái vật khác biệt ngày trước hắn cũng không phải là từ tà ác bên trong sinh sôi mà là đến từ một cái cường đại cổ lao sinh vật bộ phận ừ n h ụ ánh mắt nghe tên quen thuộc ngươi cười khổ nói thật là một cái đối thủ đáng sợ thật ra thì trong lòng ngươi hiểu rõ không ai với Tuấn Hữu có h thể ế i ớ nói à y ức đều bị phong tồn bắt má rõ ràng đối phương lúc nào sẽ lần nữa bông xuống có thể là buổi tối hôm nay có thể là một năm hai năm sau ai cũng không biết ngươi nhất định phải thời khắc chuẩn bị sẵn sàng mới được nghe nói như thế ngươi lập tức sinh ra một cỗ cảm giác bất lực đồng thời vậy vì mình nhỏ yếu mà cảm thấy phẫn nộ lại để cho lo lắng đề phòng sinh hoạt may mắn là về sau thời kỳ tuần thủ chi nhãn một mực không có xuất hiện thứ năm mươi bảy năm khoảng cách và tuần thủ chi nhãn chiến đấu đã qua một năm mặc dù thời gian bình tĩnh như trước nhưng ngươi cảm giác nguy cơ nhưng lại chưa bao giờ giải trừ một năm nay lại có người cho ngươi đào được một viên sinh mệnh thủy tinh ngươi như c ũ phần thưởng hắn không ít chỗ tốt hấp thu về sau ngươi có thể cảm giác được chỗ tăng phúc sức mạnh so với hai lần trước lại ít một chút đồng thời ngươi đánh bại tuần h ủ ánh mắt công việc chẳng biết tại sao bị người chuyển phát ra ngoài các nơi trên thế giới đám người nhộn nhịp hướng ngươi thành phố và thị trấn vào tới khát vọng đạt được ngươi che chở đối với cái này ngươi nội tâm cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt thứ 58 năm mươi tám năm tuần h ủ chi nhãn vẫn chưa xuất hiện ngươi thành phố và thị trấn đã đột phá m ộ ư ơ i vạn người cửa hải lớn đây là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại ngươi cung điện bị mọi người xây dựng mượn phần xa hoa nhưng ngươi lại không nói nổi hứng thú gì ngươi mới là có thể tăng cường thực lực phương pháp theo nương nhờ vào ngươi người càng ngày càng nhiều thủ hạ của ngươi bắt đầu trở nên nhân tài đông đúc một cái lang thang gỗ l ỉ n h thợ thủ công nương nhờ vào ngươi hắn công bố mình có thể dùng một loạt ma pháp vật phẩm chế tác đẳng cấp cao hơn trang bị thế là ngươi tìm được hắn hắn đồng thời cũng là một tên thương nhân bán một loại tên là hỏa tiễn giày đặc t h ủ giày sau khi mặc vào liền xem như người bình thường cũng có thể bay lên vài trăm mét độ cao đã từng có người mua qua có thể bay đến cực hạn sau bởi vì không có thể chỗ đặt chân bổ sung năng lượng từ đó cực tốc hạ xuống trực tiếp q u ẳ n g thành một bãi thịt nát rất hiển nhiên gỗ liền thợ thủ công cũng không có ở trên g à y làm qua giảm sóc công nghệ coi ngươi tìm tới hắn lúc hắn nhìn chằm chằm chân ngơi bên trên hờ mẹ g à y đồng phát ra ca hắn nói nếu như ngươi mong muốn mua sắm một đôi hỏa tiễn giày lời nói hắn mong muốn giúp ngươi cây đốt tiễn giày và hờ mẹ sợ g i à y hợp thành càng cao cấp giày ngươi đồng ý nhưng cùng lúc vậy làm xong nếu như đối phương chỉ là một cái nói dối lừa đảo lời nói tại chỗ bóp chết hắn chuẩn bị rất nhanh một đôi mới tinh màu l a m giày từ gỗ lịn thợ thủ công tác phường bên trong r a lò hắn nói đây là ưu linh giày gồm cả hỏa tiễn giày và hờ mẹ sợ g i à y toàn bộ công hiệu còn chiếm được tăng lên thêm một bước ngươi thử qua đi sau hiệu quả là thế thế là hỏi tham gỗ lịn thợ thủ công muốn cái gì dạng bất thường đối phương nói có thể đánh tạo mạnh hơn ma pháp vật phẩm là tâm nguyện của hắn. t h ú n g chi ngươi làm cho này bên trong l ã n h chúa hắn cũng không tính thu lấy bất kỳ thù lao ngươi sau khi nghe xong tỏ vẻ rất hài lòng tiếp lấy gỗ l ì n thợ thủ công còn nói nếu như có thể có gió tắp vòng tay và kim loại dây đeo cái này hai kiện ma pháp vật phẩm hắn có thể làm cho h u linh dày thu hoạch được tăng lên thêm một bước nói xong tiếp hận lắc đầu ngươi nghe vậy từ trong ngực móc ra hai cái vật phẩm gỗ l ì n thợ thủ công lập tức mở to hai mắt nhìn hắn không nghĩ tới vừa mới nói xong ngươi thế mà liền trực tiếp lấy ra ngươi nói là hai cái này đi ngươi giống như cười mà không phải cười nhìn xem gỗ l i n thợ thủ công đúng đúng, đúng. ta hiện tại lập tức là ngài chế tạo lần nữa gỗ lìn tiếp nhận cái tia hai kiện vật phẩm và ưu linh dày mấy ngày về sau ngươi đạt được một món mới tinh kim hoàng sắt dày bị gỗ lìn mệnh danh là tia chất dày đi qua thí nghiệm tốc độ của hắn là trước kia hermes còn hơn gấp hai lần có cái này lợi khí tuân thủ chi nhãn muốn lại đổi kịp ngươi có thể không dễ dàng như vậy nhưng nếu như muốn đối phó hắn chỉ riêng dựa vào tốc độ nhanh hiển nhiên là không được mini cá mập mặc dù hữu dụng tại đối mặt loại này cấp độ bột sinh vật thời điểm cũng quá mức tạo gió chút ngươi còn phải cho mình tìm kiếm lợi hại hơn vũ khí hoặc là có thể tăng lên thực lực ngươi đồ vật mới được đúng lúc này một bản truyền thuyết ở lãnh địa của ngươi bên trong lưu truyền bắt đầu không biết là ai trước hết nhất nói lên trên bầu trời trong t ầ n g mây tồn tại thần bí không đảo không đảo bên trong lẫn chưa khó có thể tưởng tượng bảo tàng nghe vậy ngươi có chút ý động thứ 59 năm mươi chín năm ngươi nếm thử phái người tìm kiếm không đảo tung tích nhưng lại không thu hoạch được gì không có ai biết không đảo đáp làm như thế nào tìm kiếm coi như tìm được không đảo vị trí có thể nên như thế nào đi lên lại trở thành một vấn đề một ngày này lãnh địa của ngươi bên trên bỗng nhiên tới một tên luyện kim thuật sư đối phương tự xưng chỉ cần vật liệu sung túc liền không có hắn luyện chế không ra được dược thể ngươi long trọng tiếp đại hắn dung mạo của hắn mặc dù tuổi trẻ nhưng mặt máy bên trong lại để lộ ra không phù hợp tuổi tắc thành thục n g ư ơ i phát giác đối phương rất có thể là một cái dung nhan vĩnh chú lao ra hỏa thế là n g ư ơ i dùng khám phá chi nhãn kiểm tra một hồi đối phương đẳng cấp cấp năm mươi ba quả nhiên đối phương cũng không phải là cái gì người bình thường thế là n g ư ơ i dùng cao hơn quy cách tiếp đại đối phương tiếp theo đối phương cho ngươi phô bày hắn l u y ệ n chế dược thể rất nhiều đều là của ngươi chưa bao giờ nghe đã từng bị ngư ơ i dân g tặng chân phẩm hồng bình la mình luyện kim thuật sư nhìn qua sau lại k h ị t mũi coi thường h ắ ngươi nói cái này n cái c ũ chỉ là thấp kém sinh mệnh là kém ợ dược dược c lực túc, có thủy thủy thôi, vật thể thấp thủy tăng lên một tại như hắn những phẩm khôi phục hiệu quả sẽ là hiện tại không chỉ hai. này và mà là ma đem kém dai liệu lại lên ư nếu sung n quả sẽ gấp g cấp, nghe vậy rất là k i n h hỉ liền vội hỏi hắn đều cần tài liệu gì luyện kim thuật sư cười cười nói không muốn khác chỉ cần phát nấm g ánh sáng cái này một ma pháp vật phẩm là đủ ngươi n g t người n đối phương nói tới vật này ngươi chưa bao giờ thấy qua thế là đành phải tạm thời b u ô n g xuống ý định này ngươi lại hỏi hắn có nghe nói hay không qua trong truyền thuyết không nào luyện kim thuật sư đáp hắn nghe nói qua nơi này vậy t ừ n g gặp có đám mạo hiểm giả ở không đảo bên trong tìm tới không ít bảo tàng thế là ngươi hướng hắn nghe ngóng nên như thế nào tìm không đảo vị trí ở vũng nước phía trên có lẽ sẽ có không đảo tồn tại đây là luyện kim thuật sư đáp án ngươi nghe xong h i ể u rõ nhẹ gật đầu tiếp lấy lại hỏi có phương pháp gì không có thể khiến người ta bay lên không đảo luyện kim thuật sư đáp có một loại dược t ề mặc dù không thể để cho người thu hoạch được bay trên không hiệu quả nhưng lại có thể điên đảo trọng lực chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể khiến người ta đảo ngược bầu trời biến thành lực hút nơi để người bay lên mà lên nghe đến nơi này ngươi trên mặt lộ ra vẻ mừng r vội hỏi h ắ n l u y ệ n chế trọng lực dược thủy cần thiết vật liệu yêu cầu hỏa diễm hoa một phần tử vong thảo một phần lập l e dễ một phần cộng thêm đ i ề u yêu lông vũ một phần mới có thể hợp thành trọng lực dược t h l u y ệ n kim thuật sư nói như vậy n g h e xong những n à y cần thiết vật liệu ngươi không khỏi n h ữ n g mày lập l e dễ là một loại ngẫu nhiên sinh trưởng trên mặt đất trong đất bùn thực vật thu hoạch cũng không khó khăn tử vong thảo thì là ở màu đỏ tươi chi điệu tài có thể thu hoạch mặc dù so với lập lệ dễ thu hoạch độ khó hơi lớn mấy phần nhưng ngươi vậy có biện pháp đạt được duy nhất vượt qua ngươi nhận biết là hỏa diễm hoa và điệu yêu lông n g ư ơ i hướng luyện kim thuật sư hỏi thăm hỏa diễm hoa sẽ chỉ sinh trưởng tại địa ngục cho tàn khối bên trong bọn chúng dựa vào hấp thu địa ngục nhằm tương năng lượng mà còn sống về phần điệu yêu n h a đây là một loại cuộc sống trên bầu trời mặt người thân chìm một loại q u á i vật luyện kim thuật sư chậm dãi hướng ngươi kể rõ n g h e xong ngươi cười khổ nói cả hai đều là vật hi hàn à điệu yêu hướng tới vũ ta có lẽ còn có thể nghĩ một chút biện pháp có thể đất này ngục ta như thế nào mới có thể đi đến luyện kim thuật sư chỉ, chỉ dưới chân địa ngục ngay tại chỗ sâu nhất chỉ cần luôn, luôn hướng xuống nào liền có thể đến tới mặc dù đối phương cho ngươi chỉ đường sáng nhưng rất hiển nhiên muốn n g ư ơ i các thôn dân đào tới địa ngục tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể thực hiện bọn hắn mặc dù nhưng đã đào rất nhiều năm nhưng cách mặt đất ngục h i ệ n nhiên còn có khoảng cách rất xa nhớ đến nơi này ngươi đành phải thở dài bất đắc gì nói được rồi chờ ta thu thập được vật liệu về sau lại tới tìm ngươi đi chậm đã luyện kim thuật sư trợt gọi lại đem muốn ly khai ngươi ngươi không hiểu quay đầu hỏi còn có chuyện gì sao luyện kim thuật sư c ư ờ i lấy từ trong ngực móc ra một bình màu tím dung môi mặc dù muốn thu thập những tài liệu này cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng hoàn thành nhưng t r ư n g hợp ta chỗ này vừa vặn có một bình trước đó luyện chế trọng lực d ư thủy nhìn đối phương trong tay dự tề ngươi trước tiên cũng không phải là cao hứng mà là cảnh giác nhìn về phía hắn các n g ư ơ i mới là lần đầu tiên gặp mặt hắn lại tại ngươi cần nhất thời điểm lấy ra thứ ngươi m u ố n loại tình huống này đối phương không phải lừa đảo tức là đạo trích cho nên ngươi cho nhìn là có ý gì luyện kim thuật sư cười nói ta có thể đem nó tặng c ù n g ngươi cho ta người ta vốn không quen biết mới vừa vặn gặp mặt ngươi liền bỏ được đưa ta thứ quý giá như thế ngươi thần sắc trở nên lạnh phai nhạt đi thản nhiên nói nói đi ngươi nhớ được cái gì đối với ngươi thái độ lãnh đạo hắn lại xem thường vẫn như cũng nhẹ n h ó n nói ta mặc dù là một tên luyện kim thuật sư nhưng cũng tinh thông thuật b ó i toán ta trong tương lai trông được đến đều sẽ có một trận đại tha nạn xảy ra mà ngươi lại có năng lực chống c ự tràng tha nạn này cho nên ta hy vọng dùng bình thuốc này thủy trả lại ngươi một cái thân mật thái độ nếu có thể ở tương lai vụ tha nạn kêu bên trong hơi chút che chở ta một hai liền là đủ n g h e xong lời này thần s ắ c ngươi không thay đổi lại đối với luyện kim thuật sư nghe được lời này tin mấy phần mặc dù không biết đối phương nói tới đại tha nạn là có hay không sẽ phát sinh nhưng lại biết bằng ngươi nội tỉnh nói không chừng còn thật sự có năng lực chống lại luyện kim thuật sư có thể xem bói ra những n à y đến cũng coi như có chút bản lãnh thế là ngươi lần nữa xác nhận chỉ vì chuyện này không sai cái vì chuyện này một phần của ngươi t h i ệ d u y ê n đối với ta mà nói đã là thiên đại chuyện may mắn tốt vậy ta nhận ngươi nhẹ gật đầu nếu như là như vậy bình này trọng lực dược thủy nhận lấy vậy chưa chắc không thể ngươi tiếp nhận bình này màu tím dung dịch quan sát tỉ mỉ một phen hỏi tiếp ta trực tiếp uống liền có thể không sai chẳng qua ngươi nhất định phải n h ớ kỹ nó thời hạn chỉ có tám giờ một khi thời gian nhanh phải kết thúc nhất định phải lập tức khôi phục bình thường nước hút nếu không tại không có may mắn móng nhựa trường tình hôn dưới ngươi tuyệt đối sẽ bị ngã chết luyện kim thuật sư thần sắc nghiêm túc cảnh cáo nói tốt ta nhớ kỹ thứ sáu mươi năm tuần thủ chi nhãn vẫn chưa xuất hiện cái này đối ngươi mà nói là một chuyện may mắn từ khi đạt được trọng lực dược thủy ngươi phân ra hai phần ba thôn dân đi tìm khả nghi vũng nước không đảo đại khái xuất biết tồn tại ở loại nước này và phía trên còn lại một phần ba vậy không vội vã đảo thủy tinh ngươi ra lệnh cho bọn họ toàn lực hướng phía dưới đảo móc tranh thủ sớm ngày đảo tới địa ngục trừ khi ngươi có thể sử dụng một bình trọng lực dược thủy liền tìm đến không đảo vị trí nếu không kế tiếp luyện chế tài liệu cần thiết thế nhưng là chỉ có địa ngục mới có v ậ phần sinh mệnh thủy tinh hiện tại liền theo duyên đ Có thế là thừa n i n c à dịp hắn còn chưa từ hư giữa không chúng xuất hiện ngươi bay nhanh rời xa thành phố và thị trấn tránh cho lại xuất hiện như lần trước như thế đại quy mô thôn dân bị tinh thần ô nhiễm sự kiện lần này ngươi cách rất xa tại thiềm điện dày ra chỉ dưới trong khoảnh khắc liền chạy ra khỏi mấy trăm dặm vị trí nhưng ngươi có thể cảm giác được tuần thủ chi nhãn khí tức cũng không biến mất bất kể ngươi chạy đến đâu bên trong vẫn như cũ có thể cảm giác được trong bóng tối cái kia tà ác đồ vật ở nhìn mình chằm chằm rất nhanh tuần thủ chi nhãn lần nữa hiện thân hắn t ự hồ có chút ngạc nhiên thực lực của ngươi tăng lên không ít nhưng nhưng vẫn là không đem ngươi để vào mắt ngươi và hắn lần nữa triển khai chiến đấu bởi vì lại hấp thu một viên sinh mệnh thủy tinh nguyên nhân lại thêm ngươi hở mẹ dày bị gỗ lìn thợ thủ công luyện chế thành tia chấp dày lần này và tuần h ủ ở giữa c ù n nhau trở nên dễ dàng không ít chỉ là và ngươi dự đoán không sai bị lắm bởi vì khuyết thiếu hiệu quả tiến công thủ đoạn. ngươi và hắn vẫn như c ũ rằng có đến hưng đông lần này tổng h ụ chi nhãn lại rời đi thì nhiều hơn mấy phần c h ầ n trở không nghĩ tới lần trước ở trước mặt hắn gần như khó có sức hoàn t h ủ ngươi hiện tại đã phát triển đến loại tình trạng này hắn có chút lo lắng lần sau gặp lại đến ngươi thì nói không chừng liền muốn công thủ dịch hình nhưng hắn lại không có cách nào hưng đông thời khác liền không còn cách nào ở trong nhân thế dừng lại thế là đành phải nói nghiêm túc sau biến mất ở trong hư không đối với lần này kết quả ngươi mười phần hài lòng chí ít đã trải qua sơ bộ có được chống lại tuần Hữu chi nhãn sức mạnh chỉ cần có thể ở không đảo bên trên tìm tới bảo tàng lần sau gặp lại nhất định phải cho hắn có đến mà không có về ngươi trở về thành phố và thị trấn bên trong trừ ra ạ lịn xỉ ạ bên ngoài không người biết ngươi lại cùng tuần Hữu chi nhãn chiến đấu một đêm cuộc sống của bọn hắn như thường lệ tiến hành thứ sáu mươi hai năm một cái thôn dân hướng ngươi báo cáo xưng hắn tìm được một chỗ khả nghi vũng nước hắn đã quan sát thật lâu rồi chỗ kia vũng nước rõ ràng không tính lớn cũng không phải nước chảy có thể vô luận như thế nào cũng sẽ không làm cạn hơn nữa hắm nếm thử thức uống hoa nơi thủy vậy mà không gì sánh được n g ọ n thế là hắn vội vàng trở về hướng ngươi bầm báo sau khi ngay xong ngươi đi theo thôn dân đi vào chỗ kia vũng nước nơi rời thành trấn có chừng hơn hai nghìn dặm vị trí ngươi ghét bỏ thôn dân đi quá chậm trực tiếp nắm lên đối phương cổ áo để hắn cảm thụ một phen cái gì gọi là bao tác đã đến mục đích về sau thôn dân v i ệ n tảng đá nôn một hồi lâu cái này mới khôi phục lại hắn chỉ vào nơi xa cái kia đầm không đủ rộng một mét vũng nước nhỏ nói cho ngươi chính là chỗ này nhìn xem cái này thường thường không có gì lạ địa phương trong lòng ngươi không khỏi có chút hoài nghi không đạo thật biết ở phía trên sao thôn dân gặp ngươi hình như không tin thế là đề nghị ngươi uống một ngụm thủy t h ử nhìn một chút coi ngươi ban tín bán nghi ngâng lên thủy uống một ngụm chỉ cảm thấy mười phần mát l ạ n h ngọt không như một loại suối nước ngươi nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn dự định sử dụng trọng lực dược thủy t h ử thời vận trên thế giới vũng nước thực sự nhiều lắm nhiều vô số kể cái này đã coi như là ngươi phát hiện khả nghi nhất một chỗ thế là ngươi để thôn dân tự hành trở về thành phố và thị trấn tiếp lấy lấy ra luôn luôn mang theo người trọng lực dược thủy không chần chờ lúc này uống xuống dưới rất nhanh thân thể liền sinh ra cảm giác khắc thường ngươi cảm thấy bầu trời hình như có đồ vật gì ở dẫn dắt chính mình cả người dần dần trở nên nhẹ nhàng bắt đầu ngươi ý niệm chuyển một cái thiên địa hình như xảy ra đảo ngược ngươi đầu hướng đ ị a chân chỉ lên trời cả người trở nên đ i ê n đ ả o đây là trọng lực d ư ợ c thủy sinh ra hiệu quả ngay từ đầu ngươi còn có một chút không thích ứng nhưng sau một thời gian ngắn ngươi hưởng thụ lên loại này bay lượn ở bên trên bầu trời cảm giác mặc dù ngươi là đầu hướng đại đ ị a chỉ qua thêm vài phút đồng hồ ngươi liền đã phi thăng tới ngàn mét phía trên phi điệu từ bên cạnh ngươi lướt qua ánh mắt bên trong tràn trề kinh lại một lát sau ngươi đã đến hai ngàn mét độ cao không khí dần dần trở nên có chút hiếm mầm hơn nhưng đối với ngươi không hề ảnh hưởng dù sao ngươi là ngay cả đáy biển hai vạn tất cả đi xuống qua nam nhân. 3.000 m é t về sau t r u n g quanh đã có rất ít loài chim tồn tại 4.000 m é tầng t mây xuất hiện nhưng cũng chỉ là đ ọ n lại vân ngươi cũng không có phát hiện không đ ả o tồn tại mãi đến 5.000 m é t phía trên tầm mắt của ngươi bên trong nơi xa phản chiếu ra một khối không giống bình thường tầng mây và trước đó ngươi thấy cái chủng loại kia hư vô mở bị tầng mây so sánh cái này một cái tựa hồ là thực thể phía trên mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy có một gian vàng xanh dao nhau phòng đứng vững ngươi mừng rỡ trong lòng cảm thấy cái này hẳn là ngươi tìm kiếm không đạo thế là một bên không ngừng đi nào tránh cho bay quá cao một bên khống chế thân thể hướng không đạo mà đi sau m ư mấy phút ngươi vững vững vàng, vàng vàng rơi vào cái này không đảo trên tầng mây trong suốt tầng mây bên trong còn có thể nhìn đến phía dưới nhỏ xuống hạt mưa nhưng còn chưa kịp rơi trên mặt đất liền giữa không chung bị bốc hơi thành sương mù đ ạ p tại trong mây ngươi dâng lên một cỗ mánh liệt vui sướng thật bị ngươi tìm được không đảo ngay tại ngươi muốn hướng phía gian phòng kia đi đến lúc đông nhiên nghe thấy bên t a i chuyển đến cánh vô âm thanh ngươi ngẩng đầu nhìn lại nơi xa có ba con đầu người thân chim quái vật chính hung thần ác sát hướng phía ngươi bay tới lúc này ngươi nhớ tới luyện kim thuật sư lại nói những n à y hẳn là điệu ngươi dùng khám phá chi nhãn đơn giản quan sát một chú thì ra đều là tiểu ma cả đ ô n g a n g ư ơ i cười lạnh một tiếng lập tại nguyên chỗ đợi các nàng bay gần về sau một quên một cái tại chỗ bị ngươi đánh được ngay tại chỗ đợi đến bọn hắn phản ứng kịp ngươi không phải cái gì dễ khi dễ ra hỏa nhớ muốn thời điểm chạy trốn thì đã trễ ngươi dùng sức kéo một cái các nàng cánh bị ngươi x é rách đ i ề u yêu nhóm trong nháy mắt thành g à đi bộ các nàng liệu dịu tờ tựa hồ tại đề nghị ngươi thả qua các nàng nhưng là ngươi nghe không hiểu thế là quả quyết đưa các nàng đi đầu thay sau khi chết trên người của các nàng hiện ra hảo quang nhỏ yếu rất nhanh biến mất không thấy gì nữa đối với cái này ngươi sớm đã không thấy kinh ngạc trên cái thế giới này sinh vật tựa hồ cũng có như thế đ ặ c tính sau khi chết một đoạn thời gian ngắn công phu thi thể liền sẽ biến mất mà ở điệu yêu nhóm biến mất vị trí bày đưa hai cây màu lam l ô n g vũ tản ra kim loại q u a n trạch người trong lòng hơi động cái này hẳn là điệu yêu hướng tới vũ thế là thu trong ngực hướng phía trời phòng đi đến lần này sẽ không có gì không có mắt quái vật đến quái rối ngươi ngươi thuận lợi đi vào Đẩy cửa ra, bên trong trưng bày lấy cửa chỗ ra, trong trưng bên ngồi một tấm chỗ ngồi và ghế, và chương sáu mươi ba tinh giận chương t sáu mươi ba tinh giận ánh sáng rực rỡ tiêu tán lộ ra trong dương đồ cất giữ một thanh kiếm toàn thân tản ra phấn h à o quang màu đỏ chất phát tuần hậu nếu chỉ xem kiếm thân mười phần thường thường không có gì lạ trừ ra chỗ trôi kiếm thiết kế có một viên tinh hình nhân ký bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì xuất chúng địa phương chỉ có như vậy một thanh vũ khí lại làm cho ngươi so với thấy mỹ nhân còn muốn h ư n phấn con mắt đều na bất hai ở chuôi kiếm này trên thân ngươi có thể cảm nhận được hắn ẩ n chứa năng lượng thật lớn đơn giản thu thập một phen tâm tình kích động ngươi cẩn thận nắm chặt chuôi kiếm vào tay náy mắt một đường ký ức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của ngươi tinh giận đây là kiếm tên nó cũng không mười phần nặng nghề ngươi chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên tinh giận trong khoảnh khắc bị ngươi nhấc lên gian rắc cùng lúc đó một đạo thiểm điện bỗng nhiên từ không trung bên trên trở xuống thông qua tinh giận hình như có thể dẫn dắt tròm sao sức mạnh ngươi cảm thụ lấy từ thân kiếm truyền đến khí t ứ c thử hướng phía trước vùng vẩy ra một kiếm giống như không có cái gì chuyện kỳ dị xảy ra đang lúc ngươi không hiểu lúc cách đó không xa tầng mây bên trong chất lướt qua một viên như là như l ư u tinh đồ vật qua ước chừng mấy chục giây sau trên mặt đất dâng lên một đường mây hình ấm cho dù là ngươi trên tầng mây vậy thấy nhất thanh n h ị sở cái này không phải là tinh giận uy lực ca ngươi b á n tín bán nghi lại hướng phía trước vùng ra một kiếm quả nhiên vẹn vẹn vẹn, vẹn một lát công phu lại là một viên sao băng v ấ lạc dâng lên gần như đồng dạng lớn nhỏ mây hình ấm thấy tình cảnh này ngươi sững sờ nhìn về phía bảo kiếm trong、tay. ngươi thế nhưng là rõ ràng cảm giác được ở vùng vậy tinh giận thời điểm đã không có tiêu hao cái gì chân khí cũng không có hao phí khí lực gì chính là không có gì đặc biệt vung ra một kiếm thôi có thể cho dù như vậy chỉ dựa vào thân kiếm lôi kéo tinh thần chi lực liền có thể tạo thành khó có thể tưởng tượng uy lực binh khí tốt ngươi tán thưởng một tiếng chỉ bằng tinh giận cái này món vũ khí thực lực của ngươi đều có thể vượt lên mấy cái lần gặp lại tuần h ủ chi nhãn nhất định phải để hắn nếm thử tròm sao sức mạnh xét theo tinh giận ngươi không chế trong cơ thể còn sót lại trọng lực dược thủy hiệu quả không ngừng điên đảo lấy hướng mặt đất bay đi sau khi hạ xuống ngươi trước tiên hướng phía cái kia hai cái hố thiên thạch vị trí tiến đến coi ngươi đi vào lúc hơi ấm còn t ạ i t r u n g quanh mấy cây số hoa cỏ cây cối đều hóa thành hư vô còn để lại một cái đường kính ước chừng có hơn hai trăm mét hố thiên thạch ngươi từng hiểu qua thiên thạch rơi xuống đất sinh ra uy lực nói như vậy hố thiên thạch lớn nhỏ đại khái là thiên thạch chừng gấp hai nói cách khác ngươi sử dụng tinh giận lôi kéo xuống hai viên thiên thạch chừng gấp hai nói cách khác ngươi sử d n g tinh giận lôi kéo xuống hai viên thiên thạch đều tầm chừng trăm thức đường kính mà như vậy vẫn thạch khổng lộ trùng kích lục địa có thể sinh ra năng lượng thế nhưng là tương là tương nhớ đến nơi này ngươi không khỏi cảm thán thế giới này cường độ quả nhiên cao minh đối mặt khủng bố như vậy uy lực tinh giận cũng chỉ là trên mặt đất ném ra một cái mấy trăm mét hố to để mấy cây số trong vòng tất cả đều biến thành hư vô mà thôi thứ sáu mươi hai năm thu được tinh giận ngươi đối với quần hủ chi nhãn đến không gì sánh được chờ đợi nhưng đối phương cũng không xuất hiện cái này khiến ngươi thất vọng hiện tại công thủ đều chiếm được tăng lên cực lớn ngươi tiếng lòng không còn căng thẳng mỗi ngày ở lãnh địa và thê thiếp nhóm trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống thứ sáu mươi ba năm lại có người hướng ngươi tiến vào hiến một viên sinh mệnh thủy tinh Thắp thu xong về sau l ự đó bọn hắn lại đào được một loại căn bản khai thác không được tím hòn đá màu đen hiện tại gần như tất cả thôn dân cầm trong tay đều là kim hạo dựa theo thế giới này quy tắc vượt đắt đỏ kim loại chế tạo cốc chim hơn n nào móc hiệu và có thể khai độ cũng liền càng cao. Mỏ vàng đã là có khả năng tìm kiếm đến chân quý nhất kim loại, nhưng dù vậy, cũng không cách nào khai thác loại này thần và là cao. loại, loại móc Mỏ tìm kiếm kim có có cách thác hiệu thể khai khả khai h suất quật quý tàng vậy, độ đã đá. dù bí nữa các thôn dân về sau phát hiện làm nham tương gặp đến đại lượng thủy về sau biết tiến tới đạn sinh ra những n à y tím đá màu đen tới có người đem cái này một tin tức báo cáo cho ngươi, ngươi nghe ư ơ i n g xong vậy cảm thấy ngoài ý m u ố n thế là tìm được ạ lìn xì ạ và luyện kim thuật sư dự định tuân hỏi một chút nhìn xem bọn hắn có biết hay không đây là cái gì ngay xong sự miêu tả của ngươi a lìn xì ạ lắc đầu c h í nhớ của nàng chỉ có khi nhìn đến vật thật một khắc này mới có thể nổi lên đi ra nếu như chỉ dựa vào nghe người ta miêu tả căn bản là không có cách biết được nếu như ta không đoán sai đây cũng là o xi đi ẩn một bên luyện kim thuật sư lại nói o xi đi ẩn cái kia muốn dạng gì c ố c chim mới có thể đối nó tiến hành khai thác ngươi hỏi luyện kim thuật sư nói ta cũng chỉ là nghe nói muốn khai thác o xi đi ẩn cần dùng màu đỏ tươi lực lượng hình thành màu đỏ tươi mỏ chế tạo công cụ mới có thể chỉ là chỉ là cái gì thấy luyện kim thuật sư nói chuyện ấp á ấp đúng hình như còn có cái gì không nói ngươi nghi ngờ nói màu đỏ tươi mỏ cho tới bây giờ cũng sẽ không thiên nhiên hình thành không người biết muốn thế nào mới có thể thu được luyện kim thuật sư cười khổ trả lời sau khi nghe xong ngươi t r ầ mặc m nếu như là như vậy chỉ có thể để các thôn dân ở gặp được ổ xì đi ẩn thời điểm từ bên cạnh tránh đi thứ bảy mươi năm ở nào đó lúc trời tối ngươi lần nữa cảm giác được có cái tà ác đồ vật đang nhìn mình giờ k h ắ c này ngươi kích động văn phần đau khổ chờ đợi chín năm thuần c h ủ chi nhãn rốt cuộc xuất hiện mang tâm tình kích động ngươi nâng lên tinh bay gừng gực chạy mà chạy luôn luôn chạy tới ngươi cảm thấy thiên thạch không biết đối ngươi thành phố và thị trấn tạo thành tổn hại địa phương mới dần dần ngừng lại cùng lúc đó tuân thủ chi nhãn bóng người vậy nổi lên đi ra nhân loại ngươi lại mạnh lên nhìn xem ngươi tuân thủ chi nhãn đ ô n g như nói chẳng qua lại thế nào mạnh lên đối mặt lực lượng của thần ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đối phương hoàn toàn như trước đây ưa thích đánh pháo miệng ngươi đương nhiên sẽ không luôn chiều hắn cười lạnh một tiếng nói ra thần ngươi cũng xứng sau nói xong thứ trên lưng rút ra giấu ở trong vỏ kiếm tinh giận nhìn xem trong tay ngươi cái kia thành phấn vũ khí màu đỏ tuần h ủ chi nhãn cái kia to lớn ánh mắt bên trên thế mà mắt trần có thể thấy xuất hiện kinh hoàng tinh giận ngươi thế mà có thể thu được lực lượng của nó đáng chết trong giọng nói của hắn mang theo vài phần kinh hoàng tựa hồ đối với ngươi vũ khí trong tay rất là sợ sệt n g ư ơ i càng phát ra hư vấn bay thẳng đến trước huy vũ mấy lần vê a n g vê a n g vê a n g tại đối mặt địch q u á y lúc tinh giận thậm chí còn mang tới tự động khóa địch công hiệu trên bầu trời trong nháy mắt dắt đưa tới ba viên thiên thạch toàn bộ khóa ổn định ở tuần h ủ chi nhãn trên thân hắn luôn t r ố tránh có thể quá mượt Nguyên bản thân thể chương a o lớn tại t ờ i k h t á u mươi bốn g đào thông hạ giới chương sáu mươi bốn đào thông hạ giới đối mặt tinh giận cường đại thiên thạch công kích tuần h ủ chi nhãn căn bản chống đỡ không được bao lâu chỉ là ba phát thiên thạch hắn liền bị ngươi đánh cho tàn phế toàn bộ ánh mắt nửa chết nửa sống mặc dù nhưng đã hóa thân thành giai đoạn thứ hai lại vậy không có bất kỳ cái gì phản kháng sức mạnh nhìn xem còn tại gian nan chống c ự hắn ngươi lại vung lên mấy lần tinh giận của bạo thiên thạch rơi vào trên người của nó tự hình ánh mắt tầm vang ngã xuống đất tinh giận dùng tốt đến bạo đã từng không ai bị nổi tuần hủ chi nhãn trở nên thói t h o á t chớ đắc ý tiểu tử ý chí của ta vững tồn ngươi chỉ là đánh bại ta một con mắt mà thôi hắn lại nhải còn muốn nói tiếp cái gì ngươi lại là một phát thiên thạch công kích trực tiếp đưa tiền hắn và cái khắc quái vật thi thể như thế hủ chi nhãn sau khi c h ế tất thân hình r n h cả mọi thứ bay ra về sau cái túi vậy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngươi rất là ảo não vốn cho là đạt được một cái túi đ ư ợ g đồ kết quả thế mà chỉ là cái duy nhất một lần đồ vật nhưng rất nhanh ngươi liền vớt lên tâm tính đi lên trước cha i nhìn lên chiến lợi phẩm của ngươi tới bảo tàng túi mở ra đồ vật không nhiều một cái mini bản t u ấ n hụ chi nhãn hoàng kim pho tượng hình như chứng minh ngươi đánh bại một cái sinh vật cường đại sau đó chính là một đống màu đỏ sầm q u a n g thạch cùng với một người dáng dấp dữ tợn và t u ấ n hụ chi nhãn hình thái thứ hai cực kỳ tương tự tâm c h á n ngươi để ạ liền xi、si、ạ tiến lên nhìn xem những này đều là cái gì vũ những quáng thạch này là màu đỏ tươi mỏ về phần tâm chắn hẳn là tuần hụ chi thuẫn n về phần tuân thủ chi thuẫn ngươi vậy rất là vợ ý có thể chống cự một lần tiến công xem như cái không sai bảo mệnh thật khí hiện tại ngươi lui có tia chấp dạy và tuân thủ chi thuẫn tiến vào có tinh giận cái này một đại sắc khí rất có điểm vô địch tư thái rất tốt cái tia thông báo gộ lìn đám thợ thủ công để bọn hắn đánh cho ta tạo càng cao cấp bản thảo ngươi cười lấy đối với ạ l ì n si a nói chỉ sợ không được a l ì n si a lắc đầu hướng ngươi tạt một chậu nước lạnh ừ n thế nào ta vừa mới chạm đến màu đỏ tươi khoáng thạch lúc phát hiện trong đó cái ẩn chứa một nửa sức mạnh nhớ muốn rèn đúc q u ố c chim hoặc là áo giáp cũng còn t r ê n h lệnh một cái kiếp nổ là cái gì hàng mẫu tổ chức cái kia là vật gì ngươi không hiểu hỏi thăm a l ì n si a trong mắt lóe lên một tiệm n g ư i ê m trọng ở trong trí nhớ của ta cái kia đồng dạng là một cái đáng sợ sinh vật mạnh mẽ so với tuần hụ chi nhãn đến còn phải càng sâu một bậc hơn nữa giữa bọn hắn còn không nhỏ liên hệ vũ ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa gặp mặt lúc ở màu đỏ tươi nơi bên trong nhìn thấy những cái kia to lớn trái tim à ý của ngươi là trái tim là cái này sinh vật cường đại phong ấn không sai lúc ấy ta liền có phát giác hiện tại trong trí nhớ càng là có thể khẳng định ở trong đó phong ấn là tuần h ủ đ ạ i não so với tuần h ủ chi nhãn mạnh hơn nhiều nhìn xem à lìn xì à bộ dáng ngươi biết đối phương là lo lắng an nguy của ngươi dù sao ngươi đánh bại tuần h ủ chi nhãn đều là tìm được thần khí tinh giận mới thành công như vậy mạnh hơn tuần hụ trí não cố gắng cầm lấy tinh giận đều không phải là dễ đối phó như vậy ngươi nghĩ, nghĩ dù sao các thôn dân đang đạo được ổ xí đi ẩn thời điểm hoàn toàn có thể tránh một lần nữa đào móc như vậy tổ chức này hàng mẫu hình như cũng không phải nhất định phải đạt được dù sao mục đích của ngươi đều chỉ là vì tăng cường thực lực mà thôi đã như vậy không cần thiết mạo hiểm đi kêu gọi tuần hữu trí não quyết định của ngươi để ạ liền s i a nhẹ nhàng thở ra về sau thời kỳ liền trở nên bình phai nhạt n g ư ơ i trừ ra mỗi ngày bền lòng vững dạ và thê thiếp nhóm chơi đ ù a bên ngoài chính là đơn giản luyện một chút võ nhưng không có bao lớn thu hoạch thứ bảy mươi lăm năm ngươi các thôn dân hình như sắp đào tới địa ngục chẳng những mỗi lần dưới mỏ thì đều cảm giác đến vô cùng khô nóng k h ó nhịp hơn nữa đào móc quá trình bên trong cũng hầu như là không cẩn thận liền đào được nham tương bởi vậy ngươi còn tổn thất mười mấy cái t h ô n dân vì thế ngươi cố ý trưng cầu ý kiến luyện kim thuật sư muốn nhìn một chút có hay không có thể khiến người ta có thể miễn dịch nham tương dược tề nhưng mà nhiều ngươi thất vọng là mặc dù hoàn toàn chính xác có dược tề có thể khiến người ta ngắn ngủi miễn dịch nham tương nhưng cần thiết một vị vật liệu lại là rất tiện cho ổ xỉ đi ẩn mỏ ngươi cũng đành phải coi như tôi trong năm năm này không ngừng có thôn dân cho ngư i dân lên sinh mệnh thủy tinh không biết có phải hay không đánh bại tuần thủ chi nhãn nguyên nhân ngươi cảm giác thế giới sinh mệnh thủy tinh đều biến nhiều hơn không ít ở thứ bảy mươi lăm năm thời điểm ngươi đã hấp thu tổng cộng mười lăm viên sinh mệnh thủy tinh sức mạnh đến cuối cùng ngươi tăng lên thậm chí không đủ ban đầu thì một phần mười đợi có người cho ngư ơ i dân g lên thứ mười sáu viên thủy tinh lúc ngươi phát hiện ngươi rốt cuộc không hấp thu được trong đó sức mạnh đã đến bao h ò a tình trạng nhưng đây chính là ngươi duy nhất biết có thể tăng lên thực lực bản thân tương tác ngươi cũng không muốn cứ như vậy bị đoạn kiệt rơi thế là ngươi thỉnh giáo luyện kim thuật sư trừ ra sinh mệnh thủy tinh bên ngoài còn có hay không cái khác có thể gia tăng cá thể thực lực phương pháp đối phương đúng là kiến thức rộng rãi chi nhân coi ngươi hỏi thăm thời điểm trong nháy mắt liền đưa ra hai cái đường tắt hắn một là đi tìm trong truyền thuyết tàng trong rừng sinh mệnh quả bọn chúng là sinh mệnh thủy tinh tiến giai sản phẩm có thể đột phá thân thể gông cùng xiến xích tiếp tục yếu ớt tăng thực lực lên nó hai đồng dạng là tìm kiếm trong truyền thuyết ánh sáng n h ạ t hồ mượn nhờ ánh sáng n h ạ t sức mạnh đối với sinh mạng thủy tinh tiến hành chuyển hóa từ đó hình thành cao cấp hơn vật phẩm ngươi sau khi nghe xong sau lắc đầu không nói đến tìm kiếm trong truyền thuyết ánh sáng nhạc hồ loại này hư vô mở mịt công việc cho dù chỉ là đi rừng cây chỗ sâu tìm kiếm sinh mệnh quả vậy là rất khó thực hiện công việc rừng cây chỗ sâu và dưới mặt đất cũng không đồng dạng nơi đó quái v ậ t mọc thành bụi hơn nữa mỗi một cái đều mạnh lớn đến đáng sợ bằng ngươi các t h ô n dân đi loại địa phương kia hoàn toàn là tự tìm đường chết ngươi mặc dù không tính là nhân tử nhưng cũng sẽ không tự dưng để cho thủ hạ đi chết thế là ngươi đành phải đem hai cái này phương pháp tạm thời nhớ ở trong lòng để ngày sau hay nói thứ bảy mươi sáu năm kèm theo ngươi nội thành một chàng t ố t lên âm thanh ngươi mới biết được thì ra trải qua mười mấy năm kiên trì ngươi các thôn dân rốt cục đào xuyên qua tiến về hạ giới đường qua lại có thể tin tức truyền đến lại không quá lạc quan và nhân gian so ra địa ngục lại đáng sợ rất rất nhiều chương sáu mươi năm t h á n h kiếm vĩnh dạng tiến công tinh hồng c h i địa chương sáu mươi năm t h á n h kiếm vĩnh dạng tiến công tinh hồng c h i địa ngươi các thôn dân vừa tiến vào địa ngục cũng bởi vì không có chút nào phòng bị đã rơi vào vô tận trong nham tương trực tiếp hóa thành cho t à n mà còn lại những cái kia thận trọng dùng dây thường hạ xuống mặt đất ngục kiến trúc bên trên nhưng trong nháy mắt bị ngọn lửa chỗ l ớ người thì ra không chỉ là nham tương nóng rực cho dù là kiến tạo địa ngục kiến trúc những t vậy tràn trề hỏa d i ễ m nguyên tố người bình thường p h ạ m là bước trên chỉ có bị thiêu chết số phận cuối cùng hơn nữa không chỉ có khắp nơi tràn trề nham tương nhiệt độ cao người bình thường căn bản chịu đựng không được loại này nhiệt lượng còn khắp nơi đều là kinh khủng q u á i v ẩ n dù cho yếu nhất địa ngục sơ lạnh cũng chỉ cần một kích liền có thể khiến người ta mất mạng trong địa ngục tràn ngập nguy cơ to lớn nhưng căn cứ luyện kim thuật sư lời nói mặc dù địa ngục nguy cơ t ứ phía đồng thời kỳ ngộ vậy cùng một chỗ cùng tồn tại trừ ra có ám ảnh bảo dương mỗi một cái dương bên trong đều ẩn chứa khó mà lường được tài phú ở trong nham tương còn tất dấu có kèm theo hỏa diễn thuộc tính khoáng thạch ngục nham. luận kim thuật sư nói ngục nham có thể chế tạo ra trên cái thế giới này cường đại nhất áo giáp ngoài ra nghe nói là trên thế giới có thể sánh vai thần minh lực lượng thanh kiếm vĩnh dạ l ư ỡ i đao chính là yêu cầu tập hợp đủ bốn thanh kiếm thần trong đó giàu có hỏa diễm sức mạnh dung nham cự kiếm liền cần ngục nham đến chế tạo nghe nói như thế ngươi không khỏi có chút ý động hỏi cùng trong tay của ta tinh giận a i mạnh luận kim thuật sư vớt dâu c ư ờ i nói tinh giận tuy mạnh có thể dẫn dắt tròm sao lực lượng nhưng cùng chân chính thần mình so ra vẫn là kém xa Mặc dù đ â nhưng như như như chỉ là muốn đào móc buộc nham nhất định phải có thể chịu được nham tương nhiệt độ cao mới được như nhớ chống cự nham tương năng lượng lại yêu cầu lấy oxy đi ẩn làm dẫn tử chế làm dược thể mà muốn đào móc oxy đi ẩn lại cần muốn đánh bại màu đỏ tươi nơi phong ấn sinh vật cường đại thu hoạch tổ chức của hắn hàng mẫu mới được tất cả hình như xa vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong thế là ngươi quyết định chờ một chút theo ứ năm, thứ tự là sắt lá, lá dự thủy di tốc dựa thủy và sinh mệnh tái sinh dựa thủy cái này đều tăng lên thật nhiều n g ư ơ i sinh tồn năng lực coi người đi vào màu đỏ tươi nơi gõ viên thứ nhất nhảy lên trái tim dị biến mọc lan tràn kinh lạnh khắp cả người dù mình Sau một lát, cả cái huyệt động bên trong tràn ngập tiếng kêu c h ó i thai phản p h ấ t không cam lòng oán linh ở tê tâm liệt phế biểu đạt chính mình o à n khuất người bình thường dù cho nghe được một tiếng cũng có thể lập tức tinh thần tan vỡ mà chết cũng may n g ư ờ i ở sinh mệnh thủy tinh cường hóa dưới đã sớm không phải tầm thường lại thêm trải qua tuần hụ chi nhãn nhiều lần chiến đấu nhờ n g ư ờ i hơi chút miễn dịch một số loại này tinh thần công kích nhưng vĩnh viên tiếng thét c h ó i thai vẫn là để n g ư ờ i cảm thấy hơi khó chịu một mức kéo dài mười mấy phút đông nhiên thanh âm quen thuộc trong huyệt động q u a n quẩn tiểu tử chúng ta lại gặp mặt ta nói qua ý chí của ta bất diệt không n g tới đem ta từ trong vực sâu thả ra, thế mà lại là n g ư ơ i nghe rõ ràng đây rõ ràng chính là tuần thủ chi nhãn âm thanh nghe đối phương trong lời nói tán thưởng ngươi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải theo âm thanh cùng nhau xuất hiện là một cái buồn nôn đến cực hạn sinh vật mặc dù nhưng đã từ tên của đối phương bên trong có thể nhìn thấy một hai nhưng thật chứ chính xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc tâm của ngươi vẫn là không nhịn được chấn động một cái đó là một cái và sinh vật đại não không có khác biệt phần đuôi còn kéo lấy một cây thật dài thần kinh trục quý dị vô dáng q h á i đản mỗi một lần nhìn thấy tuần thủ trên người vị trí lúc ngươi cũng cảm giác mình tinh thần nhận lấy trình độ nhất định ô nhiễm nhất là cái này buồn nôn đầu ó c còn đối với n g ư ơ i phát r a tán thường lúc ngươi càng cảm thấy khó chịu thế là ngươi quyết định làm tức triển khai chiến đấu ngươi đầu tiên là dùng khám phá chi nhãn quan sát một chút tuần hụ chi nao đẳng cấp cấp một trăm ba mươi so với tuần hụ chi nhãn cao không chỉ một cấp bậc mà thôi mà ngươi cũng có chút mừng rỡ mặc dù không thể nhìn thấy đẳng cấp của mình nhưng từ tuần hụ chi não trên thân liền có thể suy đoán ra một hai ngươi khám phá chi nhãn có thể nhìn thấy không cao hơn bản thân đẳng cấp ba lần sinh vật tin tức cái này đã nói lên ngươi thấp nhất vậy ở cấp bốn mươi b ố trở lên như thế một tin tức tốt sau đó ngươi nhanh chóng uống xong luyện kim thuật sư chuẩn bị cho ngươi dược tề nhấc lên tinh giận liền chuẩn bị chiến đấu nhưng mà nhờ ngươi không nghĩ tới chính là nguyên bản tuần hủ chi nhãn chính là chết tại tinh giận phía dưới có thể lần nữa đối mặt cái này kẻ thù sống còn hắn cũng không có biểu hiện ra vẻ kinh hoàng ngược lại nói tiểu tử chiêu thức giống nhau có thể không có tác dụng ngươi không hiểu rồi hắn nói là có ý gì chỉ coi là trước khi chiến đấu đấu khẩu bay thẳng đến trước vùng r a một kiếm sau một lát kinh khủng tiên thạch trực tiếp xuyên qua hang động vững vàng đập vào tuần hủ chi nao vị trí nhưng tưởng tượng bên trong đối phương trốn tránh hoặc là bị nện tổn thương bề ngoài cũng không xảy ra. nhưng vành đai thiên thạch tới cho bụi tàn đi tuần thủ chi não vẫn không có thay đổi phương hướng chính là như vậy yên ổn xoay quanh trên không trung công kích của ngươi kết thúc đến phía ta không đợi ngươi tỉnh táo lại tuần thủ chi não đông nhiên đã nứt ra một cái lỗ hổng vô số và đầu một kích cỡ tương đương viên cầu bay ra ngươi nhìn kỹ đều dài hơn lấy một bộ ánh mắt bộ dáng có thể và tuần thủ chi bộp nhóm khác biệt chính là những này liếc mắt đưa tình không lạc nhưng bộ dáng càng thêm xấu xí liền ngay cả công kích đều mạnh hơn nhiều lit n a lit nít như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng ngươi vào tới dù là tay ngươi cầm tinh giận trông thấy cảnh tượng như vậy vẫn là không nhịn được có chút tê cả ra đầu ngươi vừa đánh vừa lui một bên cơ tinh giận kêu gọi thiên thạch một bên dùng mũi kiếm chém giết địch quái đừng quên tinh giận có thể là một thanh thần kiếm cái t i a lưới kiếm sắc bén chém vào liếc mắt đưa t ì n h quái trên thân phối hợp ngươi to lớn vô cùng sức mạnh nhẹ n h õ m liền có thể đem mấy cái hội tụ vào một chỗ liếc mắt đưa t ì n h quái chém xuống thành hai nửa mà triệu hồi r a thiên thạch mỗi lần lại có thể đập chết một mảnh nhỏ liếc mắt đưa tỉnh quái thiên thạch liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm trong lúc đó ngươi dành thời gian quan sát một phen mỗi khi có thiên thạch phải rơi vào t u ấ n h ủ chi nào trên thân lúc hắn toàn bộ thân thể liền trở nên hư vô thiên thạch trực tiếp lướt qua phảng phất hắn không tồn tại giống như thấy tình cảnh này trong lòng ngươi kinh hãi đang muốn nhớ cái biện pháp gì có thể đối nó vậy tạo thành tổn thương lúc t u ấ n h ủ chi nào lại trước tiên phát khởi tiến công những cái kia liếc mắt đưa tình quái chỉ là khai vị thức nhắm thôi cùng ánh mắt so sánh đầu g óc coi như nắm giữ không chỉ một loại ma pháp công kích đây cũng là ngươi nhức đầu nhất địa phương cái gặp hắn bông nhiên run dậy thân thể một trận sóng điện não quanh quẩn trong huy động cứng rắn không gì sánh được màu đỏ tươi hòn đá ở đạo này sóng điện não công kích đến trong nháy mắt hóa thành một phấn đ ư ờ n g sóng điện đập nện ở trên người của ngươi lúc lại bị ngươi mang theo thuần hủ chi thuẫn đến tiếp sau tên gọi t ắ t khắc thuẫn ngăn cản lại có thể không đợi ngươi t h ở p h à o thuần hủ chi não tên gọi t ắ t khắc não lại phát khởi lần thứ hai sóng điện não đợt tấn công chương 66, làm ngưng ngưng thị đỉnh phong lúc chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại chương sáu mươi s á ngưng thị đỉnh phong lúc chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại đối mặt loại này nhìn không thấy nguyên tố công kích ngươi không có cái gì tốt tránh né phương pháp chỉ có thể cắn răng dự định chọi cứng làng cỗ có năng lượng thần bí sóng điện nào chạm tới thân thể của ngươi ngươi cũng không có bất kỳ khó chịu nhưng ngươi cảm thấy khát não công kích không biết đơn giản như vậy quả nhiên sau một lát ngươi phản phất bị thi tăng thêm hỗn loạn ma pháp như thế cả người trở nên thần hồn điên đ ả o bắt đầu rõ ràng muốn hướng phải lại trở thành trái muốn tiến lên lại thành lui lại loại này cảm giác khó chịu nghiêm trọng trở ngại ngươi tránh né bước c h n cũng may rất nhanh ngươi chỉ bằng mượn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu thích h n g tới cùng lúc đó hư vô khắc não thân hình biến mất trong nháy mắt về sau ngươi nhận thấy được một loại cảm giác giận cả tóc gáy hình như có đồ vật gì muốn đối ngươi khởi xướng tiến công không kịp nghĩ nhiều ngươi vội vàng bay như tên bắn tránh né vừa vừa rời đi tại chỗ khắc não liền xuất hiện ở ngươi né tránh ra vị trí ngươi thử lần nữa hướng hắn vung vẩy ra tinh giận có thể rơi xuống thiên thạch đập nện ở thân thể của hắn lại lần nữa xuyên thấu mà qua cũng không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương đáng chết ngươi thầm mắng một tiếng cụ chi nao hiện tại trạng thái và không gì sánh được khác nhau ở chỗ nào nếu như là như vậy vậy dứt khoát không môn chơi căn bản không tạo được trận chiến đấu này còn muốn đánh ha ha ha ha từ bỏ đi ta nói qua thân thể của ta bất diệt ngươi mưu toan lấy phạm nhân thân thể ngạnh kháng thần minh à, thật sự là b u ồ n cười điên c u ồ n g tiếng cười quanh quần trong huy động để tâm linh của ngươi nhận đến trận trận chập trờn ngươi tính cái gì thần minh buồn nôn sinh vật mặc dù tạm thời nghĩ không ra có cái gì có thể thương tổn được hắn biện pháp nhưng ngươi cũng sẽ không n u ô n g chiều hắn trực tiếp mắng lên làm càn nghe nói như thế tuần cụ chi nào nổi giận hang động không gian ở cỗ này cảm xúc giới phát sinh rất nhỏ chập trờn ánh mắt quái đối với ngươi phát khởi đợt tấn công càng phát ra cấp tốc tuần cụ chi nào càng là không có rảnh、ràng. thỉnh thoảng liền hướng ngươi phát xạ một đường sóng điện nao hoặc là đối với ngươi tiến hành va chạm ngươi chỉ có thể vừa hướng giao đến mãi không hết ánh mắt quái một bên né tránh đối phương mãnh liệt chủng kích theo ngươi đánh chết liếc mắt đưa tình quái càng ngày càng nhiều ngươi dần dần phát hiện nguyên bản hư vô tuần hụ chi n à o thân thể vậy mà dần dần trở nên ngưng thật bắt đầu mà hắn nguyên bản nhàn nhã dạo bước cảm giác giờ phút này vậy biến mất không thấy gì nữa hình như không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế khó giải quyết có thể rét chết hắn nhiều như vậy thân thuộc nhớ đến nơi này ngươi đột nhiên cảm giác được liếc mắt đưa tình quái hình như chính là phá địch nơi mấu chốt lại thêm có tia chớp dày cái này rời một cái di chuyển t h ầ n khí tuần hủ chi nao và liếc mắt đưa tình quái nhóm gần như ngay cả góc á o của ngươi đều không đụng tới nhưng ngươi mỗi lần vung vẩy ra tinh giận liền có thể đánh giết trong chớp mắt một mảnh địch quái thời gian dần trôi qua liếc mắt đưa tình quái số lượng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt mà khác nào thân thể càng ngưng thật bắt đầu rốt cục ở ngươi giải quyết cuối cùng một cái liếc mắt đưa tình quái về sau nhận thấy được tuần hủ chi nao đã ngưng kết thành thật thân thể một kiếm quả quyết vung ra ở mũi kiếm sát qua thân thể của hắn cùng thời khắc đó một viên thiên thạch vậy trong nh cảm thụ lấy thân kiếm truyền về xúc cảm ngươi mừng rỡ trong lòng thì ra tuần hủ chi não cũng không phải vĩnh viễn vô địch tình huống nha làm giết chết hắn tất cả thân thuộc như vậy cái này buồn nôn quái vật cũng có thể bị tương h tổn giống tựa hồ là bị đau tuần hủ chi não bắn ra sắp nhọn giống lên một tiếng sóng âm chật chật thế mà ở không gió trong h u y ệ t động gợi lên lên người h ã o bảo trong một chất mắt hai bên đại não ở giữa chia cắt ra một đường vết n ư ớ c một cỗ khó ngửi khí tức canh hôi trong nháy mắt lan tràn ở trong huyện động ở cái kia trong cái khe thế mà còn cất giấu một viên trái tim theo đầu góc nếp vốn lên xuống không ngừng kêu động mà vết nước xung quanh thế mà lít nha lít nhít trải rộng nhỏ vụn răng nhanh để cái này vốn là buồn nôn q u á i vật càng giữ t ậ n d à a người lực lượng của ngươi r à n h r à n h như thế yếu đuối thật sự là khó có thể tin Tuấn thanh tĩnh thân thành thân, to thân thể trong nháy mắt đầy dây ở cả cái trong huyệt tức một thể thế trong mắt xuất quanh quẩn sau nào bình hang động, hình đống nhiên lên, người phân lớn nháy động. Ngươi ngưng liền nháy hiện người. Nhưng ngươi chi cái cả cái cái có hóa khí khó phó, loại kia lại, đối mà âm dây ở ở đó, đầy đã như vậy cũng tốt làm đối mặt ba cái phân thân thêm một cái bóng mờ đ ợ t tấn công ngươi ở không tính c h ố n g trải trong huy ệ t động thể hiện ra ngươi cực hạn thân pháp trốn chuyển dịch chuyển ở giữa mỗi lần đều nhẹ nhõm tránh đi công kích của đối phương mà ở cái này trốn tránh ở giữa lại còn có thể sen kẽ lấy tinh giận công kích cái này còn nhờ vào ngươi cái kia mấy trăm năm luyện võ sinh ai vậy may mắn thế giới này bọn quái vật chỉ có toàn thân man lực và cường đại nhục thể lại một chút chiêu thức và ma pháp cũng sẽ không dùng nếu không chỉ bằng tuần hủ chi nào cao như vậy đẳng cấp phàm la đặt ở tiên hiệp trong thế giới động động ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi theo ngươi không ngừng tiến công phủ chi nao đã là vết thương trồng chất tựa hồ là ý thức được cái gì hắn vậy mà đình chỉ phản kháng cứ như vậy dừng lại ở giữa không t r u n g tùy ý công k í c h của ngươi vẩy xuống ở trên người hắn tiểu tử ngươi vô cùng ghê gớm ta ở trên người của ngươi cảm nhận được không thuộc về thế giới này khí tức chẳng thể trách ngắn ngủi mấy ngày không thấy liền phát triển đến loại tình trạng này trong âm thanh của hắn vậy mà mang tới mấy phần v ẻ tán thưởng rất tốt ta nói qua ý chí của ta bất d i ệ t thân thể của ta vĩnh tồn nếu như ngươi thật phi phạm rốt c u c một ngày ngươi s á theo thế giới chi kiếm nhìn chăm chú đỉnh phóng lúc chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại c ố này yếu đối u đại não coi như là đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi gặp lại tiểu tử nói đi ở ngươi tràn ngập ánh mắt nghi hoặc bên trong thuần thủ chi nao khí tức trên thân càng ngày càng yếu ngươi cuối cùng một phát tinh nộ kích đánh ở trên người hắn cái này khổng lồ đầu góc cầm vang rơi xuống đất bụi bặm nổi lên m ộ n phía ngươi có chút mờ mịt đứng tại chỗ không biết đối phương cuối cùng cái kia đoạn lời nói là có ý gì một lát sau ngươi điều chỉnh tốt tâm tính bất kể thuần thủ ý chí có dạng gì tâm tư các ngươi cuối cùng rồi sẽ biết gặp lại trước đó ngươi chỉ cần có thể để thực lực đứng ở tới bằng nhau độ cao bên trên tất cả đáp án tự nhiên không hỏi mà giải nghĩ thông suốt những n à y ngươi mang theo vài phần tự đắc tâm tình nhìn hướng chiến lợi phẩm của mình và tuần hủ chi nhãn bị đánh bại thời điểm như thế tuần hủ chi nao thân thể đã biến mất không thấy gì nữa còn sót lại tại nguyên chỗ vẫn là một cái thần kỳ bảo tàng túi lần này cái túi hồng trung mang theo một tia yêu diễm phấn chính trung tâm vậy khắc họa lấy một cái đầu góc bộ dáng hình vẽ ngươi nhanh chóng thu hồi trên đất cái túi tiếp lấy quay trở về lãnh địa gọi tới ạ lịn xì ạ và luyện kim thuật sư các ngươi mang tâm tình kích động bắt đầu mở dương bạch quang trợi hiện đợi đến thấy rõ tất cả cái túi đã biến mất không thấy gì nữa cái để lại một chỗ bảo vật chương sáu mươi bảy huyết tinh đồ tể chương sáu mươi bảy ma đ a o huyết tinh đồ tể đầu tiên chiếm cứ toàn bộ các n g ư ơ i tầm mắt chính là cái kia một chỗ tổ chức hàng mẫu nhiều như vậy bản in cả trang b o vốn đủ để cho ngươi chế tạo rất nhiều cốc chim ngươi hài lòng nhẹ gật đầu vừa nhìn về phía những vật khác trừ r a và tuần hủ chi nhãn như thế tạo hình chén vàng bên ngoài còn một cái nhất làm cho người trú mục đồ vật một cái cỡ nhỏ chỉ có lớn chừng quả đấm đầu góc và giai đoạn hai tuần hủ chi não bộ dáng tương tự chỉ là không có loại kia không thể diễn tả cảm giác bộ dáng cũng càng thêm thuận mắt không ít hỗn loạn chi não coi như ngươi nhặt lên nó lúc hai thanh âm đồng thời từ ngươi một trái một phải văng lên luyện kim thuật sư trong mắt tràn đầy trấn kinh nhìn xem trong tay ngươi cái này nắm đấm lớn đồ vật trong miệng tự lẩm bẩm một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng ngươi vốn còn muốn hỏi một chút hắn hôn loạn chi nào đến tột cùng có tác dụng gì làm sao để hắn giật mình như vậy nhưng nhìn cái bộ dáng này hắn trong thời gian ngắn là chậm không tới thế là ngươi đành phải xoay hướng ạ lìn xì ạ bên kia hỏi thăm về vật này đến cùng làm sao để bọn hắn như thế giật mình sau khi ngươi quay đầu đi a lìn xì a bộ dáng cũng không có so với luyện kim thuật sư tốt hơn bao nhiêu mãi đến ngươi nhéo nhéo đối phương bóng loáng nàng lúc này mới phản ứng lại vũ lần này ngươi thật thu được một món thần khí nhìn xem trong tay ngươi hỗn loạn trí não ạ lìn xì ạ vẻ mặt c ổ quái trong lời nói vậy mà mang tới mấy phần hâm mộ cảm giác ngươi không hiểu ra sao chuyện này rốt cuộc l à như thế nào ạ lìn xì ạ vật này vậy mà có thể để các ngươi khiếp sợ như vậy ạ lìn xì ạ hít sâu một hơi chậm rãi giải, giải thích nói đây là từ không thể diễn tả chi thần tuần hủ trong đầu dựng dụng một món t h á n h vật ngươi cầm vật này có thể tạm thời mượn dùng một tia quy tắc quyền hành làm bị thương tột lúc có xác suất chế tạo ra ảo giác cũng tránh né công kích nhận đến công kích càng mạnh chế tạo ảo gi ngoài ra là m người nắm giữ tránh né tổn thương về sau còn có thể thu được thần bắn cho ngắn ngủi tăng lên thực lực của mình một quãng thời gian thậm chí hết thể chung quanh sinh vật đều lại nhận hôn loạn chi não ảnh hưởng ngắn ngủi lâm vào h o a mang không cách nào phân rõ bản thân phương hướng theo hạ lìn xì -sì、ạ nói xong tâm tình của ngươi dần dần trở nên kích động hít thở đều trở nên gấp gáp mà bắt đầu nói như vậy hôn loạn chi não quả thực là công phòng nhất thể a chẳng những có thể cho bản thân thực hiện tăng thêm cho kẻ địch thực hiện giảm ít còn có thể tránh né công kích ý như bảo mệnh thật kỹ nhớ đến nơi này ngươi cao hứng ôm lấy ạ lìn xì -sì、ạ hung hăng hôn một miệ lớn n qua h nhiều g còn có năm như vậy ngươi đối nàng không gì sánh được hiểu rõ tự nhiên biết nàng làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân quả nhiên một phen hỏi thăm phía dưới ngươi vội vàng để gỗ liền đám thợ thủ công lưu lại một phần màu đỏ tươi khoáng thạch đây chính là chế tạo thanh kiếm vĩnh giả cấp dưới ma đao huyết tinh đồ phu trọng yếu vật liệu nếu là đều đúc nóng thành quốc chim ngươi ngay cả hối hận cũng không kịp mặc dù vĩnh giả lưới đao tạm thời không cách nào đúc nóng xuất hiện nhưng nhớ muốn rèn đúc một cái ma binh lại là có thể ở yêu cầu của ngư i dưới gỗ l ì n đám thợ thủ công hao tốn bảy bảy bốn mươi chín ngày hao phí hàng loạt màu đỏ tươi khoáng thạch rốt cục tại một tháng tròn chi dạng ma binh như thế khai lò một sát na kia vô tận huyết tinh chi khí tiêu tán xuất hiện trực tiếp đánh bay mấy tên gỗ l i n thợ thủ công cũng may bọn hắn đều không có nhận đến cái gì thường tổn nghiêm trọng ở cái kia t một cái mang theo giữ tật riết toàn thân tối tăm đỏ sầm đại đao yên ổn nằm ở nơi đó mặc dù chưa từng uống máu có thể cháy người đao quang lạnh lẽo lại làm cho người một chút liền có thể phát giác đây là một món cực tả cực các binh khí nguyên bản tạo ra đám thợ thủ công giờ khắc này cũng không dám tùy tiện đem hắn lấy ra đành phải đến xin chỉ thị ngươi coi ngươi đi vào tắc phường bên trong nhìn thấy cái kia thanh khát máu ma đao lập tức cảm thấy ngoài ý mớn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là vĩnh giả cấp dưới binh khí liền đã đáng sợ thành như vậy sao và trong tay ngươi quang minh chất phát tinh dẫn kiếm so sánh thanh này ma binh vẹn, vẹn chỉ là đặt ở chỗ đó. chỗ tản ra tà khí liền để cả phòng bên trong nhiệt độ trợt hạ xuống không ít ngươi đi lên trước đánh giá vài lần ma binh tiếp lấy ngang nhiên xuất thủ một n ắ m chắc c h u i đao trong một chớp mắt vô tận núi thây khí tức của biển máu hướng ngươi vào tới phàm là ý chí không kiên định người trong khoảnh khắc liền muốn trở thành ma binh nô lệ biến vì một cái chỉ biết là uống máu giết quái vật chẳng qua loại trình độ này tinh thần công kích ngươi cũng sớm đã miễn dịch ngay cả t u ấ n h ủ như thế không thể diễn tả sinh vật ngươi đều đánh không biết bao nhiêu lần quan hệ chỉ là ma binh sẽ chỉ là ngươi một cái lơi ra thôi sau một lát ý chí của ngươi áp đảo ma binh thanh này tên là huyết tinh đổ phu đại đao hình như công nhận ngươi cái chủ nhân này ngoan ngoan tùy ý ngươi n h ấ c trong tay có thể cái kia thỉnh thoảng trốn phát ra một vòng hương quang lại tỏ rõ lấy đây cũng không phải là t ụ c vật ngươi mới được một cái thần binh tự nhiên không thể tránh khỏi nhớ muốn thử một chút ý lực thế là thuận thế đi đến trong rừng nơi này có so với trên rừng rậm cường đại hơn quái vợt vừa vặn nhường ngươi ma đào thấy chút máu trừ cái đó ra ngươi còn có một cái mục đích cái kia chính là tìm kiếm chế tạo vĩnh dạ cấp dưới thanh thứ hai thần binh vật liệu đây là chỉ có trong rừng cự đại hoàng phong bùm bơ lễ bệ、e、mới có gai độc cùng với sâu trong lòng nhưng cả hai đều không phải ngươi các thôn dân có khả năng tìm được thế là lần này ngươi quyết định tự thân xuất mã đi vào trong rừng trong nháy mắt liền bay ra mấy chục cái bán nhân lớn nhỏ bụi con rơi loại sinh vật này có nhanh như l ư ớ i đao móng v ố t s ắ p bén lại biết phi hành tốc độ cực nhanh bình thường mạo hiểm giả căn bản là không có cách đối đầu nhưng trong mắt của ngươi lại tỏa ra khả quan quan trạch chính thật mong muốn thử một chút ma đao vi lực bọn gia hỏa này liền đưa tới cửa ngươi đương nhiên sẽ không khắc khí trực tiếp kéo dài khoảng cách khiên trên vai đại đao trong nháy mắt vùng vậy mà ra một đạo hồng mang trợt lói lên h à n quăng ở mặt trời chiếu xuống l cái k i a mấy chục cái con rơi trong khoảnh khắc bị chạm rơi xuống đất thi thể trở nên khô cắt huyết dịch cả người đều bị ma đao hấp thu trừ này mở hàng huyết tinh đồ phu lộ ra đặc biệt kích động lưới đao phát ra ông ông tiến g vang hơn nữa ngươi còn phát hiện thanh này ma đao chẳng những biết uống máu còn có thể lấy những sinh vật khác chi huyết đến trả lại chủ nhân giết chết những này cự hình con rơi về sau ngươi cảm giác thân thể trở nên thư thản mấy phần đi đường thì cái k i a k i a mọi mệnh biến mất vô tung vô ảnh cái này thứ một cây ma đ a o liền như này bất phàm ngươi càng chờ mong đến tiếp sau ba thanh thần binh và thanh kiếm vĩnh d ạ n chẳng qua trước đó còn phải trước tiên trong rừng tìm tới đủ nhiều vật liệu mới được chương sáu mươi tám địa lao chương sáu mươi tám địa lao thứ bảy mươi tám năm ngươi trải qua trăm c â y nghìn đắng rốt cuộc thu thập được đủ nhiều ma pháp rừng cây bảo tử và cự hình ong vàng gai độc cái này hao phí tới tận ngươi thời gian tám tháng rừng cây dưới mặt đất nguy cơ từ phía trừ ra cự hình giết người ong độc còn có gai độc sợ lạnh hang động cự hình con rơi thực nhân ngư bắt người thảo hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào trong nguy cơ ngươi may mắn là chính mình tự thân xuất mã nếu là điều động lãnh địa bên trong thôn dân chỉ sợ không tử thương hơn vạn mấy ngàn người căn bản thu thập không đến đủ nhiều vật liệu những cái tia gai độc còn dễ nói chỉ ít có thể từ cự hình sát nhân phong và gai độc sợ làm trên thân thu hoạch nhưng ma pháp bảo t ử thu thập liền khó khăn nhiều căn bản không biết nó biết giấu ở rừng cây lòng đất cái góc nào ngươi gần như phần lớn thời điểm đều là đang đổi đường và đào đất trên đường cũng may hiện tại ngươi đã thu thập được vật liệu cái muốn cầm trở về để gỗ l i n đám thợ thủ công chế tạo là đủ trong lúc đó ngươi còn tại rừng cây chỗ sâu phát hiện một cái cự hình tổ b n g hắn chiếm diện tích thậm chí chỉ so với lãnh địa của ngươi nhỏ hơn một vòng không ngừng có sát nhân phong ở xung quanh xoay quanh không hiểu ngươi cảm giác trong đó tồn tại một cái đáng sợ tạo vật bởi vậy ngươi cũng không quấy dày mà là lựa chọn l ư a qua dự định ngày sau chế tạo ra thanh kiếm vĩnh giả sau lại nói về hắn trở lại lãnh địa ngươi ngửa không ngừng vó đem tất cả vật liệu đều giao cho gỗ liền đám thợ thủ công để bọn hắn mau chóng cho ngươi chế tạo ra trôi này thần binh sau đó chính là rất dài chờ đợi quá trình so với ma đao huyết tinh đồ phu thanh này lấy ma pháp bảo tử và gai độc chế tạo thần binh quá trình liền lộ ra bình thản cực kỳ khai lò ngày ấy gỗ liền đám thợ thủ công lo lắng lại phát sinh lần trước loại kia binh khí tán phát uy lực trực tiếp đánh bay tình huống của bọn hắn xảy ra lần này không dám tùy tiện mở ra mà là cung kính đem mời đi qua muốn cho ngài với tư cách lãnh địa chủ nhân tự mình khai lò người cũng không từ chối tùy ý mở ra bên trong yên ổn nằm lấy một cái toàn thân xanh biết trường kiếm và ma đao cái kia toàn thân huyết sát chi khí so ra trôi này xanh biết trường kiếm lộ ra sinh cơ ảm đạm nếu không phải toàn thân tản ra xanh biết gu quang còn tưởng rằng chỉ là một thanh phổ thông thảo kiếm ngươi lập tức có chút thất vọng lãnh chúa đại nhân thanh kiếm này hẳn là đặt tên là thế nào gỗ lìn đám thợ thủ công cung k í n h hướng ngươi hỏi thăm ngươi nghĩ nghĩ v y ý nói liền gọi thảo kiếm được rồi a tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý mớn không nghĩ tới ngươi lấy tên phương thức cư nhiên như thế ân có một phong cách riêng về sau ngươi tự mình đem thảo kiếm cầm lại trong cung điện cất giữ cũng không có lựa chọn giống như tinh giận hoặc là huyết tinh đồ phu như thế sử dụng ngươi lại gọi tới a lìn xỉ ạ và luyện kim thuật sư h ư ớ người hiếu kỳ hỏi thăm luyện kim thuật sư cười cười nói ra cuối cùng này một đem thần kiếm chính là tự nhiên không còn muốn cái khác chế tạo chỉ là chỉ là cái gì người nhữ mày luyện kim thuật sư cái này ấp a ấp đúng bộ dáng người liền biết muốn thu hoạch được cái này món vũ khí chỉ sợ không có dễ dàng như vậy truyền thuyết thanh thần kiếm này giấu ở ven biển một chỗ trong địa lao bên trong cất dấu đếm m ã i không hết hoàng kim bảo dương cái này món vũ khí liền ở trong đó nhưng bên trong nguy cơ từ phía chẳng những có các loại cơ quan cảm ấy còn có vô số đã từng t r ư ợ t chân trong đó đáng mạo hiểm giả oán linh hóa thành người chết sống lại và k h ô lâu mười phần cường đại nghe nói như thế ngươi cười cười vung tay lên nói ra ta còn tưởng là cái gì hóa ra là như vậy không sao đoạn đường này xuống đến cái nào một lần không phải kèm theo nguy cơ sinh tử chỉ cần biết rằng dấu ở nơi nào là tốt rồi ta ra ngoài tìm nó thấy tình cảnh này ạ lìn xì ạ và luyện kim thuật sư đều ăn ý không nói gì thêm chỉ là cung trúc ngươi kỷ khai đắc thắng tiếp lấy ạ lìn xì ạ nói ra vũ từ khi các thôn dân trang bị bên trên tử vong sứ giả hạo về sau đã đủ để khai thác ổ x ì đi ẩn trong khoảng thời gian này lý do luyện kim thuật sư hắn luyện chế ổ x ì đi ẩn d ự c thủy đã để thôn dân dùng tới chỉ cần uống thuốc này trong vòng một ngày đều có thể không nhìn ngọn lửa và nham tương hiện tại đã sắp xếp bọn hắn tại địa ngục khai thác lấy mục nham so sánh không bao lâu liền có thể chế tạo dung nham cự kiếm rất tốt các ngươi làm không tệ nghe nói như thế ngươi tâm tình vui sướng hơn nhiều v ô vô ạ lìn xì ạ tay nhỏ nhìn về phía luyện kim thuật sư nói các ngươi muốn cái gì ban thưởng liền đưa ta không phải loại kiệt keo kiệt chi nhân nhưng lời nói này xong ạ lìn xì ạ và luyện kim thuật sư đều lắc đầu cái trước cả người đều thuộc về ngươi tự nhiên không có cái gì m u ố n cái sau lại nói kẻ hèn này không cầu gì khác chỉ hy vọng ngài không nên quên chúng ta ngày đó ước định là đủ đây là tự nhiên ngươi nhẹ gật đầu ra hiệu hắn không cần phải lo lắng mấy ngày kế tiếp ngươi có sắp xếp một việc thích hợp về sau liền nâng lên tinh giận và huyết tinh độ phu tìm kiếm cái kia ven biển đ i ệ lao đi thứ bảy mươi chín năm ngươi một đường hướng tây không thu hoạch được gì. thứ u h o chín được g mươi năm, năm, năm ở phía tây bờ biển không có bất kỳ cái gì thu hoạch về sau ngươi bắt đầu đi về phía nam tìm kiếm thứ chín mươi năm năm phía nam không lấy được năm thứ một trăm linh phía bắc không lấy được đệ nhất bách linh ngũ năm ngươi hao tốn nhanh ba thời gian một mươi năm đã biến toàn bộ đại lục rốt cục ở đông hải chi tân tìm được chỗ này thần bí lao đối với cái này ngươi rất là không nói gì không nghĩ tới ngay từ đầu liền lựa chọn sai lầm nhất lộ tuyến dẫn đến lãng phí một cách vô ích nhiều năm như vậy nhưng cũng may kết quả cuối cùng là tốt địa lao cuối cùng bị ngươi tìm được và cùng địa phương khác so sánh nơi này bầu trời hình như bị thi triển qua ma pháp gì từ đầu đến cuối ám trầm một mảnh bầu trời bao phủ không cách nào xua tan mây đen cho vốn là có chút t ú ám địa lao càng tăng thêm mấy phần khí tức thần bí địa lao bị một loại ngươi chưa từng thấy qua tấm gạch chế tạo chỉnh thể hiện ra ngầm màu hồng trong lúc vô hình liền bao phủ một loại kinh khủ cảm giác hơn nữa độ cứng phi phạm cho dù là có thể đào móc ổ x ì đi ẩn quốc chim ở đối mặt những thứ này tấm gạch thì nhưng căn bản bất lực người đi vào cửa vào đây là một chỗ tương tự tòa thành kiến trúc cái tia tối tăm lối vào nơi đốt mấy chi màu l a m ngọn đến ở trận trận âm phong phía dưới hoặc ngầm hoặc sáng mười phần quỷ q u y ệ t nhất làm cho ngươi cảm thấy ngoài ý muốn là nơi này lại có một cái thần bí lao giả lông mày râu tóc gần như toàn bộ cũng không biết bao lâu không có sửa chữa qua đem khuôn mặt toàn bộ che lại nếu không phải ngươi không có ở trên người hắn cảm nhận được quái vật khí tức k m chút liền muốn một kiếm chặt đối phương trông thấy ngươi đến hắn đông người trẻ tuổi đừng lại hướng phía trước chương sáu mươi chín mới màu tím thiên phú chương sáu mươi chín mới màu tím thiên phú、ừ. nghe nói như thế ngươi cảm thấy ngoài ý muốn lão nhân này chẳng lẽ lại là chuyên môn t h ủ tại chỗ này ngăn cản b ạ o hiểm giả tiến vào vào địa lao nhưng ngươi nhữ mày luyện kim thuật sư nói cuối cùng một thanh vũ khí t h ô n chính đại đao liền tại địa lao bảo dương bên trong ngươi lại có thể nào không tiến vào chẳng qua ngươi cũng không có tùy tiện xông vào mà là hỏi vì cái gì không thể hướng phía trước lão nhân thở dài nói ra bên trong tồn tại ngay cả thần minh đều bắt hắn không có biện pháp sinh vật đáng sợ nếu như ngươi muốn đi vào trừ khi giải trừ trên người ta nguyền rủa đánh bại chủ nhân của ta mới được nghe nói như thế ngươi xem nhìn sâu thẳm địa lao đông nhiên cười ha ha ngươi kết luận lao đầu này là lường ạ n chỗ nào khả năng có ngay cả thần minh đều không giải quyết được quái vật tại địa lao bên trong nếu quả thật giống như hắn nói như vậy thế giới này đã sớm hủy diệt đối với lời này ngươi làm một chữ đều không tin theo ý của ngươi đối phương chỉ là muốn mượn cơ hội này l ừ a ngươi giải trừ trên người hắn nguyền rủa mà thôi ngươi nghĩ cười nghĩ, nói cái tiêu thanh ngươi chủ nhân kêu đi ra đi ta ngược lại muốn xem xem là dạng gì người liền rủa đối mặt với ngươi miệ mai Lão nhân cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc thay đổi chỉ là lắc đầu bình tĩnh nói hiện tại còn không phải lúc chủ nhân của ta chỉ có khi màn đêm bung xuống mới có thể xuất hiện nghe nói như thế ngươi càng thêm vững tin cái này là lường g ạ t tại là đẩy ra ngăn tại trước mặt hắn hét lên được rồi ta không công phu nghe ngươi ở cái này nói mỏ tránh ra nói xong liền một cước đạp đi vào chỉ để lại l ã o nhân tại ngoài cửa bình tĩnh nhìn ngươi địa l ã o là một cái luôn luôn hướng xuống đường qua lại một chút không nhìn thấy đầu một mảnh đen k ị t ngẫu nhiên có màu l à m nhạt t ú diễm trợn l ó e lên ngươi không biết đây là quỷ hỏa vẫn là muôn lúc trước cái loại này làm e ngọn đến ngươi lần theo bậc thang không ngừng đi xuống dưới có thể đi không bao lâu ngươi bỗng nhiên lông tơ đứng thẳng lên hình như bên trong thật tồn tại cái gì kinh khủng đồ vật chẳng lẽ lại lao đầu kia nói là sự thật ngươi hơi thắc mắc một chút chính d ầ u gì chính mình có phải hay không còn muốn tiếp tục hướng xuống lúc này đ ô n g nhiên một trận xương cốt va chạm âm thanh chuyển đến ngươi tập trung nhìn vào một cái to lớn vô cùng đầu lâu vậy mà hướng đệ lao dưới mặt đất lấy tốc độ cực nhanh hướng ngươi bay tới ngươi giật này cả mình vội vàng co ra địa lao cái kia thần bí lao nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa có thể không đợi ngươi cơ hội thở dốc cái kia to lớn đầu lâu thế mà xông phá địa lao cửa lớn bay ra còn dám tới đúng không tại địa lao cái kia chật hẹp chật trội hoàn cảnh bên trong ta không thể xuất thủ ở chỗ này ta sẽ sợ ngươi từ trên lưng rút ra tinh giận ngươi bay thẳng đến to lớn khô lâu trên thân vung chặt mà đi、còn、có thể lưỡi kiếm rơi vào khô lâu trên thân lại phát ra thanh â m thanh thúy thấy đối phương một điểm thương tổn đều không có nhận đến ngươi giật n ạ cả mình bước ra về sau trở ra chờ đợi thiên thạch công kích có thể ba viên cũng đủ để đập tuần hụ chi nhãn sinh mệnh hấp hối thiên thạch rơi vào đầu lâu trên thân lại chỉ là bụi bẩm văng tung tóe đối phương cái kia sáng bóng trên đầu ngay cả cái hố đều không có lưu lại cứng như vậy ngươi thấy hai lần công kích đều không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đành phải không ngừng lui về sau lại vốn là muốn giống như và tuần hủ chi nhãn bọn hắn quần nhau bình thường ở nghĩ biện pháp khác đánh bại đầu lâu nhưng hắn lại đột nhiên tăng tốc độ buộc phát ra tốc độ nhanh chóng vượt xa ngươi khinh công thêm tia chất dậy ba ngươi chỉ là bị va vào một phát tuần hủ chi thuẫn trong nháy mắt pha thoái cái này có thể ngăn cả đầu lâu một lần va chạm cũng đỡ không nổi người kinh hãi bay nhanh hướng về sau trượt hồi có thể đầu lâu lại nhận đúng ngươi điều chỉnh phương hướng lần nữa hướng ngươi đánh tới ẩm hôn đ ộ n chi nao né tránh bị đụng xuất hiện ẩm sắp chết bất khuất mới làm l ệ n h kết thúc không bao lâu cũng lần nữa bị đụng xuất hiện sinh m ệ n h của ngươi thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật ở khôi phục nhanh chóng buộc phát ra lực lượng mạnh hơn và tốc độ nhưng ở ngươi t i ế m thử kích đánh một cái đầu lâu không có kết quả về sau ngươi n g h ĩ cũng chỉ có làm sao chạy trốn có thể cho dù ngươi lúc này tốc độ so với vừa mới nhanh không chỉ gấp hai lại như cũ trốn không thoát đầu lâu truy kích ẩm lại là một chút va chạm ngươi triệt để đã mất đi chô có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật n g ư ơ i chết ta sát đây chính là địa lao thủ vệ à, ta ngu xuẩn mô phòng người ngươi làm sao dám đi cho hắn máy mô phòng bên ngoài tần vũ không nói gì lắc đầu sớm tại nhìn thấy một chính mình khác ngay cả nguyền rủa đều không h i ể u trừ trực tiếp liền bước vào địa lao một khắc này là hắn biết thanh này hoàn thuốc cứng rắn địa lao thủ vệ ngươi cũng quá mạnh tần vũ cho một chính mình khác mặc niệm tiếp lấy tiếp tục hướng máy mô phòng nhìn lại ngươi từng tiếp xúc qua rất nhiều truyền kỳ sinh vật cũng kiến thức qua thế giới rộng lớn làm nhân loại ngươi đã nhanh muốn làm đến thế giới này mức cực hạn đáng tiếc có đôi khi nghe khuyên một chút cũng không phải gì đó chuyện xấu nhìn xe máy mô phỏng chính mình lần này đánh giá tần vũ nắm thật chặt nằm đấm t i ê n lặng ở quyển vợ nhỏ vốn bên trên vi xuống mô phỏng đánh giá hai mươi bốn nghìn sáu trăm sáu mươi tám chuyển đổi thành đối ứng điểm tích lũy có thể tại lựa chọn phía dưới tuyển hạng bên trong tuyển chọn b a n thưởng tiêu hao một nghìn năm trăm điểm tích lũy thu hoạch được lần này mô phỏng toàn bộ ký ức tiêu hao bốn nghìn điểm tích lũy thu hoạch được lần này mô phỏng toàn bộ thực lực tiêu hao mười vê đ t điểm tích lũy có thể rút ra tối cao làm màu cam tiên phú có thể giáng cấp rút ra mỗi thấp một cái cấp b ậ n điểm t tân vũ nhìn một chút chính mình hiện có điểm tích lũy 27.955, khoảng cách 10 vạn cửa ải lớn còn rất dài khoảng cách phía trước cả hai là không thể nghi ngờ bất kể là ký ức vẫn là thực lực đều đối với mình tăng lên to lớn có ký ức lần sau lại mô phỏng thì liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành trước đó làm tất cả hơn nữa ở máy mô phỏng bên trong chính mình thế nhưng là hấp thu 15 viên sinh mệnh thủy tinh hắn rất muốn biết nếu như mình đem hắn chuyển hóa thành thực lực của mình về sau còn có thể hay không lần nữa hấp thu chọn xong trước cả hai tân vũ vẫn như cũ còn lại hai m ư điểm tích lũy giá trị nghĩ, nghĩ. hắn quyết định lại rút ra một cái màu tím thiên phú thông qua cái này mấy lần mô phỏng kết quả đến xem chỉ có một cái màu xanh lá thiên phú tư chất tự nhiên thông minh đã rất không đủ dùng bất kể là khám phá chi nhãn vẫn là sắp chết bất khuất đều càng t i ê n hướng về phụ trợ tần vũ hy vọng rút đến một cái có thể tăng lên thủ đoạn công kích thiên phú hệ thống ta muốn giang cấp rút ra màu tím thiên phú tiếng nói vừa ra mười ngàn điểm tích lũy bị khấu trừ nhưng tần vũ không có chút nào đau lòng đây là vì tốt hơn thu hoạch điểm tích lũy mở ra hệ thống bảng hắn mặc niệm một tiếng họ tên tần vũ đẳng cấp năm mươi lăm sức chiến đấu một trăm bốn mươi thiên phú tư chất tự nhiên thông minh lục khám phá chi nhãn lam sắp chết bất khuất tím kiếm ma truyền thế tím mô phỏng số lần bốn điểm tích lũy một mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi năm tần vũ đơn giản nhìn một chút đẳng cấp của mình và sức chiến đấu ở sinh mệnh thủy tinh tăng lên lên giới trực tiếp cất cao cấp m ộ ư ơ i năm điểm ấy để hắn rất hài lòng về sau hắn toàn bộ lực chú ý đều bị mới màu tím thiên phú hấp dẫn chương bảy mươi tiến vào kệ dạ thế giới chương bảy mươi tiến vào kệ dạ thế giới khi hắn suy nghĩ đặt ở mới màu tím thiên phú phía trên lúc chỗ đôi ứng giới thiệu trong nháy mắt xuất hiện kiếm ma chuyển thế kiếm đạo của ngươi thiên phú thu được tăng lên cực lớn cho dù là một cái kiếm gỗ trong tay ngươi cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn đồng thời chiêu thức của ngươi sát phạt quả đoán bất chấp hậu quả so với chính đạo kiếm chiêu càng thêm lăng lệ bởi vì trên người ngươi ma khí bị lực của ngươi biên độ nhỏ tăng lên dễ dàng nhận đến ma đạo nhân vật y ê u ái đồng thời cũng dễ bị đến chính đạo bài xích cuối cùng tới một cái l ệ c h tiến công thiên phú tần vũ trong giọng nói mang theo vài phần vui sướng cái này kiếm ma chuyển thế xem xét liền rất n i ề u mặc dù nói dễ dàng bị người chính đạo vật bài xích chẳng qua không quan trọng dù sao hắn là lập trí trở thành mười dặm sườn núi kiếm thần nhân vật ngươi nếu là dám ở mô phỏng bên trong giết ta vậy cũng đừng trách ta trong hiện thực giết n g ư ơ i n h a vì tốt hơn cảm nhận thiên phú mang đến gia trì hiệu quả tần vũ lập tức nhặt lên trên đất một cây c u â n gỗ vừa mới n ắ m trong tay cả người hắn khí thế trong nháy mắt biến đổi trong đầu trong nháy mắt xuất hiện vô số kiếm chiêu chiêu chiêu trí mạng vâng chán của hắn ở giữa lộ ra một cố lăng lệ vô song cảm giác phản phất ở kiếp trước là trạm tiên giết phật ma thần đồng dạng một kiếm nơi tay liền có thể khai thiên tích đ i ệ tần vũ nhìn trước mắt bốn năm người mới có thể vây quanh đ trong lòng c u ầ n c u ộ n lên vô số kiếm chiêu mỗi một chiêu mỗi một thức đều tự nhiên m à thành giống như có lẽ đã diễn luyện mấy ngàn vạn năm như thế tần vũ đưa tay một kiếm vung ra cũng không có sử dụng bất luận cái gì chân khí chỉ bằng kiếm chiêu tinh diệu cùng với bản thân l ự c đạo ông bốn phía lập tức quanh c u ẩ n lên giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ kim loại tranh minh thanh âm một hơi qua đi ẩm ẩm phía trước thình lình bị chém ra một đường dài mấy chục thước vết rách t r u n g quanh tất cả đều bị chém xuống thành hai bên mà trước mắt cây kia may mắt cây giờ phút này từ ở giữa thẳng tắp tách ra tản mát thành hai nửa thật mạnh uy lực nhìn xem chính mình chỉ là dùng một cây côn gỗ chỉ làm thành khủng bố như vậy lực sát thương tần vũ tâm tình không gì sánh được khuấy động đông nhiên h ắ n hình như cảm giác trong tay có đồ vật gì đang lưu động túi đầu xem xét nguyên bản gậy gỗ vậy mà hóa thành hạt cắt giống như từ trong tay trượt xuống trong nháy mắt thành thổi phồng đất khô cằn điều này cũng đúng bình thường dù sao chỉ là một cây côn gỗ tiếp nhận uy lực kinh khủng như thế bản thân chỗ nào còn có thể bảo tồn được xuống tới tần vũ trong lòng thầm nghĩ nếu là dựa theo này xem ra kiếm chiêu phía trên nếu là lại thêm cầm chân khí uy lực còn có thể lại lật nhiều gấp mười nếu là có thể tìm được một cái thần binh chân chính lợi khí như vậy còn có thể lại lật gấp m ộ ư ơ i lần một kiếm chém ra hôn tiên địa ám sinh linh tiệt diệt không sai quả thật không tệ tần vũ hết sức hài lòng nhẹ gật đầu có cái này một thiên phú lại phối hợp tạ dạ bên trong những thần khí kia mặc dù mình đẳng cấp chỉ có cấp năm mươi lăm nhưng muốn vượt cấp giết địch lại không phải việc khó gì đương nhiên nơi này nói tới vượt cấp không phải tạ dạ trong thế giới gặp phải mấy cái tia bột tần vũ luôn có một loại không hiểu theo lý thuyết giống như tuần hữu chi nhãn tuần hữu chi nào như vậy tồn tại cường đại rõ ràng đẳng cấp cực cao so với chính mình trọn vẹn cao còn hơn gấp hai lần có thể nhưng không có biểu hiện ra vốn có thực lực tới dựa theo trước đó từ lưu huy miệng bên trong biết được tin tức mình bây giờ nói thế nào cũng là ngũ dai giác tỉnh giả giống như tuần hụ chi nhãn hơn chín mươi cấp coi như nhưng chính là kiểu dai có thể trừ gia biết kêu gọi một số tuần hụ chi buộc sau đó dùng bản thể tiến hành va chạm bên ngoài cho thấy thủ đoạn cũng rất có hạn hoàn toàn không phù hợp hắn vốn có đẳng cấp lại từ thế giới của bọn hắn phân chia tới nói đây đều là trên đại thế giới mới có thể xuất hiện nhân vật nếu như lấy tu tiên thế giới quan đến xem cái này không nên đều đã nói độ kiếp đại thừa như vậy đại nam sao nói một câu hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng trong lúc giơ tay nhấc chân vận chuyển pháp lực là có thể đem ngay lúc đó chính mình bóp thành tật bã nhưng tuần h ủ chi nhãn mấy cái này sinh vật biểu hiện ra cường độ nhưng lại xa xa không đạt tiêu chuẩn cùng cái cự hình khiên thịt như thế thủ đoạn ít đến thương cảm có thể nói gần như không có tần vũ luôn cảm giác bọn hắn giống như bị cái gì cho hạn chế lại như thế chẳng qua cái này đối với mình tới nói ngược lại là một chuyện tốt mặc dù bản thân đẳng cấp không cao nhưng phối hợp với tạ dạ bên trong đặc hữu những ma pháp kia vật phẩm và thần khí cũng có thể đối với mấy cái này buộc tạo thành hiệu quả tổn thương mà bọn hắn công kích cũng rất khó cho mình tạo thành nguy hiểm vừa vạn thích hợp dùng để lợi cấp lần trước máy mô phỏng sẽ dùng rơi về sau hiện tại hắn còn thừa lại bốn lần cơ hội dựa theo tần vũ suy nghĩ dĩ nhiên là đem cái này bốn lần cơ hội toàn bộ dùng xong nói sau cho trong thế giới hiện thực chính mình đầy đủ bảo hộ mới được chẳng qua lần trước mô phỏng ở thủy lam tinh lãng phí quá nhiều thời gian lần này tần vũ quyết định trực tiếp đi tạ dạ trong thế giới mô phỏng đến một lần cả hai thế giới tốc độ chạy không đồng nhất ở bên trong đợi một năm bên ngoài cũng mới đi qua một giờ dù cho chính mình ở tạ dạ thế giới vượt qua mấy trăm năm bên ngoài cũng chỉ là đi qua hơn mười ngày mà thôi căn bản không cần lo lắng thứ hai chính là cho dù là hiện tại chính mình chỉ sợ ở cây kia xúc tu dưới cũng không tiếp nổi một chiêu cho nên tần vũ tạm thời dự định tránh né mũi nhọn trước tiên ở tạ dạ bên trong luyện một chút cấp nói sau làm thành quyết định tần vũ lúc này xuất phát dựa theo máy mô phỏng bên trong ký ức ở bờ biển tây bên kia một ngọn núi phía trên liền có một tòa màu đỏ tươi tế đản có thể sử dụng thế là hắn hướng phía phía tây tiến đến quen thuộc tạ dạ trong thế giới tia chấp dày ra chỉ ở dưới tốc độ thế giới hiện thực bên trong hắn cảm thấy cái nào cái nào đều không thích hợp chầm muốn chết thật là cung ốc xen bỏ như thế đi đường quá trình thủy chung là khô khan cho nên chúng ta trực tiếp lượt qua là tốt rồi vài ngày sau tần vũ đứng đang quen thuộc tế đàn trước mặt lần này hắn muốn trực tiếp tiến vào tạ dạ trong thế giới lại tiến hành mô phỏng mặc dù nhưng đã mô phỏng qua không biết bao nhiêu lần nhưng khi hắm n n ắ tay đặt ở tế đàn bên chết lúc trong lòng vẫn là không khỏi xuất hiện một tia tiểu kích động rất nhanh cảm giác quen thuộc chuyển đến đợi đến tần vũ khôi phục ý thức người đã ở ở màu đỏ tươi nơi bên rìa tế đàn vừa mới tới liền có mấy cái chi mệ dạ và huyết bỏ s á t ở một bên nhìn chằm chằm hắn hình như còn đang nghi ngờ g i a hỏa này là từ đâu đột nhiên xuất hiện trước đó mô phỏng thì những này chính là chút ca dẹ mì bé nhỏ hiện tại cũng thế tần vũ đi ra phía trước t a m quyền lượng c ấ c liền đem những này tiểu quái nện thành thịt vụn tiếp lấy dọc theo hang động cửa ra vào đi đến vừa đi hắn một bên tìm kiếm lấy trong đầu ký ức quả nhiên và máy mô phỏng bên trong giống nhau như lúc giống như tuần hủ chi nhãn và tuần hủ chi nao như vậy đã bị chính mình đánh bại qua cũng trong cái thế giới này thấy qua sinh vật mình còn có trí nhớ của bọn hắn tồn tại nhưng cái khác lại toàn bộ bị phong tồn mà bắt đầu cảm giác như vậy để tần vũ cảm giác rất là không thoải mái bất quá hắn cũng không lo được so đo những thứ này ngay tại vừa mới hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ công việc thủy lam tinh và tạ dạ thế giới tốc độ so với là một giờ so với một năm vậy có phải hay không mang ý nghĩa chính mình cũng quá sớm xuyên qua tới mà tạ dạ thế giới là ở mấy vạn năm trước chương bảy mươi một vào thành do người tự thú chương bảy mươi một Vào t h à n người thú. Ý nghĩ như h thú. doa cự Ý vậy một khi sinh ra, liền đã xảy ra là không sinh thể liền ngăn cản ra, ra là đã xảy mươi à bắt hết thể t đầu. Mặc dù r ớ nhớ c cũng có cũng ức chóng mắt dám màu Hắn trong trí nhớ cũng không có gì thay đổi, nhưng Tần theo t và Vũ rời không nhưng không khẳng định. Hắn theo ký ức nhanh gì ký đổi, đi màu đỏ ư nơi, đi vào tương đối an toàn trong rừng đi đối vào r ậ một tiếp lấy liền phỏng lấy máy định ở máy mô b ê năm người tiến vào tạ dạ thế giới bên trong mới ngay từ đầu người liền ý thức được một cái đáng sợ vấn đề người rất có thể đi vào số vạn năm trước nhưng trong thế giới này không có lịch pháp tồn tại ngươi cũng không biết muốn thông qua cái gì để p h á n đ o á n chính mình đến tuột cùng ở vào thời gian nào điểm chúng thế là ngươi suy nghĩ một cái ngốc nhất biện pháp đi ngươi đã từng đi qua những địa phương kia tìm lúc trước một số dấu chân có lẽ chỉ có thể thông qua phương pháp như vậy để nghiệm chứng chính mình nơi từ lúc nào ngươi rất mau tới đến ban đầu và ạ lỉn xỉ ạ gặp nhau bên trong vùng rừng rậm kia cảnh sát đồng dạng xinh đẹp nhưng lại có chút cảnh còn người mất tòa kia thế đàn vẫn như cũ sừng sững tại nguyên chỗ nhưng, nhưng không thấy người đẹp bóng người ngươi cũng không có lập tức hạ định kết luận mặc dù không có nhìn thấy đối phương lại cũng không thể lập tức liền kết luận đây là đang vạn năm trước đó có khả năng chỉ là còn chưa tới gặp được thời gian của nàng chút thôi thế là ngươi lại theo trong trí nhớ những cái kia có dấu ma pháp vật phẩm địa phương mà đi dự định trước tiên đem những vật này trước tiên thu trở lại h ă n g nói lần thứ nhất ngươi đi đến địa phương cũng không có bảo dương tồn tại cái gì cũng không có lúc này trong lòng của ngươi liền nhận thấy được có chút không đúng thế là ngươi lại đi cái khác mấy cái địa điểm tìm kiếm vẫn như c ũ không có kết quả lúc này ngươi đã cảm thấy thời gian tiến hình như thật không còn là ngươi khi đó vông xuống lúc kia nhưng trong lòng ngươi còn ôm một tia hy vọng cuối cùng ngươi đi đến cái kia bị ngươi từ thôn trang nhỏ kinh doanh thành đại thành trấn địa phương có thể kết quả lại lại một lần nữa nhường ngươi thất vọng nơi này không phải cái gì vài trăm người thôn nhỏ mà là một tòa to lớn to lớn thành trì so với ngươi khi đó chỗ kinh doanh thành phố và thị trấn lớn hơn mấy chục lần chỉ là tường thành liền cao tới mấy chục mét ở giữa mở một đạo cự đại cầu treo cửa thành trang bị tinh lương đám binh sĩ xếp thành hai nhóm ở đ ầ y t r ấ n giữ ngươi dùng khám phá chi nhãn đơn giản xem xét những binh lính này đẳng cấp thế mà cao tới cấp h a mà cái này vẹn vẹn chỉ là thủ vệ binh sĩ thôi trong lòng của ngươi cảm thấy chân kinh ở trước đó ngươi thành lập thành trong c h ấ n những cái k i ê u cường đại đáng mạo hiểm giả cũng bất quá chỉ là cấp 20 trên t h giới liền cái này đã có thể ở thế giới bên trong tự do thăm dò có thể ở cái địa phương này thủ vệ binh sĩ đều mạnh như vậy giờ phút này ngươi đã hết hy vọng vô luận là có hay không đi tới mấy vạn năm trước ngươi vị trí thời gian tuyến đều và trước đó không còn như thế nhưng ngươi nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình nhập ra tùy tục ngươi quyết định trước tiên vào thành nhìn xem dừng lại ngươi vừa đi tới cửa hai tên lính liền ngăn cản đường đi của ngươi đem ma pháp của ngươi huy chương lấy ra kiểm tra ngươi mẩn ra một chút cũng không biết đó là vật gì cái phải nói ta không có Cái ngoại lai、like. hai tên lính n g h e xong cũng chưa làm khó dễ ngươi mà là dò hỏi đúng thế ngươi nhẹ gật đầu cũng không có phủ nhận các binh sĩ lộ ra một bộ h i ệ u rõ vẻ mặt nói tiếp đã không có ma pháp huy trường tạm thời vào không được thành vì cái gì ngươi nhữ mày chẳng lẽ lại làm ấy cái này muốn hướng ngươi lấy muốn chỗ tốt gì phí hay sao đây là bản thành quy định không có ma pháp huy chương người hết thệ không cho phép vào thành nhất là gần nhất là thời kỳ phi thường dừng một chút tên lính kia nói tiếp muốn vào thành qua bên kia đăng ký thân phận kiểm tra không có bị cảm nhiễm về sau nhận lấy huy chương là đủ nói xong hắn chỉ chỉ tường thành bên ngoài sơ lược xa một nơi nơi đó xác thực có không ít người vây quanh thấy đối phương cũng không phải là cố ý làm khó dễ ngươi sau khi nói tiếng cảm ơn liền đi giao mười cái đồng tệ đăng ký kiểm tra xong thân phận nhận lấy cái gọi là ma pháp huy c h ư ơ n g sau vào thành một vào trong thành quả nhiên hết sức phồn hoa so với bên ngoài nhìn lên còn hùng vĩ hơn t r ắ n g lệ ngươi có thể nói khẳng định cho dù là nam tống thì lâm an so với tòa thành này đến cũng kém không chỉ nửa điểm mặc dù kiến trúc l ệ c h tiểu d á n g châu âu phong cách nhưng cũng có một phong vị khác có chút không biết là kết cấu vấn đề vẫn là thi triển ma pháp gì vậy mà cao tới hơn trăm mét và hiện đại đô thị nhà chọc trời đều tương xứng chạy ở rộng lớn trên đường phố sạch sẽ sạch sẽ không hề giống thời trung c cổ châu âu như vậy dơ bẩn buồn ô n ngươi càng hài lòng đang lúc ngươi còn đang thưởng thức tòa thành này phong cảnh lúc hai tên người qua đường nói chuyện với nhau đưa tới chú ý của ngươi ai nghe nói gì chưa gần nhất hoang mạc thai trùng lại ẩn hiện ngắn n g i một tuần công phu đã chết hơn mấy trăm người trời ạ khủng bố như vậy vậy sau này lại đi ra mạo hiểm c h ẳ người p là đi gì ta? Ta đến bây giờ đều không nghe y i trong chốc lát về sau đại cảm thấy hứng thú vào thành thị binh sĩ nói đặc thù thời gian chẳng lẽ lại chính là chỉ cái này hoang mạc thai trùng hơn nữa trước ngươi chưa từng nghe nói qua cái này sinh vật danh hiệu thế là ngươi dự định hỏi cho ra nhẽ ngươi cản lại vừa mới nói chuyện với nhau cái kia hai kẻ mạo hiểm các ngươi tốt vừa mới các ngươi nói tới cái kia hoang mạc thai trùng là cái sinh vật gì hai người đánh giá ngươi một chút từ trên người của ngươi thấy được một loại cao thủ khí chất cũng không dám sơ xuất thận trọng hỏi ngài cũng là mạo hiểm giả không kém bao nhiêu đâu ngươi cười cười thì ra là thế hai người bọn họ thái độ càng cung kính ngay hẳn là từ bên ngoài đến a đế quốc hướng tây nam khoảng ba trăm dặm có một mảnh sa mạc Ở dưới sa mạc mặc dù quái sa d... a mạc mặc mọc vật l nhưng tràn, n c từ khi tháng trước đến á mạo h i nay không biết là duyên cớ gì cái này đáng sợ quái vật tần hiện càng ngày càng thường xuyên đã có không ít hơn mấy ngàn cái nhân mạng chết ở trong tay của hắn ta ngay xong đối phương nói ngươi nhớ lại ở cái này phía tây nam vị s ắ c thực cũng có một tòa sa mạc tồn tại chỉ là lúc kia ngươi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có như thế một đầu quái thú tồn tại nghĩ đến hẳn là sớm đã bị diệt giết chết nhưng đã lần này bị ngươi gặp phải ngươi đương nhiên muốn nhìn xem cái này bị người nghe mà biến sắc hai trùng đến tột cùng khủng bố đến mức nào dù sao căn cứ thế giới này phát tắc càng sinh vật mạnh mẽ đánh bại sau có thể thu hoạch ban thưởng có thể lại càng tốt chương bảy mươi hai a bị đĩ a chương bảy mươi hai a bị đĩ a ngươi từ biệt hai người sau đó liền dự định hướng sa mạc mà đi nhưng tỉ mỉ nghĩ lại ngươi bây giờ cũng không có cái gì tốt trang bị chỉ dựa vào cá thể thực lực v ẫ người tùy tiện nhìn thoáng qua mỗi người rèn đúc trình độ cũng không thua gì lúc trước đi theo người đám kia yêu tính công tượng tiếp đãi ngươi là một cường kiện láo giả dâu tóc mặt trắng theo hắn trên người tán phát ra khí tức đến xem người này đã tưởng dường như cũng là một kẻ mạo hiểm n g ư ơ i dùng khám phá chi nhãn kiểm tra một hồi đối phương đẳng cấp ngoài ý muốn là hắn thế mà cao tới cấp bảy mươi b ố đây thực lực của ngươi còn mạnh hơn nhiều ngươi ý thức được đối phương là một tên cao thủ khách nhân ngài muốn mua thứ gì nhưng lão nhân vừa mở lại rất thân hòa nếu như không phải ngươi tra xét đối phương đẳng cấp dù thế nào cũng không tưởng tượng nổi hắn lại có cấp bảy mươi b ố thực lực kiếm ta muốn các ngươi này tốt nhất kiếm ngươi không chút nghĩ ngợi mở miệng nói ồ đối phương nghe nói dường như đến rồi chút ít h ư n g thú đánh giá ngươi hai mắt hỏi ngài cũng là một kẻ mạo hiểm sao ngươi gật đầu một cái không biết vì sao tất cả mọi người muốn hỏi như vậy ngươi một lần lẽ nào ngươi không như mạo hiểm giả hạ mãi đến khi ngươi trong lúc vô tình thoáng nhìn tiệm thợ rèn bên trong một viên bóng loáng kim trúc phản chiếu ra dung nhan của ngươi nếu như nói đã từng ngươi vốn là mang theo vài phần phong độ trí thức như vậy hiện tại tại kiếm ma chuyển thế cái này một thiên phú gia chỉ dưới lại bằng thêm rồi mấy phần t ạ khí nhìn lên tới chính là một công tử phóng đáng thiếu gia lại thêm quần áo hiền quý một thân hoa phục cờ bảo cũng giống như đám mạo hiểm giả xuyên không hợp nhau cũng trách không được tất cả mọi người sẽ như vậy hỏi ngươi rồi như vậy khách nhân ngài thích gì dạ n g kiếm nhuyễn kiếm tê kiếm trường kiếm cự kiếm lão giả mới mở miệng thì cho ngươi liệt cử mấy cái chủng loại ngươi suy nghĩ một lúc dùng quen rồi tinh nộ ngươi vẫn cảm thấy bình thường trường kiếm càng thêm thật tay thế là nói ra ta muốn mua một thanh trường kiếm t ố t xin mời đi theo ta hắn đem ngươi mang vào hậu viện lít nha lít nhít bậy đầy giá vũ khí có đao có súng có búa có kiếm chật nhìn đi hoa mắt rất nhanh lão giả đem ngươi dẫn tới một loạt giá vũ khí tiền đây chính là chúng ta tất cả trường kiếm ngài có thể chọn một chút ngươi nhìn một cái mặc dù phẩm chất cũng coi như không tệ nhưng rốt cuộc đều là phản phẩm mạnh nhất một cái cũng bất quá là dùng bạch kim chế tạo mặc dù toàn thân lộ ra hàng quang nhưng nhưng ngươi hiểu rõ cùng tinh nộ so ra kém xa nếu không phải hiện tại không có trọng lực giữa thủy ngươi tất nhiên sẽ lựa chọn vùng trời đ ả o cầm lấy tinh nộ lại nói suy nghĩ một lúc ngươi chỉ vào cái kia thanh bạch kim trường kiếm nói muốn nó đi lao nhân gật đầu một cái gỡ xuống trường kiếm nói tổng cộng hai kim tám mươi tư ngân ngươi dứt khoát dao hết khoản về sau theo nợ nụ cười lao giả trong tay tiếp nhận trường kiếm ông chỉ là vào tay nháy mắt ngươi cả người khí chất liền biến đổi thiên hạ mọi lo cùng ngươi sau một lát ngươi thu nạp rồi cái đó vô thượng kiếm ma khí thế lợi nhận trở vào bao trong nháy mắt lại trở nên ảm đạm xuống nhưng lão giả lại biết cái kia thanh bình thường bạch kim kiếm trong tay ngươi là năng lực khoảnh khắc để người mất mạng hương khí không ngờ rằng ta già đầu l ĩ n h thêm mà thì có nhìn nhầm lúc hổ thẹn hổ thẹn a hắn nhìn ngươi tự lẩm bẩm ngươi cười cười muốn rời đi hắn đột nhiên gọi lại ngươi sau đó hắn lại hỏi thăm tên của ngươi sư thừa nhưng nghe được câu trả lời của ngươi hắn càng thêm chấn kinh rồi ngươi dạng này sử dụng kiếm cao thủ thế mà không có sư phụ thực sự là kinh người ngươi cũng biết thân phận của đối phương lão giả tên là ý b ờ Lò, hơn một trăm năm trước cũng là một kẻ mạo hiểm đã từng còn xông ra rồi không nhỏ tên tuổi nhưng từ ngày nào đó buổi tối kiến thức đến trong đêm tối cái đó đáng sợ q u á c vật cùng với đối mặt hắn thời cái t r ù n g loại kia cảm giác tuyệt vọng ý bơ lo đạo tâm phá t h i rồi từ đó về sau hắn ngay tại hồng phong thành nhận cư lên vì chế tạo binh khí bán mà sống n à y một đợi chính là gần trăm năm năm tháng n g h e xong đối phương g i ả n g thuật ngươi có chút t h ư n thức ngày xưa dũng giả hiện tại thì luân lạc tới rồi loại cảnh giới này chẳng qua ngươi nói với hắn cái đó sinh vật đáng sợ ngược lại là cảm thấy rất hứng thú chỉ là ý bỡ lò đối với kia đoạn thống khổ quá khứ lại không còn vui lòng hồi ức ngươi cũng không cưỡng cầu liền dự định rời đi nhưng ý bơ lo lại một lần gọi lại ngồi lại ngài là dự định đi làm cái gì đâu ngươi không có dâu diếm cười nói ta dự định đi làm thịt cái kêu hoang mạc thai trùng nghe nói như thế y bợ lò nhữ lông mày tiếp h ậ n hít một tiếng nói ra thì ra là thế vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút à mỹ đi ạ còn không phải thế sao dễ đối phó như vậy à mỹ đi ạ à. à chính là trong miệng các ngươi nói hoang mạc thai trùng đây là hắn nguyên bản tên y bợ lò nói ngươi tự hồ đối với hắn hiểu rất rõ chưa nói tới hiểu rõ đi chỉ là nghe nói qua chuyện xưa của hắn có thể nói cho ta một chút sao ngươi có chút h ế u kỳ biết người biết ta mới có thể chiến vô bất thắng mặc dù người đúng thực lực của mình rất có lòng tin nhưng mà năng lực nhiều thu hoạch một ít thông tin cũng là có thể tất h nhiên y bỡ lò gật đầu một cái thanh e m bình tĩnh e m t hay nói tại ước chừng hơn ba trăm năm trước lúc kia ta còn rất trẻ vừa mới đi theo lão sư cùng nhau tu hành một lần nào đó trong mạo hiểm chúng ta đi vào rồi chỗ kia cực kỳ rộng lớn trong sa mạc cũng chính là kia theo thứ tự ta thấy được đầu này cự thú thân ả n h hơn trăm mét dài thân thể là như vậy vĩ lại theo các sỏi trong đột nhiên vọt lên cả vùng đều đang run r ẩ y chung q a n h đá cội luân hãm lúc đó ta cực sợ cho là mình liền muốn bệnh tăng ở đây nhưng sư phụ của ta lại đột nhiên ra tay vẹn vẹn sử dụng một tiểu m a pháp thì bức lui rồi à m ì đ i ạ cũng là lúc này theo lão sư ta trong miệng biết được đầu này cự thú tên cùng quá khứ tại vài ngàn năm trước ước chừng là bốn ngàn năm trước đi tia phiến sa mạc hay là một chỗ diện tích lãnh thổ bát ngát b i ể n cả sư phụ của ta từng nói trên thế giới này bất kể là những kia đã mất đi cùng vẫn còn tại thế tất cả đế quốc cũng kém xa thênh thang trong b i ể n rộng vương quốc giống như to lớn rộng lớn chương bảy mươi ba đối thủ khó dây dưa bao cát chương bảy mươi ba đối thủ khó dây dưa bao cát bọn hắn vương thành cùng trên thế giới còn lại chính là vực ngăn cách vì hiển lộ rõ ràng chính mình áp đảo những tia khô cạn đại lục ở bên trên sinh mệnh nhưng thời gian dài ngăn cách nhường thần dân của bọn họ nhóm trở nên cô tịch mặc dù có rất nhiều người đều biết được nàng tồn tại cùng h ư ơ n g v ỹ lại chưa từng tận mắt nhìn đến dấu ở sóng b i ế t phía dưới cái đó to lớn thế giới sư phụ của ta cũng thế đế quốc này tiềm ẩn tại mặt b i ể n d ư ớ i tuy có vô số người mưu toan ngấp nghẽ của cải của nàng nhưng lại cuối cùng không có thu hoạch thì bởi vậy vương quốc có thể khỏi bị lục địa thế giới phấn yếu tại trong bình tĩnh kéo dài mấy trăm năm lâu lúc mới bắt đầu nhất nàng thì ở chỗ nào chẳng đại tai nạn trong dư âm có thể may mắn còn sống sót đại hai nạn. Nghe được này, ngươi tạm thời ngắt lời rồi ý bơ lò lời nói không sai đó là một hồi liên lụy toàn bộ thế giới đại nạn vô số hào kiệt cùng anh hùng chết ở trong đó ma quân thống trị kéo dài ba ngàn năm lâu dù là ma quân biến mất hắn lưu lại khủng bố tạo vật nhóm vẫn như cũ uy hiếp thế giới này sư phụ của ta chính là vì ngăn cản một lần nào đó tai nạn mà hy sinh rồi nói đến đây ý bơ lò thần sắc trở nên đau thương lên nhưng rất nhanh hắn nói tiếp được rồi chúng ta tiếp tục mà nói a mi đi ạ hắn chính là đại dương này đế quốc vương thất tri tử làm lão hải vương ly thế về sau a mi đi ạ lên ngôi vua hắn thống trị cái này khổng lồ hải dương đế quốc thẳng đến ngày đó buổi tối mặt đất vô cùng nóng rực giống như thái dương cũng rất xuống giống nhau sư phụ của ta ngủ không yên liền nghĩ ra đây tàn tàn bộ thì nguyên nhân chính là đây hắn có thể tận mắt nhìn thấy vùng biển này tại tinh hồng ngục hỏa bên trong trầm luân vẹn vẹn chỉ là một buổi tối công phu đại dương mênh mông bị đốt diệt thành hạt hải t r a n g hai nạn này khiến a mỹ đ ị h lâm vào bạo tẩu nhục thân của nó sớm đã khô cạn chỉ lưu lại một bộ c h ố n g rông thể xác lưu lại oán niệm khiến cho nó thôn phệ khô cạn hải dương đế quốc bên trong tất cả dân bản địa cho tới bây giờ nó còn tại kiên nh y bớ lò kể xong ngươi thật lâu không thể bình tĩnh ngươi là nói như vậy một phiến bông dương đại hải vẹn vẹn một đêm công phu liền bị đốt diệt thành sa mạc đúng thế y bớ lò gật đầu một cái mặc dù vô cùng không thể tưởng tượng nổi nhưng chính là có như thế vĩ lực sư phụ của ta suy đoán có thể là năm đó a mỹ đi ạ cũng đắc tội rồi ma quân đi ý của ngươi là đây là nhân lực gây nên ngươi nhữ mày nay có cái gì kỳ quái đâu y bớ lò cười nói vì ma quân thủ đoạn dù là năm đó hủy diện tất cả đại lục tệ dạ thì chẳng có gì lạ ngươi trầm ặ c một lát hỏi t i ế a mỹ đi ạ là thế nào chọc giận ma quân nay cũng không biết sư phụ của ta có thể biết nhiều như vậy cũng muốn bắt nguồn từ hắn đúng lúc là thời đại kia người ý bơ lò vung tay nói ngươi gật đầu một cái không hỏi tới nữa được rồi nếu đã vậy liền để ta đi triệt để tiêu diệt đầu này không có ý thức g i ã thú đi ngươi tràn đầy tự tin cười cười vậy ngươi cũng phải cẩn thận a mỹ đi a mặc dù chỉ còn lại một bộ sắc không lại không phải dễ đối phó như vậy ý bơ lò d ặ t dò khi ngươi đi vào trong sa mạc đầy trời hoàng sa quần quận thỉnh thoảng năng lực nhìn thấy phong cút thảo theo trước mặt ngươi trợt lũy lên nơi này sinh vật chỉ có thóc thúi cùng cự hình kiến sư ngươi hướng phía sa mạc chỗ sâu đi đến cũng không lâu lắm ngươi cường đại huyết lục khí tức hấp dẫn hoang mạc thai trùng chú ý mặt đất rung động ầm ầm dường như có một sinh vật đáng sợ sắp phá đất mà lên hống chết một đạo vang vọng chân trời âm thanh đột nhiên vang lên theo rung động dữ dội một cái cực kỳ khổng lồ cự thú phá đất mà lên ngươi nhanh chóng né tránh rời khỏi tùy thời quan sát bộ dáng của đối phương không biết là tại sa mạc ở lâu rồi hay là năm đó bị mù hỏa đốt cháy nguyên nhân ạ mỹ đi ạ chỉnh thể hiện ra màu vàng sẫm thân hình thật dài giống một cái kinh khủng tự xả nhưng lại cực kỳ tráng kiện nhất là đầu chung quanh từng cây to lớn lăng gai quay t r u n g quanh thành một vòng giữ tợn cùng d ã các vị trí cơ thể cũng là lít nha lít nhít hiện đầy lăng gai phần đ u ô i hiện lên tam giác lăng gai hình to lớn đầu đây cơ thể càng thô lớn hơn một vòng kinh khủng miệng lớn răng nanh kéo dài mà ra dường như năng lực thôn vệ tất cả tại đây cái hoang mạc t hai trùng trước mặt ngươi nhỏ bé như sâu kiến giống như thân thể của hắn nhảy lên thật cao lại tùy theo nặng nề rơi xuống chấn nhị tiếng vang lên lên tại cắt đất phía trên chui ra một cái động lớn lưu xa tại cửa động hình thành một vòng xoáy từng bước xâm chiếm nhìn chung quanh tất cả không dễ đối phó ngươi nhìn biến mất tại dồi hoàng xa trong c ẩn thận chú ý đến dưới chân khi ngươi cảm giác được một tia khác thường lúc thân thể đã nhanh nhanh né tránh chỉ là trong một chớp mắt hắn lần nữa phá đất mà lên ngươi dùng khám phá chi nhãn xem xét hoang mạc thai trùng thông tin cấp tám mươi đây con mắt tuần hụ đẳng cấp muốn ít một chút nhưng chẳng biết tại sao nhưng ngươi cảm thấy so đối phó con mắt tuần hụ thời còn muốn áp lực lớn hơn mấy phần ạ bị ỉ ả phương thức công kích rất là đặc biệt mỗi lần từ trong hoàng sa nhảy ra một kích chưa trúng liền lại nhanh chóng ẩ n giấu đi đối với dạng này đối thủ khó dây dưa bình thường mạo hiểm giả chỉ cần hơi không cẩn thận rồi sẽ bị cái tia thâm lên miệng lớn thôn v hoang mạc thai trùng tốc độ lại không tính quá nhanh thậm chí có chút vụ vệ ngươi có thể ung dung đường đ ố i làm ạ mị đi ạ lần thứ ba từ dưới đất v ọ t lên trong tay ngươi lưỡi kiếm khóa chặt đối phương một kích vung chém vào hắn thân hình khổng lồ phía trên có lúc thân thể khổng lồ ngược lại thành bia sống ngươi dễ như chở bàn tay thì chém đi lên vơ anh thể sắc cặn bã văng từ phía cũng không biết là bị đau hay là căn cứ vào bản năng của thân thể ạ mị đi ạ hết lớn một tiếng tốc độ tăng tốc đào xuống dưới đất tiếp lấy phát ra to lớn giống lên một tiếng ngươi nét mặt nghiêm trọng đối phương bộ dáng này dường như bị chọc giận quả nhiên Hắn đột nhiên thật nhanh từ trong hoàng đối mặt điệu này tựa như bạo vũ lê hoa công kích ngươi không chút hoang mang bạch kim trường kiếm múa da kiếm hoa phi tốc đón đỡ nhìn những thứ này gai tiêu đúng uy hiếp của ngươi nhỏ nhặt không đáng kể thấy công kích này không có tác dụng a bị đi a lần nữa biến mất dưới mặt đất theo một tiếng nổi giận tiếng giống thời tiết đột biến vạn rằm không mây bầu trời đột nhiên trở nên ám trầm xuống hô hô trong sa mạc gió nhẹ trong lúc đó biến lớn đầy trời hoàng sa dâng lên chỉ làm mấy hơi thở trong lúc đó gió nhẹ trở thành cuồng phong cuốn lên từng đạo đáng sợ bao cát trước mắt ngươi thành một mảnh thế giới màu vàng chẳng những muốn chống cự phong bạo thổi đến hơi không cẩn thận rồi sẽ cuốn vào bao cát bên trong với lại bởi vì đầy trời hoàng sa ngươi tầm nhìn kịch liệt hạ xuống nếu làm bằng mắt t h ư ờ n g một mét bên ngoài liền đã mơ hồ một mảnh khá tốt cảm giác của ngươi cực kỳ cưng hãn nhưng ở này dưới c á t vàng càng lớn nguy cơ sắp xuất hiện mặt đất rung động ầm ầm cử tuyệt đ ạ người nhảy g lên một cái tranh qua tránh lẽ bảy đạo sóng ánh sáng ở chỗ nào còn u ó t lại vị trí trong nháy mắt xuất hiện che khuất bầu trời bao cát vì kinh khủng vĩ lực tan diệt bao cắt trung tâm tất cả đồ vật cho dù là bùi đất cũng không ngoại lệ người dân lên một trận hoảng sợ nếu là bị này sóng ánh sáng đánh c h ú n g hậu quả khó mà lường được cũng may á mỹ ỉ ạ tuy mạnh nhưng cũng chỉ là một bộ sắc không hoàn toàn đánh mất tự chủ ý thức vẹn vẹn là dựa vào cơ thể bản năng đang hành động mặc dù đối phương mỗi một lần công kích cũng mười phần cường thế ngươi mà nói cũng chỉ cần đặc biệt cẩn thận là đủ ngươi lần nữa cùng hắn chiến đến một chỗ chiến đấu kịch liệt đánh cho hôn thiên địa ám cũng may t r u n g quanh toàn bộ là c á t đất các ngươi tạo thành phá hoại cũng sẽ không có bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng cứ như vậy ngươi cùng á mỹ ỉ ạ đánh tiếp cận thời gian một ngày tại thái dương sắp hạ màn kết thúc thời khắc đầu này to lớn hải trùng thể s á t tại lưỡi kiếm của ngươi phía dưới trở nên phá thoái không chịu nổi hắn cuối cùng hao hết rồi toàn bộ tinh thần và thể lực chậm rãi ngã xuống rơi vào cắt đất phía trên toé lên thật d à y b ụ i mù chiến đấu kết thúc do á mỹ đi a đưa tới bao các hiện tượng trong nháy mắt biến mất trong sa mạc khôi phục bình tĩnh hoang mạc thai trùng thân thể chậm rãi biến mất tại rồi trong hư không cùng trước đó giống nhau tại nó tiêu vong chỗ một bảo tàng túi dần dần hiện hiện ngươi lay động một cái hơi mọi như cánh tay muốn đi ra phía trước lúc này tại á mỹ đi ạ biến mất chỗ vùng trời một tại hoàng hôn bên trong tản g a vi quăng thứ gì đó hấp dẫn chú ý của đó là một mơ hồ không chịu nổi thứ gì đó chậm rãi phiêu phủ ở giữa không t r ú n g phía trên màu sắc cùng a mỹ đi ạ gần thậm chí còn phát ra từ cái này đầu hơi thở của hoang mạc t hai trùng người có chút hiếu kỳ đi ra phía trước ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại đây đổ vật bên trên trong nháy mắt hiện lên một đạo bạch quang gai ngươi mắt mở không ra đợi đến quang mang tàn đi một tướng mạ huy nghiêm đầu đội vương miện nam tử lơ lửng tại giữa không t r ú n g nhưng thân ảnh của hắn phủ p h i m không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải là thực thể ta lại quay về nơi này là nơi nào ta cảm nhận được hơi thở của hữu mẹ、gì? nam t ử ngắm nhìn một phía ánh mắt lộ ra vẻ m ở mịt chờ hắn tỉnh táo lại mới phát hiện ngươi lẳng lặng đứng ở phía trước của hắn ngươi là ai hắn mở miệng hỏi ngươi là a mi đi a ngươi cũng không trả lời vấn đề của đối phương mà là hỏi ngược lại là ta a mi đi a nghe được ngươi gọi thẳng tên của hắn n h ữ n nhữ mày nhưng vẫn là gật đầu xác nhận ngươi cười nói nếu ngươi là a mi đi a lời nói k i a chính xác mà nói ta vừa mới giết ngươi ngươi là ma quân thủ hạ a mi đi a nghe xong sắc mặt đ ộ biến không phải ta giết chết chỉ là ngươi một bộ khô cạn thể sát mặt h ô i tia cũng không có gì rồi a mi đi a nhẹ nhàng t h ở ra t h ầ n s á c cảm đạm nếu như không phải ngươi đánh bại rồi cố kia sắc không s ứ linh hồn của ta có thể giải thoát ta hiện tại hẳn là còn ở tiến hành kia không có chút ý nghĩa nào g i ế t cho đi ngươi không có nói tiếp mặc cho hắn một mình cảm thái qua hồi lâu a mi đi a hỏi ta dưới chân vùng sa mạc này hẳn là năm đó hiệu mẹ gì ta nếu ngươi nói rất đúng k i a phiến bị đốt diệt h à n hải chính là nơi đây a mi đi a thống khổ nói ta liền biết chỉ là khổ thần dân của ta hiện tại qua bao lâu ước chừng hơn ba nghìn năm ngươi nghĩ đến ỉ bỡ lỏ d ạ n thuật nói a mi đi a gật đầu một cái lần nữa rơi vào trầm mặc năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao ma quân muốn đốt diệt nơi đây thấy đối phương chậm chạp không có mở miệng ngươi mang theo t ỏ mò hỏi đương nhiên là vì、Này. cái gì đợi một chút suy nghĩ của ta có chút hỗn loạn a mi đi a đột nhiên lấy tay vịt đầu trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi qua một hồi lâu về sau hắn mới tiếp tục nói ngày đó ma quân t ử vô lượng trên biển lớn tiến nhập i c u mẹ gì? hắn năng lực t ư ợ n g đồng bào của ta giống nhau ở trong nước tự do hô hấp bơi lội thậm chí chỉ có hơn chứ không kém hắn càng thêm linh động đối với cái này nhìn không thấu nam nhân trong lòng của ta tràn ngập đề phòng nguyên bản ta cho rằng hắn giống như những người khác là khát vọng đế quốc chúng ta vô tận tài nguyên cùng bảo tàng nhưng hắn chỉ là hy vọng ta năng lực nghe hắn một điệu tình cầu lúc đầu ta cũng không từ chối có thể sau khi nghe xong ta nhưng trong nháy mắt cảm nhận được nội tâm hắn vô cùng điên cuồng đây là một cực kỳ đáng sợ đề nghị cho nên ta không có đáp ứng lúc đó hắn chỉ là im miệng không nói không lời đứng tại chỗ cuối cùng khẽ gật đầu rời đi chỉ là ta không ngờ rằng đêm đó tiễu mẹ di liền bị đốt diệt hầu như không còn ý thức của ta thì tiêu tán tại rồi đêm hôm đó nói xong a b ỹ đi ạ như chút được gánh nặng phun ra một ngụm c h ọ c khí dường như ngươi lắng nghe nhường hắn tháo xuống không ít gánh vác do đó ma quân đề xuất là cái gì ngươi hỏi hắn hy vọng ta có thể tham gia đem c h ư ám c h i quân theo ngủ say bên trong tỉnh lại cấm kỵ nghi thức a b ỹ đi ạ bình tĩnh trả lời đó là cái gì một đáng sợ thần linh đi ta thì không rõ ràng chẳng qua là lúc đó ra ngoài bản năng lựa chọn từ chối chỉ là một điều thỉnh cầu bị c ự tuyệt có thể trực tiếp đốt diệt cả tòa biệt cả trăm tỷ tỷ sinh linh trực tiếp chết tại ngụm hòa tròng thực sự là một đáng sợ cố chớp tên điên cuồng ngươi không nhị được nghĩ đến tốt ta có thể cảm nhận được thân thể ta năng lượng không nhiều lắm cũng nhanh muốn tiêu tán trong thế giới này a m i đ i a nói đây là trên người của ta là số không nhiều một ít bảo vật cũng tặng cho ngươi đi gặp lại rồi bằng h ư u thân ảnh của hắn nhiếp dậy rồi trên đất bảo tàng túi chậm rãi đưa tới trong tay của ngươi tiếp theo a m i đ i a thân ảnh chậm rãi tiêu tán cuối cùng biến mất không thấy gì nữa cầm cái túi trong tay ngươi trên mặt vẻ vui mừng cũng không phải là vì đánh bại hoang mạc thai trùng mà là từ đối phương trong miệng lần nữa xác nhận ma quân cường đại đối phương kia trong khoảnh khắc đốt diệt một tòa biện cả vĩ lực không phải là ngươi chỗ truy tìm lực lượng ạ người khát vọng biến thành nhân vật như vậy đạt được khó mà xứng đôi lực lượng có thể một đường tìm kiếm đã từng cùng ma quân tiếp xúc qua hoặc là bị hạn chế tạo ra sinh vật khủng b ộ nhóm năng lực từ đó nhìn trộm đến ma quân thực lực một góc nghĩ đến này người càng thêm hưng phấn nương theo lấy phần này tâm tình vui sướng người từ từ mở ra ạ mị đi ạ để lại bảo tàng túi đối phương đã từng là một nước quân chủ vật lưu lại phải nói như thế nào thì có nhất định giá trị đi người như thế nghĩ bảo tàng trong túi thứ gì đó đã phun ra ngoài chương bảy mươi lăm ngọc chai mạnh vỡ rèn đúc, đúc tinh nộ hai thanh nguyên bộ đoàn、đao. một cái phát trượng một sợi dây chuyển cùng với một đống nhỏ thải sắc khối vụn không có ả lìn xì ả ở bên cạnh những vật này ngươi cũng không biết có cái gì cụ thể tác dụng mặc dù đoạn đao nhìn lên tới đây bạch kim tiếm phải cường đại hơn mấy phần nhưng ngươi dùng cũng không thoạt tay ngươi quyết định đem những vật này cũng cầm lại hồng phong thành bên trong nhường ý bờ lò xem xét nói không chừng hiệu sâu biết rộng hắn năng lực nhận ra được rất nhanh ngươi thừa dịp bóng đêm vào thành trong lò r è n vẫn như cũ lóe lên ánh đèn ngươi gõ cửa lớn cũng đưa ra muốn gặp ý bờ lò đề xuất khi hắn gặp ngươi lần nữa lúc trên mặt treo đầy thần sắc kinh ngạc Tần Ú, ngươi thật đem chính mình cũng không mở miệng hắn là làm sao mà biết được tựa hồ là nhìn ra nghi vấn của ngươi ỉ bơ lò cười nói ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được hắn nồng đ ầ m k h í tức nghĩ đến các ngươi là trải nghiệm một hồi chiến đấu kịch liệt hơn nữa nhìn ngươi bên hông k i ê u phình lên ba lô ta đoán là cái này chiến lợi phẩm đi không sai ngươi đồng dạng gật đầu cười đem đồ vật bên trong tất cả đều ngã xuống ngươi đ ế n xem những thứ này ngươi thấy chưa từng thấy ỉ bơ lò nghe vậy cuốn lên tay h á o đi rồi tiến lên hắn đầu tiên là cầm lên đoàn đao quan sát một lát mang theo vui mừng nói tần n ũ đây là sa ha ra sông nhẫn một kiện có kèm theo ma pháp đoàn đao ma pháp không sai là một thanh hiếm có vũ khí tốt ỷ bờ lò gật đầu nói nhưng nhưng ngươi cũng không phải cảm thấy rất hứng thú thức tỉnh rồi kiếm ma thiên phú về sau ngươi đúng trừ kiếm bên ngoài những binh khí lạnh k h á c cũng hoặc nhiều hoặc ít mang tới mấy phần bãi xích thế là ngươi lựa chọn bán cho ỷ bờ lò tiếp lấy hắn lại cầm lấy pháp trượng nói nếu như ta không có đ o á n sai đây cũng là hải xả vi triệu hoàng trượng ngươi tới thử nhìn đem ma pháp rót vào trong đó xem xét nghe được này mặc dù ngươi cũng không có cái gì ma pháp nhưng vẫn là nhận lấy pháp trượng thử rót vào một tia trận khí ông long pháp trượng phát ra tiếng vang ngươi sát mặt vui mừng nhìn tới cho dù là chân khí dường như cũng hư hiệu quả thế là ngươi tăng lớn cường độ rót vào và ước chừng một p h ầ năm n chân khí qua đi một con tản ra khí tức cường đại hải xà đuôi hiện lên ở bên cạnh của ngươi còn thân hơn mật cọ sát thân thể của ngươi vui sướng tại ngươi bao c a nhìn chỉ là này một con đẳng cấp thì có cấp ba mươi thì vẫn có thể xem là một cường đại đồng bạn ngươi dự định lại triệu hoán một con ra đây có thể thúc đẩy p h á t trượng ban đầu con kia hải xà đuôi biến mất lại một con mới tinh xuất hiện trước mặt ngươi đây là có chuyện gì ngươi nghi ngờ hỏi muốn triệu h á n nhiều hơn nữa đồng、bạn? c ầ ngay d ù n đến những k i triệu u hoán h sư c ê n thuộc ma pháp ma vậy t thể t phẩm mới có ngươi ngay vậy đã đến chút ít hứng thú hỏi là cái gì thần khí không đảo bảo tàng bên trong tinh lộ tầng đá hang động thạch trung kiếm đều có thể do ngọc trai khối vụn chế tạo t i ngươi h nộ. n nghe được một tên quen thuộc trước đó ngươi chính là dùng cái này thần khí tùy tiện đánh bại con mắt tuần h ủ cùng bộ nao tuần h ủ tự nhiên a biết được sự lợi hại của nó chỗ thạch trung kiếm tên ngươi mặc dù chưa từng nghe nói nhưng y bỡ lò có thể đem nó cùng tinh nộ đặt song song một viên nói rõ vậy cũng đúng một thanh hiếm có thần khí thế là ngươi hỏi y bỡ lò ngươi có thể giúp ta chế tạo ra một cái tinh nộ tới sao y bỡ lò nói nếu nói kỹ thuật gen đúc ta vẫn còn tính có tự tin chỉ là nó còn thiếu vật liệu lại không tốt ngươi nói xem mặc kệ là cái gì ta cũng làm hết sức đi tìm đến trừ ngọc trai mảnh vỡ bên ngoài còn cần mười cái rơi xuống chi tinh mới có thể cùng trong tay ngươi mạch k i m kiếm cùng nhau rèn đúc mà thành ỷ b ờ lọ trầm rãi nói dựa theo ý b ờ lọ lời giải thích mỗi khi đêm trăng tròn đều sẽ có bụi sao từ bầu trời đem trở xuống trở thành lớn chừng bán tay màu vàng ngôi sao năm cánh tại trong hắc g á m tản ra mê người q u a n mang đó chính là rơi xuống chi tinh thế là ngươi bắt đầu tìm lên tung tích của bọn nó tới thứ mười hai năm ngươi trải qua mười cái đêm trăng tròn cuối cùng thu thập dậy rồi mười cái rơi xuống chi tinh bắt bọn nó giao cho ý bợ lọ về sau đối phương để ngươi sau ba tháng lại đến lấy thần khí tinh lộ một năm này, ngươi đang mạo hiểm trên đường lại một lần tìm được rồi hơ mè ẹ s dày cùng kim trúc dây đeo nhưng gió t ắ p vòng tay nhưng không thấy tung tích mà ngươi cũng chưa cơ cầu thuận theo tự nhiên là tốt trước đây dựa theo ngươi ý nghĩ dự định xem xét còn có thể hay không thông qua sinh mệnh thủy tinh đến để thăng lực lượng của mình chỉ là khổ vì không có dân làng giúp ngươi đào thủy tinh luôn luôn không cách nào thực hiện mãi đến khi một lần vô tình ngươi phát hiện hồng phong thành bên trong lại có cửa hàng châu đ á o người bán này một vật phẩm mặc dù giá cao chót vót nhưng ngươi cũng không phải thiếu tiền chủ lúc này mua một quả kết quả lại làm cho ngươi thất vọng thân thể ngươi không cách nào lại hấp thụ dù là mảy may sinh mệnh thủy tinh lực lượng Điều này mưu lợi được, người à y u l phương không nổi muốn cầm đến tinh nộ. Khi cầm ý cảm kích hắn ả i một phen hắn lại nói này không đáng giá nhắc tới hắn có thể làm đến phụ ma trình độ có thể còn kém rất rất xa đại sư gỗ lìn bọn hắn nhất tộc bất kể là kỹ thuật rèn đúc hay là phụ ma kỹ thuật cũng cực kỳ cao siêu chỉ là tung tích của hắn khó tìm ngươi cũng không để ý tỏ vẻ loại chuyện này không thể cơ cầu tiếp theo ngươi hướng ý b ở lọ hỏi thăm một ít mạnh lên phương pháp hắn kể ngươi nghe nếu như muốn tăng cường tự thân nhục thân cường độ sinh mệnh thủy tinh cũng không phải là duy nhất ngươi có thể thông qua vi quan g đối với sinh mạng thủy tinh tiến hành vật chất chuyển hóa lần nữa hấp thụ năng lượng trong đó cũng được trong rừng tìm kiếm trong truyền thuyết sinh mạnh quả nhưng hình như chưa bao giờ có người tìm thấy qua cũng được thông qua huyết cam kỳ tích trí quả cựu thần quả mọng cùng long quả đến để thang nhục thể cực hạ nhưng khi ngươi hỏi hắn phải như thế nào đạt được lúc Ý bờ lò lại lắc đầu hắn tỏ vẻ những thứ này cũng chỉ nghe thầy của mình đã từng nói mà thôi về phần s a o chế tác hắn cũng không hiểu biết ngươi đành phải coi như thôi lần trước tinh nộ cũng không phải mục tiêu cuối cùng của ngươi ngươi muốn chế tạo là cái kia thanh trong truyền thuyết thanh kiếm vĩnh dạng đáng tiếc đang tìm kiếm địa lao hỏng đáo gãy kích tại chỗ lần này ngươi tự nhiên thì sẽ không quên cái này thanh khí thế là ngươi hướng ý vợ lò hỏi nếu chuẩn bị kỹ càng đầy đủ vật liệu có thể hay không vì chính mình chế tạo ra tới ai ngờ, nghe được vinh thất g i tên ỷ vợ lò nhưng trong nháy mắt biến sắc Chương 76, vùng đất tinh hồng sinh ra huyết n ụ c tốc chủ chương bảy mươi sáu vùng đất tinh hồng sinh ra huyết n ụ c tốc chủ tần vũ ta khuyên ngươi không muốn có ý đồ với vĩnh dạng ngươi cũng đã biết muốn đạt được rèn đúc vĩnh dạng vật liệu cần đánh bại bốn đáng sợ ma vương bốn ngươi hơi nghi hoặc một chút còn nhớ lần trước cần đánh bại là con mắt tuần h ủ cùng bộ não tuần h ủ cùng với giải trừ địa lao thủ vệ nguyền rủa sau đó liền có thể bước vào trong địa lao thu hoạch thần khí mụ dạ mạ xạ sẽ cùng mục nham chế tạo cự kiếm dung hợp mà thành vĩnh dạng nhưng vì sao ỷ bỡ lò lại nói là bốn ma vương ngươi không hiểu hỏi ỉ bỡ lò cũng không chính diện trả lời mà chỉ nói còn nhớ trước ngươi hỏi ta cái đó để cho ta cảm thấy sợ hãi cùng bất an cuối cùng bỏ cuộc biến thành mạo hiểm giả thân phận kinh khủng tồn tại lúc đó ta không muốn nói nhưng bây giờ ta không nghĩ ngươi nặng hơn nữa đạo của ta vết xe đổ cái đó đáng sợ ma vật chính là ngươi muốn thu hoạch vĩnh dạ vật liệu trên đường nhất định phải đánh bại cũng là yếu nhất một con mắt tuân h ủ cái đó khủng bố t à thần để lại ánh mắt lực lượng của nó đây ạ mỹ đi ạ muốn mạnh hơn mấy lần cho dù ngươi năng lực đánh bại cái tia rắn nhưng đó chẳng qua là hào vô ý thức thể sắp thôi con mắt tuân h ủ ỉ bỡ lò hít sâu một hơi hắn k h n g bố vượt xa tưởng tượng của ngươi nghe vậy ngươi trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng muốn nói trước đó ngươi thì cùng con mắt tuần h ủ giao thủ qua lúc đó cảm thấy hắn chẳng qua là không c ố một thân cường hạn huyết nhục sinh vật mà thôi cũng không như trong tưởng tượng mạnh thậm chí đẳng cấp đây ạ mỹ đi ạ cao hơn trên hơn mười cấp nhưng đưa cho ngươi cảm giác g á p bách lại không bằng cái kêu hoang mạc thai trùng trước đây ngươi còn có qua hoài nghi bây giờ nghĩ lại chẳng lẽ lại vài vạn năm sau con mắt tuần h ủ bị ai phong ấn thực lực mặc dù như thế cho dù lại khó ngươi vẫn như c ũ muốn đi làm đây là ngươi hiện nay mạnh lên đường tắt duy nhất cũng chỉ có trở nên càng ngày càng mạnh ngươi mới có thể tiếp xúc kết bạn đến lợi hại hơn người từ đó có càng khó lường hơn cưỡng ép đường tắt thế là ngươi gật đầu một cái nói ra ngoài ra ngoài ra ba cái m a vương là cái nào ba cái thấy ngươi khăng khăng muốn mở ý bỡ lọ thở dài hiểu rõ hơn phân nửa là không khuyên nổi ngươi đành phải em t hay nói chứ ra tuần hủ ánh mắt còn có tuần hủ đầu góc vùng đất tinh hồng một cái khác kinh khủng tồn tại huyết nục tốc chủ cùng với tuần hủ thể xác cái đó được xưng là khô lâu vương tả ác tồn tại ngươi gật đầu một cái chứ huyết nục ký chủ bên ngoài cái khác ba cái ngươi cũng hơi có nghe thấy vì sao còn muốn đánh bại huyết nục tốc chủ vĩnh dạ vật liệu không phải vì tinh hồng khoáng thạch cùng huyết đục tổ chức rèn đốt huyết tinh đồ phu ma pháp b à o tử độc thích cùng dây leo chế tạo thảo kiếm địa lao hồng đáo bên trong cất dấu mụ dạ mạ xạ cùng với ngục nham chế tạo dung nham cự kiếm sao người không hiểu hỏi ý bỡ lò sửng sốt hai giây thần sắc cổ quá nói ai kể ngươi nghe mụ dạ mạ xạ nút trong địa lao hồng đáo bên trong nhìn đối phương bộ dáng này chẳng lẽ lại là lúc trước luyện kim thuật sư cho tình báo của ngươi có sai ngươi không thể làm gì khác hơn nói là một người bạn vậy ngươi hơn p â n nửa là bị lửa ý bỡ lò mỉm cười một tiếng nói tiếp ngươi biết vùng đất tinh hồng tồn tại sao người lắc đầu đương nhiên sẽ không biết được ỵ bỡ lò nói cũng khó trách tại vài ngàn năm trước nguyên bản vùng đất tinh hồng hay là một mảnh rừng rậm tươi tốt ngày nào đó vô số đoàn từ tinh không phía trên rơi xuống vô hình vô tướng huyết n ụ hợp thành cái này buồn nôn địa phương đáng sợ hiện nay chỗ nào là một đám từ sâu trong lòng đất nhảy lên huyết bơm cùng hình t h ủ kỳ quái khí quan bên trong đạn sinh ra xấu xí đáng sợ n ả y quái vật gia viên huyết nục tốc chủ chính là từ này khiến huyết n ụ thi vực bên trong sinh ra nó tồn tại mục đích chính là kéo nhìn nó kia sắc đang trong quá trình phân hủy không khiết vô dụng vật vượt ngang tinh hồng mặt đất tìm kiếm tất cả t c theo một ý nghĩa nào đó mà nói huyết mục tốc chủ trình độ kinh khủng thậm chí không thua gì khô lâu vương sư phụ của ta nói cho ta biết huyết mục tốc chủ thể nội ẩn chứa năng lượng to lớn tây nguyên chỉ có triệt để đánh bại hàn nhóm mới có thể phóng thích những thứ này tây nguyên nhường giấu trong tầm mây không đạo thiên lang mọi lực lượng đạt được giải phóng những thứ này đặc thù khoáng thạch mới là chế tác mụ dạ mạ xạ chủ yếu vật liệu một trong nghe được này ngươi mới hiểu được nói như vậy và năm sau mù dạ mạ xạ cũng hẳn là bị người nuốt trong địa lao hòm báo bên trong nhưng ngươi lại có chút khó hiểu nếu như vậy vì sao lại không nên đánh bại khô lâu vương đâu như ta vừa mới lời nói thiên la mỏ m cũng chỉ là mù dạ mạ xạ vật liệu một trong hắn vẫn cần một phần vật liệu chính là trong địa lao những tia d ị biến khô lâu nhóm xương cốt mà muốn đi vào địa lao nhất định phải giải trừ cửa l a o nhân kia mười l ề n rùa cũng là khô lâu vương mới được bằng không tại thế ước tác dụng dưới không thể địch nổi địa lao người thủ vệ rồi sẽ vì khô lâu vương hình thái xuất hiện đánh bại tất cả mớn cưỡng ép xâm nhập địa lao mạo hiểm giả thì ra là thế ngươi như có điều suy nghĩ gật đầu dựa theo ý bỡ lọ lý do thoái thác như vậy mấy cái này mà vương ngươi cũng vậy không phải đánh bại không thể thấy ngươi vẫn không có bất kỳ lòng tính sợ ý bỡ lọ nói tần vũ ta vô cùng thưởng thức tài hoa của ngươi cũng biết ngươi câu chuyện thật hơn ngươi nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế ta mới không muốn ngươi đi đối mặt mấy cái này ma vương mặc dù bọn hắn cùng lúc trước lao sư ta gặp phải một cái kia ma vương so sánh chỉ là đom đóm cùng hạo nguyện t r i n l ệ n h nhưng cùng ngươi ta mà nói lại là khó mà vượt qua danh sâu ta thật sự là không đành lòng trông thấy như ngươi như vậy thiên tài vẫn l ạ tại trong tay của bọn nó nhưng ngươi muốn mạnh lên quyết tâm như thế nào lại là hắn r ă m g ba câu năng lực quyên đủ n g ư ơ i nói ra yên tâm đi là ai không có niềm tin tuyệt đối ta sẽ không dễ dàng để cho mình lâm vào hiểm cảnh thấy ngươi nói như vậy y bớt rỏ cũng không tốt lại nói cái gì sau đó thời kỳ ngươi thì vì đánh bại con mắt tuần hụ làm lên chuẩn bị thứ mười ba năm ngươi trong rừng tìm thấy gió t ắ p vào tay cũng mời một tên tộc nhân gộ l ỉ n h vì ngươi rèn đúc thành tia chất d à y sau đó ngươi lại tại thế giới thụ rừng rậm gốc dễ phát hiện một hòn máu bên trong một cặp màu xanh lá bao tay mang lên sau đó ngươi phát hiện ngươi huy kiếm tốc độ lại nhanh một thành ngươi mười phần mừng rỡ sau đó t ạ i ý bờ lỏ trong miệng biết được kiện vật phẩm này tên là bánh trào thủ bộ thứ m ộ ư ơ i bốn năm trong đại dương mạo hiểm lúc ngươi đánh bại rồi rất cường đại sinh vật biển trong đó thì bao gồm những kia đáng sợ sang ngư đồng thời ngươi đem hàm răng của bọn hắn cũng thu thập lại m i ý bờ lỏ vì ngươi chế tạo một kiện ma pháp vật phẩm sang ngư dây chuyển hắn có thể khiến cho công kích của ngươi trở nên càng phát ra sắp bén tại trong lúc này ngươi còn bất ngờ từng đánh chết một con màu xanh lá hy h ư u sứa cũng thu hoạch rồi trên người nó thần bí chất keo loại vật phẩm này lại có thể khiến cho ngươi tốc độ di chuyển càng biến đổi nhanh sau đó ngươi càng là hơn biết được d Theo、thứ e o t h tự là m à u xanh h lá o ạ t l mươi a o chất, sáu x a năm h d ư ơ tại năng lực tìm kiếm được tất cả tự nhiên ma pháp vật phẩm ra chỉ dưới thực lực của ngươi đã tăng lên tới cực điểm tự giác lại chưa trưởng thành không gian về sau ngươi quyết định đi khiêu chiến con mắt tuân thủ nhưng cùng cái khác mấy cái ma vương khác nhau ban đầu ở cùng con mắt tuần hủ lúc chiến đấu dường như mỗi một lần đều là đối phương chủ động tìm tới thế là hỏi ý bỡ lò muốn nhìn một chút có cái gì năng lực chủ động triệu hoán đối phương phương pháp thấy ngươi thái độ kiên quyết ý bỡ lò cuối cùng vẫn mở miệng muốn chủ động từ trong bóng tối tỉnh lại con mắt tuần hủ chỉ có một cách dùng ban đêm những ngày kia không c h u n g lêu lồng ánh mắt quái chỗ rơi xuống thủy tinh thể tại thế đàn chỗ dùng ma pháp chế tạo ra khả nghi ánh mắt liền có thể triệu hoán cái đó ma vương nói xong ý bỡ lò lại nói chỉ là ngươi thật nghĩ rõ chưa chuyến đi này rất có thể có đi không trở lại ngươi không do dự gật đầu một cái muốn đi thu thập thủy tinh thể đúng lúc này ỷ b ợ lò gọi lại ngươi đợi một chút bộ khôi giáp này là ta thay ngươi chế tạo có thể cho ngươi trong lúc chiến đấu cung cấp một ít giúp đỡ nói xong hắn từ phía sau trong giương lấy ra một bộ sáng ngời sắc á o giáp tựa hồ là vì bạch kim chế tạo ngươi bản năng muốn tự tuyệt nhưng ỷ b ợ lò dường như nhìn ra ngươi ý nghĩ cười nói đây là ta dùng bạch kim mỏ chế tạo ngươi trước chớ vội từ chối thử nhìn một chút ngay vậy ngươi cũng không tốt bác đối phương mặt mũi thế là đổi lại một bộ này bạch kim khôi giáp sau khi mặc vào ngươi giống một tên oai hùng thiện chiến tướng quân t ả ra khắc khí chất. nhưng nhất làm cho ngươi cảm thấy khiếp sợ là bộ này khôi giáp bám vào ở trên người ngươi lại cảm thấy thực lực của mình có rồi rất nhỏ tăng lên đang muốn hỏi vừa vặn nên tiếp ỉ b ờ lò kia mỉm cười ánh mắt cảm nhận được đến đây đi những thứ này khôi giáp đ ồ bộ nhưng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy ỉ b ờ lò cười nói trước đó ngươi mặc dù với cái thế giới này vũ khí cùng mà pháp trang sức vô cùng tôn sùng nhưng đúng khôi giáp trang bị đã có chút ít chẳng thèm nó tới cảm thấy cũng bất quá chỉ là dùng khoáng thạch chế tạo năng lực lên bao lớn tác dụng nhưng bây giờ ngươi triệt để thay đổi nội tâm ý nghĩ ngươi lai、like、một bộ khôi giáp tăng lên không thua kém một chút nào một kiện ưu tú ma pháp vật phẩm mặc vào bạch kim đ ồ bộ về sau ngươi nội tâm phần thắng lại nhiều hơn mấy phần tiếp lấy ngươi tạm biệt y bợ lò một mình tiến về trong rừng rậm thu thập thủy tinh thể không có mấy ngày ngươi thì tập hợp đủ rồi tất cả vật liệu tại tế h đàn xử chế làm một viên khả nghi ánh mắt nhìn trong tay cái này t r i ệ u h o a n vật ngươi hít sâu một hơi tiếp lấy có hơi dùng sức ánh mắt bị ngươi bóp nát trong n h y mắt ngươi cảm giác bị một tạ ác đáng sợ đồ vật theo dõi là cái này con mắt tuần hụ sắp xuất hiện cảm giác ngươi điều chỉnh tốt chính mình trạc thái đại chiến sắp n sau một lát trong bầu trời đ ê m chậm rã i hiện ra một to lớn ánh mắt hắn tò mò chằm chằm vào ngươi sau một lúc lâu đông như nói nhân loại ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được giống như đã từng quen biết khí tước ngươi cười cười trước đó thế nhưng cùng hắn chiến đấu qua rất nhiều lần tự nhiên sẽ quen thuộc không có nhiều lời ngươi trực tiếp đúng con mắt tuần hủ triển khai chiến đấu con mắt tuần hủ còn muốn nói điều gì lại bị ngươi đột nhiên xuất hiện chiến đấu cho làm rối loạn tiết t ấ u hắn trong nháy mắt giận dữ cũng đúng ngươi phát khởi tiến công cùng trước đó so sánh con mắt tuần hủ mang cho ngươi rất mạnh cảm giác áp bách chiêu thức của hắn cũng biến thành phồn nhiều hơn thậm chí còn có đến vài lần sử d ụ này g cường đại công kích. Quả nhiên như ngươi đoán giống nhau, trước đó ngươi gặp được con mắt hủ, bị ngươi phong không lực, không ma mắt nhau, pháp kích. nhiên như hủ, thực h đoán trước được con lực, căn có tuần ấn bản đại đó Quả o bị tuần hủ thể hiện rồi hắn liệt thuộc ma vương cảm giác c áp bách nếu không phải trước ngươi đối với hắn cũng có chút quen thuộc lại thêm chiến lược của ngươi cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ vẫn đúng là không nhất định năng lực đối phó được hắn sau một đêm ngươi đứng ở thi thể của con mắt tuần hủ bên trên tuyên cáo thuộc về thắng lợi của mình ngươi lần nữa đánh bại cái này đem tối ma vương mang lên đặc biệt bảo tàng túi ngươi hướng ỉ bờ lọ tiệm thợ rèn đi đến khi hắn nhìn thấy ngươi trong nháy mắt miệng há năng lực nuốt vào nguyên một trứng gà ngươi ngươi thật đánh bại hắn y bợ lo nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi tự nhiên ta nói qua không có chuyện gì ngươi cười cười tiện tay vung ra rồi con mắt tuần hủ rơi xuống bảo tản g túi tiếp lấy ngay trước mặt y bợ lò mở ra tản mắt ra cùng trước đó giống nhau thứ gì đó đem tuần hủ chi t h u ẫ n cất kỹ về sau ngươi đem những kia tinh hồng khoáng thạch toàn bộ đống trước mặt y bợ lò đến những thứ này ngươi trước giúp ta thu trước tiên có thể giúp ta chế tạo ra huyết tinh đồ phu đến còn lại chờ ta đem tổ chức mẫu vật mang về lại nói ngươi còn muốn đi không vân vân sao ý bơ lò cả kinh nói không có gì tốt các loại rồi so sánh chờ lợi ta càng hy vọng năng lực sớm chút chế tạo ra vĩnh dạ tới được rồi ý bơ lò vô lực trả lời một câu nhưng dường như nghĩ tới điều gì vội nói không thần vũ ngươi đ ợ i ta một ngày thì một ngày ta nghĩ tới một kiện có thể cho ngươi cung cấp giúp đỡ vật phẩm được ngươi cũng không từ chối mặc dù nghĩ sớm ngày chế tạo vĩnh dạ nhưng tất nhiên con mắt tuần hụ thực lực cũng được thả ra nghĩ đến bộ não tuần hụ tự nhiên cũng sẽ không kém dù là ngươi tự tin hiện tại cũng có thể đánh bại đối phương nhưng nhiều một ít trợ lực cũng là tốt ngày thứ hai ngươi xuất hiện tạo ý bỡ lò trước mặt hắn dáng vẻ có chút m ỏ i m ệ n h nhưng trên mặt lại mang theo cười gắng sức đuổi theo cuối cùng làm được đến cái này mang cho ngươi bên trên ý bỡ lò từ trong ngực lấy ra một cùng loại đùa hộ mệnh thứ gì đó đây là ma quang đùa hộ mệnh có thể khiến cho tốc độ của ngươi càng nhanh một ít hắn giải thích nói nghe nói ngươi tiếp nhận đùa hộ mệnh đeo đeo ở trên người quả nhiên như hắn lời nói ngươi chỉ cảm thấy thân thể lại nhẹ nhàng không ít tốc độ chí ít tăng lên một thành ngươi hướng hắn gửi tới lời cảm ơn về sau liền hướng vùng đất tinh hồng mà đi giống như lần trước tại phá hủy ba viên nhảy lên trái tim về sau t i ê u tản ra mục nát khí tức bộ não thuần hủ chậm rãi xuất hiện nhìn thấy tỉnh lại người của hắn lại là ngươi kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt hắn vừa đến đã cho thấy thực lực kinh người dù là ngươi đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn là bị trong huy ệ t động lít nha lít nhít liếc mắt đưa tỉnh quái cùng bộ não thuần hủ công kích áp chế khó mà phản kích chẳng qua ngươi cũng không sợ hãi mặc dù tạm thời bị áp chế lại nhưng ngươi vẫn như c ũ không nhanh không chậm dọn dẹp trong huy ệ t động liếc mắt đưa tỉnh quái bọn hắn tại vì khả quan tốc độ chậm rãi hạ xuống chỉ cần kiểm tra xong rồi bọn người kia bộ não t u ầ n hủ liền không thành thành tựu gì rồi quả nhiên dựa theo kế hoạ đánh bại bộ não ốc tuần hủ về sau ngươi cũng không có lần nữa đạp vào hành trình hiện tại vật liệu sung túc tự nhiên là muốn trước tiên đem trang bị đổi mới một chút mới tốt thứ một mươi bảy năm ị bợ lọ vì ngươi chế tạo ra rồi huyết tinh độ phu thảo kiếm cùng với một bộ tinh hồng k h ô u giáp cùng bạch kim áo giáp khác nhau tinh hồng khôi giáp m ặ c trên thân về sau dường như hơi thấp xuống một ít thực lực của ngươi nhưng phòng ngự nhưng lại có tăng lên không nhỏ không chỉ như thế ngươi có thể cảm giác được có một cỗ cực mạnh sinh mệnh lực tại khôi giáp bên trong lưu động dường như năng lực hóa thành tầm bộ lực lượng của ngươi thế là ngươi dự định thí nghiệm một phen đầu tiên là dùng huyết tinh đổ phu trên tay chính mình vạch ra một đường vết rách trực tiếp liền l ặ n g lặng chờ đợi lên dựa theo ngươi tự thân chữa trị lực điểm này vết thương ước trừng trừng nửa canh giờ có thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng ở thương thế xuất hiện trong né mắt ngươi cũng cảm giác được khôi g i á bên trong đoàn kia sinh mệnh lực bắt đầu tỏa ra lực lượng tác dụng tại trên da thịt của ngươi một loại cảm giác rất thư thái dâng lên chỉ là chừng mười phút đồng hồ lỗ hổng kia liền khôi phục như lúc ban đầu hình như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện cái gì vết thương giống nhau ngươi hơi kinh ngạc không ngờ rằng bộ này khôi giáp thế mà còn có kiểu này ma lực lúc này có chút hoan hỉ chuyện này ý nghĩa là ngươi đang cùng ma vương lúc chiến đấu sinh tồn năng lực đạt được tăng lên cực lớn nếu phối hợp thuốc tái sinh ma vương đánh còn chưa ta hồi nhiều ngươi mừng rỡ cảm giác chiến lực của mình lại có tăng lên không nhỏ với lại có rồi dùng tinh hồng bỏ chế tác quốc chim về sau cứng không thể pha hát rượu thạch đã có thể đảo động ngươi quyết định trước đảo ra một cái thông hướng địa mục lối đi tới b thứ lỏ nói có một mươi ma tám thành thành thật thật năm cuối cùng một năm lâu ngươi thành công đào được địa ngục nơi này trừ ra nóng bỏng dung nham cùng nhiệt độ cao bên ngoài lọt vào trong tầm mắt nhìn lại khắp nơi đều là rách nát kiến trúc tựa hồ tại thật lâu trước đó trong địa ngục đã từng có huy hoàng văn minh bởi vì tạm thời không có chống cự nhiệt độ cao cùng r u n g nham giữa thủy ngươi đành phải về đến hồng phong thành bên trong chẳng qua t ò a thành này cường đại s á t thực vượt qua tưởng tượng của ngươi t ư ợ n g luyện kim thuật sư kiểu này cấp cao chức nghiệp trong hồng phong thành cũng có thể tìm thấy chỉ cần ngươi cung cấp vật liệu cùng tiền đối phương liền có thể vì ngươi luyện chế tất cả dược tề sau đó ngươi lại cầm bọn hắn vì ngươi luyện chế thuốc gia hát rượu thạch xâm nhập trong nham tương bắt đầu đào móc dậy rồi ngục nham tới những thứ này ẩn chứa lực lượng cường đại khoán g thạch không giờ khắp nào không t ạ i tản ra nhiệt lượng nhưng ở thuốc gia hát rượu thạch bảo hộ dưới ngươi căn bản không cảm giác được đào móc đến đủ nhiều ngục nham về sau ngươi đi vào tiệm thợ rèn m ờ ý bỡ lọ vì ngươi ch tân vũ muốn dung luyện mục nham bình thường lò có thể không chịu nổi nó bên trong bàn bạc lực lượng ta tạm thời không thể ra sức ngay vậy ngươi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người không ngờ rằng vất vất vả và đào móc đến rồi vật liệu kết quả lại không cách nào giã luyện đành phải hỏi vậy phải như thế nào mới được Y bớt lò nói đã từng địa ngục hát rượu thạch đế quốc bên trong mọi người vì năng lực luyện chế kiểu này khoáng thạch chuyên môn chế tạo địa ngục lò luyện nếu ngươi năng lực tìm kiếm được tòa này lò luyện ta có thể nếm thử vì ngươi chế tạo thứ m ư ơ i chín năm ngươi tại trong địa ngục tìm được địa ngục l ò luyện tòa này rách nát trong thành thị đồng có thời i ề u còn có một bộ mới tinh khôi giáp dung nham khải giáp giống nhau ẩn chứa hỏa diễm lực lượng sau khi mặc vào ngươi cảm giác lực lượng của ngươi tăng lên không ít với lại phòng ngự cũng là kinh người thế là tinh hồng đổ bộ cứ như vậy quang vinh nghỉ việc rồi Về p h ầ ngươi d u n nham c ế m c đã đánh bại vùng đất tại ác thủ hộ giả bộ nao tuân thủ nhưng mảnh này bị lãng quên thổ địa vẫn đang từ chối bất luận cái gì sức sống tại dung huyết dịch nham cũ t khải giáp phòng ngự dưới thậm chí chỉ là chạm đến ngươi khôi giáp toàn thân rồi sẽ bị ngọn lửa rác, trô bám vào tùy theo tiêu đốt hầu như không còn rất nhanh ngươi liền phát hiện tiềm ẩn tại máu tanh trong cỏ huyết n ụ c túi chính là một đoàn không thung huyết n ụ c tạo thành còn đang ở có tiết tấu không ngừng thiêu đ ộ n g một k h ỏ a không h i ể u bị d u n g hợp ở trong đó ánh mắt phảng phất có ý thức bình thường nhìn chăm chú hoàn cảnh bột phía không ngừng chuyển động ngươi không có do dự trực tiếp vung vây tinh nộ một phát thiên thạch rơi xuống đất tinh chuẩn nện trên huyết n ụ c nang một như là bị có kèm theo sinh mệnh u nang tại thời khắc này vỡ ra gây mũi khó người huyết n ụ c văng từ phía ngươi trốn tránh ở một bên thờ ơ lạnh ạ t cũng liền tại cùng thời khắc đó đại đ i ệ rung động một kinh khủng tồn tại bị ngươi sở kinh tình huyết n ụ c tốc、chủ. nơi đây bầu trời vốn là có chút ít âm trầm làm huyết nhục ngang bị phá hủy trong nháy mắt thiên địa ảm đạm bầu trời âm trầm treo lên một vòng máu tanh đỏ ửng dường như một c h ậ u máu tơi ư r ộ i tại xanh thẳm vải vẽ bên trên vô cùng ma quái chỉ một thoáng theo bên trong lòng đất một hình dáng dần dần hiện hiện ngược lại n g ư n g kết thành rồi thực thể một đoàn cực đại vô cùng tựa như pha toái đầu góc r a hỏa xuất hiện t ngạch hống chết đức quang âm tiết từ trong đầu của người vang lên cùng con mắt tuần hủ như vậy mang theo tả thần ý chí ma vương so sánh này đoàn như huyết nhục tạo thành đồ vật dường như chỉ có nguyên thủy nhất giết chóc cùng thôn vệ dục v Này còn c h ư trong à không u y ế khí khí tức cũng đột nhiên trở nên lạnh bốn một tên da hỏa khủng bố chiếm cứ trên bầu trời nhìn chẳng chẳng ơi dường như sao cũng không nghĩ ra lại có thể có người dám đến tìm bọn họ xối quậy giờ phút này thế tất yếu đem cái này mắt không mở ra hỏa sẽ thành bằng nhỏ linh hồn đầu nhập địa ngục dung n h a m t r h n g mãi đến khi quý thư hống rốt cuộc chỉ là một đoàn không có ý thức chỉ biết là r ế t chóc cùng thôn vẽ huyết nhục thể vừa mới bị tỉnh lại thì không kịp chờ đợi đúng ngươi phát khởi thi công bị huyết nhục tốc chủ k h ô n g chế mấy đầu nhuyễn trùng bỗng nhiên chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa mà cái này đỏ như máu to lớn sinh vật hướng ngươi nghiêng phía trên bay tới còn không ngừng vì năng lượng hấp thụ mặt đất huyết nhục hạt tròn đúng lúc này hắn thì hướng ngươi chỗ phương hướng phóng xuất ra kể ra phóng xạ chạm nước bọn đồng thời tại ngươi vùng trời thì dày đặc kiệu này nước bọn ngươi nhanh chóng né tránh cũng không bị những th l à một này bên né tránh huyết nhục túc chủ thế công ngươi một bên cơ tinh nộ phát động công kích tại dung nham khải giáp cùng bánh trào thủ bộ ra chỉ dưới công kích của ngươi dị thường mạnh mẽ chỉ là thời gian nửa tiếng liền để huyết nhục túc chủ nhận lấy thương tổn không nhỏ nhưng lại tại ngươi dự định một tiếng chống tăng khí thế trực tiếp tiêu diệt người kia lúc đối phương đột nhiên gầm thét rồi một tiếng nguyên bản cơ thể hóa thành hư vô như là lúc trước bộ não tuần thụ giống nhau đúng lúc này mặt đất phát ra trận trận tiếng vang nương theo lấy mánh liệt lắc lư một con đáng sợ huyết nhuyễn trùng từ dưới đất trôi ra thẳng đến ngươi mà đến ngươi trong nháy mắt nhớ ra là cái này lúc đó cùng huyết nhục tốc trụ cùng nhau xuất hiện kia ba con đáng sợ nhuyễn trùng bên trong nhỏ nhất cái kia nhưng dù vậy thân thể của hắn đã đuổi s á t lúc đó trong sa mạc cái kia cự thú ạ mị đĩ a mặc dù hắn khí thế hùng hùng nhưng ngươi không chút nào hoảng đối mặt kiểu này cự hình sinh vật ngươi đã sớm có đặc biệt sách lược c ư n g đối dù là đầu này huyết n h ễ n trùng tùy tiện một lần va chạm có tại h ể t o thành sơn băng địa l ệ t t i ế ngươi động, đụng một thỉnh thoảng còn từ miệng khí bên trong phun ra, ra chất lỏng màu và nóng, nếu phải, rồi sẽ bị ăn mòn ra một lỗ nhỏ. n g từ chất Tại khí phải, màu rồi bị ra ra ra lỗ và sẽ kinh nghiệm chiến đấu phong phú giới đầu này nguyễn trùng cuối cùng bị ngươi g i ế t chết quả nhiên tại đây sau đó huyết nhục t ú c chủ thân thể lần nữa ngưng kết thành thực ngươi cũng có thể đối nó khởi xướng tiến công mà ở nguyễn trùng sau khi chết huyết nhục t ú c chủ thế công trở nên càng thêm bén nhọn dường như bị triệt để chọc giận giống như so sánh cùng nhau ngươi sẽ phải bình tĩnh nhiều lắm nghĩ đến đến tiếp sau nên còn có thể xuất hiện ngoài ra hai cái nhiễm trùng ngươi liền yên lặng chuẩn bị sẵn sàng sự thật chứng minh suy đoán của ngươi là chính xác sau đó huyết nhục túc chủ mỗi khi sắp gặp tử vong thời khắc liền sẽ lần nữa triệu hồi ra một cái nhuyễn trùng đến cùng ngươi đối địch nhưng đã sớm thấy rõ tất cả ngươi tự nhiên không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng thống chi cùng ngay từ đầu cái kia so sánh đến tiếp sau những công kích này thủ đoạn cũng liền như vậy mấy thứ trừ ra lực lượng càng mạnh hơn một chút tốc độ càng nhanh một ít thân thể to lớn hơn một ít bên ngoài không có bất kỳ cái gì khác biệt về bản chất trải qua một ngày một đêm chiến đấu huyết nhục túc chủ đã thành nọ mạnh hết đà chỉ còn lại có cuối cùng một tia khí tức tại cùng ngươi chiến đấu hắn dường như nghĩ mãi mà không rõ vì sao đã qua nhiều năm như vậy hôm nay thế mà lại đưa tại một mình bình thường xem như huyết thực ra hỏa trong tay mãi đến khi cuối cùng cái k i a cuối cùng một k i a khí tức cũng bị ngươi hủy diệt nhìn huyết nục tốc chủ phi tốc hướng trên bầu trời rơi xuống ngươi chậm rãi nhẹ nhàng thở ra nhưng vào lúc này đối phương thân thể bên trong lại đột nhiên buộc phát ra trói mắt ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt đem ngươi thôn vệ ở trong đó trong lòng ngươi kinh hãi chính cho rằng nguyên nhân quan trọng chính mình một k i a sơ sẩy mà mất mãn lúc huyết nục đột nhiên bạo liệt ra phóng xuất ra hàng loạt chất lỏng màu và nóng nhưng những vật này rơi ở trên người của ngươi nhưng chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì thay thế, thế ngươi cuối cùng yên tâm cùng lúc đó những thứ này chất lỏng màu vàng nóng đột nhiên tụ lại tại một viên ngưng kết thành rồi một đ o ạ n to lớn chất lỏng đột nhiên hướng phía bầu trời bay đi rất nhanh thì không thấy bóng dáng thương ánh sáng màu xanh lam giờ khắp này ở chân trời như ẩn như hiện ngươi nhớ tới ý b ờ lò đã nói huyết n ụ c tốc chủ chết đi nên triệt để phóng xuất ra rồi trong cơ thể hắn t i n h nguyên nhường ảm đạm đã lâu thiên l a m g mỏ lần nữa được trao cho rồi ma lực mà huyết mục tốc chủ chết đi vẫn như cũ cùng trước đây tất cả ma vương giống nhau tại nguyên chô xuất hiện một màu đỏ bạo tàng túi mang về về sau ngươi đang ỉ bỡ lò kinh ngạt lại ánh mắt khâm phục bên trong m trừ ra mấy cái vũ khí bên ngoài còn có một cái đặc thù ma pháp trang sức huyết miễn trùng chi nha đeo về sau ngươi phát hiện không chỉ nhường phòng ngự của ngươi đạt được rồi tăng trưởng ngay cả công kích của ngươi thì đồng dạng mạnh lên không ít cái này khiến ngươi mười phần mừng rỡ mang ý nghĩa đối mặt phía sau cái cuối cùng ma vương lúc trong lòng sức lực mạnh hơn mấy phần đánh bại huyết nhục túc chủ về sau ngươi cũng không sốt ruột đi giải trừ khô lâu vương mười lần rủa mà là nghĩ lại tiêu hóa một phen để dùng tốt nhất tư thế đối mặt cái đó cường đại ma vương đồng thời ngươi thì dự định mượn cơ hội này vùng trời đảo đi đảo vài ngày lan mò quay về thứ hai mươi năm ngươi mượn nhờ nhắc nhở luyện kim thuật sư luyện chế thuốc trọng lực thành công đ à o quay về không ít khoáng thạch cũng t ạ i ý bờ lọ căn d n dưới cố ý mang về một ít không đ à o đặc hữu nhật bản khoái cùng điệu yêu chi vũ hỏi hắn là vì cái gì cũng không nói thấy ý bờ lo bộ này thần thần bí bí dáng vẻ ngươi càng thêm cảm thấy tò mò đột nhiên có một ngày đối phương đột nhiên bảo ngươi quá khứ nói là có cái thứ tốt cấp cho ngươi đầu góc mơ h ầ ngươi không biết ý bờ lo lại làm ra vật phẩm gì khi hắn đem chế tác thứ gì đó biểu hiện ra đến trước mặt ngươi lúc ngươi chấn kinh rồi ngươi lai là một đôi cánh ngươi đã biết được trong thế giới này bằng vào lực lượng của thân thể không cách nào phi hành hoặc là mượn nhờ phi hành toa kỵ hoặc là một ít đặc thù vật phẩm hoặc là cũng chỉ có cánh tiểu này trong truyền thuyết vật phẩm mới được nhưng ngươi tuyệt đối không ngờ rằng y bỡ lò nói tới kinh hỉ lại là cái này ngươi là làm sao làm được ngươi kinh ngạc hỏi y bỡ lò dương dương đắc ý nói thế nào không thể đi là cái này ta muốn ngươi thu thập điều yêu cánh nguyên nhân rồi thực sự là không thể tưởng tượng nổi không phải nói loại vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao ngươi là sao chế tác được rồi y bỡ lò cơ nói cái gì truyền thuyết trong đều là người đời lời được i sư phụ của ta năm đó thì có một bức cường đại cánh đáng tiếc hắn bỏ mình sau đó cánh thì tiêu tán theo rồi ý bơ lò ánh mắt thâm thúy dường như lâm vào kia đoạn trong hồi ức theo sư phụ của ta nói lúc kia mượn nhờ giữa trời đất tinh hoa lại phối hợp không c h u n g loại đó thần bí sinh vật thể nội tinh nguyên liền có thể ngưng t ụ chế tạo ra cường đại hữu lực cánh chỉ là theo trường khoáng thế đại chiến về sau giữa thiên điệu tinh hoa lại biến mất vô tung vô ảnh đến tận đây cánh cũng thành rồi đồ vật trong truyền thuyết ý bơ lò cảm nói chương tám mươi quần tinh săn chói thần linh cảm chẳng qua sư phụ của ta từng nói cho ta biết nếu như có thể mượn nhờ khoáng thiên l a m không đ ả o bên trong lần chứa lực lượng lại vì lông vũ điều yêu làm phụ đồng d ạ n g có thể chế tạo ra cánh tới mặc dù không sánh bằng vì tinh nguyên chế bi lực mạnh mẽ nhưng đã là hiện nay có thể thu hoạch tốt nhất nói xong ngươi tiếp nhận ý bờ lỏ trong tay cánh cảm thụ lấy hắn thể nội kia mạnh mẽ gió tắp lực lượng hỏi đôi cánh này có tên sao ngươi có thể xưng là thiên vũ c h i dực Ừm. ngươi gật đầu một cái dựa theo đặc biệt phương pháp sử dụng cánh trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của ngươi mà ngươi chỉ là tâm niệm k h a động cánh trong nháy mắt triển khai Giống tự nhiên, cả người dường như không trùng thường, ngươi cùng cũng nhiên, chim Tiếp lại cái tốc như bình lượn. cánh tự thể tự do bay lượn. Tiếp lấy ngươi lại thử một chóc cả có cao do bay lấy độ độ, với ư ư ợ t t xa r c chính đó mình. Không hề h n g ngờ, ngươi tính cơ động cơ lại m ộ thiên lần nữa t ậ t to được tăng được lên. v ớ lại, i t h vũ c h i dực có thể tùy tiện dung nhập thể nội cũng có thể đơn giản lấy ra không hề khó khăn ngươi lần nữa cảm thán thế giới t ẻ ra ma pháp cùng khoa học kỹ thuật c h i thành t h ủ thứ hai mươi mốt năm ngươi tự giác chuẩn bị không sai bịt lắm là lúc khiêu chiến khô lâu vương thế là đi vào đ i ệ lao cửa hay là cái đó quen thuộc lao đầu lần này ngươi lựa chọn giải trừ đối phương người、dùa. nhưng hắn lại nói muốn giải trừ của ta n g u y ờ n rủa mời buổi tối lại đến đi ngươi đang đ ị a lao khẩu chờ đợi tận tới đêm khuya lần nữa cùng lao nhân đối thoại đề xuất giải trừ người r ì n rủa lao nhân không nói gì chỉ là bộ dáng trở nên dữ tợn trong khoảnh khắc một to lớn đầu lâu trong nháy mắt xuất hiện hai bên trái phải còn kèm theo trưởng mà cánh tay trắng kiện nhân loại lại là ngươi trông thấy mặt mũi quen thuộc k h ô lâu vương đột nhiên mở miệng ngươi nghe đạo này tạ i vang lên bên thai âm thanh thì trong nháy mắt ý thức được đây chính là tuần hủ ý thức nghe được đồng dạng thanh â n quen thuộc ngươi thì có chút ngoài ý mới không ngờ rằng tuần hủ ý chí lại t chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng ngươi và là địch rất nhanh ngươi cùng hắn thì chiến đến một chỗ có rồi thiên vũ c h i dực ra trì ngươi dị thường linh hoạt lại thêm tinh nộ nơi tay khâu lâu vương hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi vẹn vẹn đi qua nửa đêm hơi thở của khâu lâu vương thì dần dần suy yếu tiếp theo nhiều nhất một hồi sẽ qua nhi ngươi có thể đem nó chém giết có thể vào thời khắc này khâu lâu vương trở suy yếu mở miệng nhân loại không thể không thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh có hắn năm đó một phần vạn phong thái ngươi đúng tuấn h ủ thì có mấy phần quen thuộc hiểu rõ đối phương tất nhiên không có ý định tiếp tục chiến đấu là đã hiểu mình đã không phải là đối thủ của ngươi Thế là nghe được này ngươi không còn nghi ngờ gì nữa có chút không tin muốn phản bác thuần cụ dường như đã xuyên qua ý của ngươi là không cho ngươi cơ hội mở miệng nói thẳng nhìn ra được ngươi muốn truy tìm vô tận lực lượng đáng tiếc hiện tại đã là thần vẫn thời đại thần vẫn thời đại ngươi đang nói cái gì tuần thủ, thủ kia to lớn đầu lâu phát ra có chút khiếp người tiếng cười trên trời quần tinh s a n g chói chư thần lại lu mờ ảm đạo tại xa xôi thời đại nam nhân kia vì thí thần vi nhạc bất kể chính tả cũng chạy không khỏi dưới tay hắn truy tìm cùng giết chóc ha ha ha ha ha ngươi nói rất đúng ma quân ngươi cũng đã được nghe nói sao tuần thủ, thủ trong giọng nói mang tới mấy phần kinh ngạc trước đó tại ả mị đi ạ trong miệng nghe qua a con kia đang thương hải trùng sao ha ha t u ầ t ủ trong giọng nói có mấy phần kinh thường dường như cường đại hoang mạc hai trùng trong mắt hắn chỉ là nhỏ bé sâu kiến ý hạ dìm đ á n g sợ vượt xa tưởng tượng của ngươi con tia h ả i trùng chẳng qua là ngăn cản lại b ư ớ c tiến của hắn tiện tay mà vì đó kết cục thôi theo t u ầ n h ù trong lời nói ngươi tự hầu nghe ra năm đó trường n g ụ c hòa đốt hải dường như có ẩn tính khác đang muốn hỏi tới t u ầ n h ù lại nói dù là cường đại như ta đối mặt hắn thời cũng chỉ là rơi một huyết mục tách rời kết cục mà thôi trong miệng mọi người vùng đất tinh hồng kỳ thực chẳng qua là năm đó huyết mục của ta bị ý hạ dìm chỗ bóc ra rơi vào mặt đất phía trên hình thành môi trường thôi huyết mục của thần dù là bị bóc ra tại thể cũng sẽ không trôn vùi thu nhàn nhạt kể rõ quá khứ dường như rằng là một cái khác thôi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này ngươi hoài nghi mở miệng theo lý thuyết ngươi giết ánh mắt của hắn cùng đầu góc hiện tại ngay cả đầu lâu thì không đ ú n g t h à tuân thủ đúng ngươi hẳn là mang theo hận ý mới đúng có thể thời khắc này hành vi lại phảng phất đang hướng lao hưu tự thuật chính mình bi thảm quá khứ giống nhau làm cho người sinh nghi to lớn đầu lâu cười thảm rồi một tiếng ngươi có phải hay không đang nghĩ ta rõ ràng nên hận ngươi mới đúng như ta lời nói tại ta lúc toàn thịnh ngươi chính là trên mặt đất chi sâu tiến mặc dù ngươi hủy hoại rồi của ta mấy cái nhục thân nhưng thật sự để cho ta rơi bộ này ruộng đồng lại là ý hà dìm n h ữ n g l ờ i này mang theo rõ ràng hận ý, ngay cả trong theo rõ ý, cả không khí nhiệt độ cũng trở nên lạnh cũng nên trở độ mấy phần. Ta không phải ầ n không Ta h p là đối thủ của hắn, nhưng của cũng muốn hắn truy ả là cả, phải giá cũng không Ngươi không nhiên, đắt, được hắn hắn tất ta thể tìm một chút không được tự phàm chỉ cho ha ha ha. Không phải là làm là là m có ố n t r u tìm lực lượng sao ta nói hiện tại là thần vẫn thời đại đã từng giữa trời đất t i n h nguyên đều bị ý hạ dìm bọn hắn làm ra một cường đại vật chứa tại trong địa ngục chỗ phong ấn hiện có tại thế thần linh cũng bị ý hạ dìm hoặc phong ấn hoặc cầm tủ hoặc bước ê n đi thôi đi hủy hoại đầy hết thảy phóng xuất ra nguyên bản giữa thiên địa tồn tại thứ gì đó đi nhường chúng thần tái nhập thế gian ngươi đều sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng tuần h ù âm thanh dần dần biến lớn trong giọng nói mang theo rõ ràng mê hoặc ý vị nhưng ngươi suy nghĩ một lúc lại là có chút tán đồng đối phương lời nói mặc dù không biết năm đó ma quân ý hạ dìm vì sao muốn đem giữa thiên đ ị a tinh nguyên p h o n g ấ n lại làm sao muốn chu diệt chúng thần nhưng tất cả những thứ này có liên quan gì tới ngươi mặc hắn hồng thủy n g ậ p trời ngươi chỉ là vì tìm được lực lượng mạnh hơn mà thôi tất nhiên tuần thù cho ngươi chỉ sau khi đi ra muốn đi con đường bất kể hắn có phải có âm h u gì ngươi đang xác nhận thật giả sau đó cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi tiếp thấy ngươi có chút lộ vẻ xúc động con mắt tuần th đến đây đi đem ta này tàn phá thân thể hủy d i ệ t giải trừ địa lao nguyền l i n r ù a đi đạt được mạnh hơn vũ khí cùng m a pháp đi hủy diệt ý hạ dìm chế tạo tất cả ha ha ha ha. nhìn to lớn khô lâu bộ này điên công g á n g vẻ người không do dự nữa một kiếm chẳng diệt từng cây xương cốt rơi xuống này to lớn thân thể cuối cùng hóa thành bục nát mà nhưng n g ư ờ i ngừng chân trong lúc đó suy tư tuân thủ t ử v o n g tiền cuối cùng nói nhỏ Trưng 81, vật liệu đầy đủ, chế tạo Tr ra vấn đề. 81, vật liệu lại đầy đủ, chế tạo lại xảy ra vấn đề. xảy chế t nếu thủ thân thể tiêu tán, mặt đất vẫn như cũ xuất hiện một màu trắng bảo tàng túi,、giờ、phút này, nhưng ngươi có chút không quan tâm, một mực suy tư tuấn tử trước như hiện nhưng không hủ vẫn này ngươi quan vong đoạn nói. n giờ lại kia đoạn lời màu suy lưu mực đó cũ có bảo như đối phương nói toàn bộ là thật như vậy dù thế nào ngươi vì truy tìm lực lượng cường đại hơn đều sẽ đi giải trừ phong ấn phóng thích thiên địa t i n h nguyên chỉ là ngươi có chút không rõ ràng cho lắm vì sao năm đó ma quân ý hạ dị muốn cầm t ụ chư thần lại vì sao muốn đem thế gian tinh nguyên cũng phong ấn đủ loại hoài nghi sen lẫn tại trong đầu của ngươi thật lâu không thể tàn đi ngươi tiện tay mở ra màu trắng bảo tàng túi bên trong không có vật gì tốt chẳng qua ngươi cũng không thèm để ý chuyến này mục đích quan trọng nhất là vì giải trừ điệu lao nguyền rùa lúc này trời đã hơi sáng lên cửa lao già sớm đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng ngươi chậm dãi hướng phía trong điệu lao đi đến lúc đầu còn cẩn thận từng ly từng tí nhưng đến theo không ngừng xâm nhập cái đó đáng sợ đầu lâu không có lần nữa xuất hiện trong lòng ngươi mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra nhìn tới điệu lao nguyền rùa là triệt để giải trừ tiếp lấy ngươi liền ở bên trong thăm dò lên trong điệu lao con con nhiễu nhiễu như là mê cung lại cạm bay rất nhiều hơi không chú ý liền có thể bị thương tổn thỉnh thoảng còn sẽ có năm đó trượt chân tán thân ở đây mạo hiểm giả khô lâu hồn p h á c h xuất hiện chẳng qua ngay cả cường đại tuần h ủ bản thể đều đã bị ngươi đánh bại những thứ này hoàn toàn không đáng giá nhất tới sau một thời gian ngắn ngươi đang một con khô lâu trên thân phát hiện một cái chìa khóa vàng đồng thời thì thu t ậ p được đủ nhiều ma pháp xương cốt liền rời đi địa lao hướng hồng phong thành mà đi sớm tại trước khi lên đường ngươi liền đã thu t ậ p được thảo kiếm chế tác vật liệu cũng kính nhờ ý bờ lỏ vì ngươi chế tạo khi ngươi về đến tiệm thợ rèn thảo kiếm sớm đã đặt ở trên kệ mà ý bờ lỏ thấy ngươi trở về cũng ý thức được cái đó kinh khủng nguyền g i a đã bị ngươi giải trừ liền cười giống như ngày thường ngươi đem vật liệu cũng đem cho hắn về sau đột nhiên hỏi y bỡ đỏ ngươi nghe nói qua ma quân ý hạ dìm sự tích sao vì sao lại đảm cái này hắn n g à người lập tức nói ngươi đem tại địa lao cửa thời phát sinh mọi thứ đều giảng thuật cho y bỡ đỏ hắn sau khi nghe xong chẳng mặc một lát nói ra ma quân thời đại cách hiện tại quá mức xa xôi hắn uy c h ấ n hoàn vũ thời điểm chỉ sợ tại ba ngàn năm thậm chí sớm hơn trước kia ngay cả sư phụ của ta đoán chừng cũng chỉ là nghe nói qua hắn nghe đồn tại người khác giảng thuật bên trong ý hạ dìm là một tội áp tày trời khốn nạn ác ma mặc dù được xưng ma quân nhưng hắn còn có một cái càng đáng sợ xưng hảo d ư ờ n g dầm bạo quân truyền thuyết hắn t ỏ a hạ manh tướng như mây có chuyên môn chế tạo khủng bố máy móc tạo vật nhà khoa học có ma lực kinh người nữ vu có bốn phía t r i n h phạt cự thú cùng với cùng hắn gắn bó làm bạn ma long tóm lại tại thế giới k ệ giả trong lịch sử dường như cũng chỉ xuất hiện qua như thế một vị khoáng cổ thức kim uy áp thiên hạ nhân vật truyền kỳ liên quan tới hắn tất cả luôn luôn khen chê không đồng nhất nhưng không hề nghi ngờ là tại hắn vị trí thời đại kia không ai có thể ngỗ nghịch ma quân nguyện vọng cho dù là thần linh cũng không ngoại lệ ngươi gật đầu một cái điểm này sớm có nghe thấy nhưng ta không rõ vì sao ý hạ dìm như vậy thống hận thần linh đem tất cả có sinh thần linh cũng tiến hành phong ấn ngay cả lúc trước giữa trời đất t i n h nguyên hắn cũng muốn phong ấn đấy cuối cùng ta cảm thấy n à y tích chưa trong đó nhìn một kinh thiên bí mật ngươi nhường ý bỡ lò cười lên ha h a tần vũ đều làm ấy ngàn năm trước sự t ì n h làm gì quản nhiều như vậy ngươi cũng không trả lời một lát sau ý bỡ lò đột nhiên cả kinh nói ngươi sẽ không phải thật tin vào rồi cái đó tà thần lời nói dự định đi trong địa ngục coi ý hạ dìm là n a m vật chứa ủ y hoại a thành em hắn đột nhiên có chút nóng này lên tần vũ ngươi nghe ta nói đây chẳng qua là tà thần cuốn hủ lời nói của một bên thôi ai mà biết được vật kia đến cùng phải hay không nghiêm phong tích chữ nhìn tinh nguyên với lại ngươi thì không biết được vật chứa đến tột cùng là cái gì lỡ như phóng xuất ra cái gì kinh khủng tồn tại đến làm sao bây giờ nghe hắn thanh ấm lo lắng ngươi cười cười v ô ý bỡ lò b ả vai nói không cần khẩn trương như vậy lúc trước ngươi không phải cảm thấy ta không có cách nào đánh bại mấy cái này mà vương sao nhưng còn bây giờ thì sao ta làm được mặc kệ kết quả làm sao đơn giản là binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn thôi binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn Ý bỡ lò đọc lấy ngươi câu này vô cùng có độ sâu lời nói nhìn ngươi mặt bên hiểu rõ ngươi người này chỉ cần chuyện quyết định người khác sao cũng khuyên đ ủ không xuống đành phải thở dài một cái được rồi chỉ mong trong này không có nguy hiểm gì tốt không nói cái này rồi ta hiện tại đem tất cả vật liệu cũng tập hợp đủ rồi ngươi giúp ta chế tạo vĩnh giả đi ngươi cười nhìn hướng ỉ bơ lò mở miệng thứ hai mươi hai năm thần xác ngưng ngưng bên trong đứng ở ỉ bơ lò bên cạnh vẫn chưa được sao ỉ bơ lò sắc mặt khó coi gật đầu một cái đây là thứ một trăm bảy mươi ba lần chúng ta rõ ràng đã chuẩn bị xong vĩnh giả cần thiết tất cả tài liệu có thể không biết tại sao mỗi lần đang muốn đem này bốn thanh binh khí dung hợp đến lúc luôn luôn có xuất hiện một c ố lực bài xích vẫn luôn không cách nào hòa làm một thể ý bơ lo khổ sở suy nghĩ nhưng lại không biết vấn đề xuất hiện ở ở đâu không nên a chẳng lẽ nói muốn dung hợp thành vĩnh dạng còn kém một cái vật liệu sao ý bơ lo cười khổ nói có đó không trong truyền thuyết chỉ cần này bốn thanh binh khí là được rồi rốt cục là kém cái gì hắn bực bội xoắn lại tóc của mình vẻ mặt khó hiểu không n ó n g này luôn sẽ có biện pháp người a à n ủi ý bơ lo nói đối phương nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái ngồi xổm ở một bên trên nất trống con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lò trong đột nhiên hắn nhảy d ự n lên đúng rồi ta ta tại sao lại quên hắn y bơ lo đột nhiên chuyển buồn làm vui để ngươi có chút ngoài ý muốn chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn nói với ngươi đi chúng ta đi tìm hắn hỏi một chút nói không chừng hắn hiểu rõ nguyên do trong đó ai cái mặt ngươi mờ mịt hồng phong thành thành chủ l u c a s hắn năm đó cũng là tiếng t â m lừng lấy rèn đúc đại sư y bơ lò đã lâu không gặp bằng hữu của ta năm đó nhìn thấy l u c a s lúc hắn nhiệt tình cùng y bơ lò c h à o hỏi hắn là một bộ g á nguy nghiêm chung nhân, nhân nhưng thực lực mà cũng liền như thế chí ít ngươi ở trên người hắn cảm nhận được cảm giác gác bách có thể kém xa tùn hủ vị này là lucas cùng lão hữu tự hết cũ lúc này mới nhìn thấy một bên ngươi hướng phía ỉ bợ lò dò hỏi nghe vậy ỉ bợ lò đem ngươi tất cả quan g huy sự tích cũng giảng thuật ra cũng báo cho biết đối phương các ngươi tới tìm hắn mục đích chủ yếu lucas nghe xong trong mắt mang theo ánh mắt tán thưởng t h n g dương thực sự là lợi hại à mấy cái k i a kinh khủng ma vương ngươi thế mà năng lực bằng sức một mình đánh bại quả nhiên ghê gớm tiếp theo hắn nhìn trong tay các ngươi bốn thanh dùng khác nhau chất liệu chế tạo vũ khí t ự c phẩm ánh mắt ngưng trọng suy tư lên thử qua hướng bên trong tăng thêm một ít tài liệu khác dùng để trung hòa bốn loại khác nhau nguyên tố ở giữa bài xích sao luca s hỏi tất nhiên ta đã thử qua một trăm bảy mươi ba lần nhưng mỗi một lần đều là lấy thất bại mà kết thúc y bơ lò cười khổ một tiếng Ừm. ngay vậy luca s lần nữa gật đầu một cái thần sắc càng thêm ngưng trọng lên sau một lúc lâu hắn rốt cuộc nói ta nghĩ chuyện này chỉ có thể quy kết đến trung hòa vật chất phẩm dai quá thấp không cách nào đem bốn thanh binh khí hoản mỹ d u n g hợp nguyên nhân đi lên rồi kia có thể làm thế nào mới tốt y bơ lò trên mặt đột biến hắn không ngờ rằng ngươi vất, vất vả và đánh bại ma vương nhưng cuối cùng lại bởi vì chất trung hòa phẩm d a i không đủ mà không cách nào chế tạo ra vĩnh giả đến trên mặt của ngươi đồng dạng khó coi l u c a s do dự trong chốc lát bất đắc dĩ nói lúc này không giống ngày xưa rồi hiện ở trong thiên địa tinh nguyên đều biến mất hầu như không còn muốn đạt được những tia cao cấp vật liệu khó như lên trời hắn lắc đầu thì không có biện pháp khác y bỡ lỏ không cam lòng hỏi đã là vì ngươi cũng là vì hắn rốt cuộc nếu có thể chế tạo ra trong truyền thuyết vĩnh giả đến hắn cũng coi như lưu danh thiên của rồi lukas suy nghĩ một lúc có thể chỉ có phương pháp kia bất quá được rồi ai u của ta ông bạn già ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu rồi mau nói ý vợ lò l ò l n g nói l u c a s nói không phải ta không muốn nói cho ngươi biết nhóm thật sự là này quá nguy hiểm tỷ lệ thành công dường như là không các ngươi lời còn chưa dứt liền bị ngươi ngắt lời ngươi nhớ ra trước đó ý vợ lò cũng là như thế của ngươi nhưng kết quả làm sao mấy cái thực lực cường đại ma vương không giống nhau bị ngươi cho đánh bại ngươi kiên định nói bất kể kết quả làm sao mọi ngươi cần phải đem đáp án nói cho chúng ta biết đúng ý vợ lò ở một bên phụ họa nhìn thấy các ngươi thái độ như thế lukas bất đắc dĩ thở dài được rồi Ta nhớ tới tối nhớ nguyên cái đó sợ ơ tạo vật, s làm, làm, làm chi thần thế giới tệ dạ trên nguyên sơ tồn tại một trong dinh dính sinh mệnh hạch tâm cùng chúa tệ sợ làm là ban đầu mấy loại do viễn cổ thủy nguyên tế bào tiến hóa mà đến sinh mạng thể mặc dù chúng nó không có lẽ thường trên bản thân nhận biết năng lực bọn chúng hạch tâm khu động chúng nó thành hình hành động cho đến trải rộng thế giới thời kỳ viễn cổ nào đó vi khuẩn tiến hóa sau bắt đầu thôn vệ bên cạnh những chủng loại khác vi khuẩn mà đây chính là sợ làm chi thần sinh ra cuối cùng Tại hấp thu rồi đủ lượng tế bào vật chất rồi hấp đủ lượng bào về sau nó bắt đó ầ quần u chuyển quá thôn thể thực vật. Trong quá trình phệ càng lớn này, n di theo bị thôn phệ nhiều g người ư ờ i trên người t u Sau được đó, lực. trí theo thôn phệ h n hơn nữa sinh vật chất sở làm chi thần tại ngẫu nhiên bên trong thu được linh năng khiến cho có thể thông qua tâm linh cảm ứng đến thao túng phụ cận sinh vật bằng này thần lực nó bắt đầu theo thủy cùng thi mảnh bên trong tạo nên quyến tộc s ơ l n h sở làm chi thần điều khiển quyến tộc đi thôn phệ càng nhiều thi hài đến nay lớn mạnh tộc đàn sau đó nó sáng tạo ra máu tanh cùng đen đàn sở làm là hộ vệ của nó chống tự bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp mặc dù hắn cũng không phải là trời sinh thần linh nhưng lực lượng tại tộc sở làm tộc đã giống thần linh t i ể u này bất diệt tồn tại năng lực sinh ra một loại tên là thuần tịnh ngưng giao vật chất nếu nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói muốn trung hòa này bốn thanh kiếm ý lực chỉ có vì thuần tịnh ngưng giao làm dẫn mới có thể l u c a s bình tĩnh kể rõ do đó cần muốn thế nào mới có thể tìm được sở làm c h i thần ngươi nhàn nhạt mở miệng t ấ n v ũ ngươi thật muốn đi tại sao khi nghe xong ỉ b ơ lỏ kỳ thực đã không ôm ấp hy vọng hắn thấy ngưu toan vị phạm nhân thân thể khiêu chiến thần linh không thể nghi ngờ là muốn chết ta khi nào sợ quá ạ trong giọng nói không nói ra được bình tĩnh cùng kiên định n h ư n g ý bờ lỏ cùng l u c a s nhất thời có chút nữ g trệ sau một lúc lâu hồng phong thành thành chủ mới lên tiếng người bình thường muốn tìm được sợ làm chi thần tung tích giống lên trời bất quá ta lại trùng hợp hiểu rõ một loại theo trong hư không triệu hoán phương pháp của hắn tại vùng đất tinh hồng tồn tại một loại đặc thù sợ lạnh cùng sợ làm chi thần sáng tạo hộ vệ máu canh cùng đen đàn cùng thuộc nhất tẩu nhưng theo cựu nhật chi thần huyết nhục rơi xuống những thứ này sợ làm dần dần bị trong máu thịt nó cựu hận cùng tà ác chỗ ô nhiễm dần dần trở nên khô héo những thứ này khô héo sợ làm đeo trên người có khô nui ngương、dao. những thứ này chất keo có thể kết hợp tại ác v ậ t viên tại tế đ à n châu ngưng kết thành quá tại hướng nê một loại bị cựu nhật đã chết chi thần đùng huyết tràn đầy quấn quanh vật có thể do hắn theo trong hư không tỉnh lại s ở làm chi thần nói đến đây l u cắt dừng một chút nói tiếp nhưng ta muốn nói là hắn vốn có lực lượng tuyệt đối so với người đánh bại tất cả ma vương đều cường đại hơn dù chỉ là yếu nhất sinh vật tộc s ở làm thần linh nhưng chỉ cần nhiễm phải một tia thần khí thức vậy cũng tuyệt đối không phải phạm nhân có khả năng khiêu chiến tồn tại ỵ bỡ lò thì ở một bên phụ họa đúng vậy a tần vũ có thể chúng ta có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp khác không nhất định phải đi khiêu chiến thần linh không cần nói nữa ý ta đã quyết nhưng mà ngươi chỉ là cười cười nếu truy tìm lực lượng trên đường một mực l à như thế lo trước lo sau vậy r ứ t khoát về nhà sinh em bé được rồi thứ hai mươi ba năm ngươi dựa theo luca lời nói tại vùng đất tinh hồng không ngừng tìm kiếm máu tanh khô héo s ờ làm xăng giết rất nhanh liền quyên góp đủ cần thiết khôn g vi ngưng dao tiếp theo ngươi lại góp nhặt đủ nhiều tà ác hòn đá dùng những tài liệu này tại tế h đàn chỗ tiến hành hợp thành một đoàn tản gia ngân sơ tà ác tốt bụng giết chóc bình thản đủ loại khí tức sen lẫn cùng nhau quá tải ứ nê ngươi thậm chí tại đây đoàn nước bùn bên trong cảm nhận được một kia làm cho người e ngại khí tức dựa theo l u c a s bọn hắn lời giải thích cái này gọi là thần tính nhìn trong tay này bắn nước bùn ngươi hít sâu một hơi tiếp lấy không chút do dự trực tiếp tại vùng đất tinh hồng tiến hành triệu hắn vẫn là cảm giác quen thuộc tại ngươi sử dụng nước bùn trong nháy mắt thiên địa biến sắc một thần linh xuất hiện nhường chung quanh tất cả sinh vật cũng cảm thấy e ngại dù là nơi này là năm đó thần vẫn tri đ ị a tất cả tạo vật tựa hồ cũng cùng ngày xưa thần linh huyết nhục có khẽ khẽ liên hệ nhưng khi một thần linh một chân chính năng lực gọi thần sinh vật cho dù hắn chỉ là yếu nhất sinh mạng thể thành cựu thế giới mọi thứ đều nên vì đó đọc dùng đối mặt vị này giữa thiên địa chố tệ Tất cả c sinh linh ẩm ẩm bầu trời vang lên một đạo kinh lôi nguyên bản thánh khiết màn trời tại thời khắc này nhanh chóng ảm đạm xuống hắc vẫn ép thành trong không khí tràn ngập kinh khủng bị áp chương tám mươi ba sợ làm chi thần chạy chối chết chương tám mươi ba sợ làm chi thần chạy trốn chết sợ làm chi thần xuất hiện cái này tối nguyên sơ tồn tại tại bầu trời bên trong trầm rã i hiện ra thân ảnh của hắn vĩ đại khổng lồ nhưng lại cho ngươi một loại khó mà nói rõ chán ghét cảm giác ngươi nhìn chăm chú kia hai cái to lớn thân ảnh so với bình thường sợ làm khổng lồ đâu chỉ v ạ n lần đỏ lên tối đen chính là sợ làm chi thần hai cái thánh vệ đen đàn sợ làm cùng máu tanh sợ làm chỉ là hai cái này sinh vật chỗ tản ra khi tức liền đã vượt xa địa lao tiền khô lâu vương mà chân chính sợ làm chi thần thì là tại một trái một vài hai vị thánh vệ ở giữa cái đó chỉ có vài mét lớn nhỏ chất keo vật cái này vô dáng vô tự vô sinh vô tướng ra hỏa chính là danh sưng nguyên sơ c h i thần sơ lệnh cao ngạo thần linh dường như khinh thường tại tự mình ra tay ngài đứng sừng sững trên bầu trời hai tên thánh vệ hành động một hồi đại chiến nhấc lên màn tre cùng những tia r á c rưởi nhất sơ lầm nhóm so sánh hai cái này thánh vệ thực lực cưỡng ép đáng sợ thậm chí có như vậy một nháy mắt ngươi hoài nghi đến hai người này rốt cục còn có hay không thuộc về tại sơ l n h này một chủ tộc bọn hắn hành động nhanh chóng thế công bén nhọn hai phối hợp lẫn nhau cho dù là ngươi dạng này trải qua rất nhiều chiến đấu giả tại đối mặt bọn hắn hai lúc thì cảm giác mười phần khó giải、quyết. với lại hai tên thánh vệ không ngừng sử dụng ma pháp chiêu thức tại vùng đất tinh hồng nhắc lên vô tận phá hoại tại loại công kích này phía dưới ngươi ban đầu chỉ có thể chật vật trốn tránh nhưng rất nhanh kiếm ma chuyển thế thiên phú thì phát huy hắn tác dụng v ố n có một tên xuất sắc kiếm khách cũng không chỉ là tại địch nhân như c u ồ n g phong bạo vũ trong công kích trốn tránh mà là có thể phá rồi lại lập tìm ra sơ hở một kích chế địch có màu tím thiên phú nơi tay ngươi dần dần quen thuộc này hai tên thánh vệ phương thức công kích đồng thời tiến hành phán kích trận chiến đấu này kéo dài một ngày một đêm thần linh lực lượng quả nhiên cưỡng ép khó có thể tưởng tượng dù chỉ là hai tên thánh vệ cũng là ngươi từ trước tới nay đối mặt mạnh nhất đối thủ theo bọn hắn hai sinh mạng thể trưng thu không ngừng tiêu tán ngay cả hình thể cũng tại dần dần thu nhỏ nếu như nói lúc mới bắt đầu nhất hai tên thánh vệ thể tích giống như một toàn núi lớn như vậy hiện tại trở nên chỉ có sườn núi nhỏ lớn nhỏ ngay tại ngươi cho rằng chiến đấu sắp lúc kết thúc đen đàn cùng máu tanh hai cái sờ lèm đột nhiên phân liệt bốn bộ dáng tương tự lại lực lượng không có bất kỳ cái gì giảm bất sờ lèm lần nữa đúng ngươi phát động tiến công nhưng mà về số lượng ưu thế lần này nhưng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì khi ngươi thật sự biết rõ rồi đối thủ cho siết cùng chiêu thức lúc mọi thứ đều là phi công chiến đấu ngày thứ ba đen đàn cùng máu tanh thánh vệ đang tiến hành rồi mấy lần phân liệt sau đó cuối cùng hao hết rồi tất cả năng lượng trừ khử tại rồi giữa trời đất giờ phút này chỉ còn cái đó vô tự vô dáng s ở làm chi thần trong mắt của ngươi lộ ra hà n quang thi thần này ngay tại hôm nay nhưng mà đang lúc ngươi muốn rút kiếm mà lên lúc cái này tối nguyên sơ thần linh thế mà sẽ rách không gian trực tiếp chạy trốn chỉ để lại đầy đất nước bùn cùng dấu vết đang kể nhìn trước đó nơi đây phát sinh một hồi đại chiến nhắc gan như vậy ngươi không ngờ rằng hắn lại là như vậy thần linh chẳng qua cũng may hai cái t h á n h vệ trừ khử vị trí lưu lại đủ nhiều thuần tị ngưng giao ngươi mục đích chủ yếu ở đây đối với s ở làm chi thần đào tẩu thì không được lắm để ý lần nữa về đến tiệm thợ rèn ngươi phát hiện không chỉ ý bợ lò ngay cả l u c a s cũng ở nơi đây lo lắng chờ khi nhìn thấy thân ảnh của ngươi nháy mắt hay lập tức vật lên không có chuyện gì tân vũ k i u dù sao cũng là thần linh ngươi năng lực còn sống trở về đã rất khá l u c a s rốt cuộc lần đầu tiên biết nhau ngươi thấy ngươi mặt không thay đổi đi đến cho là ngươi không có đạt được t h u ầ n tị ngưng h d a o thế là mở miệng an ủi chỉ có biết rõ ngươi ý bợ lò ý thức được cái gì ngươi đang nói cái gì ngươi vớt ve lukas an ủi bàn tay của ngươi từ trong ngực lấy ra một đống thuần tịnh ngưng dao nói đến hai người các ngươi xem xét thứ này có hữu dụng hay không thuần tịnh ngưng dao l u c a s kêu lên ngươi đánh bại rồi thần linh hắn vẻ mặt không thể tin nhìn về phía ngươi dường như trước mặt không phải người mà là một đầu kinh khủng quái thú nhìn hắn bộ này không có thấy qua việc đợi bộ dáng ỷ bỡ lò lắc đầu đối mặt l u c a s kinh ngạc ngươi chỉ là cười cười không có ta cũng không đánh bại sở làm chi thần a l u c a s nhẹ nhàng thở ra n g u y ê n lai、like、không có a không đúng vậy ngươi những thứ này thuần tịnh ngưng dao là từ lâu tới ta mới đánh bại hắn hai cái hộ vệ chính là muốn một kiếm đem cái này cái gọi là thần linh bổ lúc sợ làm chi thần trực tiếp sẽ rách không gian chạy trốn may mắn hai người hộ vệ kia đã lưu lại đủ nhiều chất keo nếu không ta còn không biết làm thế nào mới tốt đấy nhìn n g ư ơ i một bộ hời hợt bộ dáng l u c a s càng thêm chấn k i n h rồi nếu như không phải theo lễ phép lại thêm hắn tin tưởng chính mình đánh không lại ngươi hắn thật nghĩ xốc lên trên người n g ư ờ i tầng kia ra xem xét bên trong là không phải cất giấu một hung thú đáng sợ sao có thể vì phạm nhân thân thể đánh thần linh chạy chối chết đâu cùng l u c a s ngạc nhiên so sánh ị bỡ lọ thì có vẻ bình tĩnh nhiều lắm rốt cuộc chuyện như vậy hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc lúc trước hắn thì kiên định cho rằng ngươi không thể nào đánh bại bốn ma vương nhưng cuối cùng còn không phải làm được hiện tại hắn đúng ngươi vô cùng tín nhiệm dù là ngươi nói ngươi muốn đi tiêu diệt ma quân y hạ dìm hắn cũng cảm thấy ngươi có thể làm tốt hiện tại tất cả chuẩn bị sẵn sàng thanh kiếm vĩnh dạ có thể làm ra sao ngươi hướng này hai tên chuyên gia hỏi không sao hết ngươi yên tâm đi có rồi cao cấp như thế vật liệu ta nếu còn không thể chế tạo ra vĩnh dạ đến vậy ta dứt khoát cầm cái thiết trên đâm chết được rồi Y bỡ lọ lời thề son sắt tỏ vẻ hắn hiện tại lòng tin mười phần thứ hai mươi bốn năm vĩnh dạ rèn đúc so với n g ư ơ i tưởng tượng còn muốn khó khăn mặc dù lần này bốn loại vật liệu không còn lại xuất hiện bất kỳ bài dị phản ứng nhưng lò trong đã thiêu đốt dòng giã thời gian một năm trong năm đó y v ỡ lò không có lời ư biếng chút nào bất kể ngày đêm cũng duy trì lò thiêu đốt nhưng cho dù như vậy bốn cái kiếm phôi ở bên trong không đoạn giao hợp thành lại từ đầu đến cuối không có dung hợp lại cùng nhau thứ hai mươi lăm năm tại một tháng ngôi sao hiếm ban đêm vĩnh dạ cuối cùng xuất thế cái này cuối cùng hai năm trong lúc đó trong lúc đó không có bất kỳ cái gì một ngày dừng lại lò lửa bảo kiếm vừa xuất thế thì tỏ rõ lấy hắn phi phà một mặt đêm hôm ấy tại dị tượng mọc lan tràn thứ nhất trong nháy mắt ngươi liền hướng tiệm thợ rèn tiến đến trong lòng đã hiểu rõ cái này kinh tiên thanh kiếm cuối cùng bị ỵ bở lò chê tạo ra đến, đến rồi giờ phút này ngươi kích động trong lòng rốt cuộc che giấu không ở chương tám mươi bốn huy hoàng quá khứ adpoden chương tám mươi bốn huy hoàng quá khứ adpoden là cái này vĩnh d ạ n thanh kiếm sao n h ư n tại cực nóng hỏa diễm bên trong tỏa da hắc cám q u a n mang toàn thân hiện ra màu tím vĩnh dạng phản phất muốn đem tất cả đêm tối cũng thôn vệ hầu như không còn vẹn vẹn chỉ là đặt ở chỗ đó thì tản ra kinh khủng huy áp mọi người ở đây chỉ có ngươi năng lực thản nhiên đối mặt bất kể là lucas hay là y bỡ lò thậm chí ngay cả đến gần tư cách đều không có ngươi ánh mắt sáng rực nhìn vĩnh dạng phản phất đang thưởng thức một vị tuyệt thế đại mỹ nữ bình thường không để ý đến cực nóng hỏa diễm trực tiếp đưa tay giữ tại trôi kiếm của nó chỗ xúc cảm truyền lại đến loại đó thâm thúy u ám cảm giác thậm chí nhường tinh thần của ngươi vô tận tranh minh thanh â m vang vọng hồng phong thành một đêm này nhất định không ngủ l u c a s cùng ý bỡ lò ngơ ngác nhìn ngươi cầm trong tay vĩnh dạng chung quanh có hát cám năng lượng không câu chuyện p h ả n phất là theo trong đêm tối ra tới vương thần binh nơi tay dưới chín tầng trời vì ngươi vi tôn trong h o à n g hốt hai người bọn họ thậm chí sản sinh một loại hướng ngươi quỷ lệ tâm lý ngươi cảm thụ lấy trong tay thanh thần binh này kia không ngừng chạy lực lượng giống như năng lực dẫn dắt bóng tối chỉ cần tại đây màn đêm phía dưới ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng vững nhất này chính là trong truyền viết thanh kiếm sao ngươi nhìn không được cảm thán nhìn về phía lukas cùng ý bỡ lò hai bọn họ đã không chịu nổi này uy năng lớn lao giờ phút này cả người nơm nớp lo sợ run dậy không ngừng ngươi lắc đầu hơi cười một chút dự định đi dã ngoại thử một lần cái này trong truyền thuyết đánh đầu tháng đó thanh kiếm chi uy lực v i anh chỉ một kiếm một tòa núi nhỏ thì dễ như t r ở bàn tay bị t r ẻ thành hai đoạn mặt cắt vơ vước giống tự nhiên ngươi một tay cầm kiếm cứng rắn ngọn núi trước mặt vĩnh d ạ thì như là đỗ hũ nhưng mà như ngươi cảm thụ được đây chỉ là vĩnh dạ tối bình thường không có gì đặc biệt chém vào tôi khi ngươi cầm hắn n h mắt thì có thể cảm nhận được hắn trong đó bóng tối năng lượng đang chảy nếu có thể điệu động cỗ này bóng tối năng lượng. vĩnh dạ dường như năng lực buộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng ngươi nếm thử dẫn dắt này kinh khủng bóng tối năng lượng suy nghĩ lưu chuyển trong lúc đó bình t ĩ n h vĩnh dạ t r ò n một cô không ngừng tích xúc năng lượng lại chậm rãi hiện lên ngươi lần nữa nếm thử hướng phía trước vung ra một kiếm giang d á c dường như trực tiếp chạm phá rồi dị thứ nguyên không gian một đạo vài trăm mét dài vết nước màu tím xuất hiện trong hư không mặc dù vẹn vẹn tồn tại nửa hơi khả tạo thành phá hoại lại vô cùng kinh người hết thể chung q u n h tại dị thứ nguyên không gian bị chém ra thời trực tiếp chôn vùi là cho tản cho dù là kiên cố tầng nham thạch khoáng thạch cũng không ngoại lệ. Mặc dù có thể tại xạ điêu dạng này bên trong tiểu thế giới phá thoái hư không có thể đi vào thế giới tệ dạ về sau dù là n g ư ơ i dùng hết toàn lực thậm chí đều không thể nhường không gian sinh ra hơi ba động nhưng mà như vậy dạng kiên cố không gian lại bị vĩnh dạ dễ như t r ở bàn tay chém ra rồi một đạo dị thứ nguyên không gian dù là chỉ tồn tại rồi không đến nửa hơi thời gian nhưng tương tự vô cùng kinh hãi ngươi nhìn trong tay cái này h u trường kiếm màu tím càng xem càng hoan hỉ dạng này thật khí nếu là gặp lại sở làm chi thần kia hai cái thánh vệ không cần ba ngày cũng công p h chỉ sợ không đến một ngày có thể nhường hắn máu tới nơi đây thử xong rồi vĩnh dạ uy lực ngươi vô cùng thỏa mãn đem nó đưa về sớm đã chuẩn bị xong trong vỏ kiếm quay trở về hồng phong thành bên trong vốn có rồi khó có thể tưởng tượng lực lượng sau đó ngươi đang dừng rậm dừng rậm cánh đồng tuyết trong không ngừng xuyên thẳng qua mạo hiểm cố gắng nhường lực lượng của mình tiến thêm một bước thứ hai mươi lăm năm ngươi theo l u c a s trong miệng biết được trong thế giới này đã từng có một đôi vị thế giới tên m à quan danh cường đại dày ủng tia lửa kẽ dạ. lên trời xuống đất đạp tuyết tìm băng độ thủy trôi hỏa không thành vấn đề dường như chỉ cần có này đôi g i trên thế giới liền lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản chỗ của ngươi đối với kiểu này t h â n khí ngươi tự nhiên vô cùng cảm thấy hứng thú cuối cùng tại thứ hai mươi bảy năm ngươi thu t ậ p được cần thiết tất cả vật liệu lần nữa mời ý bở lọ vì ngươi chế tạo tàn ra mênh mông màu xanh lá giống chất chứa vô tận sức sống dày xuyên tại trên chân của ngươi giờ khác này ngươi cảm thấy mình cưỡng ép đáng sợ sau đó mấy năm ngươi như cụt tại không ngừng mạo hiểm cố gắng tìm càng nhiều năng lực tăng lên phương pháp của mình nhưng mà từ đó chế tạo ra hủng tia l ử a kẹ dạ sau đó ngươi tăng lên dường như gặp phải bình cảnh muốn tiến thêm một bước trở nên mười phần khó khăn thứ ba mươi năm ngươi cùng lúc trước chính mình không hề có biến hóa quá lớn ngươi không khỏi nhớ ra năm đó tuần h ủ đã nói với ngươi muốn truy tìm lực lượng mạnh hơn chỉ có giải trừ trong địa ngục bị phong ấn đã lâu t i n h nguyên ngươi suy nghĩ một lúc quyết định tìm ý bỡ lỏ cùng luca s hiểu rõ một phen địa ngục nguồn gốc nơi này dường như, như là hạn như biển cất dấu nào đó thất lạc đế quốc địa ngục sao ta rồi cũng không h i ể u sư phụ của ta không cùng ta giảng thuật q u a đối với cái này ý bỡ lỏ như thế trả lời luca lại như có điều suy nghĩ nói ta ngược lại thật ra có biết một hay địa ngục bị như thế xưng hô không tính là lâu luca ánh mắt trở nên thâm thúy tứ tán bùi mù cặ bã vĩnh đốt t i ê u đất viêm than cốc nam h thạch đây hết thể đều là kia đã từng vĩ đại văn minh địa ngục di tích tại xa xưa đi qua nguyên thủy tiên dân tìm được rồi tiến về những thứ này cháy đen hang động phương thức cũng ở đâu phát hiện vì vĩnh hằng huyết viêm chỗ hiện ra ma lực nguồn năng lượng bọn hắn đem phần này ngục hỏa cùng với dị giới lực lượng coi như thần linh đến sùng bái mà ở mấy đời sau đó thông qua học tập cùng vận dụng phần này năng lực để bản thân sử dụng tiên dân tại trong địa ngục sáng lập cường thịnh ma pháp đế quốc atpoden tại đây sau đó cùng năm đó hữu mẹ diệt hải giống nhau trong vòng một đêm cái này khổng lồ lại cường thịnh ma pháp đế quốc bị trôn vùi thành bây giờ bức kia bộ dáng tàn phá vắng lặng không chút khói người từ từ mọi người đem đã từng asphod đèn gọi rồi địa ngục dân ra người lời sớm đã quên đi năm đó asphod đèn huy hoàng chỉ biết là kia khủng bố t ĩ n h mịch chỉ có vô tận dung nham chạy x u ô i địa ngục l u c a s kể xong ngươi có chút thổ thức đây hết thảy chẳng lẽ lại là ma quân gây nên không có ai biết nhưng dạng này tác phẩm cùng hiệu mẹ diệt hải cảnh n ộ sao mà tương tự rất khó để người không hướng ma quân trên người ý hạ dìm suy nghĩ ngươi gật đầu một cái nói tiếp ta từng nghe nói thiên đ i ệ tinh nguyên cùng người khác ý chí của thần đều bị ý hạ dìm cầm tù tại dồi địa ngục một trong thùng đối với cái này ngươi biết bao nhiêu nghe nói như thế lucas đồng tử nhăn co lại là ai nói cho ngươi ngươi không có dấu diếm đem lúc đó tuần h ủ nói với ngươi lời nói lập lại lần nữa chẳng thể trách lucas cẳng thán năm đó thần vẫn thời đại sư phụ của ta liền nói giữa trời đất tẩn chứa linh khí trong nháy mắt biến mất hầu như không còn thời đại kia vô số thiên tài cuối cùng dừng bước tại tuổi thọ hao hết thời điểm chậm chạp không cách nào đột phá nguyên lai này không phải là ảo giác mà là thật sự có người vì đó sau đó ngươi lại cùng lucas ị bỡ lỏ trò chuyện rất nhiều nhưng bọn hắn lại đùng cái đó trong địa ngục phong ấn tinh nguyên vật chứa hoàn toàn không biết gì cả thứ ba mươi mốt năm n g ư ơ i xâm nhập địa ngục có vĩnh dạ nơi tay bình thường tạp mao tiểu quỷ căn bản không phải ngươi địch tay ngươi cầm vĩnh dạ tại địa ngục đại khai sát giới không ngừng tìm kiếm cái đó vật chứa tung tích thứ ba mươi lăm năm ngươi đã tìm khắp cả tất cả địa ngục nhưng từ đầu đến cuối không có tìm thấy cái đó cái gọi là vật chứa tung tích ngươi bước qua tất cả asphod đèn l ã n h địa b ị năm đó kêu hùng vĩ ma pháp đế quốc mà cảm thấy kinh ngạc nhưng cùng lúc trong lòng không khỏi hoài nghi lên lúc đó có phải tuần hữ lượng ư ơ i tất cả địa ngục đều tất cả n g ư ơ i xem nhìn xem dưới chân dung nham không khỏi sinh ra một t i a hoài nghi không phải là nút trong dung nham phía dưới có thể kia quần quận hồng suốt phía dưới lại như thế nào tìm được đâu dù n g một câu mỏ kim đáy biển hình dung cũng không quá đáng n g ư ơ i thở dài dự định lại nếm thử một phen nếu là thực sự tìm không thấy cũng chỉ có thể nhường luyện kim thuật sư vì n g ư ơ i luyện chế đại lượng thuốc gia h á c diệu thạch vào trong nham tương thăm dò thứ ba mươi sáu năm ngươi bị một con đặc t h ủ tiểu quỷ hấp dẫn hắn xích hồng trên thân giường như hoa văn một đạo và đen và tiểu quỷ hắn so xanh có vẻ cực kỳ khác nhau với lại tại chân hắn bên trên còn đang nắm một người hình thú đông sinh động như thật chậm như lúc liền phản g phất một chân nhân bị rút nhỏ vô số lần giống nhau cái này xích hồng tiểu quỷ hoạt động cánh từ đằng xa bay qua ngươi cũng không đông tha hắn một kiếm chém chết sau đó nhanh chóng tiếp nhận con hữu kia hình người thú đông ngươi không ngừng cầm trong tay rõ xét luôn cảm thấy từ nơi sâu xa có một tấm thành đang nói cái này thú đông có nào đó đặc biệt tác dụng giống nhau nhưng ngươi nghiên cứu hồi lâu dường như cũng chỉ là một tối so với bình thường còn bình thường hơn b ỗ i bê rơi vào đường cùng ngươi đành phải đưa hắn t h y tiện thăm dò trong n ự c tiếp tục tìm kiếm dậy rồi vật chứa tung tích thứ ba mươi bảy năm ngươi vẫn như c ũ không có kết quả giờ phút này đã có chút nạn lòng phải trí cảm thấy hoặc là chính là t u ấ n h ụ lừa n g ư ơ i hoặc là cái này vật chứa chính là nút trong trong nham tương nếu là hắn còn tốt chí ít chỉ cần tốn thời gian thì có hy vọng có thể tìm thấy nhưng nếu là cái trước vậy ngươi mạnh lên hy vọng chẳng phải là như vậy dừng bước rồi sao ngươi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu ngồi ở asphod đèn một tòa tháp cao phía trên quan sát cả tòa địa ngục kìm lòng không được ở giữa ngươi từ trong ngực lấy ra cái đó thú đông không ngừng vớt ve khoái dung nham trọng sinh trong hoảng hốt ngươi lại nghe được bên thai có người nói nhỏ ngươi theo bản năng đứng lên cảnh giác nhìn một phía có thể trừ ra vô tận dung nham chính là rách nát kiến trúc thỉnh thoảng xuất hiện một hai con tiểu quỷ cùng dung nham sơ lạnh ở đâu có người nào nhưng nhưng ngươi chắc chắn vừa mới tuyệt đối nghe được âm thanh vì thực lực ngươi bây giờ làm sao lại có nghe nhầm loại tình huống này xuất hiện đột nhiên ngươi dường như là nghĩ đến cái gì không khỏi nhìn về phía trong tay t h ú đông hay là bình thường như thế có thể nhìn kỹ phía dưới mặt mày trong lúc đó dường như sản sinh một loại chờ mong bộ dáng chẳng lẽ lại vừa mới thật là nó đang nói chuyện ngươi không khỏi nhữ mày có đó không cái này thủ đông trên thân nhưng không có cảm nhận được bất kỳ mà pháp khí tự ca phóng thích、Thần. đúng lúc này bên hai âm thanh lần nữa chuyển đến liên tưởng hai lần âm thanh hàng nghĩa thú đông tựa hồ tại năn nỉ ngươi đem hắn ném vào trong nham tương ngươi thoáng có chút xuất thần chẳng lẽ lại cái này thú đông chính là phong ấn tinh nguyên vật chứa không đúng vừa mới hắn nói rất đúng phong thích còn có dung nham có lẽ là muốn đem hắn ném vào trong nham tương nghĩ đến này ngươi lần nữa nhìn một chút trên tay sinh động như thật thú đông không khỏi ý động suy nghĩ một lúc ngươi quyết định đem hắn ném ra cho dù cái gì đều không có xảy ra tả hữu chẳng qua thứ bị thiệt hại một nhìn lên tới thuận mắt thú đông thôi Chỉ là trong, trong m lúc nhất thời ngươi có hơi biên sắc đó là một cỗ đầy sợ làm chi thần còn cường hãn hơn khí thức trong nháy mắt bao phủ tại tất cả trong địa ngục dung nham toát ra nóng rực bọc khí dường như có một đáng sợ đổ vật sắp sinh ra a một tiếng thê lương tiếng vang lên triệt địa ngục đột nhiên ngươi chỉ cảm thấy mặt đất đều đang run dày một cực kỳ bẩn thỉu cực kỳ to lớn v ừ a xa ngươi nhìn thấy bất kỳ một cái nào mà vương sinh vật đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa giống lắp kín huyết đục tường che khuất bầu trời cao không thấy đáy giống như do thế gian tất cả huyết đục cùng c ă m hận chỗ tạo thành chỉ là nhìn lên một cái liền bị cái kia không thể diễn tả bộ dáng chấn linh hồn đều đang run r u ẩ y ngươi có thể cảm nhận được tại đây cái quái vật to lớn thể nội có vô số cũng không thuộc về năng lượng của hắn đang nhảy nhót nhưng lại bị bên ngoài tầng kia hôi thối cơ bắp cùng càng thêm bẩn thỉu mạ hạ tổ cộ dầu ngăn cản không cách nào đột phá tầng này giới hạn theo lý mà nói như thế lực lượng c u ầ n bạo tại đây chặn huyết nhục tường thể nội sao động rõ ràng sẽ đem hắn trong nháy mắt chống đến nổ tung dẫn phát đáng sợ ba động nhưng ngoài ý muốn là hắn năng lượng trong cơ thể chính là bị vừa đúng phong ấn tại rồi thể nội mặc dù này chặn huyết nhục tường khuôn mặt đáng ghét người bình thường chỉ cần nhìn lên một cái có thể trong nháy mắt tinh thần thất thường nhưng ngươi trên mặt cũng lộ ra ý cười này chính là ngươi đau khổ tìm vật chứa a nhìn này chặn mọc đầy vô số ánh mắt núi thịt ngươi mặc dù không biết giải trừ phong ấn ma pháp là cái gì nhưng ngươi biết tốt nhất giải trừ cách chính là trực tiếp hủy diện phong ấn thân mình chỉ cần đem cái này to lớn vật chứa phá hỏng kia trong cơ thể hắn tinh nguyên thế tất có thể phóng thích giữa thiên địa ngươi làm tức cầm lên vĩnh dạng cùng cái này đáng sợ quái vật chiến đến một chỗ hai người các ngươi tạo thành phá hoại cực kỳ to lớn vốn là r á c h n á t gà phô đèn tại thế công của các ngươi tầng dưới tầng phá thoái những kia hùng vĩ kiến trúc trải nghiệm dừng thời gian tầy lễ lại tại lực lượng cường đại trước mặt đều hóa thành bụi bặm tại trong lúc này ngươi phát hiện này chặn to lớn huyết n ụ c tường căn bản sẽ không né tránh sẽ chỉ hung hăng hướng phía trước di động nhưng hắn ma pháp cường đại cùng phong phú đến cực hạn sinh mạng thể trưng thu để ng nếu như là không có vĩnh dạ trước đó ngươi sát xuất lớn hoặc là chết ở trong tay của hắn hoặc là cũng chỉ có thể chạy chối chết chẳng qua bây giờ sao vĩnh dạ so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn mỗi một lần phóng thích trong thân kiếm bóng tối lực lượng xe rách không gian kiếm khí n h ư ờ núi g n thị thịt thịt trên người viên không ngừng bóc ra hắn lít nha lít nhít ánh mắt tại công kích của ngươi hạ không ngừng c h c ra thậm chí so với cùng s ở làm chi thần thánh vệ còn muốn thoải mái mấy phần h ứ n g h ứ n g cái này to lớn huyết nhục quái vật từ bị ngươi tỉnh lại sau đó lại chỉ có thể đối mặt lít nha lít nhít công kích mắt thấy là phải ẩm vàng sụp đồ tinh huy ôn dịch hàng thế chương tám mươi lăm ngôi sao từ thiên giới vẫn lạc tinh huy ôn dịch hàng thế công kích của ngươi vẫn luôn bén n h ọ t đối mặt như thế cường hãn thủ đoạn núi thịt không thể kiên trì được nữa tòa này vô cùng cao ngất hùng vị huyết nhục tường ẩm b ă n g sụp đổ vô số năng lượng từ đó tiêu tán ra đây kia năng lượng khổng lồ ngay cả ngươi cũng nhịn không được cảm thấy kinh ngạc những kia tinh nguyên rất nhanh liền tiêu tán tại rồi giữa trời đất vô tung vô ảnh tại thời khắc này ngươi cảm nhận được thế giới dường như đã xảy ra một loại trước nay chưa có biến hóa ngay người thời khắc núi thịt biến mất tại rồi trong địa ngục một tòa không biết vì loại nào chất liệu chế tạo lồng giam trong nháy mắt xuất hiện tại nguyên chỗ. t i ê u kiên cố vô cùng vật liệu cho dù là dùng trong tay ngươi cường hạng nhất quốc chim cũng vô pháp đào gì chuyển mảy may tại đây lồng giam trong một viên huy chương một cái điều luyện truy cùng với một khoả mọc da s ú c rác màu tím trái tim này chính là của ngươi toàn bộ chiến lợi phẩm cầm lên những vật này ngươi quay trở về hồng phong thành bên trong vừa tới đến tiệm thợ rèn chỉ thấy y bỡ lỏ cùng l u c a s vẻ mặt khẩn trương nhìn ngươi tần v ũ ngươi phóng xuất ra giữa thiên địa t i n h nguyên các ngươi hiểu rõ ngươi cười cười không ngờ rằng không đợi ngươi mở miệng bọn hắn liền đã đón được ai ngờ hai người nhưng căn bản không cười nổi âm thành đến lukas càng là để cho nói xảy ra chuyện lớn những thứ này tinh nguyên thả ra ngoài sau đó những quái vật kia dường như đạt được rồi khác nhau trình độ tăng cường ngay cả nhỏ yếu nhất sơ lạnh hiện tại cũng cần mấy tên cường hãn chiến sĩ mới có thể giải quyết nhìn lucas lo lắng bộ dáng ngươi thì có chút ngoài ý m u ố n mặc dù sớm đã đoán được núi thì hủy diệt sẽ sinh ra một ít đáng sợ hậu quả nhưng ngươi không ngờ rằng tinh nguyên xuất hiện thế mà nhường những quái vật này nhóm đều chiếm được rồi khác nhau trình độ cường hóa cái này khiến vốn là có chút ít yếu thế nhân loại tình cảnh càng thêm khó khăn lên thứ ba mươi tám năm mọi người dần dần thích ứ n g tinh nguyên phong thích sau thế giới giữa trời đất tràn ngập cồn b tại đây ta thần rõ tinh nguyên ảnh hưởng dưới một khối đại lục lại ngoài ý muốn thần thánh hóa bên trong tồn tại các loại đáng sợ hơn quái vật tinh nguyên khuyết tán không cách nào k h ô n g chế các nơi trên thế giới cũng xuất hiện càng thêm khó giải quyết quái vật mái vòm trong sinh vật cực hàn băng nguyên nguyên tố vùng đất cháy xém đ o a n hồn là tinh nguyên chỗ ký túc cho dù trước mắt chưa hiện khắc thưởng ngày sau cũng sẽ trở thành hóa lớn thế gian xuất hiện lần nữa quang minh cùng bóng tối đối lập những quái vật này sau khi chết năng lượng trong cơ thể vậy mà sẽ còn sót lại giữa thiên đ i ệ thật lâu không thể tản đi một loại bị n g ơ i xưng là quang minh tri hồn một loại khác thì được b ă nguyên n g ba loại trong hoàn cảnh tử vong quái vật cũng sẽ sinh ra một loại được xưng là tinh hoa thứ gì đó phân biệt là ánh nắng tinh hoa sông băng tinh hoa cùng hỗn loạn tinh hoa bất kể là tinh hoa hoặc là thần h ồ n trong đó cũng ẩn chứa lực lượng cường đại mặc dù ngươi không thể trực tiếp hấp thụ trong đó lực lượng là tự thân sử dụng nhưng lucas cùng ý b ợ lo lại nói đây là chế tác chuyển hữu kỳ vật phẩm vật liệu một trong v ề phần tại núi thị chỗ thu hoạch viên k i a ấn có một thanh bảo kiếm huy trường ngươi thì làm rõ ràng đây là trong truyền thuyết tối cường đại chiến sĩ nắm giữ phối trương từ hắn sau khi chết lực lượng trong cơ thể đã có bộ phần điêu khắc ở rồi huy trường phía trên, đều có thể thu hoạch khác nhau trình độ trên tăng cường về phần viên kia trái tim ngươi thì từ đó hấp thụ đến rồi bộ phận lực lượng nhường thực lực của ngươi mạnh hơn mấy phần thứ ba mươi chín năm bởi vì tinh nguyên phóng thích sau đó bình thường sinh mệnh lực của con người thì dần dần đạt được rồi cải thiện trong nhân loại cường giả thì dần dần xuất hiện có người tại rừng r ậ m chỗ sâu phát hiện sớm đã tuyệt tích sinh mệnh quả chiếm được tin tức này ngươi ngay lập tức chạy tới càng thêm quần bạo trong rừng tìm kiếm lên sinh mệnh quả tới thứ bốn mươi lăm năm ngươi đã hấp thu trọn vẹn hai mươi mai sinh mệnh quả lực lượng mặc dù so với trước đó lại mạnh mẽ hơn không ít nhưng lực lượng dường như lần nữa đi tới cực hạn dư thừa sinh mệnh quả đã không cách nào lại để ngươi tiến hơn một bước ngoài ra ngươi còn đào móc không ít bị mọi người gọi ba kim khoáng thạch tiểu này khoáng thạch bên trong có lẽ là tràn ngập tinh nguyên lực lượng lại so với ngục nham mỏ còn cường đại hơn sau khi trở về ỵ bỡ lọ dùng ba kim vì ngươi chế tạo một bộ hoàn toàn mới khôi giáp ngươi cảm thấy mình mạnh hơn thứ năm mươi năm hàng loạt tinh nguyên nhường thế giới bình t h ư ớ n g trở nên y ế u ớt một khoảng ngôi sao từ phía trên đường vất lạc lần nữa mang đến tinh huy ô lô l dịch đây là một nơi khủng bố vạt mẹo ngậu ảo chi cảnh trải rộng bốn phía là che trời kỳ dị chủ lớn hướng trên đỉnh đầu là vẻ lo lắng bao phủ đ t i những huy thứ này hành tinh làm sao bị phá hủy đã không được biết nhưng trên đó vật chất tối dấu chân nói một loại hỗn độn nguyên lực truyền thuyết hành tinh vỡ nát thời điểm bụi sao về ra vượt qua tinh hệ mà và hắn thiên thể chạm vào nhau bất kể bọn hắn rơi vào ở đâu chung quanh hệ thống sinh thái cũng phát sinh chậm dại sửa đổi vật mẹo biến hình mãi đến khi lây nhiễm do một loại đơn giản vi khuẩn gây bệnh dũ phát do tinh thể mang theo đến bởi vì hỗn độn cải tạo mà tận sức tại mới mục đích mặt đất dâng lên to lớn màu đen đá tảng như là nguyên sinh cây cối hư thối mà tiến một bước chuyển thành sinh sôi bệnh độc hình trụ môi trường thích hợp sinh vật hữu cơ xoáy mà trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi vi sinh vật vào huyết phụ cốt đem bọn hắn ký chủ vật mẹo là chỉ vì bảo hộ cùng truyền bá lây nhiễm giật mình vật hình trụ vật tỏ khắp da nồng hậu dày đặc màu tím sương mù bao trùn tại biến dị đại địa bên trên thẩm thấu vào tới gần tộc đ ằ n trong v loại vi rút này không hề có tại cái hành tinh này cùng nàng cư dân trên rừng bước lại nếu bất luận cái gì thực thể có đầy đủ lực lượng đến thôn vệ những thứ này bị lây nhiễm hành tinh chúng nó thì sẽ thành lây nhiễm ký chủ bọn chúng tất cả thiên thể cũng sẽ thành mới dồn g ương ban đầu ký chủ có thể tiếp tục tại trong vũ trụ l ư u hành nhưng chúng nó tồn tại mục đích bị đơn giản hóa là là bệnh độc một cái khác vật dẫn là truyền bá ra tích con đường tại loại vi rút này mang tới trong vũ trụ dạng này lây nhiễm khu vực cũng không hiếm thấy theo bệnh độc thôn vệ nhìn hành tinh hay tầm rất nhiều cái thế giới đã bởi vì nó mà luôn hãm rơi vào bóng tối nó còn tại truyền bá sẽ rách tự nhiên trật tự bất luận cái gì biểu tượng kẻ yêu biến thành cơn giả thợ săn bị săn giết nhưng cuối cùng thế giới này chắc chắn biến thành tất cả mọi người ác đ ộ n g là sợ hãi chỗ thống trị có quỷ quái như thế người nghe có chút lên người không ngờ rằng tinh huy ôn dịch thế mà lại đem lại khủng bố như thế hậu quả l u c a s gật đầu một cái mặc dù ta không có tự mình trải qua thời đại kia nhưng sư phụ của ta thầy l ã o sư lại là thời đại kia người sống sót thế giới k ẹ ra một lần muốn bị tinh huy thốn vệ mãi đến khi ị hạ dìm ra tay chương tám á y móc tạo vật đang làm vãng băng nguyên lênh nguyên linh địa cực bắc chương t á máy móc tạo vật đang làng vãng băng nguyên lê nguyên h n linh địa cực bắc vì làm rõ ràng những thứ này ôn dịch đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào ma quân ý hạ dìm điều động rồi dưới tay hắn xuất sắc nhất trí giả chế tạo ra một đài đáng sợ tạo vật bạch kim tinh hạm lu cắt trầm g ã i nói tới nay đâu được trao cho kỳ vọng cao máy móc tạo vật từ vùng đất tinh huy thủy hướng phía xa xôi bầu trời đêm mà đi muốn xác minh trận tướng cần phải xâm nhập trong đó nhưng mà n h ư n g tất cả đều không có nghĩ đến tinh huy ôn dịch không khỏi lây nhiễm sinh vật ngay cả máy móc tạo vật thì chạy không thoát cho dù là mạch điện cùng kim trúc cũng chạy không thoát tinh huy nô dịch cái này hiển nhiên thật to vượt ra khỏi ma quân dự kiến rơi vào đường cùng hắn đành phải đem cái này to lớn tạo vật vứt bỏ trong tinh không sau đó thì sao thấy l u c a s đột nhiên dừng lại ngươi nhịn không được hỏi sau đó chuyện về sau người bên ngoài thì hoàn toàn không biết gì cả không biết ý hạ dìm đến tuột cùng xứ sẽ ra điều gì thủ đoạn đáng sợ ôn dịch thế mà trong một đêm đều biến mất tạ g i lại khôi phục rồi bình tĩnh của ngày xưa do đó ngươi hiện tại đã biết do nó kinh k h ủ n g sao nếu mặc kệ phát triển tiếp thế giới tệ giả cuối cùng sẽ chôn vùi tại ôn dịch trong lukas á y mắt cất dấu vô tận lo lắng n g ư ơ i đồng d ạ n g gật đầu một cái mặc dù các n g ư ơ i đều hiểu ôn dịch khủng bố nhưng phải như thế nào ngăn cản hắn lan tràn lại là một cái to lớn nan đề chẳng qua tốt tại đầu hắn thủy lan tràn tốc độ không nhanh dựa theo chúng ta cũng suy đoán ôn dịch này muốn lan tràn tất cả đại lục chí ít cần thời gian năm mươi năm chỉ cần có thể trong đoạn thời gian này tìm thấy biện pháp giải quyết có thể cứu vớt tạ ra lu c a s r a vẻ nhẹ nhõm nói xong nhưng ý bơ lo lại biết trong thời gian ngắn như vậy làm sao có khả năng ngăn cản hắn tiếp tục lan tràn không thể nghi ngờ là người xin ó i một thôi chỉ có trong lòng ngữ như có điều suy nghĩ lên thứ năm mươi một năm ỵ bỡ lò bất ngờ tìm được rồi lao sư hắn để lại bàn chép tay phía trên ghi chép rất nhiều thượng cổ thời đại bảo vật chế tác phương thức trong đó thì bao gồm chữ thập trương hậu thuẫn ghi chép bên trong cái này tâm chắn có thể miễn dịch đổ máu thiếu đốt nguyên liền rửa hỏa đá chờ mặc suy yếu tổn hại hoang mang bóng tối độc tố chậm chạp đóng băng tổng một ư ơ i một trùng g i ả m ích. nắm giữ kẻ cầm thuẫn đại đa số ma pháp làm hại cũng đem đúng ngươi vô hiệu vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa cái này mời điểm thu hút ngươi mặc dù nó công hiệu thập phần cường đại nhưng muốn chế tác nó lại không phải dễ dàng như vậy thứ năm mươi năm năm Người đầu tiên là g vẹn vẹn cần h thu rồi cái hộ h thập h trong ư u t địa lao khô lâu cùng tinh nguyên kết hợp mà ra đời bọc thép khô lâu trên người khôi giáp đánh bóng tề cùng với vùng đất tinh hồng mới sinh ra quái vật buồn nôn phủ du quái vitamin hợp thành khôi giáp móc treo lại cần thu thập trong rừng cự hình sát nhân phong rơi xuống như hoàng cùng lúc đầy tháng ban đêm tạo ra lang nhân dính tính băng cùng này đến hợp thành dược dụng băng tiếp lấy chính là trong sa mạc nguyễn linh chạy ngay đi đồng hồ phối hợp vùng đất thần thánh quang minh s á t cướp ba mươi phần trăm giảm giá địa đồ hợp thành bản kế hoạch mãi đến khi nơi này chữ thập hộ thân phủ vật liệu cũng mới tập hợp đủ rồi hai phần ba còn cần gỗ lìn loa phóng thanh tăng thêm trong địa lao cự hình nguyền rủa đầu lâu lợ xì ẩn hợp thành phản nguyền rủa chú nữ một bước cuối cùng lại từ ám ảnh sợ làm trên người vải che mắt cùng trong đệ lao tóc rắn nữ yêu cầm trong tay bỏ túi kính hợp thành phản quang kính dâm, từ đó. chữ thập hộ thân phủ tất cả vật liệu cuối cùng tập hợp đủ chỉ là tìm kiếm cùng thu thập thì hao tốn ngươi trọn vẹn thời gian bốn năm nhưng mọi thứ đều là đáng giá làm ý bỡ lọ đem mặt này cường đại tâm chăn chế tạo ra lúc đến thực lực của ngươi lại lên một bậc thang thứ sáu mươi năm ngươi ngoại ý muốn phát hiện tạ dạ tinh không phía trên có ba cái khổng lồ máy móc tạo vật đang làm vãng bọn hắn cũng không phải là thần linh nhưng lại có vượt xa thần linh lực lượng không biết bọn hắn là khi nào xuất hiện tinh nguyên phóng thích trước đó hoặc là tinh nguyên phóng thích sau đó nhưng ngươi có thể khẳng định là bọn hắn đúng ngươi dường như mang theo cực lớn ý mỗi khi nhìn thấy bọn hắn ngươi cuối cùng sẽ có một loại cảm giác không rét mà run bọn hắn uy áp là như thế khổng lồ ngươi có gan cảm giác bọn hắn x ô n g ngươi mà đến nhưng cũng may bọn hắn vẫn luôn chỉ là ở trên trời sao lêu lồng cũng không chân chính giáng lâm trần thế trong lúc đó cái này khiến ngươi hơi nhẹ nhàng thở ra thứ sáu mươi năm năm ngươi du lịch trên băng nguyên lại ngoại ý muốn phát hiện một mảnh lê nguyên h n cùng cùng địa phương khác so sánh nơi này tràn ngập hàng loạt ma pháp khí tức càng làm cho ngươi cảm thấy nghi ngờ tại đây lê nguyên h n phía trên bốn phía du đã rất nhiều đông tuyết băng hệ quái vật bọn hắn không tính tương đại nhưng hình như đang bảo vệ nào đó đồ vật ngươi một đường đi theo mãi đến khi ngày ấy một tòa to lớn cao n g ấ t băng bảo xuất hiện ở trước mắt của ngươi băng bảo trong một k h ỏ a mười phần to lớn lại tản ra mãnh liệt ma pháp băng tinh thể đứng sừng sững trong đó t r u n g quanh băng nhận đang nhanh chóng chuyển động tại băng tinh thể nội bộ loan thoáng cất giấu một người ngươi vừa định vào trong xem xét băng tinh thể trong nháy mắt phóng thích ma pháp cường đại ngươi không thể không dừng bước đang muốn triệt thoái phía sau lại phát hiện hắn chỉ là đúng xâm lấn người sẽ phát động tiến công suy nghĩ một lúc ngươi cảm thấy đi trước hỏi một chút l u c a s bọn hắn này kỳ quái băng bảo cùng băng tinh thể đến tột cùng là vật gì ngươi nói là linh địa cực bắc lukas kêu lên một tiếng đây không phải sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử sao làm sao lại như vậy xuất hiện lần nữa người nghe có chút h o a mang ra hiệu hắn lại nói kỹ càng một ít linh địa cực bắc Ý hạ dìm là băng bảo bên trong vĩnh đống đại pháp sư chuẩn bị l ồ n giam g đại biểu Ý hạ dìm đối với hắn thâm độc h ẳ n cũ làm y hạ dìm lúc tuổi còn trẻ hắn mạo hiểm theo miếu thờ rừng rậm đi hướng lánh nguyên băng phong cổ lão v ĩ n h đống đại pháp sư khối cờ g ì ổng n g ạ i đứng sừng sức chỗ y hạ dìm đề xuất theo cái kia nhi học tập để tại và bình địa vớt ve địa ngục trụ dân nhưng mà đại pháp sư xem thấu hắn quy kế hắn chỉ thấy ý hạ dìm nội tâm cực độ miệt thị cùng tiêu diệt địa ngục hắc diệu đế quốc cùng với trụ dân hừng hực dục vọng làm đại pháp sư cự tuyệt thỉnh cầu của hắn lúc ý hạ dìm cũng không cấm cầu ngược lại sảng khoái rời đi nhưng mà đại pháp sư không có ý thức được ý hạ dìm còn có một cái khẩn cấp phương án tại tòa thành phụ cận ý hạ dìm sớm đã bố trí thiên la địa võng một dùng cho gông cùng xiềng xích tất cả ở vào trong đó hình khuyên pháp p h ủ mãi đến khi phủ văn khởi động trong n h y mắt vĩnh đông lạnh mới phát giác được đại họa lâm đầu cùng với ý hạ dìm dụng tâm hiệp ác tòa thành hướng trung tâm nhanh chóng sụ đổ đồ linh địa c ự c bắc một tòa vô ý thức băng phong lòng giam chính là chàng thai nạn này tạo vật bởi vì không cách nào khống chế bản tính cùng với cường đại ma lực ỵ hạ dìm đưa nó phong ấn dưới lãnh nguyên cái này ma pháp sư cường đại cứ như vậy bị vĩnh viễn giam cầm tại hà nam n hiểu nhất ma pháp trong l u c a s kể rõ đoạn này bị người truyền miệng lịch sử nếu năng lực phóng xuất ra phong ấn vĩnh đống đại pháp sư cái tia huyên bác tri thức có thể có thể biết phải như thế nào chống cự tinh huy ôn dịch xâm lấn lukas chậm rãi nói xong người suy nghĩ một lúc cảm thấy không phải không có lý hiện tại các người đúng tia không ngừng lan tràn ôn dịch căn bản không hề sức chống cự hiện nay lúc trước k h ố i đó ôn dịch nơi đã lan tràn không biết bao nhiêu cây số vô số sinh mệnh ở trong đó bị n ô dịch vừa nghĩ tới đó muốn quyết tán đến toàn bộ thế giới trong lòng ngươi thì có một tia lo lắng người sáu mươi sáu năm ngươi làm đủ rồi chuẩn bị dự định đi chỗ đó lanh nguyên trong giải cứu bị phong ấn đại pháp sư vĩnh đông lạnh nhưng ngoài ý muốn lại đã xảy ra thinh không phía trên một đầu máy móc tạo vật thế mà theo dõi ngươi, ngươi có chút kinh ngạc trong ư ớ c mặc chỉ c đó dù là cơ thể hắn tản ra năng lượng cường đại không ngừng phóng thích ra sớm liền chuẩn bị tốt chương trình kích phát kia ẩn chứa ma pháp ba động mỗi một lần tiến công đều bị ngươi đang bên bờ sinh tử bồi hồi mà ở ngươi kinh nghiệm chiến đấu phong phú trước mặt dù là con quái vật này kiên cố ngươi đang giữ vững được bảy ngày bảy đêm sau đó cái này đáng sợ sắt thép rắn ẩm vàng sụp đổ tàn mát đầy đất máy móc linh kiện đầu này máy móc chiến tranh bị ngươi phá giải tràn ra ngoài linh hồn lại lần nữa c h ú c phúc rồi dưới mặt đất quán g thạch mới hiện hiện rồi mà đài này bị phá giải máy móc tạo vật trong một ít không kịp tiêu tán linh hồn bị kia giam cầm đó là một loại màu lam nhạt tràn ngập lực lượng cường đại t i n h nguyên ngươi xưng là hồn sức mạnh mặc dù ngươi đồng dạng không cách nào trực tiếp hấp thụ năng lượng trong đó nhưng ngươi có thể cảm nhận được trong tay vĩnh dạ đối với hắn khát vọng khi ngươi đem những lực lượng này chi hồn đụng vào v r ấ thứ n a n linh h h ồ sáu mươi bảy năm ị bỡ lo lại một lần vì ngươi chế tạo ra mới khôi giáp đây là hai loại hoàn toàn mới khói thạch một loại được gọi là núi đồng một loại khác thì được xưng là bí ngân muốn chế tạo bọn hắn dùng ban đầu cái đe sắc không còn nghi ngờ gì nữa không đủ để tiếp nhận kiểu này cường đại khói thạch thứ ế chế chế là ý lo lại thành ý bớ bí bí b tạo tạo rồi mới vì ngân ngân công châm, một ra c bí n g â sáu o giáp. h mươi n g chín năm hai đài máy móc tạo vật tuần tự bị ngươi đánh bại trong đó đầu kia vì tuần hụ thân thể chỗ phòng chế máy móc đầu lâu suýt chút nữa thì ngươi mệnh nhưng cũng may ngươi cao hơn một bậc cuối cùng vẫn thành công đánh bại hai tại con thứ hai máy móc tạo vật bị đánh bại về sau tiêu tán linh hồn lại một lần c h ú c phúc rồi dưới mặt đất cường đại hơn khoáng thạch xuất hiện lòng đất người vĩnh dạ đang hấp thu rồi này đoàn bị ngươi xưng là hồn tầm nhìn tinh nguyên về sau dường như có rồi tiến hóa dấu hiệu càng biến đổi mạnh mà con thứ ba máy móc tạo vật bị đánh bại về sau trên người hắn rơi xuống một tinh xào hộp gỗ nhỏ mới đầu ngươi cũng không biết cái này hộp gỗ nhỏ tác dụng là cái gì làm đầu này máy móc tạo vật trên người tản mát khoáng thạch bày trước mặt ngươi lúc cái hộp nhỏ này từ bên trong lại chuyển đến âm thanh phá hủy này tam đài cỗ máy chiến tranh sao thực sự là không t bên trong là một lạnh lùng trung niên thanh âm của người mặc dù là tại t á n dương nhưng, nhưng ngươi h ư n n g chỉ cảm thấy mười phần lạnh lùng ngươi hỏi hắn là ai lại không chiếm được đáp lại ngươi lại hỏi những thứ này máy móc tạo vật vì sao lại truy sát ngươi bên trong lần nữa chuyển đến âm thanh này tam đài cỗ máy chiến tranh vốn chỉ là bị tạo ra đến sự đổi g i ế t không ngừng n g h ị thần linh mà ngươi phóng xuất ra vật chứa bên trong t i n h nguyên lây dính phía trên khí t ứ c bọn hắn một cách tự nhiên đem ngươi nhận làm thần linh muốn nghị trăm phương ngàn kế truy sát ngươi trong hộp chuyển đến chế nhạo tiếng cười ngươi không khỏi hoài nghi lên trong hộp gỗ tồn tại đến tột cùng là ai vì sao đúng mọi thứ đều hiểu rõ như lòng bàn tay dáng vẻ mặc dù ngươi không nghe h ỏ i tới nhưng không có lần nữa chuyển đến âm thanh mà cuối cùng một đầu máy móc tạo vật tan vỡ chỗ tiêu tán ra hồn sợ hãi bị vĩnh giả kiếm hấp thụ sau đó hắn lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nguyên bản ám tử s ắ c hình dáng vậy mà tại biên giới sản sinh một vòng mang theo sinh mệnh lực lượng màu xanh lá ngươi thử lần nữa dẫn dắt hắn bên trong bóng tối năng lượng không gian n ầ m vang xe rách lần này kéo dài đến mấy giây so với ban đầu vĩnh dạng cường đại rồi đâu chỉ mấy lần tại ngươi dương dương tự đắc thời điểm họ cố lại cho ngươi tạt một chậ chẳng qua chỉ là tệ i ả nhận một cái thuộc hạ vũ khí thôi mà tạ dạ chi nhận ở thế giới nhiều như vậy cường đại vũ khí trong lại ngay cả tốt một trăm cũng sắp xếp không vào h à o thôi mặc dù hắn là đang dếu cận ngươi không kiến thức nhưng nhưng ngươi cũng không tức giận ngược lại như có điều suy nghĩ lên thứ bảy mươi năm ngươi tất cả trang bị cũng rực rỡ hẳn lên người mặc máy móc tạo vật c h ố rơi xuống khoáng thạch chế tạo áo giáp trong tay nắm giữ hấp thụ tam hồn sau đó v i n h dạng ngươi cảm giác chính mình càng phát ra cường đại rồi nói đến tiểu này mới khoáng vật hay là trong hộp gỗ tồn tại cho nhắc nhở của ngươi hắn kể ngươi nghe những thứ này tên là thỏi thần thần th chính là dùng cho chế tác truy sát thần linh cô may chiến tranh hiện tại mọi thứ đều thuộc sở hữu của ngươi ngươi dùng thần thánh thỏi không chỉ chế tạo ra rồi cường đại áo giáp còn có hàng loạt cường đại vũ khí trong đó có đoạn cương kiếm hộp gỗ nói đây là có thể cùng v ĩ n h giả kiếm đoạn liệt anh hùng kiếm cùng nhau chế tạo ra tệ dạ kiếm tới cái này đã từng đại lục tệ dạ công nhận binh khí mạnh nhất cùng trong hộp gỗ tồn tại ở chung bên trong ngươi càng thêm cảm giác đối phương học rộng hiệu nhiều dường như trên thế giới liền không có hắn không biết đồ vật giống nhau ngươi càng thêm tò mò hắn đến tột cùng là ai nhưng hắn nhưng thủy trung không muốn lộ ra ngươi đột nhiên nghĩ đến. chương ó t ể tám h ô n g u mươi tám tinh vi ôn, ôn, dị ôn, ôn dịch biện pháp giải quyết trong hộp gỗ điểm hồn giải cứu vĩnh đông lạnh chương tám mươi tám tinh huy ôn dịch biện pháp giải quyết trong hộp gô điểm hồn giải cứu vĩnh đông lạnh tinh huy ôn dịch truyền bá trên bản chất là một vị thần linh tạo thành trong thế giới của chúng ta loại sinh vật này được tôn là bầu trời đ ê m c h i thần nghe nói nó năng lực thôn vệ sắp chết những vì sao sắp nhập hạ mới tinh thần nó cùng ngươi ta biết đông đảo thần linh giống nhau bệnh hiểm nghèo c u ấ n thân nhưng cùng tất cả cái khác thần linh khác nhau nó cũng không lưng b e o bất luận cái gì tội ác làm b ẩ n thân thể hắn lây nhiễm đến từ thế giới thẹ ra bên ngoài ta cùng giờ dễ đồn không hề năng lực hoàn toàn biết nhau toàn cảnh của nó theo vị này thần linh ý chí là ôn dịch chỗ chinh phục nó hướng thế giới của chúng ta tản rồi một đại đồng bị lây nhiễm tinh huy vật chất cũng đem nó thủ hộ may mắn vị này tại quần tinh bên trong ngao du thần cũng không thật sự chết đi mặc dù mảnh đất này đã vì này bỏ ra đáng sợ đại giới nhưng cùng sai lầm tín ngưỡng đại giới so sánh hay là thua trị k é m em, em do đó muốn ngăn cản tinh huy ôn dịch tiếp tục truyền bá chỉ cần có thể đem tôn này tinh thần du l o n g hoặc là khu trục tại thế giới tệ dạ bên ngoài hoặc là triệt để đem nó giết chết là được ngăn cản họ gỗ âm thanh tay nghiệt bên trong mang theo vài phần k i n h thường ngươi từ đó nghe được hắn đúng thần linh nghệ giờ phút này ngươi dường như đ o á n được thân phận của đối phương ngươi là ma quân y ha dim ma quân a không sai ta là y ha dim chuẩn xác mà nói ta là của hắn một tia điểm hồn hộp g ô âm thanh bình tĩnh đối với ma quân dạng xưng hào càng là hơn vui vẻ tiếp nhận ngươi có chút khó tin cái này nho nhỏ trong hộp lại có y hạ dìm một tia điểm hồn cái này vang dội cổ kim chinh phục rồi tất cả thế giới k ệ dạ nam nhân nhưng ngươi không hề có cảm thấy sợ sệt hoặc là cái gì khác tâm trạng từ thu được hệ thống sau đó chúng sinh ngươi mà nói đều không khác nhau có thể tại lực lượng địa vì ị bối phận chờ h c thực a t r ê lực ngươi bây giờ bất kể là khu trục hoặc là tiêu diệt chỉ là người xin nói một thôi hắn ở đây thần linh trong cũng là tồn tại cường đại ngươi cuối cùng quá mức nhỏ yếu rồi nhỏ yếu sao ngươi lần đầu tiên tại trong miệng người khác nghe được đối với mình như thế đánh giá sửng sốt một lát ánh mắt bình tĩnh nói do đó ngươi có để cho ta mạnh lên phương pháp y hạ dìm âm thanh chế n h ạ o ta là người đời trong miệng ma quân ta giáo ngươi đồ vật ngươi dám học dám dùng sao cái gọi là ma quân chẳng qua là người nhỏ yếu đúng cường giả phát tiết phẫn nộ phương thức thôi ta không thèm để ý người khác xưng hô như thế nào ta câu trả lời này ngược lại là có chút ý tứ y hạ dìm trong giọng nói mang theo một phần ý cười ngươi là vô cùng người có thiên phú nếu có của ta chỉ đạo trưởng thành cũng không phải là việc khó đã nhiều năm như vậy ngươi là ta gặp được trừ giờ dễ đồn cùng thai ách bên ngoài có ý tứ nhất một người cũng được dạy dỗ ngươi lại có làm sao thứ bảy mươi mốt năm t ạ i ý hạ dìm d ạ y vào dưới thực lực của ngươi tại vững bước tăng lên chẳng qua liên quan tới hắn tồn tại ngươi cũng không tiết lộ cho bất luận k ẻ nào dù là lucas cùng ý b ở lọt thì không biết chút nào ý hạ dìm kể ngươi nghe hiện tại ngươi sinh mạng thể đặc chất đã đến cực hạng chẳng qua tất nhiên đã thu được ba cái máy móc tạo vật linh hồn như vậy có thể thử đi chế tác huyết cam hắn có thể để ngươi tiến thêm một bước cần vật liệu rất đơn giản ba cái máy móc tạo vật linh hồn năm phần sinh mệnh quả lại thêm huyết châu là đủ. Cái khác mấy cái ngươi cũng gặp qua, duy chỉ có ngươi h mấy duy y gặp qua, u ế tại châu khó、hiểu. ý hạ dìm nói, dìm chỉ u nguyệt y ế t trong l đạo dưới ngươi đào đến rất nhiều biên mộ bày ra tại một viên t một, một r ban đêm ngươi bóp nát huyết lệ tất cả bầu trời lập tức biến thành một mảnh đỏ như máu trên mặt trăng thậm chí treo lấy một bức hiếp người khuôn mặt tươi cười ngay cả bình thường không có gì đặc biệt thủy cũng biến thành như là máu tươi giống như thấu hổng ngươi phân chiến một đêm thành công thu hoạch rồi đủ nhiều huyết trâu tiếp lấy lại thu thập tài liệu khác hợp thành dồi huyết cam mặc dù tên là huyết cam nhưng bộ dáng lại là màu cam trái tim bộ dáng sau khi t h ô n vệ ngươi thực lực bản thân lại lấy được một lần tiến hóa thứ bảy mươi hai năm ngươi chợt nhớ tới muốn cứu vớt đại pháp sư sự việc nhưng nghĩ tới hiện tại ý hạ dìm coi như là đ ầ u trên danh nghĩa lao sư thế là d o hỏi năm đó ta đã đáp ứng lucas nhóm muốn đi phóng thích vĩnh đống đại pháp sư chẳng qua ngươi bây giờ tất nhiên đang dạy ta ta có thể tạm thời nhường hắn ở đây đạt đến băng bên trong tại đợi một đoạn thời gian vì sao ý hạ dìm giọng nói có chút kinh ngạc ừ m không phải ngươi đưa hắn phong ấn trong linh địa cực bắc sao ngươi đem nghe được truyền thuyết giảng thuật cho ý hạ dìm nghe hắn trầm mặc một hồi lúc này mới bất đắc dĩ cười nói vĩnh đông l ệ n h là của ta một lão đồng minh hắn là nổi tiếng đại pháp sư đức cao vọng trọng tại ta ban đầu t r i n h chiến lúc là hắn chỉ đạo ta cùng làm chúng nó bên trong một phần lớn có thể hóa thành hiện thực có thể theo t r i n h phạt kéo dài dã tâm của ta không ngừng tăng trưởng hắn biểu hiện ra mãnh liệt phản đối với hắn mà nói quá khứ bị coi là chính nghĩa sự vật hiện tại chỉ còn lại có chính sách tàn bạo hắn rời đi không lâu nữ vu thì theo hắn mà đi nếu ngươi có năng lực đem nó thả ra ngoài liền đi làm đi cái này đối ngươi thì có chỗ tốt không nhỏ ngươi nghe xong có chút ngoài ý mướn Đang muốn hỏi, ý dìm đã muốn giải Dìm hỏi, Hạ Ý trong h h í c ồ i những thứ này thứ h bị p ấn hàn o hoặc trong, sao ặ c còn chỉ nhân hoặc thần bên trong, còn không đơn tuần phải thế l t h â thể của b ọ nguyên hắn, hắn còn có bọn n có lực l ư ợ Trong hàng n dưới mặt đất có một loại bị vĩnh đông lạnh gọi lạnh nguyên mỏ tinh thể bọn hắn mặc dù so ra kém ngươi vì thỏi thần thanh chế tạo khôi giáp nhưng lại có thể cùng đến tiếp sau xỉ、sì、than mỏ vĩnh hằng mỏ hợp thành một loại tên là sinh mệnh hợp kim vật chất hắn là rất cường đại vũ khí thăng cấp vật liệu đồng thời còn có thể chế tác kỳ tích trí quả lần nữa đánh vỡ ngươi sinh mệnh g i m cầm l ô n về phần đây ngươi tự nhiên đã hiểu rồi ý hạ dìm ý nghĩa lúc này đi đến hàn nguyên phía trên Vùng đ chương tám mươi chín hai ách hình bóng rừng rậm nụ hoa người thàn làn thần miếu thạch cự nhân chương tám mươi chín hai ách hình bóng rừng rậm nụ hoa người thàn làn thần miếu thạch cự nhân hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh vĩnh đống đại pháp sư vừa bị ngươi theo trong phong ấn giải cứu ra hắn dường như còn có một chút không nhiều thích ứng hoảng hốt trong chốc lát sau đó mới đúng n g ư ơ i biểu thị ra lòng cảm kích bởi vì thế giới người mạnh nhất ý hạ dìm điểm hồn ngay tại ngươi trong h ộ p gỗ giải trừ vinh đống đại pháp sư phong ấn sau đó ngươi chỉ là đơn giản cùng hắn hàn huyên một lát thì lựa chọn rời đi ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm thứ bảy mươi ba năm trong bầu trời đêm một không che giấu chút nào tự thân khí tức quái vật xuất hiện nàng chỗ thi triển ra cường đại lưu hoàng hòa ma pháp để ngươi có chút giật mình trong hợp gỗ nhìn lên bầu trời bên trong trôi nổi cái đó quái vật to lớn ý hạ dìm n g o à i ý muốn nói không có nghĩ đến cái này quái vật cuối cùng bị giờ dễ đồn cho chế tạo ra rồi đây là cái gì người hướng hắn hỏi hai ác h nữ v u phục chế thể thế gian này cường đại nhất vũ sư giờ dễ đồn đã từng vẫn muốn làm một hai ách phục chế thể nhưng nàng cũng không đáp ứng không ngờ rằng giờ dễ đồn cuối cùng vẫn đem nàng lén lút sáng tạo ra rồi hai ác h nữ vu trưởng bộ dáng này nhìn không chung cái đó xấu xí quái vật n g ư ờ i không còn nghi ngờ gì nữa vô cùng không hiểu y hạ dìm cười nói đây chỉ là chứa nàng nhân bản thể vật chứa thôi nữ vũ lực lượng là kinh người như vậy không sử dụng điểm đặc thù v ậ t chứa sao vây khốn ma pháp của nàng hai ách chân chính bộ dáng thế nhưng cái tuyệt thế đại mỹ nhân dường như nghĩ tới điều gì giọng ý hạ dìm càng biến đổi có chút vui sướng lên so sánh hắn hơi tâm tình vui thích ngươi thì có vẻ hơi tiêu rồi rốt cuộc đây cũng là một đối thủ cường đại lực lượng vượt xa kêu ba đầu truy sát thần linh nhóm máy móc tạo vật muốn giải quyết nàng còn không phải thế sao chuyện dễ dàng gì trong bầu trời đêm ngươi cùng hai ách nhân bản thể chiến đấu cùng nhau trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên một cố khí tức túc xát hạ dìm tại trong hộp gỗ nhiều hứng thú quan sát đến ngươi chiến đấu thỉnh thoảng làm ra một ít chỉ dẫn đáng p h tiếc n n là một thất bại nhân bản thể nhìn hai ếch nhân bản thể dần dần rơi xuống hạ phòng ý hạ dìm nhịn không được t h â m biếm lên đài này ở trong trời đem xuyên thẳng qua máy móc gánh chịu thất bại chẳng qua giờ dễ đổn tay nghề vẫn như cũng là cao minh như vậy mặc dù thiếu khuyết hai ếch vũ thuật cùng hát ma pháp nhưng vẹn vẹn là nàng lưu hình hỏa chi lực một mảnh vụn cũng đủ làm cho cái này nhân bản thể lâm vào đi cùng không có chút nào nhân tính có thể nói đối với cái này ngươi rất là tán đồng mặc dù cái này nhân bản thể thực lực không dung kinh thường nhưng rốt cuộc chỉ có giết chóc cùng phá hoại ý thức khi ngươi quen thuộc nàng tiến công thủ đoạn sau đó dễ như t r ở bàn tay thì chế trụ nàng sau mấy tiếng hai á c h nhân bản thể hạ màn kết thúc hắn cuối cùng chết tại giới kiếm của ngươi cũng không tệ lắm có tiến bộ không nhẹ hiện tại đi rừng rậm sâu trong lòng đất tìm thấy hồi lang thường xuân đi nơi này mỗi một cái nụ hoa đều có thể đánh bại thế kỷ chi hoa cái này có cường đại ma lực quái vợt tất nhiên giữa thiên đ i ệ tinh nguyên đều đã đạt được phong thích như vậy lại đánh bại thế kỷ chi hoa rừng d ậ m cũng sẽ xảy ra trước nay chưa có sửa đổi ngươi muốn truy tìm lực lượng mạnh hơn sắp biến thành hiện thực thứ bảy mươi năm năm làm đủ một chút chuẩn bị về sau ngươi tìm được rồi hồi lang thường xuân phóng xuất r a đoá này dở hơi chi hoa chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế thực vật trong lúc nhất thời lại có chút ít không biết làm thế nào cũng may rất nhanh nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu p h o n g phú ngươi nhanh chóng điều chỉnh trở về quỹ đạo mười ngày sau thế kỷ chi hoa ẩm vang đổ sụt sinh vật hùng mạnh lần nữa bị ngươi đánh bại một cỗ năng lượng b ộ c phát ra đã dẫn phát dầu năng lực thực vật chất tại trong nham thạch sinh trường sinh trưởng của nó dã man mà giàu có cướp đặc tính nếu không phải cái này năng lượng chỉ tồn tại một cái trước mắt chỉ sợ toàn bộ thế giới sẽ bị nó ăn mòn hầu như không còn nhật nguyệt rung động dị tượng thay nhau sinh sinh linh t h a i ách băng xương c h i nguyệt bội thu c h i nguyệt đen thực ngày tại thu gặt lấy sinh vật tính mệnh mà ngươi cũng sẽ thu hoạch bọn chúng trang bị thế kỷ c h i hoa tử vong thời phun ra năng lượng thì tỉnh lại trong sa mạc ngủ say thợ săn tại đây trời hoàng sa trong một càng đáng sợ kẻ săn mồi xuất hiện mà ở thế kỷ tri hoa quay về ngủ say thời khắc thế giới còn đã xảy ra ngoài da biến hóa không hề nghi ngờ lần này đánh bại thế kỷ chi hoa thế giới lại đã xảy ra lòng trời lở đất chi biến hóa tại thế kỷ chi hoa bánh bao bên trong ẩn chứa một cái thần bí chìa khóa y hạ dìm kể ngươi nghe đây là mở ra miếu thờ rừng rậm mấu chốt trong thần miếu cư trú không thông nhân trí lại dã man không hóa người thàn lặn nhưng những thứ này người thằn lằn lại bằng vào đúng thái dương thần tín ngưỡng gắng g ư ợ n g chế tạo ra rồi một đáng sợ tràn ngập thần vận cự nhân m u ố nào n móc trong thâm viên xỉ than mỏ như vậy đánh bại thạch cự nhân đạt được trên người hắn l ư ớ i cơ hạo là không thể tránh khỏi rồi thứ bảy mươi sáu năm vì đánh bại thạch cự nhân ngươi làm lấy đếm không hết chuẩn bị một loại trong đó tự nhiên là thu thập trong thần miếu nhật thực bia m ả n h vỡ khi ngươi thu thập được đầy đủ m ả n h vỡ về sau nghe theo ý hạ dìm chỉ dẫn một viên to lớn màu nâu bia đá xuất hiện khi ngươi chèn dưới mặt đất lúc tất cả bầu trời trong nháy mắt tạm p a i nhạt nhật thực đã xảy ra. thứ bảy mươi bảy năm thành công dung hợp thành tệ giả kiếm kêu bức vào miếu thờ rừng rậm đại sát tứ phương vô số người thằn lằn bị ngươi giết giết bên trong tòa thần miếu này tồn tại đến không hết cơ quan hơi không chủ ý rồi sẽ phát động trong đó cơ quan dẫn phát năng lượng ba động khủng bố ngươi thận trọng đi đến thần miếu cuối cùng nơi này khoáng đạt làm cho người kinh ngạc rất khó tưởng tượng những thứ này dã man người thằn lằn là như thế nào đào móc ra như thế không gian thật lớn ở chỗ này trưng bày lấy một tòa thạch cự nhân tế đàn chính là người thằn làm nhóm chỗ cung phụng thần linh tạo ý hạ dìm chỉ dẫn dưới ngươi xuất r a hiến tế vật chậm rãi để vào tế đàn bên trên chỉ cảm thấy một hồi sơn băng địa liệt động tĩnh qua đi đ á n g sợ thạch cự nhân trong nháy mắt xuất hiện trong nơi không gian này cao ngất to lớn hắn làm cho cả không gian lập tức trở nên có chút chật hẹp lên đối với cái này cường đại thần linh tạo vật ngươi không có chút nào sợ hãi phóng thích ra trong kiếm tạ dạ lực lượng tràn ngập sức sống lại tại thu hoạch sinh mệnh kiếm khí một đạo lại một đạo vùng chặt đến thạch cự nhân thân thể tinh huy ôn dịch đã đ ỉ n h chỉ làm tràn chưng mở đầu sắp bắt đầu thạch cự nhân ẩm vang sụp đổ biểu thị một chủng tộc thần linh tín ngưỡng vất lạc cỡ nào thật đáng buồn cỡ nào đáng tiếc theo các loại trên ý nghĩa mà nói đây đều là một loại vừa cợt giọng ý hạ diêm chuyển ra dường như tại cảng khái người thần làm thần linh trước đây thật lâu thì từ bỏ bọn hắn bởi vậy bọn hắn bắt đầu sáng tạo tượng thần là vật thay thế kết quả cuối cùng là đột xuất nhất hay là thái dương tri cực nóng dù là cùng cơ giới thần rõ so sánh nó cũng kém đến quá xa chẳng qua may mắn như thế một loại khác tình hình làm ta không rét mà run mặc dù ta cho rằng cái này không quan trọng gì máy móc dường như không đáng giá nhắc tới nhưng tích dịch nhóm đối với nó sùng b á i lại lại kiên định không thay đổi thấp hơn nhiều ta cùng chúng ta dân sự vật ta không có can thiệp thiết yếu hiện tại ngược lại để ngươi cho trôn v ừ i rồi đối với lời này ngươi cũng chỉ là a nhưng cười một tiếng thứ bảy mươi tám năm sử dụng thạch cự nhân rơi xuống lưới cơ hạo ngươi khai thác rất nhiều kháng o vật có trong thâm viên s ỉ than mỏ r ừ n g rậm chỗ sâu do thế kỷ c h i hoa năng lượng hình thành lá xanh mỏ cùng vĩnh hàng mỏ vĩnh hàng mỏ còn hợp thành rồi một bộ hoàn toàn mới khôi giáp đổ bộ cùng thần thánh đổ bộ so sánh nó càng thêm cường lực mà có rồi lạnh nguyên mỏ vĩnh hằng mỏ xỉ than mỏ về sau càng là hơn vì ngươi tiến một bước cường hóa mở ra con đường ba cái t i ê u dị hệ năng lượng có thể hợp thành một loại tên là sinh mệnh hợp kim vật chất loại sinh mạng này hợp kim đồng dạng có thể cùng sinh mệnh quả tiến hành dung hợp biến thành một loại lần nữa đột phá ngươi tiềm năng thân thể vật phẩm kỳ tích vật chất ngoài ra ngươi một thân trang bị cũng là có thể xưng xa hoa quả thực đến rồi sòng lớn n g ự c bự thay máu có năng lực khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực thần hóa hộ thân phủ còn có trước đó thông qua sứa rơi xuống tam sắc keo trong thì do linh hồn vật chất giá luyện thành mạnh hơn huyễn thải keo trong chẳng những gồm cả rồi ba loại keo trong hiệu quả v、so、ớ ngay từ r đầu mánh trào thủ bộ hiện tại cũng là thay đổi thành càng phát ra xuất sắc người máy bộ bây giờ ngươi so với vừa đánh bại thạch cự nhân trước đó mạnh không chỉ một sao nửa điểm dựa theo ý hạ diêm lời nói ngươi bây giờ đã có đủ thực lực đi khiêu chiến bị ôn dịch lây nhiễm tinh thần du lòng rồi chẳng qua hắn càng đề nghị ngươi trước đó đi đánh bại bái nguyệt giáo đồ nhưng này bị ngươi cự tuyệt hiện tại tinh huy ôn dịch đã lây nhiễm hơn phần nửa tác giả Thật sự nếu không mau chóng giải quyết, tất cả mọi người ế u k h ô n mau mọi quyết, chóng cả n giải g tất muốn bị tinh huy tinh nô dịch, trở thành bị dịch, trô trở loại đi ó có không chính mình tư tưởng g tư thú. Ngươi đi vào vùng đất tinh huy muốn triệu hoán tinh thần du long còn cần một điểm nho nhỏ tín vật do cự nhân kình tinh giả chỗ rơi xuống ti tan tri tâm có thể dùng để tại hải đ ă n g tinh huy chỗ từ trong tinh không thu hút tinh thần du long ẩn hiện tại ngươi tìm kiếm kình tinh giả trên đường nhìn mảnh này quen thuộc vùng đất tinh huy ý hạ dịm nhịn không được nói một câu xúc động mảnh này vặn vẹo tinh dịch mậu cảnh cùng ngươi đang g i a trần thế nhìn thấy mục nát không khác nhiều ta cũng không hiểu rõ chi tiết nhưng ta biết cho dù là treo cao mái vòm những vì sao cũng sẽ tử vong thi thể của bọn nó cũng sẽ bành trướng cùng tối giữa trừ phi chúng ta tiến hành khống chế dưới tình huống bình thường trật tự biểu tượng vẫn như cũ sẽ ở này đạt được duy trì này cùng sinh mệnh tuần hoàn không hề có sự khác biệt vũ trụ sinh vật tại sâu không lường được trong hư không lêu lồng chúng nó lựa thì tối lưu lại sạch sẽ h ả i cốt lây nhiễm trên bản chất là một loại đến từ thâm không cái nhiễu nó không chỉ có tư tưởng của mình còn đem nó ý chí bắn ra tại sinh mệnh tại cùng thổ địa phía trên những tiền nắm giữ vũ trụ chân lý người ở một mức độ rất lớn là miễn dịch những thứ này bọn hắn không thể nào bị một cái gọi là càng cao cấp chân lý làm cho mê hoặc húng chi là một đoàn khoác lên dịch bệnh áo ngoài v ọ n g luận nhìn không ra ngươi đã từng mặc dù là một quân vương nhưng cũng là một triết học gia ngươi cùng ý hạ dìm lẫn nhau n h ạ o bán g vài ngày sau ngươi tìm được rồi kình tinh giả tung tích thoải mái sau khi đánh bại cầm lấy trên người hắn ti tan chi t â m ngươi tại hải đang tinh huy chỗ bình tĩnh đem nó để vào trong đó ngắn n g ủi một hồi tín hiệu phát sạn g bầu trời lập tức bị một mảnh mê vụ báo phủ một cái dạo bước tất cả bầu trời đem to lớn âm thanh xuất hiện cái kia cường đại tinh thần du long sự cương đại của hắn có thể xưng ngươi gặp thần linh trong cường đại nhất dù là đã bị ăn mòn đến lại không còn tự chủ tư duy có thể đập vào mặt cảm giác gáp b á c h vẫn là để ngươi không khỏi có chút nạt g thở thực sự là cường đại a ngươi nhịn không được cảm khái y hạ dìm khẽ cười nói tại thần linh trong hắn cũng coi như có chút thực lực chẳng qua cùng ta lúc trước dưới trướng thần linh thôn vệ giả mà nói đầu này tinh thần du long cũng chỉ là dòng suối nhỏ bên trong một cái con lươn nhỏ thôi nghe được này ngươi nổi lòng tôn kính khi ở đây tôn này tinh thần du long càng mạnh hơn vô số thần linh thôn vệ giả được cường đại đến mức nào chẳng qua thì hiện nay mà nói đối thủ của ngươi chỉ là đầu này đã chết chi thần mặc dù hắn cưỡng ép đáng sợ vì quần tinh m à cư du đãng ở tinh không phía trên nhưng ngươi bây giờ thì không kém chút nào rất nhanh m ư ợ n nhờ cánh lực lượng bay lên mà lên trên không trung cùng hắn tranh đấu khó phân thắng bại trận đại chiến này thậm chí thu hút đến không ít đại lục mạo hiểm giả chú ý tại mơ hồ trên bầu trời đêm dường như có một nhỏ bé bóng người tại khiêu chiến thần linh nhưng bọn hắn chỉ có thể cực xa quan sát bằng không chỉ cần tới gần một ít ngươi cùng tinh thần du long chiến đấu ảnh hưởng còn lại đều có thể đem những thứ này tại trong phạm nhân đã có thể được xem là cường đại mạo hiểm giả chấn thành máy vỡ chiến âu kéo dài mười ngày mười đêm cuối cùng, ngươi cao hơn một bậc. chiến thắng đầu này dùng từ thần rõ tinh huy lan tràn trong nháy mắt đình chỉ mặc dù bị lây nhiễm nơi tạm thời không cách nào lại trở về hình dáng ban đầu nhưng đúng thế giới tệ dạ sinh linh mà nói này đã có thể được xem là kết quả tốt nhất rồi l u c a s cùng ý bỡ lò hiểu rõ mọi thứ đều là ngươi gây nên muốn đem chiến công của ngươi tung khắp toàn bộ thế giới làm cho tất cả mọi người cũng đúng hành vi của ngươi ca công t ụ n g đức nhưng n h ư n g ngươi sao cũng được k h o á t khoác tay những thứ này hư danh cũng không phải là ngươi chỗ truy cầu ngươi để ý nhất chỉ có cực hạn lực lượng tăng lên ngay cả bọn hắn muốn vì ngươi mang lên t i ệ t g n mừng chúc mừng đều bị ngươi bồi thường tuyệt có thể đang mạnh lên con đường bên trên bọn hắn đã cùng ngươi dần dần từng bước đi đến, đến rồi nhìn ngươi bóng l ư n g rời đi hai người đành phải nhìn nhau thở dài thứ bảy mươi chín năm nghỉ dưỡng sức một năm sau đó khi ngươi đem trạng thái của mình khôi phục lại cự c hạn liền dự định đi đánh bại cái gọi là bái nguyệt giáo đồ rồi dựa theo ý hạ diêm lời giải thích hiện ở trong thiên địa tinh nguyên lực lượng còn chưa thật sự phóng thích hoàn thành chỉ có thông qua khiêu chiến những kia đã từng cựu n h ậ t c h i thần mới có thể không ngừng nhường thế giới tinh nguyên dần dần phóng thích nhân loại tại con đường tu luyện mới có thể đi được càng xa ngươi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái không biết vì sao theo đánh bại thần linh càng ngày càng nhiều ngươi lại có chút ít tâm thần có chút không tập trung cảm giác cùng ngươi đồng hành ý hạ d i ệ m dường như thì đang suy nghĩ gì trên đường đi hai người các ngươi cũng rất là trầm mặc chương chín mươi mốt thế giới trong gương chương chín mươi mốt thế giới trong gương y hạ d i ệ m ngươi vì sao chấp nhất tại giết chóc thần linh ngươi cùng hắn ở c h u n g đã đã nhiều ngày cái này thâm t à n g đấy lòng hoài nghi hôm nay cuối cùng hỏi lên y hạ d i ệ m trầm mặc một hồi mới t r ầ m rãi nói tại xa xôi quá khứ cái đó bây giờ bị chúng ta gọi cự long thời đại thời kỳ hùng vị đám cự long từng bảo hộ tệ dạ dị ạ khỏi bị tất cả uy hiếp bọn hắn không có gì sánh kịp lực lượng nhận lấy đến từ tinh giới bên ngoài đáng sợ cự thú cuối cùng khảo nghiệm đáng cự long dốc hết toàn lực tiến hành chiến đấu mặc dù bọn hắn có thể làm hại cùng suy yếu nó nhưng không cách nào thật sự phá hủy nó bọn hắn không có lựa chọn nào khác liền đem cái quái vật này xé nát thành nó đã từng ảnh tử phong tốn lên bây giờ nó còn lại mọi thứ đều bị cầm tù trên mặt trăng đó là cự long có khả năng đưa nó khu trục đến nơi xa nhất trận chiến tranh này nhường cự long thương vong thẳng trọng chúng nó rốt cuộc không thể khôi phục lại long tộc tri vương quan huy cự long sệ dọc bản thân cũng nhận rồi trọng thương lực lượng của nó thậm chí cả sinh mệnh cũng dần dần suy vi dường như sẽ vĩnh viễn biến mất quan huy cự long biến mất lúc tên tia tăng lữ thăm hỏi rồi hắn dường như không có ai biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì đại đa số người cho rằng nó cuối cùng bình tĩnh rời đi thế giới này có thể sự thực là cái gì đây sẽ do kim nguyên phách bị tiêu hao hầu như không còn tăng lữ đứng ở đằng kia tắm rửa nhìn nguyên thủy ánh sáng ôn hòa sau đó hắn hướng người đợi tuyên n g cáo rồi tục danh của mình nguyên sơ tri thần kỳ lộc nam ở thiên xảo cự long sẽ giao ra lực lượng của mình đây là vì để bọn chúng có một ngày năng lực tái nhập thế gian kỳ lộc chối bỏ bọn hắn lợi thể hắn phá vỡ cái này tuần hoàn đã trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả phản đồ nguyên sơ chi thần phi thăng thông tin nhanh chóng chuyển ra vô số người chạy theo như vịt ý muốn vì chính mình đoạt được một kim nguyên phách hiện tại ngươi đã hiểu vô vị ý đồ chúng thần đều tội mỗi một cái thần linh đều là tham dự cự long d i ệ t tuyệt tội nhân bất kể ngươi lữ trình đem đi v ề phương nào bất kể ngươi là ủng hộ ta hay là phản đối ta chúc ngươi may mắn rốt cuộc chỉ thế thôi thì ra là thế trong lòng ngươi đúng ý hạ dịm hành vi nổi lòng tột tính nguyên lai cái gọi là thần linh cũng bất quá là một đám cưỡng đoạt kẻ cướp tên chúng tôi bọn hắn đánh cắp rồi thế giới thủ hộ giả tộc cự long kim nguyên phách dùng cái này đến là chính mình thần linh lực lượng đúng làm địa mai a thứ tám mươi năm ngươi tại địa lao trước đó tìm được bọn này bái nguyệt giáo đồ tung tích lúc này nghi thức đã tiến hành cái đó ngủ say tại mặt trăng mặt sau quái vật bọn hắn chấp nhất tại đem nó tỉnh lại đã như vậy chỉ có đánh một trận bọn hắn năng lực đánh cắp cự long kim nguyên phách lực lượng ngươi tự nhiên cũng có thể đem bọn hắn lực lượng chiếm làm của riêng bái nguyệt giáo đồ nhóm thi triển bọn hắn ma pháp cường đại một cái thuần phí năng lượng tri long xuất hiện những thứ này vốn phải là nhân loại mạnh mẽ nhưng cuối cùng lại thần phục tại rồi cái gọi là th đã thành khí hậu lực lượng dễ như t r ở bàn tay đem bọn này bãi nguyệt giáo đ ồ nhóm xé rách rồi mạnh vỡ vốn cho là như vậy kết thúc có thể ngươi chưa từng ngờ tới n g u y ê n lai bọn này t à ác tên điên của nhóm vì có thể tỉnh lại dạ chi quân chủ đã làm tốt rồi vì thân tuấn đạo chuẩn bị tử vong của bọn hắn dường như truyền lại ra nào đó tín hiệu giữa trời đất thông s u ố t xuất, xuất hiện bốn cái to lớn thần trụ những thứ này bị phong ấn trụ từ bên trong lận chứa lực lượng nào đó những k i a sinh vật hùng mạnh theo trong hư không tuân g a không ngừng ăn mòn thế giới tại gia mà đây hết thể đều bởi vì ngươi mà lên tự nhiên cũng muốn vì ngươi kết thúc ngươi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi những quái vật này nhóm. dùng lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp tiêu diệt theo thời gian trôi qua ngươi lại phát hiện này bốn thần trụ phong ấn tại ngươi không ngừng tiêu diệt quái vật sau đó chậm rãi yếu bớt thứ tám mươi mốt năm t ứ thần trụ phong ấn toàn bộ giải trừ bốn cái che khuất bầu trời trụ tử lại nhường không chung cùng một thời gian xuất hiện bốn k h ỏ a quỷ dị mặt trăng cùng lúc đó ngươi có thể cảm nhận được tại trên mặt trăng kia lực lượng thần bí chỉ dẫn dường như có một tồn tại cực kỳ đáng sợ sắp dáng lâm nhân g i a n mà ở trong lòng ngươi cảm nhận được loại đó cảm giác bất an cảm giác hiện tại càng thêm máy liệt bốn cái thần bí thần trụ tại công kích của ngươi hạ ẩm vang đổ sụt tản mắt bốn loại vỡ bị ý hạ dìm xưng là, m ả ngươi h nhật rượu, mảnh vỡ tinh toàn, mảnh vỡ tinh vân, mảnh vỡ tinh trần, chia vỡ vỡ vỡ vân, vỡ toàn, trần, n rượu, ra đối ứ thế Tối khác nhau chức nghiệp.、Tối、phù hợp giới giả loại kẻ bốn n không ai qua đ ư ợ chợt m ả n vỡ nhật r ư u có h chế ể tác rượu b a nhớ t ầ n nhưng muốn chế tác này khôi giáp, h c tới c này k h giáp, về a mỹ đi a nghe đồn nghe nói chính là ý hạ dìm muốn nhường hắn tham gia g i chi thần tỉnh lại nghi thức mà bị cự tuyệt về sau mới bị ý hạ dìm điều động thai ách nữ v u đem biển cả đốt diệt thành hàn hải giờ phút này ngươi đột nhiên cảm giác được có chút hoang đường đối với ý hạ dìm mà nói hắn đối với mặt trăng phía trên thần linh phỉ nhổ vô cùng còn tạm được làm sao lại chủ động đem nó tỉnh lại đấy thế là ngươi nhịn không được hướng ý hạ dìm hỏi hắn cười ha ha quả nhiên bọn này cái gọi là thần linh thủ đoạn hay là ti tiện như thế đem người đời lường gạt thành bộ dáng như vậy chẳng những điều động tín đồ các loại bôi đen tại ta thậm chí còn xuyên tặc người khác ký ức thực sự là thật đáng buồn à. thứ tám mươi hai năm theo tứ thần trụ đổ sụt ngươi dự cảm thiên địa hình như bị lực lượng kinh khủng bao phủ một ngày ngươi đột nhiên cảm giác thời không trở nên vặn vẹo lên đây là một loại chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng cường đại nó xuất hiện ỵ hạ dìm c h ầ m dãi nói sau một lát theo không ngừng vặn vẹo đổ sụt không gian dần dần quy về bình ổn nguyên bản treo ở không trung thái dương trong nháy mắt rơi xuống minh nguyệt rủ xuống cao hơn đầu thế gian bị bóng tối bao phủ dạ chi thần giáng lâm rồi đây là một đầu dường như chiếm cứ tất cả bầu trời quái vật kinh khủng đâu liên phảng phất một con tre khuất bầu trời đại bách thuộc mà hắn thể sắc cũng chỉ có nửa bộ p h ầ n trên nửa người dưới lờ mờ còn có thể nhìn thấy bị năm đó kim nguyên cự long xé rách dấu vết ngươi không có e ngại ngang nhiên hướng phía đối phương ra tay vị này dạ chi thần vừa mới thức tỉnh ánh mắt bên trong mang theo không thể tin mê man dường như nghĩ không ra giống như ngươi phạm nhân thân thể cũng dám hướng phía xuất thủ của hắn nhưng mà sự thực lại là ngoài dự đoán cái này ngủ say không biết bao nhiêu năm thần linh lực lượng của hắn sớm đã không còn năm đó rồi tại ngươi cùng hắn chiến đấu mấy chục ngày về sau dạ chi thần đồng dạng chết tại dưới kiếm của ngươi có thể nhưng vào lúc này trong lòng n g ư ơ i kia cố tâm tình bất an càng thêm lan tràn cái này thế giới trong gương muốn kết thúc rồi ý hạ dìm đột nhiên mở miệng ngươi còn chưa phản ứng thế giới không gian đã t ẩ n t ầ n bóc ra thời không loạn lưu đem ngươi c u ố n vào vô tận hư không trong chương chín mươi hai ngươi chết chương chín mươi hai ngươi chết thứ một trăm ba mươi năm ngươi chậm rãi tỉnh lại lọt vào trong tầm mắt chỗ là một tòa núi lớn trong cây t ố i v ầ n quanh chim hót hoa nở ngươi còn chưa phản ứng đã xảy ra chuyện gì chỉ nghe thấy hạ dìm nói một câu thế giới trong gương kết thúc lời nói về sau cả người thì lại không còn ý thức giờ phút này dường như lại đến một thế giới mới bên trong chỉ là đây là nơi nào người mê man nhìn t r u n g quanh thế giới này cùng trước đó bất kỳ một cái nào cũng có vẻ càng khác nhau không gian bên trong giường như tồn tại năng lượng nào đó cực cao vật chất vì ngươi bây giờ tố chất thân thể cho dù chỉ là rất nhỏ hô hấp đều có thể cảm thấy tâm trạng trở nên sung sướng rất nhiều thậm chí lại mơ hồ có loại phải mạnh lên cảm giác có thể ngươi trong thế giới tại ạ i a có thể là thông qua sinh mệnh thủy tinh sinh mệnh quả huyết cam cùng kỳ tích vật chất bốn loại đồ vật mới tăng lên tới bây giờ trình độ ở cái thế giới này cũng chỉ là nhẹ nhàng hô hấp cũng có t r ù n phải mạnh lên cảm giác n g ư ơ i có gan dự cảm thế giới này tuyệt đối không tầm thường ngươi thế làn đếm thử sử dụng năm đó ở thế giới xạ điêu phương pháp tu luyện muốn hấp thu một ít trong thế giới năng lượng thử nhìn một chút có thể chỉ là một kia thì c h ứ a n g ư ơ i cả người kém chút bạo thể bỏ mình nếu không phải kịp thời dừng tổn hại giờ phút này ngươi đã chết không biết là không gian loạn lưu nhân tố hay là cái gì mặc dù trước ngươi mặc một thân cường đại khôi giáp nhưng lúc này tỉnh lại trừ ra một thân tố bạch trường sam cùng vác tại sau lưng tệ dạ kiếm bên ngoài lại không có bất kỳ vật gì với lại tựa hồ là bởi vì thế giới này đẳng cấp cực cao duyên cớ ngươi nếm thử vung vấy tệ dạ kiếm mặc dù một kiếm đem tảng đá chém thành rồi hai nửa cũng chỉ có rất nhỏ năng lượng ba đậu tại thế giới kệ i ả thời loại đó có thể phát động ra vài trăm mét trường kiếm khí chẳng cảnh không còn sót lại chút gì giống như chỉ là một thanh sắc bén lại bộ dáng tinh xảo bảo kiếm bình thường người thở dài bây giờ tựa hồ là một khi về tới trước giải phóng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục trên lưng kệ i ả kiếm trong đại sơn lêu l ồ n g lên cố gắng có thể tìm tới bóng người hỏi thăm một chút liên quan đến thế giới này thông tin người đi rồi hồi lâu mơ hồ trong đó cảm giác có đồ vật gì đang quan sát người nhưng ngơi ngắm nhìn một phía lại cái gì thì không có phát hiện người thế là bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí lên lúc này một con g i ã thú đột nhiên theo trên cây nhảy xuống hướng ngươi đ á n h tới dường như đem ngươi trở thành rồi con mồi ngươi giận dữ rút ra kệ dạ kiếm thì vung bổ tới nhưng mà chỉ là trong nháy mắt ngươi thì phát hiện có chút không đúng con g i ã thú này khí lực lớn đến kinh người hơn nữa còn có một loại dòng năng lượng chuyển ra đây nếu không phải ngươi thể chất cường đại giờ phút này chỉ sợ muốn sủi lơ dưới đất rồi ngươi quan sát đến con g i ã thú kia bộ dáng đúng là một con trắng trồn chẳng qua tay chiều dài cánh tay ngắn bộ dáng lại hết sức hung hãn ngươi vội vàng dùng khám phá chi nhãn xem xét đối phương thông tin trong nháy mắt lấy làm kinh hãi trắng n trồn đột nhiên mở miệng nói chuyện trong nháy mắt biến hóa thành một khoảng một m sáu năm từ bộ dáng đồng dạng một thân bạch bảo tham lam nhìn ngươi lại là một con trồn yêu ngươi liền nói vì sao thế giới này vẫn cho ngươi một loại cảm giác quen thuộc cùng tạ dạ như thế tây nguyên thế giới so sánh thế giới này có một cỗ nồng đậm hoa hạ hương vị nhìn trắng trồn hóa thân trưởng thành ngươi đoàn chính mình hẳn lá quét nào đó tiên hiệp trong thế giới hỏa chẳng qua bây giờ không phải suy xét những điều kia lúc t r ố n yêu mắt lom lom nhìn chằm chằm ngươi dường như đã đem ngươi coi là vật trong túi hốt trượt r a m i ệ n g thì mềm thích nhất t r ố n yêu liếm môi một cái thân hình loại lên trong nháy mắt đi tới trước mặt của ngươi ngươi thậm chí không thấy rõ đối phương là làm sao qua được trong nháy mắt ngươi nghĩ ra loại pháp thuật kia hoặc là thần thông ngươi vội vàng nâng lên thẹ dạ kiếm ngăn cản đang một c ú cực mạnh lực đạo từ kiếm thân truyền đến cánh tay của ngươi chấn ngươi hơi tê tê ngươi giật mình nhìn chốn yêu tiểu này bộ dáng mặt hàng thấy thế nào sao cũng không giống như là đại lạo à một tiểu lâu lâu cũng mạnh như vậy sao càng không có nghĩ tới là t r ố n yêu đồng dạng rút lui một bước vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng nhân loại ngươi là loại đó luyện thể người một tia pháp lực ba động đều không có lại có thể đỡ nổi bàn đại vương một kích t r ố n yêu quát lên một tiếng lớn trong miệng thổi ra một ngụm xương đen dường như lại là một đạo pháp thuật xương đen trong nháy mắt ngăn cản lại tầm mắt của ngươi thậm chí ngay cả cảm giác đều bị che đậy lại rồi cũng may ngươi bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng giác quan thứ sáu nhanh chóng phản ứng trong xương đen không ngừng có đinh đinh đương đương tiếng vang lên, lên. ngươi nhìn như thoải mái nhưng kỳ thật trong lòng mình hiểu rõ cùng này t r ồ n yêu đối địch tiêu hao tinh lực c h i đại thậm chí vượt xa lúc đó cùng mặt trăng lanh chúa dạ chi thần chiến đấu không biết qua bao lâu xương đen dần dần tàn đi ngươi chật vật trọc kiếm thở hồng hộc đứng ở tại chỗ trái lại t r ồ n yêu đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào trên người á o trắng đông phá một viên tây phá một viên hình như chạy nạn dường như hắn từng ngụm từng ngụm thở hồn hển nhân loại thực sự là khiến ta giật mình ngươi là môn phái nào đệ tử hắn ngưng công kích dường như cảm thấy người nhân vật lợi hại như vậy hẳn là cái nào đại phái con cháu hiện tại không còn dám hành động thiếu suy nghĩ sợ đánh nhỏ tới giả tưởng hắ chỉ sợ chịu không được ngươi đ o á n ra rồi ý nghĩ của đối phương trong lòng cũng có rồi so đo nếu tiếp tục l i ề u mạng xuống dưới ngươi hơn phân nửa làm không quả hắn rồi không bằng thừa cơ kéo cái đại lão đem hắn lắc lư đi qua lại nói liền nói ngay ta là đại hoang điện đệ tử hôm nay mặc dù tài nghệ không bằng người nhưng ngươi nếu là dám đụng đến ta nửa phần để cho ta sư môn trưởng bối hiểu rõ mặc kệ cựu hoang thập địa trong đều muốn đem ngươi nghiệp chướng nặng nghề ngươi nói lời thề son sắt nôn từ sụp sôi t r ố n yêu bị ngư ơ i dọa sửng sốt hồi lâu hắn cảm thấy ngươi hành vi cử chỉ rõ ràng đều là tán tu diễn xuất có thể đột nhiên nói ra sư môn lại làm cho hắn có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi ngươi gặp hắn có chút do dự vội vàng nói tiếp người ta hôm nay cũng là không đánh nhau thì không quen biết nếu là như vậy t ố i lui ta chỉ coi chưa bao giờ xảy ra nhưng nếu là lại gian ngoan không thay đổi ta muốn phải mời ra sư môn cho hộ thân phủ của ta nói xong làm bộ muốn hướng trong ngực đi móc t r ố n yêu trong nháy mắt bị hủ lui về phía sau mấy bước coi như như thế t ố i lui hắn dường như có, có chút không căm lòng như thế đứng tại ch trên mặt đều là xoắn suýt chi sắc đột nhiên hắn dường như là nghĩ đến cái gì cũng không quay đầu lại phi t ố c hướng xa xa chạy như đ i ê n ngươi chỉ coi là dọa lui hắn trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra nhưng luôn cảm thấy phía sau có đồ vật gì quay đầu nhìn lại trên cây một con kim điêu ánh mắt sáng rực nhìn ngươi trong lòng ngươi đột nhiên thăng ra một loại dự cảm xấu còn chưa kịp làm ra dự định chỉ thấy kim điêu trong mắt lóe lên một vệ kim q u a n g ngươi trong nháy mắt bị hóa đá rừng ngươi chết chương chín mươi ba lần nữa mô phỏng chương chín mươi ba lần nữa mô phỏng nhìn chính mình tử vong đánh dấu tần vũ có chút mê man mặc dù nói lần này mô phỏng bên trong. xác nhận cái này đích x á c là tại mấy vạn năm trước không thể nghi ngờ nhưng cuối cùng của cuối cùng đi vừa mới tiêu diệt mặt trăng lãnh chúa hậu thế giới liền bị kết thúc tại thế giới tệ giả phá toái trước đó ý hạ dịm nói đây chẳng qua là một thế giới trong gương chẳng thể trách chỉ có bản thể hắn một vòng điểm hồn vừa tiến vào lúc ta đã cảm thấy có chút kỳ quái kiểu này chí ít có thể bị xưng là cao cấp thế giới nhưng thế mà bám vào một trung cấp trên thế giới vì trung cấp thế giới làm môi giới tiến hành xuyên t h ẳ n g qua quả nhiên tồn tại chuyện tận dấu tần vũ nhịn không được cảm khái một phen chẳng qua tại thời không loạn lưu bên trong chính mình hẳn là bị cuốn vào đến rồi một cái cấp bậc cực cao tu tiên thế giới bên trong cuối cùng muốn tiếp xúc tu tiên đây chẳng phải là ta tha thiết ước mơ thế giới sao tần vũ mang trên mặt vẻ hưng phấn mặc dù thế giới tệ dạ bên trong tồn tại rất nhiều thần khí nhưng tóm lại mà nó i chỉ là ngoại vật mà thôi so với tu tiên n kiểu này ngưng thực tự thân tăng cường bản thể đồ tốt những thứ này ngoại vật cuối cùng chỉ là hư không nói những cái khác dường như tây du ký bên trong kim giác ngân giác cầm thái thượng lão quân các loại pháp bảo ngay cả tôn ngộ không mạnh mẽ như vậy cũng cầm pháp bảo không có c á c nào nhưng lại tại hai h u y n h đệ hắn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay lúc người ta hầu tử một phen biến hóa thêm trò lừa gạt trực tiếp đem mấy pháp bảo này toàn bộ bị đánh cắp mất đi kiểu này ngoại vật kim giác ngân giác ở đâu hay là hầu tử đối thủ hai ba lần liền bị thu thập ngoan ngoãn cuối cùng nếu không phải thái thượng lão quân đến rồi chết như thế nào cũng không biết cho nên nói tất cả ngoại vật cũng không ngăn nổi thực lực bản thân cường hãn rèn sắt còn cần tự thân cường rắn tần vũ tiếp lấy hướng máy giả lập trên nhìn lại không biết lần này năng lực đạt được bao nhiêu điểm tích lũy hắn âm thầm nghĩ ngươi dường như chinh phục rồi tất cả đại lục ngay cả thần linh cũng tại d ư ớ i kiếm của ngươi r u n r ú dậy nhưng khi đây hết thệ chỉ là kính tớ lúc làm tất cả dường như trở nên không có ý nghĩa lần này mô p h ỏ n g cho điểm chuyển hóa làm đối ứng điểm tích lũy nhưng từ trở xuống ba cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn b a n thưởng tiêu hao 6.000 điểm tích lũy đạt được lần này mô p h ỏ n g bên trong toàn bộ ký ức tiêu hao điểm tích lũy đạt được lần này mô p h ỏ n g bên trong thực lực tiêu hao điểm tích lũy tối cao thu hoạch thiên phú cam có thể giáng cấp rút ra quả nhiên vẫn là không tới mười vê đốt đại con ạ nhìn lần này mô phòng cho điểm tần vũ có chút thất lạc nhìn tới rút ra thiên phú cam ý nghĩ lại thất bại rồi nếu đã vậy ta lựa chọn tiếp nhận ký ức cùng thực lực tần vũ suy nghĩ một lúc tạm thời không có lựa chọn thiên phú rút ra hiện nay thiên phú trên cơ bản đã đủ rồi với lại mặc dù lúc đó bị thời không loạn lưu c u ố n vào một giường như tiên hiệp trong thế giới nhưng hắn lại biết lần sau chính mình mô p h ỏ n g thời khẳng định sẽ vì tốc độ cực nhanh đánh tan kính tượng thế giới tại gia đến lúc đó còn có thể hay không bị c u ố n vào đến trong thế giới kia còn chưa biết được và trực tiếp rút ra cái màu tím thiên phú không bằng lại đợi thêm nhất đẳng nói không chừng lần sau thì góp đủ rút ra thiên phút ra thiên phút hai đạo quan mang rơi vào trên người hắn hấp thu xong toàn bộ ký ức cùng thực lực về sau t ầ n vũ mở ra hệ thống bảng thính danh tần vũ đẳng cấp cấp tám mươi tám chiến l ự c sáu trăm sáu mươi thiên phú thiên tư thông thuệ xanh khám phá chi nhãn lam sắp chết bất khuất tím i kiếm ma c h u y ể n thế tím i điểm tích lũy mô phỏng còn thừa số lần ba lần nhìn bảng thuộc tính của mình tần vũ tổng kết lên lần này thu hoạch tới đẳng cấp cùng thực lực cũng thu được bay vọt về chất mình bây giờ đánh trước đó mấy trăm chính mình cũng nhẹ nhàng thoải mái tiếp nối duy nhất là thế giới k ệ dạ bên trong tăng lên tự thân khí huyết thứ gì đó cũng chỉ có thể ăn một lần lần thứ hai thì không có chút nào hiệu quả mà điểm tích lũy thì tích lũy sáu v lúc nhiều đoán chừng ít nhất lại mô phỏng một lần có thể kiếm đủ rút ra thiên phú cam số lượng vừa nghĩ tới đó tần vũ cũng có chút cảm xúc bành trướng rốt cuộc hệ thống ca thực sự quá ra sức chỉ là màu tím thiên phú đều đã như thế không được rồi còn không biết thiên phú cam sẽ trâu tới trình độ nào như vậy tiếp đó tiếp tục mô phỏng đi tần vũ liễu dĩu rồi một tiếng nghĩ đến tại thế giới mới bên trong con kia kim điêu vẹn vẹn một ánh mắt chính mình liền như vậy chết đi đối với thế giới này lực lượng hắn là bực nào hướng tới cho nên tiếp đó chính là h ả o h ả o đi thăm dò một phen cái đó thế giới mới toàn cảnh rồi tất nhiên điều kiện tiên quyết là lần này thời không loạn lưu vẫn là đem chính mình quấn vào trong thế giới kia bắt đầu mô phỏng hắn mặc nghiệm một tiếng lại tiêu hao một lần mô phỏng số lần mô phỏng bắt đầu thứ mười một năm ngươi tiến vào thế giới k ệ ra bên trong có trước đó tất cả ký ức ngươi nhanh chóng đi vào hồng phong thành thành vào thành sau đó đầu tiên là dựa vào cùng ý bỡ lò nhiều năm ở c h u n g kinh nghiệm nhanh chóng cùng hắn kết làm rồi hào hữu tiếp lấy ngươi liền cho thấy chính mình thực cường đại ỷ bỡ lò kinh động như gặp thiên nhân vì chính mình có như thế một cường đại h ả o hữu cảm thấy vui vẻ thứ mười hai năm có tất cả ký ức ngươi bất kể làm chuyện gì cũng có vẻ là nhẹ nhàng như vậy ngươi tuần tự đánh bại con mắt tuần h ủ bộ não cổn h ủ huyết nhục tốt chủ khô lâu vương sợ làm chi thần trực tiếp n h ư ờ n g ỷ bỡ lò vì ngươi chế tạo vĩnh giả kiếm nhìn một đống hy hữu vật liệu bày ở trước mặt mình ỷ bỡ lò người đều tròn v á n g hắn hiểu rõ ngươi rất mạnh nhưng không ngờ rằng thế mà mạnh như vậy vô thanh vô tức thì tiêu diệt một vị thần linh vì không cho ngươi xem thường hắn ỉ bỡ lò lập tức bắt đầu vì ngươi chế tạo vĩnh giả、kiếm. Lần này thứ một n mươi năm địa. Thuộc, ngươi đó chuyện, đánh bại sau đó. năm ngươi lần nữa cầm tới cái đó phong tồn ý hạ dìm điểm hồn của gỗ tại thu hoạch trong nháy mắt ngươi thì hô lên ý hạ dìm tên không đợi hắn kinh ngạc ngươi vì sao lại biết được tên của hắn ngươi câu nói tiếp theo trực tiếp đưa hắn chấn sợ nói không ra lời ý hạ dìm ngươi năng lực nói cho ta biết cái gì gọi là thế giới trong gương sao ngươi đến tột cùng là ai làm sao lại như vậy hiểu rõ những thứ này do ọ ý hạ dìm có chút chấm thấp chấm thấp bên trong mang theo một tia không dám tin ngươi hơi cười một chút nên là bằng vào tiên tri tiên dắt đi ngươi này mập mờ suy đoán lập lờ nước đôi trả lời làm cho đối phương trong nháy mắt hiểu rõ đây chỉ là một phần lý do thôi nhưng ý hạ dìm chỉ là do dự một lát vẫn là nói mặc dù không biết ngươi là làm sao biết thế giới trong gương c h ẳ n g qua kể ngươi nghe cũng không sao cái gọi là thế giới trong gương chính là một đạo chân thực hình chiếu mặc dù tất cả nhìn lên tới cùng thế giới chân chính không hề khác gì nhau nhưng ở nào đó trọng yếu sau đó phát động rồi nào đó sự kiện về sau cái này hình chiếu thế giới cũng sẽ tùy theo tạm ă vỡ nghe ý hạ diêm lời nói ngươi ánh mắt bên trong lộ ra một tiếng mê man ta không hiểu rõ lắm vậy tại sao muốn tạo ra một thế giới trong gương đâu ý hạ diêm cười, cười. Ta không biết làm sao có thể chế tạo thế giới trong tuột ta thế bắt từ thời tạo thành, thế thật ta phát sao ra, ba sao sau, ta không không chế Chúng sinh chỉ hiện gương người đến cùng cường nào. này nguồn động cũng đúng thế thật vì sao làm ta phát hiện nơi này giới giới đại làm là làm có cỡ cố vì về ý lưu lại nguyên kia điểm một hồn nguyên nhân. Ý của ngươi là trong chủ thế giới ngươi có thể cảm nhận được cái này thế giới trong gương tồn tại hoặc là nói cách khác ngươi có thể theo chủ thế giới đi vào trong thế giới này y h ạ di nói nếu như nói phát hiện lời nói bằng ta tự nhiên là rất khó rốt cuộc ta không thể giám sát toàn bộ thế giới hay là may mắn mà có giờ dễ đổn những tia tạo vận ta mới phát hiện rồi như thế một chỗ ba động chẳng qua sáng tạo ra một tia điểm hồn lưu tại thế giới này lại cũng không l à việc khó gì rốt cuộc ta cũng rất tò mò thế giới như vậy tồn tại đến tột cùng sẽ có cái gì thú vị sự việc xảy ra ngươi gật đầu một cái lại nói như vậy nếu như ta nói có một ngày ta việc làm sẽ dẫn đến thế giới này tan vỡ ngươi sẽ ngăn cản ta sao y hạ dìm nói sao cũng được hành vi ta ở chỗ này chỉ là vì quan sát dạng này thế giới trong gương cùng thế giới chân thật có cái gì khác nhau mà thôi nếu ngươi thật có thể làm như vậy ta thậm chí c ầ u còn không được rốt cuộc năng lực tận mắt quan sát được một cái thế giới phá toái cùng hủy diện là bực nào h ù n g vĩ, cho dù đây chỉ là một thế giới trong gương y hạ dìm cười k h ẽ âm thanh truyền đến ngươi gật đầu một cái đã hiểu rồi thứ hai mươi năm ngươi sắp lần nữa đánh bại mặt trăng l ã n h chúa nay cùng nhau đi tới y hạ dìm vì ngươi tất cả hành vi cảm thấy kinh ngạc nếu trên thế giới thật sự có tiên tri tiên giác người như vậy y hạ dìm cảm thấy chính là ngươi rồi ngươi làm mọi thứ đều như là tính toán tốt lắm bình thường hoàn hoàn đan sen tự nhiên mà thành nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn thậm chí không thể tin được có người có thể làm được loại tình trạng này vẹn vẹn quen biết đến năm thứ năm ngươi thế mà muốn đi đánh bại cái k i a mặt trăng trên nghỉ lại q u á i v ậ t như lời ngươi nói thế giới đều sẽ p h á thoái lẽ nào là chỉ đánh bại mặt trăng lãnh chúa sau đó y hạ dìm có nhiều thâm ý hỏi ngươi cười nói không sai hắn gật đầu nói nếu đã vậy vậy liền đi làm đi cùng năm ngươi thoải mái đánh bại mặt trăng lãnh chúa tại thời khắc này thời không p h á thoái thế giới này lần nữa hướng tới tiêu vong y hạ dìm điểm hồn theo trong hộp gỗ trôi ra bình tĩnh nhìn thế giới tại trước mắt hắn tầm tầm pha thoái có đó không nhìn thấy thân thể của ngươi bị thời không loạn lưu chỗ cuốn đi lúc lại hơi có chút xuất thần không biết đang suy nghĩ gì thứ năm mươi năm ngươi tỉnh lại lần nữa ngắm nhìn một phía cùng trong trí nhớ chỗ kia dãy núi không khác chút nào ngươi trên mặt lộ ra một tia ý mừng không sai ngươi lần nữa đi tới cái này tiên hiệp trong thế giới chẳng những trường sinh có hy vọng còn có thể tu luyện những tia cường đại pháp thuật thần thông nghĩ đến đây trái tim của ngươi thì phanh phanh thẳng nhảy dựng lên chẳng qua lần này ngươi phải tất yếu chú ý cẩn thận mới được không thể giống như lần trước bình thường chưa xuất sư đã chết ngay cả thế giới này đến tột cùng ra sao bộ dáng cũng còn không thấy được liền chết thứ năm mươi một năm ngươi thận trọng ở trong d ã núi tìm kiếm trên đường đi gặp được rất nhiều hẳn là có thể được xưng là linh dược đồ vật bất chấp tất cả ngươi tất cả đều thu nhập rồi trong túi cũng gặp phải rất nhiều y ê u thú có mạnh có yếu nhưng cũng may trên cơ bản cũng không phải là đối thủ của ngươi cầm trong tay tệ giả kiếm mặc dù không có cách nào phát huy ra như thế giới tệ giả bên trong mạnh mẽ như vậy b y lực nhưng cũng coi như là thiết kim đoạn ngọc s ắ c bén đến cực điểm ngươi lo lắng nhất chính là gặp được con kia kim điêu đối phương thủ đoạn khủng bố thậm chí cũng không cần ra tay vẹn vẹn một ánh mắt liền để ngươi trực tiếp bỏ mình loại trình độ này công kích ngươi ngay cả muốn làm sao trong tự cũng không biết cũng may cùng nhau đi tới đều không có gặp được nhưng cùng lúc ngươi cũng bị vùng núi này rộng lớn cho khiếp s ợ đến liên miên bất tuyệt ngoài núi hay l à sơn vì ngươi đi đường tốc độ một năm này tiếp theo tối thiểu cũng đi ra mười mấy vạn dặm rồi có thể vẫn không có đi ra này liên tục không dứt bên trong dây núi thứ năm mươi hai năm theo ngươi tiếp tục kéo dài không ngừng đi đường dường như cách có dấu vết người chỗ càng ngày càng gần đại sơn bắt đầu trở nên không có nhiều như vậy yêu thú ẩn hiện tần suất thì dần dần giảm xuống với lại gần đây gặp phải một ít ngay cả hóa hình cùng pháp thuật đều không có chỉ là bằng vào nguyên thủy nhất bản năng tiến hành đi săn đơn giản chính là khí lực lớn một chút tốc độ nhanh điểm mà thôi ngươi không khỏi hoài nghi mình ban đầu hẳn là tại dãy núi chỗ sâu mà c o n kia kim điêu dù là không phải trong đó bá chủ chỉ sợ cũng một cái khu vực vâng rồi bằng không t u y ệ t không có khả năng một ánh mắt liền trực tiếp đem ngươi giết chết mang theo ý nghĩ như vậy ngươi tiếp tục đi đường tại bay qua một tòa núi lớn sau đó trước mặt đúng là rộng mở trong sáng lại không có loại đó lật thì lại không x o n g núi cao rồi phóng tầm mắt nhìn tới bao la vô cùng mà ở bên trong vùng bình nguyên mơ hồ năng lực nhìn thấy mấy chỗ hoặc lớn hoặc nhỏ thành trấn trong lòng ngươi nhảy c ũ n không thôi cuối cùng muốn gặp được người ở rồi thế là nhanh chóng xuống núi hướng phía gần đây một chỗ thành trấn đi đến mấy ngày về sau một tòa cổ kính thị trấn nhỏ tại trước mắt ngươi hiện hiện vân hà trấn ngươi đọc lấy trên tường thành viết ba chữ to hướng phía thành trấn đi đến vừa vào trong thành tuy nói thị trấn không sánh bằng hồng phong thành hùng vị như vậy to lớn nhưng lại là thuần chính hoa hạ phong vị chỗ qua người đi đường đều là mặc trường bảo nữ tử bức t ó c nam tử man g quan mắt đen tóc đen để ngươi vô cùng thân thiết thế là ngươi dự định ngay tại này trong trấn đặt chân tiện thể hỏi thăm một chút thế giới này sự việc thứ 53 năm mươi ba năm ngươi dùng đeo trên người kim tệ đội thanh bạc mở một gian tự quán chiêu đại nam lai bắc vãng cát nhân sự thật chứng minh muốn tìm hiểu thông tin về phần nam dương quận lại là đại lương quốc cảnh nội chín trong quận một quận ngoài đại lương quốc cũng là có đếm không hết quốc gia những thứ này chạy thương hãn tử xa nhất cũng chỉ là đi qua nam dương quận bên ngoài đối với đại lương quốc bên ngoài sự vận thì biết rất ít rồi có thể vẹn vẹn chỉ này một nước quản lý địa giới nam bắc vượt ngang bảy vạn dặm đ ồ vật cảnh dài chín vạn dặm diện tích c h i đại dường như có thể so với địa cầu một lục địa về phần trước ngươi chỗ chỗ kia dây núi bị đại lương quốc người coi là thập vạn quân sơn trong đó vô số yêu ma quỷ quái là một chỗ nhân gian cấm địa dù chỉ là bên ngoài kia một bộ phận thì tồn tại rất nhiều kinh khủng yêu thú theo ngươi tỉnh lại vị trí kia đến vân hà c h ấ n bên ngoài kỳ thực thậm chí chúng liền bộ cũng không tính vẫn còn bên ngoài trong ngươi đang bị thế giới này địa vực rộng làm chấn kinh đồng thời thì không ngờ rằng cái đó chỉ một cái liếc mắt liền đem ngươi l ư ờ n chết kim điêu cường đại như hắn cũng chỉ dám ở bên ngoài bồi hồi chương chín mươi lăm tứ phẩm kim hỏa mục tam hệ linh căn chương chín mươi lăm tứ phẩm kim hỏa mục tam hệ linh căn về phần cái gọi là tu thiên giả ở cái thế giới này cũng là tồn tại thậm chí trong năm này người ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy trên bầu trời có người ngự kiếm m à đi bọn hắn cũng không tị v ú y người đời tại đây đại lương quốc cảnh nội thì có mấy cái tông phái cách mỗi năm năm rồi sẽ điều động môn hạ đệ tử thu đồ tính toán thời gian dường như thì nhanh đến, đến rồi thứ 54 năm mươi bốn năm trấn trên truyền đến tiên nhân thu đồ thông tin bất kể nam nữ lao ấu đều có thể tiến về chiêu mộ địa điểm tiến hành tiên tư kiểm tra phạm là năng lực kiểm tra ra linh căn người đều có thể bị thu nhận vì đệ tử truyền thụ con đường trường sinh nghe nói tin tức này trong lòng ngươi một hồi k h u ấ y động rốt cuộc đã đến ngươi nhanh chóng tiến về trong c h ấ n nơi này đã sớm bu đầy người chẳng qua ngươi bằng vào cường hãn thể phách trực tiếp trên b à o bên trong ba tên i khí vũ hiên ngang nam tử cao cao tại thượng nổi giữa không t r ú n g nhìn mọi người vây xem trong mắt vô hỉ vô bi mà ở dưới ba người thì dùng một tấm hoa lệ cái bản trưng bày một khỏa toàn thân trong suốt hạt châu chính là dùng để kiểm nghiệm người kiểm tra có linh căn hay không ngươi dùng khám phá chi nhãn xem xét ba người đẳng cấp cũng tại một trăm cấp tả hữu chính là không biết dựa theo tu tiên thiết lập bọn hắn ở vào cảnh giới gì lúc này mặc dù trong ba người người cầm đầu kia nhàn nhạt nói một câu bắt đầu đi vây xem bên trong những kiêng mưu t o à n truy tìm trường sinh người trong nháy mắt bài suất rồi một hẳn dài lần lượt đi đến hạt châu trước c h ậ m dai nắm tay để lên chờ mong có kỳ tích xuất hiện người thì theo đại lưu sắp xếp lên con mắt thì là nhìn phía xa những kia đụng vào hạt châu người có thể liên tiếp mười cái sau đó hạt châu đều không có phản ứng kia ba tên tu sĩ dường như đã sớm liệu đến bộ này kết quả ánh mắt lạnh lùng nét mặt lạnh、lùng. mơ hồ trong đó dường như còn có thể nghe thấy bọn hắn tại trò chuyện với nhau cái gì ngươi bởi vì bị sinh mệnh quả từng cường hóa không ít lần hai mắt thông minh mấy người nói chuyện bị ngươi nghe rõ ràng tê sư minh này ra ngoài chiêu thu đệ tử thực sự là không thú vị năm nào không phải như vậy này một quận trong năng lực chiêu lục đến mười tên hơi có tư chất đệ tử thế là tốt rồi rồi thật không biết sư môn vì sao cách mỗi năm năm đều muốn phái chúng ta ra đây một phen có công phu này còn không bằng trong động phụ tu luyện tới thoải mái Tốt. Lý Sư Đệ. tên kia được xưng tề sư huynh nam tử thấp dọn g cốt lớn chúng ta tuyển nhận những thứ này tất nhiên so ra kém theo tông môn thí luyện bên trong lan chuyển ra t i n h anh đối với chúng ta nếu là không đến sàng chọn một phen còn không phải tiện nghi môn phái khác lại nói ai nói này trong hồng trần thì không thu được tư chất tốt đệ tử năm đó vị kia không phải liền là bị tổ sư ra theo trong hồng trần nhặt về đi sao hiện tại làm sao người ta đều đã phi thăng lên giới thành tiên thế sư huynh dạy phải là tiểu đệ c à n dỡ rồi họ tế nam tử lắc đầu không có lại nói cái gì tiếp tục xem đi đúng lúc này nguyên bản một con l ư mở ảm đạm hạt châu đột nhiên bắn ra rồi một vòng ánh sáng kinh hãi vây xem mọi người phát ra một hồi tiếng hô ngay cả kêu ba tên tu sĩ cũng bị bất thình lình ánh sáng hấp dẫn nhưng khi hắn nhóm nhìn lại lúc không khỏi lại có chút thất vọng nguyên bản nhấc lên hào hứng trong nháy mắt phai nhạt xuống đủ họ tu sĩ t h ẳ n g n h ư n ó i bát phẩm hỏa hệ đơn linh căn tư chất hạ thành có thể dòm con đường tu luyện lại khó mà đ ă n g đường nhập thất thu nhận sử dụng làm ngoại môn đệ từ đi có thể còn lại hai tên tu sĩ không có do dự gật đầu một cái mà kiểm tra ra bản thân người mang linh căn nữ từ kia giờ phút này lại vốn không có để ý ba người bọn họ nói cái gì chỉ là biết mình đây coi là một khi bay vào phượng hà hồ từ đây lên như diệu gặp gió rồi quỳ trên mặt đất đối ba tên tu sĩ ngàn luôn vạn tạ không cầm được dập đầu lên mà bọn hắn dường như sớm đã thường thấy này tấm trắng cảnh thành thói quen nâng lên một chút tay nữ tử kia trong nháy mắt cảm giác lòng bàn chân t h ă n g nói bị dẫn dắt đến rồi ba người bọn họ sau lưng ngoan ngoan đứng hầu nhìn tại đây sau đó liên tiếp mấy chục tên đều là không có chút thiên phú nào người bình thường tên kia đoán trách họ lý tu sĩ hào hứng ra rời ngáp một cái ta nhìn xem nơi này năng lực ra một bát phẩm đơn linh căn tư chất đã tính vận khí thượng thừa rồi chỉ sợ lại khó ra cái khác lời này ngược lại là dẫn tới hai gã khác tu sĩ liên tiếp g rốt cuộc này vân hà trấn chỉ là địa phương nhỏ tất cả trấn trên cũng liền mười mấy vạn người thôi năng lực ra một đã là may mắn dù là nữ tử này tiên phú theo bọn hắn n g h ĩ căn bản không tính là mạnh có thể tu chân giới chính là tàn khốc như vậy thậm chí những năm qua ngay cả một cũng không nhất định năng lực gặp được người g i ấ u trong đám người nhìn phía trước cái này đến cái khác tất cả đều là không có chút t i ê n phú nào người bình thường mắt thấy là phải đến ngươi rồi không khỏi thì có chút khẩn trương rất nhanh ngươi đi vào hạt châu trước mặt sau khi hít sâu một hơi chậm rãi đưa tay đặt ở trên đó trong nháy mắt một đạo hào quan g trói sáng trực tiếp từ trong vân hà c h ấ n lương phóng lên t ậ n trời nguyên bản còn đang thì thầm nói chuyện mọi người trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như thờ mà mấy cái kêu bình chân như vại tu sĩ giờ phút này càng là hơn trong nháy mắt vò xuống tới sắc mặt kích động tứ phẩm kim hỏa mộc tam linh căn tư chất thượng thượng linh căn sinh sinh cùng t ứ c có thể chứng tiên đồ người trẻ tuổi người tên là gì đủi họ tu sĩ chờ không nổi bắt lấy cổ tay của ngươi lớn tiếng nói ngươi chi tiết bẩm báo tên của mình kêu ba tên tu sĩ tất cả đều thỏa mãn gật đầu một cái không sai chuyến này tương đối khá Tốt, đợi một thời gian lại là tông môn trụ cột vững vàng có thể làm nội môn đệ tử ôi chương sư đệ lời ấy không ổn tần vũ mặc dù chỉ là tứ phẩm linh căn có thể ba mạch linh căn xinh xinh cùng tức so với tam phẩm thì không kém chút nào theo ta thời đến có thể trực tiếp làm đệ tử thân truyền nhìn nguyên bản không màng danh lợi tu sĩ mọi người vì ngươi thuộc về tranh dù b e n một đám người vây xem càng là hơn nhìn nhau sưng sờ ngay cả ban đầu bị giám sát xuất cụ chuẩn bị linh căn nữ tử giờ phút này đứng ở đám mây thì cảm giác chính mình này yếu ớt linh căn trong nháy mắt không tâm rồi sau một tháng đủ uy ba người chiêu thu đệ tử hành trình đã toàn bộ kết thúc chứ ngươi cùng trước đó nữ tử kia bên ngoài sau lưng còn đi theo tám người nguyên bản căn cứ những năm qua kinh nghiệm dạng này nhân số thì có vẻ hơi keo kiệt rồi nhưng nơi đây bọn hắn lại chiêu lục đến rồi ngươi dạng này tứ phẩm tam linh căn thiên tài những thứ này cũng đã đủ để xem nhẹ chạy về tông môn trên đường ngươi thì theo ba nhân khẩu bên trong giò xét được tông môn của mình tên linh kiếm sơn trang một n h ì n như tam lưu tông phái nhưng kỳ thực lại là tất cả đại lương quốc lớn nhất tông môn bởi vì ngươi linh căn xuất chúng này ba tên tu sĩ đúng n g ư ơ i mười phần thân mật cùng phía sau những kia đáng thương nhỏ yếu lại bất lực hình người thành đối lập rõ ràng thần sư đệ về sau muốn xưng hô như vậy ngươi rồi nói đến ngươi này thiên phú đừng nói là ở các nơi chi ê u mộ đệ tử cho dù là những kia thông qua tông môn thí luyện tinh anh đây ngươi linh căn mạnh hơn thì không vượt qua một tay số lượng ồ nghe đủ uy c h ậ m rãi mà nói ngươi hưng thú khách khí nói kia thể sư minh cũng có thể cùng t i ể u đệ nói một chút này linh căn tốt xấu mạnh yếu phải làm thế nào phản đoán t dễ nói dễ nói chương chín mươi sáu tu tiên chuyện một hai 96, tu tiên Trên tầng mê, đủ âm thanh xuyên thấu qua tiếng xuyên chuyển đến, nói gió mây, âm uy đủ qua lúc ê thiên n linh can, cùng chia cửu phẩm, nhất phẩm mạnh nhất, nhất. phân linh can, là ngũ hành số lượng, tương sinh tương lại loại là lại l chia giữa kim phẩm, phẩm phẩm thủy hỏa thổ, tương sinh lại tương khác. cựu cựu có địa yếu Mà một số đầu mọi người cũng cho rằng đơn mạch linh căn mạnh nhất không khác là bởi vì đơn mạch linh căn phàm là phẩm giai không kém hấp thụ linh khí trong thiên địa vận tốc độ rất tốt so với đồng phẩm giai nhiều linh căn người quả thực nhanh không chỉ một cấp bậc mà thôi có càng càng thể theo càng ngày càng nhiều ngày đơn lúc i tiên tài tu luyện tới cuối cùng, lại phát hiện tiên tiên linh trải hiểm mới n căn luyện cùng, con đường thành chẳng mắn thăng tiên giả, cũng là trải qua ngàn khó vạn h phát khó, khó thể thành có có tu rất là qua may công. dạ, mới bắt đầu nhất mọi người chỉ cho là là thành tiên đường xa khó cũng không để ở trong lòng khi mà những tia nhiều linh căn người dần dần đổi tới về sau bọn hắn muốn thành tiên lại như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản lúc mọi người bắt đầu ý thức được chuyện không thích hợp mặc dù nhiều linh căn người lúc đầu tu luyện chậm chạp không sánh bằng đơn linh căn nhưng thường thường hậu tích bạc phát càng đi về phía sau nhất là linh căn tương sinh người tu luyện càng nhanh nếu như toàn thành thiên như vậy hậu kỳ cũng phải tìm giữa thiên địa linh vật đến bù đắp tự thân linh căn có thể cho dù tìm vật liệu phẩm giai lại cao hơn cuối cùng chỉ là hậu thiên vật so ra kém t i ê n thiên nhiều linh căn đến bây giờ mọi người đã chấp nhận nhiều linh căn người mới là thiên tài nhưng ư ơ i như vậy tam hệ linh căn người tại chúng ta linh kiếm sơn trang cũng là vạn người không được một thiên tài đại đa số đồng môn sư huynh đệ cũng chỉ là đơn linh căn hoặc là song linh căn thôi thú chi ngươi phẩm giai hay là tứ phẩm càng là hơn trong lúc vô hình tăng nhanh tốc độ tu luyện của ngươi ngươi h e xong phen ngôn luận, n đủ một cũng、so、lại hỏi ư đã thăm về đủ uy tu luyện cảnh giới đến đối phương cũng không có dấu diếm kiên nhẫn nói này vốn là tại tần sư đệ ngươi bái nhập sư môn sau tự nhiên sẽ hiểu đồ vật bất quá ta bây giờ nói cùng ngươi nghe ngược lại cũng không sao cả tại thời đại thượng cổ chúng ta dạng này tu sĩ còn bị xưng là luyện khí sĩ khi đó chưa hiền nhóm hay là bằng vào kinh nghiệm tiến hành tìm tòi ngay cả cái hệ thống tu luyện công pháp đều không có cảnh giới phân chia cũng là mười phần mơ hồ nói tóm lại bị phân bốn cảnh giới luyện tinh hoa khí luyện khí hoa thần luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo có thể nói mặc dù rút gọn nhưng lại hàm ý đại đạo và luyện hư hợp đạo sau đó liền có thể phi thăng thành tiên đến rồi thời đại trung cổ một tuyệt thế thiên tài cảm thấy dạng này giới hạn không thể nghi ngờ quá mức mơ hồ cùng là luyện thần phản hư nhưng có người lại có thể đánh cùng cảnh giới hàng trăm hàng ngàn cái ngay cả lĩnh ngộ đạo thì có ch thế là hắn bình tĩnh lại bế quan tu luyện cuối cùng cho những thứ này mông lung cảnh giới lại một lần tiến hành chia nhỏ luyện khí tích ốc trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần hợp thể độ kiếp đại thừa tổng chín cái cảnh giới đ ặ t tới đại thừa sau đó cách phi tiên cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi từ có rồi kiểu này sáng tỏ cảnh giới phân chia về sau cho đến hôm nay chúng tu sĩ thì luôn luôn tiếp tục sử dụng số dưới n g h e xong ngươi, yên lặng gật đầu một cái, cùng ngươi hiểu rõ thì đại kém hay không nhưng trong lòng ngươi không khỏi hơi nghi hoặc một chút dựa theo như vậy cảnh giới phân chia cũng không biết này đủ uy là cảnh giới gì thế là ngươi mở miệng hỏi đối phương cười một tiếng nói ra không dối gạt sư đ ệ nói ta tu luyện tám trăm bốn mươi bảy năm đến nay cũng chỉ là bước vào nguyên anh trung kỳ thôi hai vị này sư đệ cùng ta cảnh giới tương tự cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ nghe xong trong lòng ngươi khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút dựa theo t r ư ớ c ngươi suy đoán không nên đẳng cấp trên một trăm cấp đều đã là cái gì độ kiếp thậm chí đại thừa tu v i sao sao cái này đủ vi mới nguyên anh kỳ đâu chẳng lẽ lại là năm đó lưu vi tiểu tử kia lừa ngươi hoặc là căn bản chính là hắn nhận biết không đủ lời nói ra cũng là thật thật giả chẳng qua ngươi cũng không có xoắn suýt những kia tất nhiên hơn một trăm cấp cũng mới nguyên anh lời nói dựa theo chiến lược của ngươi mà nói đối mặt nguyên anh cao thủ chỉ luận chính diện cứng rắn cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận thấy ngươi đột nhiên giữ im lặng lên đủ uy còn tưởng rằng ngươi là đang nghe rồi nhiều như vậy cảnh giới về sau hắn mới chỉ là nguyên anh mà có chút trứng mắt không khỏi mở miệng nói tần sư đệ vừa cắt m ạ c xem thường n à y nguyên anh cũng là tại ta tàng kiếm sơn trang dạng này đại phái chúng rồi đ ặ t ở cái k h á c nhị tam lưu tiệu trong n g n phái này nguyên anh cũng là trưởng môn thậm chí một phái lao tổ tồn tại nói đến đây lời nói lúc đủ uy không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ kiêu ngạo. còn lại những k i a cùng ngươi cùng nhau bị thu nhận đệ tử thì ở một bên nghe các ngươi ngôn luận đang nghe đủ huy khoe khoang từ bán về sau không khỏi sôi nổi gọi khá hơn nhưng ai liệu đủ huy ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn ánh mắt nhìn trừng trừng nhìn ngươi giống như những người này không tồn tại giống như là cái này căn cốt linh mạch khác nhau tạo thành khác biệt tại đủ huy trong nhận thức biết ngươi mới là nghiêm chỉnh đồng môn sư đệ mà những người này cũng chỉ là treo cái linh kiếm sơn trang danh hào thôi nói là ngoại môn đệ tử kỳ thực chỉ là cho ngươi cái đơn giản tu luyện công pháp có thể tới cái rồi tịch tốc hoặc là chút cơ hoặc là xử lý một ít ngoại môn công việc hoặc là trực tiếp cho người làm linh buộc Chờ trở lại tông môn sau đó liền sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau rồi ngươi thấy đủ uy bộ dáng này cũng là nói nói tể sư huynh hiểu lầm rồi sư đệ vừa rồi chỉ là nghĩ đến một vài vấn đề có chút xuất t h ầ n thôi sư huynh tu vi cao thâm chúng ta tự nhiên hướng tới mới là hoa hoa cỗ kiệu người người nhất thấy ngươi nói như vậy đủ uy cũng là dơ cao đánh khẽ theo bậc thềm cười nói cái tiêu ngược lại là vi huynh hiểu lầm sư đệ xin hãy tha thứ thì cái nhìn thấy đủ uy hòa thái độ của ngươi và người khác hình thành so sánh rõ ràng trong lòng bọn họ mượi phần cảm giác khó chịu có thể lại thế nào không thoải mái cũng chỉ có thể cắn nát nuốt vào trong bụng tu chân thế giới chính là lanh k h ố c như vậy vô tình cá lớn n u ố t cá bé tê sư minh mới vừa nghe ngươi nói chúng ta sư môn long trọng ngay cả ngươi cao thủ như vậy cũng chỉ là t ì n h anh đệ tử mà thôi cũng không biết chúng ta môn phái bên trong cao thủ rốt cục mạnh đến mức nào nói đến đây đủ uy coi như lại hứng thú rồi chậm rãi mà đ à m đạo ừ chúng ta môn phái thế nhưng cao thủ nhiều như mây như cái gì chuyện công đường chấp pháp đường những đường chủ này nhóm nói ít cũng phải là hóa thần mới có thể cảm nghiệm mà các đại trưởng lão cùng trưởng môn thì đều là hợp thể đại năng nghe nói trưởng môn càng là hơn lập tức sẽ độ lôi kiếp chỉ cần vượt qua lôi kiếp chương t h tiên chín mươi bảy b á i sư chương chín mươi bảy bãi sư trên đường đi ngươi không ngừng cùng đủ uy hỏi đến tu tiên giới thưởng thức để ngươi được ích lợi không nhỏ mãi đến khi bảy ngày sau đó tầng mây đáp xuống một chỗ cao vút trong mây ngọn núi bên trên Chợt nhìn qua thời bình thường không có gì đặc biệt trừ ra cao một chút to lớn rồi một chút bên ngoài các ngươi không có cảm thấy có cái gì hiếm có chỗ có thể theo đủ uy ba người bóp một đạo phát quyết trước người lại xuất hiện một đạo bị phức tạp bút hoa phát h ỏ a và n ấ n theo một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất các ngươi chỉ cảm thấy quanh mình không gian trong nháy mắt phát sinh biến hóa lại nhìn đi lúc đã đến một chỗ cực kỳ rộng lớn trên quảng trường nơi này không ngừng thấy có tu sĩ ngự kiếm phi hành ngẫu nhiên gặp phải cũng chỉ là gật đầu ra hiệu có vẻ có sơ qua lạnh lùng trên quảng trường ngươi cùng một đám người mới cũng bất ngờ nhìn trước mắt hoàn toàn khác biệt trắng cảnh đủ uy đám người cười cười bọn hắn năm đó lúc vừa tới cũng là như vậy kinh ngạc tần sư đệ không ngờ rằng đi chúng ta tông môn là tồn tại ở k h á c một phương t i ể u thế giới bên trong ồ người có chút ngoài ý muốn phương thế giới này tu sĩ cũng mạnh như vậy sao tông môn cũng trực tiếp đặt ở tiểu thế giới bên trong chẳng qua ngươi chỉ là gật đầu một cái không tiếp tục đi qua nhiều hỏi sau đó mấy ngày dựa theo nguyên bản linh kiếm sơn trang sắp đặt các ngươi những thứ này trước trở về đệ tử mới phải đợi người đủ sau đó cùng đi b á i ách một chút tổ sư lại phóng một chút mạch bài ghi vào khí tức sắp xếp chỗ cư trú nơi sau cho dù nhập môn thành công nhưng ngươi cùng bọn hắn khác nhau tư chất của ngươi thế nhưng nhường đủ uy đều nói có thể thu lục thành thân truyền đệ tử làm sao có thể cùng những ngoại môn đệ tử này một cái cấp bậc đấy rất nhanh tại đủ uy dẫn đầu dưới các ngươi bay vào làng tiêu rất mau tới đến một chỗ to lớn trong cung điện vừa mới đi vào ngươi trong nháy mắt cảm giác mình bị kể ra cường hãng khí tức k hóa chặt tại những khí tức này phía dưới nhất cử nhất động của ngươi tựa hồ cũng bị nhìn rõ ràng đương triều trong phòng nhìn lại lúc lại chỉ thấy năm cái bồ đoàn bên trên có năm đạo mơ hồ không rõ khí thể vừa mới kêu mấy đạo trong nháy mắt hóa chặt khí tức của ngươi chính là theo những khí thể này bên trong tạt ra Mà là ngươi còn phản ứng chuyện gì chưa ra, xảy đệ i người bài Huy đầu đã đ dẫn không nói, tử Đụi Huy, tấn h a m k i t r vũ gặp qua các vị tiền bối đồng dạng là một đạo khí nhẹ nhàng nâng lên ngươi không cần giữ lễ tiết hảo hải tử quả nhiên dung nhan không tệ d ư ờ n g như đại biểu cho trưởng môn tấm k i ê u bồ đoàn bên trên truyền đến hòa hải âm thanh chẳng qua đang nghe hảo hải t ử b à chữ này lúc nhưng ngươi không khỏi lông mày n h ư lên đã nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp được có người gọi như vậy ngươi tính cả máy giả lập bên trong vượt qua năm tháng tâm lý của ngươi t u ổ i tác chỉ sợ thì mấy trăm tuổi chẳng qua nghĩ đến những thứ này đều là sống ngàn năm lao yêu quái rồi gọi ngươi một tiếng hải tử dường như vẫn đúng là không có vấn đề gì lập tức lại bình thường trở lại đồ uy ngươi chuyến này không sai lại cho tông môn nhặt được một mầm mông tốt lẽ ra n g i khen nhìn lĩnh đặc cách ngươi đi thánh địa bế quan m ư ơ i năm ngươi có bằng lòng hay không? Thanh âm kia rồi nói tiếp. vui lòng vui lòng đệ tử vui lòng đủ y vui mừng ngứ mày nơi nào còn có bộ kia ở trước mặt người ngoài nguyên anh đại tu sĩ lạnh lùng c a o ngạo giờ phút này vui vẻ tượng một hơn tám trăm tuổi hai tử ngươi đang một bên lẳng lặng nhìn nghĩ đến cái thánh địa kia tu luyện chỉ sợ là cực phần thường phong phú bằng không đủ y không đến mức làm này tư thế an bài xong xuôi đủ y về sau bố đoàn bên trên ánh mắt lại lần nữa rơi ở trên người của ngươi tân vũ tất nhiên muốn bái nhập ta linh kiếm sơn trang muôn hạng giá như vậy đạo cùng vài vị đạo hữu danh hảo ngươi có lẽ biết được một hai mới là giờ phút này thanh âm của trưởng môn có chút uy nghiêm túc mục bần đạo tần hoài nam nói đến ngược lại cùng ngươi coi như cái bản g gia vị này là đại trưởng lão mạc huyền cơ nhị trưởng l ã o tống ương thăng tam trưởng l ã o sở phong cốc tứ trưởng l ã o lâm phụ tự chỉ vì chúng ta mấy lao giả cũng đang bế quan lần này cũng chỉ là độ khẩu khí đến xem xét m ộ t hai đợi ngày sau ngươi ta tự có gặp nhau thời điểm đúng ngươi đáp một tiếng theo thứ tự hướng trưởng môn cùng mấy tên trưởng l ã o thi lễ một cái tiếp lấy tần hoài nam lại nói dựa theo ta linh kiếm quy củ của sơn trang đệ tử nhập môn sau đó đều có thể theo tự thân linh căn chọn lựa muốn bái nhập môn h ạ ngươi đã là người mang tam hệ kim h ỏ a có bốn lá m ộ t linh căn có thể chọn bần đạo môn hạ đại trưởng lão mạc huyền cơ môn hạ cùng tam trưởng lão sở phong cấp môn về phần chỉ bãi nhập mẫu tên trưởng lão hoặc là bần đạo môn hạ về sau chỉ có thể lựa chọn đối ứng linh căn công pháp ngươi thì rất không cần phải lo lắng chúng ta mặc dù riêng phần mình phân công quản lý nhất mạch còn lại c h ư mạch thì toàn vẹn tại tâm chỉ là am hiểu hơn đạo này thôi nói xong tần hoài nam dừng một chút rồi nói tiếp ta linh kiếm sơn trang mặc dù lấy kiếm pháp chứ xưng nhưng cũng không câu nệ ở đây ngươi nếu là không muốn bước vào kiếm tiên một đạo cũng có thể chỉ luyện nguyên t h ầ n không tu thể phách nghe những người này tính hóa lựa chọn ngươi suy tư một lát sau nói ra bẩm trưởng môn đệ tử từ nhỏ thì đúng kiếm tiên mười phần ước mơ thì nguyện bước vào kiếm tu c h i đạo về phần lựa chọn ta vui lòng bái trưởng môn vi sư Tốt. lại nói của ngươi xong năm người này ngược lại cũng không có cái gì đặc thù phản ứng chỉ nghe thấy trưởng môn tiếp tục giọng nói bình thản nói đã ngươi vì làm ra lựa chọn chuyện chỗ này chúng ta liền muốn tiếp tục tu hành đi đây là ta linh kiếm sơn trang pháp môn tu hành hôm nay chuyển thụ cho ngươi thật tốt trải nghiệm đợi bần đạo sau khi xuất quan lại điều tra ngươi kiếm đạo một đường thiên phú nói xong tần hoài nam b ù đoàn chỗ đoàn kia khí bên trong đột nhiên bắn ra một đạo thẻ ngọc thường thường vững vàng rơi vào rồi trong tay của ngươi ngươi biết chỗ công pháp tu hành cùng với tất cả công việc cũng tại trong ngọc giản thật tốt tu luyện đi thôi vừa dứt lời b ù đoàn bên trên năm đạo khí trong nháy mắt tiêu tán lớn như vậy trong cung điện chỉ còn lại có ngươi cùng đủ ý thất ảnh cái này ngươi m ớ i đến bị loại thủ đoạn này cho dọa sửng sốt hồi lâu ngẩng đầu không h i ể u nhìn về phía đủ ý. mà đối phương tựa như đã sớm biết được ngươi phản ứng bình thường cười cười nói ra đi thôi tần sư đệ chúng ta ra ngoài lại nói ngươi gật đầu một cái đi theo đủ uy xuất cung điện trên tầng mây đủ uy nói lần này còn nhờ vào sư đệ ngươi ta mới có mười năm thánh điện tu luyện cơ hội nói đến coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình ngày sau trong tông môn nếu gặp phải phiền phái gì chi bằng báo ta đủ uy danh hào ta tại đây linh kiếm sơn trang vẫn là có mấy phần chút tình mọn nếu là chuyện có không q u y ế t cũng có thể bóp nát khối ngọc phù này sư huynh ta từ trước đến nay g i ú p ngươi nói xong hắn liền d ú i một viên lớn bằng ngón cái ngọc phù trong ngực của ngươi ngươi cũng không có từ chối thuận thế thu tiếp theo thấy ngươi bộ này làm dáng đủ uy lại càng hài lòng gật đầu một cái t u t tần sư đệ Ta thì m u ố n nói n với g ư ơ i nói này thánh địa môn nào、đi. Chương 98, nhất nghiệm thành kim đan, chương 98, nhất nghiệm thành kim đan. Ngươi đi. kim kim địa phải biết chúng ta tu sĩ muốn cố gắng tiến lên một bước chỗ ý lại đơn giản chính là linh khí trong thiên địa thôi chắc hẳn ngươi cũng có thể cảm thụ được tại bên trong t ô n g môn giữa thiên địa linh khí mức độ đậm đặc vượt sang ngoại giới ngươi gật đầu một cái đúng là như thế mặc dù vừa cuốn vào trong thế giới này lúc trong thập vạn quần sơn nồng độ linh khí thì vô cùng dư dả nhưng khi ngươi đi vào trong thế tục về sau nguyên bản linh khí thì trở nên mỏng manh rất nhiều mà cho dù là thập vạn quần sơn bên trong nồng độ linh khí thì vẫn như c ũ không cách nào cùng trong tông môn đánh đồng ngươi đã nghĩ đến k i a cái gọi là thánh địa hơn phân nửa là linh khí mức độ đậm đặc càng thêm kinh người đi thấy hình dạng của ngươi đủ huy cười nói sư đ ệ hơn phân nửa đ ã đoán ra, ta linh kiếm sơn trang trong thánh địa linh khí hàm l ư ợ n g vượt xa khỏi sơn môn bên trong địa phương khác ở đó tu luyện một năm vũ đắp được bên ngoài mười năm khổ tu ngươi hiểu rõ gật đầu một cái chẳng thể trách đủ huy kích động như vậy ở bên trong tu luyện trực tiếp không duyên cớ ít chín thời gian mười năm hạt năng lực không vui sao tiếp theo đủ huy lại thần bí hề hề nói không chỉ như thế trong thánh địa còn có thể càng trực quan cảm thụ thiên uy tương lai lúc độ kiếp thậm chí năng lực bằng thêm không ít giúp đỡ thì ra là thế ngươi bây giờ càng thêm có thể hiểu được đủ uy kích động bất quá ta hay là không biết rõ vì sao t ể sư huynh ngươi chỉ là cho tông môn tìm được rồi một cũng không tệ lắm người kế tục có thể vào thánh địa tu luyện mười năm đâu cũng không tệ lắm người kế tục đủ uy kêu lên một tiếng ta nhìn xem tần sư đệ ngươi là thật hồ đồ biết không biết mình đang nói cái gì ngươi thế nhưng tam hệ linh căn tương sinh cùng tức người tương lai có hy vọng bước vào tiên môn tồn tại hơn nữa còn là tứ phẩm căn cơ hầu như không cần lo lắng trên việc tu luyện bị ngăn trở mà chết già tồn、tại. nói như vậy ngươi gia nhập linh kiếm sơ trang thì tương đương với t r o n g sư môn bằng thêm rồi một vị trí ít ngày sau thành tựu sẽ không thấp hơn độ kiếp cao thủ ngươi nói trưởng môn nhóm năng lực không cao hơn sao thấy đủ uy nói một hơi nhiều như vậy không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bị ngươi thái độ thờ ơ tức đến rồi ngươi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nhưng trong lòng hay là không khỏi nói t h ầ m ngươi ngay cả nhất phẩm đều không phải là linh căn càng là hơn chỉ có ba đầu nếu loại đó nhất phẩm ngũ linh căn người lại cái kia khủng bố đến mức nào à nghĩ đến này ngươi cười cười hỏi cái kia không biết tề sư huynh linh căn của ngươi phẩm chất là cái gì đủ y cũng không có ẩn tàng thở dài một tiếng nói ta mặc dù không sánh bằng ngươi mặc dù ta là tam phẩm linh căn nhưng chỉ là hỏa thổ s o n g linh căn thôi ngay sau thành cựu có thể tới độ kiếp đã là may mắn sát xuất lớn dừng bước tại hóa thần rồi thì ra là thế ngươi lần nữa đã hiểu rồi nhiều linh căn tầm quan trọng dù là đủ y linh căn phẩm chất nhiều hơn ngươi nhất phẩm có thể thành cựu cuối cùng vẫn như cũ sẽ không như ngươi đủ y nhìn xem ngươi ngây người vỗ vô, vô bờ vai của ngươi nói tốt ta muốn đi thánh địa tu luyện sư đệ ngươi có thể nhiều làm quen một chút tâm môn cũng có thể trực tiếp đi chỉ định trong động phủ đi tu luyện nếu là gặp được khó khăn có thể bóp nát ta cho ngọc phủ nói xong hắn lại từ trong ngực móc ra vài lá b a nói những n à y là ta trúc cơ kỳ sông sáo thời lưu lại thần hành phủ sư đệ ngươi bây giờ còn chưa bước vào trúc cơ còn không thể phi hành này mấy tờ phủ liền để cho ngươi đi đường dùng đi nói xong đem phủ chỉ nhét vào trong ngực của ngươi về sau đủ uy thì hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại rồi chân trời ngươi cười, cười không có gấp rời đi mà là dựa theo đủ uy dạy bảo đầu tiên là bóp nát trưởng môn tần hoài nam đưa cho ngươi thẻ ngọc một đoạn nhắm thẳng vào thành tiền tu luyện công pháp trong nháy mắt tràn vào rồi trong đầu của ngươi bên trong làm đọc nhìn trong đầu công pháp lúc ngươi mới biết được võ giả tu luyện loại đó bí tịch là cỡ nào đơn sơ so sánh cùng nhau quả thực dường như một một hai cùng cao đẳng tuyến tính đại số khác nhau nhưng cùng lúc đó thì đột hiện ra ngươi năm đó đọc thuộc lòng nghiên cứu mỗi nhà học phái c h i kinh điện tầm quan trọng kiểu này tối nghĩa khó hiểu công pháp ngươi trong nháy mắt thì lĩnh ngộ bảy tam phần thậm chí còn không có chủ động tu luyện cơ thể thì không tự chủ được đã vận hành lên công pháp rồi câu trả lời chính xác phương pháp tu luyện không tiếp tục tượng lần đầu tiên sai giờ đ i ể m bị linh khí chướng bạo thể bỏ mình tại cảm nhận được thân thể của ngươi đã không tự chủ được hấp thụ lên linh khí trong thiên địa lúc ngươi dứt khoát cũng lời xen vào nữa nhiều như vậy trực tiếp tại cửa cung điện ngồi xếp bằng toàn lực vận chuyển hô hấp chỉ là nháy mắt ngươi liền tiến vào một loại cảnh giới văng ngã cơ thể theo bản năng hấp thu tu luyện công pháp nhiều năm tích lũy thì tại thời khắc này sản sinh bay vọt về trước l u y n ký sơ kỳ luyện ký trung kỳ tích cốc trung kỳ trúc cơ sơ kỳ kim đan trung kỳ chỉ dùng một ngày ngươi trong nháy mắt theo một không hề mảy may tu vi người bình thường l ắ p mình biến hóa thành kim đan kỳ tu sĩ đặt ở linh khí trong sân trang cũng coi như có tên tuổi rồi ngươi cảm thụ một phen thể nội linh khí cùng lúc trước chân khí không có khác biệt về bản chất nhưng càng đơn thuần cường hắn hơn nếu như nói trước đó ngươi chỉ là bằng đ ụ c thân miễn cưỡng có thể cùng nguyên anh kỳ tu sĩ so sánh hơn thua lời nói vậy bây giờ t i ể u chân không chút nào sợ hai đối phương nếu không phải còn chưa tập được tu sĩ cái kia có pháp thuật thần thông ngươi thậm chí năng lực trực tiếp vượt cấp giết người giờ phút này nhìn đủ uy lâm chạy đưa cho ngươi vài lá bửa hiện tại dường như thì không cần đến, đến rồi ngươi bất đắc dĩ cười cười nhét vào trong ngực cố nén muốn làm chàng dùng linh khí đánh ra một trường ý nghĩ ngươi căn cứ trong ngọc giản động phủ chỉ dẫn chậm rãi điều động lên thể nội linh khí cơ thể trong nháy mắt xê dịch mà lên cùng thế giới k ệ dạ bên trong loại đó mượn nhờ ngoại vật phi hành khác nhau đây chính là thực sự vì tự thân linh khí điều hành mà bay trên không trung ngươi tự do bay lượn trong tiên liên giới hướng phía tông môn cho động phủ của ngươi mà đi mặc dù tông môn danh xưng là trong tiểu thế giới có thể thiên địa sự bao la vượt xa tưởng tượng của ngươi liên tiếp phi hành trọn vẹn m ư ơ i ngày ngươi cuối cùng nhìn thấy tại một non xanh nước biết chỗ động phủ của ngươi chỗ, chỗ. hoàn toàn ngay tại một chỗ ngọn núi trong chung quanh yên lặng y mắng n g ư ơ i dùng kim đan cường giả độc thuộc thần niệm quan sát đánh giá chung quanh trong vòng trăm dặm chỉ có n g ư ơ i một người đậu phủ với lại nói là đậu phủ có thể không hoàn toàn là ở trong sân động khi ngươi đem lục có ngươi khí tức mệnh bài để vào trong đó thời động phủ cửa lớn chậm rãi mở ra bên trong tất cả công trình tất cả đều tại ngươi một ý niệm dù là ngươi muốn hiện đại hóa kiến trúc chỉ cần suy nghĩ khé động cũng có thể trong nháy mắt biến ảo người chơi trong chốc lát sau đó cuối cùng vẫn lựa chọn đem động phủ hóa thành năm đó trong thế giới xạ điêu một tòa tiểu viện Tiếp theo, n g ư ơ i bắt đầu bắt đầu nghiên cứu trưởng môn cho trong ngọc g i ả n của ngươi công pháp mặc dù đây chỉ là đơn giản nhất pháp thuật muốn thu hoạch cao cấp pháp thuật thần t h ô n g còn phải dùng c ô n g hiến tại tàng kinh các đổi mới được nhưng ngươi bây giờ đối với pháp thuật nhất khiếu bất thông chỉ là này mấy môn thô thiện pháp thuật thì đã đầy đủ ngươi nghiên cứu một đoạn thời gian thế là ngươi ngồi ngay ngăn xuống cẩn thận tính toán trong ngọc g i ả n công pháp chương 99, n g u y ê n anh tông môn nhiệm vụ chương 99, n g u y ê n anh tông môn nhiệm vụ thứ n ă năm người học xong trong ngọc g i ả n toàn bộ pháp thuật những thứ này rốt cuộc chỉ là thô thiện công pháp tu tập lên cũng không tính khó khăn một năm này bên trong ngươi trên cơ bản cũng trong động p h ủ tu hành không hề có trong linh kiếm sơn trang quá nhiều đi lại trừ ra mỗi tháng đúng hạn đi nhận lấy thuộc về mình linh thạch bên ngoài thời gian còn lại cũng tại nghiên cứu pháp thuật thứ sáu mươi năm ngươi đến linh kiếm sơn trang đã hơn năm năm rồi tu vi t h ì theo kim đan hậu kỳ tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ khi ngươi nội thị đến thể nội cái đó nho nhỏ nguyên anh lúc có loại phát ra từ nội tâm kích động từ giờ trở đi ngươi cũng coi là nguyên anh đại năng chỉ cần nguyên anh bất d i ệ t cho dù lục thân quy về hư vô cũng có thể thông qua một ít thủ đoạn lần nữa phục sinh mà ở tông môn ở chung rồi thời gian lâu như vậy người phát hiện linh kiếm sơn trang đồng môn cũng tương đối nhạt mạc sự vụ này thường trên cơ bản đều là ngoại môn những thứ này tư chất thấp thang tiên vô vọng đệ tử tại lo liệu nhìn dù là quản sự cũng chỉ là chúc cơ kỳ tu sĩ thôi chỉ là ngẫu nhiên rút cái thời gian cho mình sợ thuộc đường chủ hoặc trưởng lão hồi báo một chút thôi đại đa số thời gian năng lực trong tông môn nhìn thấy bốn phía l o ạ n lắc hô bằng gọi hữu đều là những ngoại môn đệ tử này phàm là tư chất không tệ có hy vọng thành tựu nguyên anh thậm chí tầm thứ cao hơn tu sĩ trừ phi có tông môn nhiệm vụ mang theo bằng không ai không phải tranh đoạt từng giây trong động phủ b tượng trong tiểu thuyết loại đó động một chút lại thi đấu động một chút lại bị người các loại khiêu khích sự việc dường như sẽ không phát sinh ai cũng không phải ăn no dội việc n h ị n để đó hào hào tu luyện không tới cấp cho ngươi kéo những thứ này lệch ra con bê mà những tia tu vi cao trưởng lao các tiền bối cũng sẽ không cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì khắp nơi loạn lắc đến rồi bọn hắn tình trạng này cùng cảnh giới càng là hơn ước gì mỗi ngày bế quan lĩnh hội đại đạo cái gọi là thu đồ chính là cho ngươi quyết định một danh phận sau đó ném cho ngươi một quyền công pháp sau tự động đi lĩnh ngộ năng lực tu luyện lĩnh ngộ được bao nhiêu toàn bộ nhờ của cá nhân ngươi tạo hóa cho nên nói nơi nào sẽ có cái gì kẻ ngu dốt còn tu tiên có thành tựu tất cả linh kiếm sơn trang tu sĩ ngươi có thể nói hắn không thông thế sự nhưng tuyệt đối không có một cái nào ngu giả đời người những kia vừa bái nhập sư môn ngoại môn đệ tử đến rồi về sau đều bị lý lịch sâu đệ tử cũ sắp đặt các loại học tập sơn ý tướng m ệ n h b ú c thư đếm bắn ngự thuật không cầu ngươi toàn bộ tinh thông nhưng ít nhất cũng phải tập được một hai dạng mới biết cho ngươi công pháp đi lĩnh hội giống như ngươi linh căn phẩm giai cao linh căn chủng loại nhiều bọn hắn thậm chí ngay cả dạy bảo thì không dạy đạo trực tiếp ngầm thừa nhận có thiên tư cao vẫn là câu nói kia năng lực tu tiên liền không có ngu ngươi đã bái nhập linh kiếm sơn trang mười năm năm rồi có thể ngay cả mình sư tôn bộ dạng dài ngắn thế nào hay là không biết hắn năm đó nói và bế quan sau khi kết thúc tới nhìn n g ư ơ i một chút kiếm đạo tư chất lại truyền cho ngươi một ít công pháp lời nói dường như đã sớm quên ở sau vẫn như cũ đang bế quan bên trong không có xuất hiện mà tu vi của ngươi sớm đã theo nguyên anh sơ kỳ đi tới nguyên anh trung kỳ trong lúc đó đủ vì còn tới đi tìm ngươi một lần hắn vốn cho là ngươi nhiều nhất chẳng qua chúc cơ tu vi nhưng khi trông thấy ngươi kêu một thân nguyên anh khí tức lúc cả người đều n g ư ơ dại gọi thằng này không khoa học ngươi làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy đấy nhưng ở ba f a n mới bận xác nhận phía dưới ngươi kia một thân nguyên anh kỳ thực lực cường h ã n lại nhìn một cái không sót gì lúc đủ y có chút buồn b ự c hắn nguyên vốn cho là mình tại thánh địa tu luyện mười năm tu vi đột phá đến nguyên anh hậu kỳ là một kiện đáng giá chúc mừng cùng khoe khoang sự việc nguyên bạn còn muốn cùng ngươi chia sẻ một chút vui sướng nhưng khi trông thấy ngươi mới đến không bao lâu đều nhanh đuổi kịp chính mình rồi hắn có loại tu luyện đến cầu thân đi lên cảm giác hợp l ấ y hắn vất vất vả và hơn tám trăm năm kết quả còn chưa ngươi mới nhập môn vài chục năm đủ y tốn sau một lúc lâu mới bình ổn hạ sắp phá toái đạo tâm cũng không có cùng ngươi khoe khoang tâm tư rồi, xoay người các ngươi thường xuyên tại một viên luận đạo bằng chứng chính mình tu vi trên chỗ thiếu sót các ngươi đúng nguyên anh kỳ đã hiểu thì càng thêm thâm hậu lên thứ bảy mươi lăm năm mạng ngươi bài trên đột nhiên chuyển đến một đạo linh tấn nguyên lai、like、năm nay lại là năm năm một lần thu đồ thời gian trừ ra môn phái chỗ khảo hạch bên ngoài cũng cần một ít đệ tử tiến về thế tục giới đi đem những kia lọt mất hoặc là thiên phú bình thường đệ tử thu nhận sử dụng vào linh kiếm sơn trang bên trong rốt cuộc giới kim đan tuổi thọ cực hạn cũng liền ba trăm tuổi các ngươi kiểu này nội môn đệ tử tùy tiện tu luyện một lần đều là vài chục năm cấp bước nếu là không thường xuyên bổ sung màu mới không cần mấy lần. và xuất quan lúc rồi sẽ phát hiện ngay cả cái làm việc người cũng không có t i ể u này qua đời tục giới chiêu lục đệ tử tình huống bình thường đều là chọn lựa kim đan đến nguyên anh kỳ đệ tử ngươi tu luyện tới nguyên anh sự việc mặc dù biết được người không nhiều nhưng nhưng không giấu giếm được môn phái bên trong cao tầng thế là năm nay tuyển nhận nhiệm vụ thì rơi vào rồi trên đầu của ngươi đương nhiên mặc dù ngươi vì tốc độ cực nhanh trực tiếp tu thành nguyên anh nhưng không có trong tông môn nhấc lên mảy may vận sóng người sống một đời ai lại không có điểm kỳ ngộ đấy đối với trưởng môn tần hoài nam bọn hắn như vậy lao quái vật mà nói dù là ngươi một năm thì tu luyện đến nguyên anh thì không có, có cái gì kỳ quái đâu bọn hắn sống như thế lâu đời năm tháng dạng gì thiên tài chưa từng gặp qua trong tu chân giới chính là không bao giờ thiếu thiên tài nhưng chỉ có an an ổn ổn năng lực sống được mới thật sự là thiên tài mặc cho ngươi dung nhan lại cao hơn chỉ cần không có bước vào hợp thể độ kiếp dạng này cấp độ trong mắt bọn hắn cũng chỉ là lớn một chút sâu k i ế n thôi thậm chí liên kết buộc bế quan r a gặp một lần tâm trạng cũng sẽ không có đối với cái này tông môn nhiệm vụ ngươi tự nhiên sẽ không cự tuyệt trước sau thì tốn hao không mất bao n h i ê u thời gian hơn nữa còn năng lực có tông môn cống hiến cẩm muốn là vật khí tốt còn có thể đạt được đặc biệt ban thưởng rất nhiều người đúng nhiệm vụ như vậy căn bản sẽ không mâu thuẫn thậm chí ước gì nhiều đến mấy lần Bằng không ngươi dù là tu vi lại cao hơn không có điểm cống hiến trong tàng kinh các đội pháp thuật thần thông nhiều nhất chính là một huyết ngưu mà thôi cùng n g ư ơ i lúc chiến đấu tự nhiên thì ở vào yếu thế ngươi vui vẻ tiếp nhận rồi nhiệm vụ cũng đi vào mới vừa vào tông môn thời chỗ kia quảng trường chờ cùng ngươi đồng hành đồng bạn không bao lâu hai đạo lưu quang bay qua hóa thành bóng người rơi xuống đất hai người này chính là cùng ngươi cùng nhau phụ trách đại lương quốc nam dương quận đồng bạn ngươi vì thần n i ệ m bất tới trong hai người một tên là kim đan hậu kỳ một tên là nguyên anh sơ kỳ mặc dù các ngươi trước đây cũng chưa gặp qua mặt nhưng cũng theo tự thân mệnh bài trên đạt được rồi thông tin tự nhiên năng lực nhận ra đối phương đơn giản hàn huyên qua đi đối phương đều xưng ngươi là tần sư m i n h mặc dù bọn h ắ n tuổi tắc không biết bao nhiêu nhưng ở nhược l ụ c cường thực trong tu chân giới tu vi cao thâm tự nhiên là sư m i n h tiền bối này được công nhận đạo lý ngươi đương nhiên sẽ không phản bác vui vẻ cười lấy đáp ứng xuống mà ngươi cũng biết tu vi cạn chút ít người kia họ lục tu vi cao chút ít người kia họ vương lợi dụng lục sư đệ vương sư đệ tương xứng các ngươi tập kết hoàn tất trực tiếp bóp một phát quyết tan ra linh kiếm sơn trang lối vào lại vào mắt thời lại là lúc trước ngọn núi lớn kia hướng thế tục mà đi trên ư trước c cảm giác một trăm, một trăm, cảm bất bất t r không không hiểu hiểu an, an. giác đường đi hai người đều vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó nhưng bọn hắn đều không phải là loại đó thích người nói chuyện ngươi cũng không có cái gì trò chuyện hứng thú đoạn đường này tiếp theo bầu không khí thoáng có chút trầm mặc chẳng qua các ngươi cũng, cũng không để ý ngươi là thiên tính như thế mà bọn hắn thì là sớm thành thói quen trên con đường tu tiên một người cô tịch cùng bực khổ không hề cảm thấy có gì không ổn sau ba ngày các người đi vào gần đây một chỗ thành trấn khi các người đ ạ m khí bay vào trong thành lúc chỉ là đơn giản thả ra tự thân khí tức nơi đây một đám quan viên thì hoang mang dối loạn mang mang ra n g liên tiếp khẩu hô tiên nhân g á n g lâm không có từ xa tiếp đón tại sắp xếp của bọn hắn dưới các ngươi vào trong thành nguyên bản dựa theo những quan viên này ý nghĩa các ngươi đường xa mà đến muốn chuẩn bị rượu ngon thịt ngon cho các ngươi đón gió tẩy trần nhưng nhìn bọn hắn loại đó cực điểm định b ỡ lấy lòng bộ dáng ba người các ngươi đều có chút ít không thích vì vậy nói chúng ta ăn phong uống lộ n rồi không ăn ngũ có vật nhưng mà theo bọn hắn nghĩ lại thành khách khí từ chối thế là càng thêm lên rụ rỗ mãi đến khi lục họ sư đệ bị một tổ tử thế tục chuyện gây có chút giận hư một tiếng mới khiến cho chúng quan viên phản ứng lại bọn hắn đối mặt cũng không phải cái gì người bình thường mà là cao cao tại thượng tu tiên giả bọn hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu hung hăng thừa nhận nhìn sai lầm của mình ba người các ngươi ai cũng không để ý tới mãi đến khi bọn hắn dập đầu đầu thì phá mới thản nhiên nói t ố t đi sắp đặt bách tính đi lời này giống như tiên lại bọn hắn liên tục không ngừng đứng dậy triệu tập toàn huyện bách tính tới trước ba người các ngươi giống nhau lúc trước đủ ủ ba người bình thường cao, cao tại thượng nổi giữa không trùng lạnh lùng nhìn dưới chân bách tính viên kiêu kiểm tra linh căn hạt châu thì đặt ở phía dưới bọn hắn sớm đã biết rõ rồi quy tắc những kia bỏ qua lần trước kiểm tra hoặc là vẫn không có cam lòng người sắp xếp lên trường lòng một người tiếp một người nắm tay p h ó n g phía trên khải linh châu đáng tiếc lần này xuất sư bất lợi một người có linh căn đều không có nhìn trên mặt đất kêu rên thở dài đám người các ngươi không có nửa phần do dự thu hồi khải linh châu thì bay hướng xuống một cái địa điểm liên tiếp nửa tháng đều là đồng dạng hình thức triệu tập m á c tính kiểm tra linh căn không có kết quả rời đi có quả thu làm m ô n hạ những ngày này tiếp theo ngược lại cũng ra năm cái có linh căn đệ tử đáng tiếc đều là bảy tám phẩm đơn linh căn Các ngươi ngược lại cũng không cảm thấy thất vọng rốt cuộc đây là sớm đã có dự đoán sự việc muốn thật ra thiên tài mới biết hơi kinh ngạc thôi mãi đến khi ngươi lần nữa về tới vân hà trấn bên trong lại không hiểu đã nhận ra có cái gì không đúng hiện tại ngươi cũng thành rồi một người tu sĩ tự nhiên có thể cảm nhận được trong không khí khác nhau khí tức trong vân hà trấn trừ ra đủ loại nhân khí bên ngoài ngươi còn cảm giác được một tia yêu khí đám mây phía trên thấy ngươi n h ư mày vương hoài dư nhìn đối diện lục tân sinh một chút nhịn không được nói tần sư huynh làm sao vậy ngươi thấy hai người không hề phản ứng không khỏi hoài nghi là không phải mình cảm giác sai lầm rồi thế là đem ý nghĩ trong lòng nói ra bọn hắn tu vi không có người cao bình tĩnh lại cẩn thận cảm thụ nhưng cuối cùng lại cái gì thì không có cảm nhận được tần sư h i n h có phải hay không là người cảm giác sai lầm rồi ta nhìn xem này thị trấn náo nhiệt cực kỳ không như có yêu thú ẩn hiện bộ dáng lục tấn sinh cười cười không chúng ta tu vi cũng không sánh nổi tần sư h i n h có thể là một đầu tu vi cao thâm đại yêu cho nên hai chúng ta cái không cảm giác được hay là cẩn thận là hơn vương hoài dư thì là cẩn thận nói ngươi tán đồng gật đầu một cái không sai cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nơi này rốt cuộc tới gần thập vạn quần sân rồi lỡ như thật sự có đại yêu n ú p trong trên thị trấn vậy thì phiền t o á i nghe ngươi nói như vậy lục vương nhị người đều gật đầu đồng ý rốt cuộc kiểu này yêu t ộ c khí tức chỉ có ngươi năng lực cảm giác ra đây mà ngươi lại là trong bọn họ tu v i cao nhất người nếu quả như thật xảy ra chuyện gì bọn hắn nói không chừng còn muốn biến thành gánh nặng của ngươi thế là các ngươi thận trọng bước vào vân hà trấn bên trong nhưng để người cảm thấy kinh ngạc là tại sao khi tế bảo kia c ô không hiểu yêu khí thế mà cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa thấy thế, thế ngươi chẳng những lo âu trong lòng không có yêu bớt ngược lại càng thêm lo lắng cái này đã yêu không đơn giản ba người các ngươi như bình thường bình thường tại trên thị trấn kiểm tra mọi người có phải người mang linh căn thời gian trôi qua rất nhanh rồi cuối cùng lại không có người nào có nhìn thấy tất cả mọi người kiểm tra hoàn tất về sau ba người các ngươi đều là nhẹ nhàng thở ra tất cả bình an vô sự là được về phần nơi này xuất hiện yêu khí và trở về bẩm báo thông môn để người tới trước dò xét chính là mang theo tổng cộng tuyển nhận đến chín tên đệ tử các ngươi bước lên con đường quay về mãi cho đến đi ra vân hà trấn địa giới lục vương nhị nhân tài lần nữa lộ ra nụ cười xem ra là sư huynh quá lo lắng nói không chừng kia trấn trên yêu ma cảm nhận được chúng ta ba người khí tức sớm đã bị sợ tới mức không dám đi ra đâu lục tại ấ n mặc dù cũng dù nhưng lắng cười cười, giảm nhưng lo lắng nhưng vẫn chưa giảm nhẹ. Kia cố như có như trấn trên lúc ngươi thì không phải là không có nếm thử dùng thần niệm kiểm tra rồi một phen vì ngươi bây giờ nguyên anh kỳ tu vi muốn bao trùm một chấn nhỏ cho dù là lại phương viên trăm dặm phạm vi cũng là nhẹ nhàng thoải mái có thể một phen dò xét tiếp theo lại không có kết quả hoặc là chính là ngươi quá lo ngại rồi hoặc là chính là yêu ma ẩn tàng quá tốt hoặc là tu vi quá cao vì thực lực của ngươi căn bản không phát hiện được ngươi càng có khuynh hướng hắn trong ấ t nhiên vô sự xảy a c h lúc mau nhất thời trên tầng mây bao phủ khí tức ngột ngạt lục vương nhị người lẫn nhau nguyên bản nhét chung một chỗ vị trí biến thành một chiếc một sau bọn hắn phóng xuất ra linh khí bố trí một đơn sơ trật pháp mà người tu vi cao nhất thì là ở giữa điều hành bảo vệ vừa thu kia chín tên đệ tử mặc dù những thứ này thu hồi đi cũng chỉ là bị xem như ngoại môn đệ tử đối đ ã i nhưng rốt cuộc đã coi như là các ngươi linh kiếm sơn chăng người chỉ cần còn có dư lực tự nhiên muốn bảo vệ bọn hắn c ủ a nhau kia chín tên người mới nhìn này khí tức túc s á t trong lúc nhất thời bị dọa đến run lẩy bẩy lên bên trong một cái phú gia thiên kim ăn mặc nữ tử đột nhiên nhịn không được v o a một tiếng khóc lên hu hu hu các vị tiên trưởng là xảy ra chuyện gì sao ta có chút sợ sệt ta muốn về nhà ta không tu tiên ta không tu tiên nghe nói như thế ngươi uốn nói câm miệng một phát bóc ra nữ t ử trực tiếp bị cấm miệng không thể nói nữ ngay cả thanh â m ô ô cũng không phát ra được rất nhanh các ngươi bay đến nam dương quận biên giới mắt thấy cách thập vạn q u ầ n sơn càng ngày càng xa nguy cơ dường như muốn giải trừ lục tấn sinh trông coi một mặt không khỏi có rồi một chút thư giãn chương 1 0 t t r kim điêu chương 1 0 t t r kim điêu một hồi âm phong đột nhiên thổi tới không tốt lục tấn sinh quát to một tiếng dường như nhìn thấy cái gì đống nhiên hướng phương xa vung ra một đạo pháp thuật to lớn tiếng động kinh hai đàm kia người mới run lệ bẫy lục sư đệ ngươi trông thấy rồi cái gì vương hoài dư quát lớn lục tân sinh chết tiệt tần sư huynh cảm giác không sai xác thực có hơi thở của đại yêu ta vừa mới nhìn thấy một cái lông vũ màu vàng kim cho nên ngươi kỳ thực cái gì đều không có thấy rõ vương hoài dư sắc mặt có chút xanh xám cũng không phải là đang trách cứ lục tân sinh mà là mang ý nghĩa tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn h ỏ n g bét lục tân sinh dù sao cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ tại bình thường tiểu môn tiểu phái bên trong cũng có thể coi là được trưởng môn cấp bậc tồn tại nhưng lại ngay cả đại yêu bộ dáng cũng nhìn không thấy chuyện này ý nghĩa là đầu kia yêu ma ít nhất cũng là hoa thần cảnh thậm chí trở lên cái này t ầ n sư h u n h chúng ta làm sao bây giờ vương hoài dư nhìn về phía ngươi là toàn trường tu vi cao nhất tồn tại ngươi bị bọn hắn coi là rồi hy vọng nhưng ngươi giờ phút này cũng có chút bất đắc dĩ tu luyện hơn mười năm ngươi ở đâu còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc dù là vừa mới đầu kia l ạ i yêu đột nhiên xuất hiện một cái trước mắt có thể ngươi vẫn không có cảm nhận được khí tức của hắn đây là quái vật gì chẳng qua lục t ấ n sinh nói hắn nhìn thấy l n g vũ đây cũng là một đầu điệu yêu ngươi không khỏi nhớ ra lần trước gặp phải đầu kia đại yêu lẽ nào sẽ là hắn nhưng ngươi không nghĩ ra đối phương đi theo mục đích của các ngươi đến cùng là cái gì theo lý thuyết các ngươi trên người cũng treo lấy linh kiếm sơn trang mệnh、bài. loại khí tức này phát ra chỉ cần có chút kiến thức tu sĩ yêu quái đều có thể đã hiểu đây là một đại môn phái đệ tử đánh con thì cha tới loại đó cùng các ngươi đối nghịch hoàn toàn không có ý nghĩa gì à thống chi các ngươi chuyến này chỉ là vì chi ê u mộ đệ tử lại không phải đi cái gì tranh đoạt bảo vật càng chưa nói tới n g ố c nghẽ do đó đầu này đại yêu mục đích đến tột cùng là cái gì ngươi nhất thời có chút n g h ĩ không thông ngay cả lục tấn sinh cùng vương hoài dư hai người thì vô cùng hoài nghi linh kiếm sơn trang tại đây một vùng lập căn đến nay thì từ trước đến giờ chưa nghe nói qua có bị đại yêu tập kích sự việc a dốt cuộc môn phái bên trong thế nhưng có phi thăng tiên giới lão tổ p h ó như g lương cũng tầm mắt tất cả quốc đại k ô n trọng, những trong vạn sơn, g giấu ai kia dám dù mặc treo thú thập h yêu đại n cũng g được biết vậy i sai mới ệ c này, không nên sai lầm mới đúng. Như lầm v đi vì kế hoạch hôm nay chúng ta phân ba đường chạy về tô n g môn này đại yêu kinh khủng g ố c chúng ta cho dù tập hợp một chỗ thì không nhất định có thể thắng được hắn dù là đến lúc đó tô n g môn phát hiện chúng ta mệnh bài chết rồi muốn quay lại trải nghiệm thì không nhất định hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì phát sinh mà chia ra hành động nói không chừng còn có người năng lực chạy thoát tới cửa sinh đến lúc đó lập tức cùng tô môn bẩm báo phái người gấp rút tiếp viện người suy nghĩ một lúc đưa ra biện pháp này、Tốt. ta không có ý kiến vương hoài dư gật đầu một cái hắn đồng dạng cũng là nguyên anh tu sĩ cái này yêu quái luôn không khả năng chỉ là vì giết chóc mà đến đi tất nhiên là mang mục đích nào đó đã có mục đích vậy mọi người không tụ tại một viên là được rồi trừ phi thật chút xui xẻo đến hắn muốn đem các ngươi toàn bộ giết chết nhưng hiện tại xem ra hắn chỉ là đi theo sau l ư n g các ngươi chậm chạp không có ra tay không còn nghi ngờ gì nữa cũng là có chút do dự này vừa vặn cho các ngươi một cơ hội nếu lại bỏ lỡ chỉ sợ thật phải chết tại đây thấy hai người các ngươi cũng đồng ý lục tấn sinh cũng chỉ đành gật đầu một cái hắn tu vi thấp nhất mất mạng khả năng tính lớn nhất nếu như không phải vạn bất đắc、dĩ. hắn thực sự không nghĩ chia ra hành động nhưng bây giờ đến xem n à y đã tính là biện pháp tốt nhất rồi tốt đã như vậy chúng ta tông môn còn gặp lại thấy mọi người cũng bị mất ý kiến ngươi nói một câu để khí về sau đưa tay vung rồi ba tên tân tấn đệ tử đi vào bên cạnh tách ra tầng mây đổi một cái phương hướng bay đi l ụ c tấn sinh cùng vương hoài dư thì lẫn nhau gật đầu một cái mang theo mấy người chọn lựa một cái phương hướng riêng phần mình mà đi mới rời khỏi không bao lâu phía sau ngươi c ố khí tức k i a chẳng những không có yếu bớt ngược lại càng thêm mánh liệt lên thảo ngươi giờ phút này ở đâu còn không rõ ràng lắm yêu quái này chính là hướng về phía các ngươi này và người tới ngươi mặc dù không biết đối phương vì sao chậm chạp không động thủ nhưng cũng hiểu rõ chuyến này bình an trở về cơ hội sát s u ấ t lớn vô cùng mong manh thế là hướng phía trong hư không c h ắ p tay không biết là cái nào đường yêu vương đi theo sau ta là ý gì làm gì trốn trốn tránh tránh không bằng ra mặt thấy một lần làm sao ngươi nhường cùng ngươi một đường ba người s á t mặt b ộ t biến nếu không phải còn có khí tức của ngươi gắt gao để ép chỉ sợ sớm đã bị hủ tệ h ra còn rồi âm thanh quanh quẩn tại tầng mây bên trong thật lâu không có trả lời ngay tại ngươi cho rằng đầu này đã yêu mặc kệ ngươi lúc đột nhiên thấy hoa mắt một màu vàng kim thân ảnh xuất hiện trước mặt ngươi quả nhiên là hắn nhìn thân ảnh quen thuộc trong lòng ngươi lại động đầu này kim điêu chẳng phải là lần đầu tiên đem ngươi một chút thì cho lường chết đại yêu sao ngươi vội vàng dùng khám phá chi nhãn nghĩ nhìn một chút đối phương thông tin có lại là ngươi kinh hãi chuyện này ý nghĩa là kim điêu là thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi yêu vương cản đường không biết có gì muốn làm ngươi bất động thanh sắc hỏi đối phương mặc dù cản lại rồi ngươi nhưng không có ngay lập tức độc thủ nói rõ hắn tạm thời không có ác ý hẳn là năng lực cầu thông trên người ngươi đặc thù hương vị ta vô cùng thích nếu là n g ư ơ i thực lực của ta hẳn là có thể tiến nhanh kim điêu bình tĩnh kể rõ p h ả n g nói cơm t r ư a là c á i gì g vốn g g nhau thư định dùng cái này đến dọa lùi kim điêu nhưng ai biết hắn ánh mắt bên trong lại thoát ra một tia khinh thường ta tưởng là ai tần hoài nam lao đạo sĩ kia tu luyện mấy ngàn năm thì vẫn chỉ là độ kiếp cảnh giới ta sẽ sợ hắn ngươi trong lòng cảm giác nặng nề nghe k h ẩ u khí yêu quái này tu vi còn mạnh hơn độ kiếp chẳng lẽ lại là đại lựa hay là nói hắn đã thành y ê u tiên nhưng bất kể như thế nào ngươi hay là không muốn dễ dàng như thế liền chết lại nói ngươi cho dù không sợ sư phụ ta tần hoài nam nhưng bản phái tổ sư thế nhưng thành tiên đại nhân vật lẽ nào ngươi cũng không sợ lời này vừa ra quả nhiên nhường kim điêu có rồi một chút do dự nhưng rất nhanh hắn cười lạnh nói ngươi còn muốn cầm tô lịch lao già này tới dọa ta hắn như tại lúc ta còn nhường hắn ba phần hiện tại phi thăng đi t i ê n giới ngươi cho là hắn còn có thể quản nhân gian sự tình sao kiệt kiệt, kiệt lấy ra đi ngươi Nói nói với anh khi ngươi i trước h hình n t o n n g mặt đen kịt một mẫu lúc triệt để bị đại yêu nuốt vào trong vụ chương một trăm linh hai mới màu tím thiên phú hệ thống miếng vá chương một trăm linh hai mới màu tím thiên phú hệ thống miếng vá bên cạnh ngươi mấy tên đệ tử chỉ là người bình thường t ngươi nếm g bụng k thử hướng phía bốn phía thi chiến pháp thuật có thể cho dù hao hết rồi bốn năm phần mười linh khí cũng không có phá vỡ một cái cửa ra ngược lại để ngươi có chút hối lận lên tại trong bụng kim điêu thế nhưng mảy may linh khí đều không có tiêu hao hết về sau thậm chí ngay cả cơ hội khôi phục đều không có ngươi dựa lưng vào v á t trong không ngừng thở hồn hển tỉnh táo lại về sau ngươi bắt đầu tự hỏi những biện pháp khác đột nhiên ngươi cảm giác được toàn thân một hồi đau đớn tiếp lấy liền nghe được kim đ i ê u tiếng kêu to trong lòng ngươi giật mình lẽ nào nó muốn tiêu hóa chính mình ngươi vội vàng vận chuyển công pháp cố gắng chống cự kim điêu dịch vị ăn mòn thế nhưng chỉ là phí công mặc dù vận chuyển công pháp tạm thời chống lại rồi kim điêu dịch vị ăn mòn nhưng đây chỉ là cân nhắc kế sách sớm muộn có một ngày ngươi sẽ bị hắn tiêu hóa hầu như không còn thứ bảy mươi sáu năm ngươi linh khí hao hết lúc sắp chết thiên phú của ngươi sắp chết bất khuất phát động ngươi cảm giác toàn thân lực lượng lần nữa r ồ i r à o có thể vẫn là không cách nào đem trong bụng kim điêu vách trong đánh vỡ ngươi cuối cùng vẫn chết rồi quả là thế tần vũ nhìn máy giả lập bên trong kết quả thở dài cho tới bây giờ hắn hay là không có hiểu rõ k i u kim điêu vì sao muốn ăn chính mình hắn nói trên người mình tồn tại đặc thù năng lượng năng lực có trợ giúp hắn tu hành lại là chỉ cái gì càng nghĩ tần vũ cảm thấy hay là chỉ có thể ở mô phỏng bên trong tìm kiếm kết quả thế là liền nhìn về phía máy giả lập trên lời mình tại một thế giới mới trong ngươi thăm dò rất nhiều thứ gì đó có thể yêu ma cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi ngươi chết thoáng có chút thê thảm lần này mô phỏng cho điểm chuyển hóa làm đối ứng điểm tích lũy nhưng từ trở xuống ba cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn ban thưởng tiêu hao bốn nghìn điểm tích lũy đạt được lần này mô phỏng bên trong toàn bộ ký ức tiêu hao điểm tích lũy đạt được lần này mô phỏng bên trong thực lực tiêu hao điểm tích lũy tối cao thu hoạch thiên phú cam có thể giáng cấp rút ra tần vũ hoàn toàn như trước đây lựa chọn tiền hai cái thiên phú chỉ một thoáng t i ê một đoạn tu chân ký ức chẳn vào rồi trong đầu của hắn tính cả nhìn công pháp tu luyện của linh kiếm sơn trăng cũng bị kế thừa tiếp theo kiếm lợi lớ tân vũ trên mặt hiện lên vẻ vui mừng lần này ban thưởng lựa chọn muốn nói tính so sánh giá cả cao nhất hay là linh kiếm sơn trang công pháp có rồi vật này dù là hắn một chút tu vi đều không có kế thừa thì không có bất cứ quan hệ nào thậm chí tại lần sau mô phỏng bên trong ngay cả tông môn đều không cần bái rồi chính mình tìm một chỗ tạm bưng có thể yên lặng tu luyện mặc dù không có pháp thuật thần thông nhưng khi tu vi đi lên sau đó đối với đạo cảm ngộ cảng phát thâm hậu đều không cần tự chủ đi học tập pháp thuật gì thần thông nhất nhiệm thành vạn pháp thông tân vũ nhìn một chút chính mình trong hệ thống còn lại điểm tích lũy lựa chọn ban thưởng sau chỉ so với lần trước nhiều từng chút một suy tư một l hắn quyết định lại rút ra một màu tím thiên phú lại nói hiện tại cao cao không tới thấp không song chẳng bằng chức rút một thiên phú thử nhìn một chút hiện tại hắn mấy cái thiên phú đối với tu chân giới mà nói tác dụng đều không phải là quá lớn nhất là khám phá chi nhãn tại đột phá trúc cơ k ỳ có rồi linh tức sau đó hai hiệu quả hoàn toàn trùng điệp rồi nếu như nói còn có công dụng như vậy chính là có thể nhỏ hơn hơi hiểu rõ đối phương đẳng cấp nếu như đối phương c ự cam h i ể u ẩ nấp n lúc cũng có thể dùng khám phá chi nhãn phát hiện thiêu hao điểm tích lũy rút ra thiên phú vừa dứt lời cùng trước đây như lúc một dạng cảm giác tràn vào trong thân thể hắn vội vàng mở ra chính mình bảng muốn nhìn một chút rút chung cái gì thiên phú thính danh tần vũ đẳng cấp cấp 134 chiến l ự c 940 điểm tích lũy mô phỏng số lần 2 thiên phú mục từ thiên tư thông tuệ xanh khám phá chi nhãn lam sắp chết bất khuất tím kiếm ma c h u y ể n thế tím hậu tiên h đạo thể tím hậu tiên h đạo thể tần vũ hai mắt tỏa sáng nhìn lên tới thật giống như rất lợi hại dáng vẻ hắn đem ý niệm tập trung ở mục từ chi thượng hạ thuận tiện xuất hiện về cái này một thiên phú giới thiệu hậu tiên đạo thể đúng đạo hữu nhìn bản năng thân cận cảm giác nhất cử nhất động đều có đạo vận mặc dù so ra kém tiên thiên đạo thể cũng là thế gian nhất đẳng tư chất tu luyện thật tốt đây quả thực là ngủ gật đến rồi tiện gối đầu tần h vũ lòng tràn đầy hoan hỉ có rồi cái thiên phú này tu vi của mình sẽ lấy một tốc độ khủng khiếp tăng cường có tu chân dưới ký ức hắn nhìn chăm chú tự thân giờ phút này vẫn là nguyên anh hậu kỳ thực lực có thể trong lúc phất tay đều mang vô cùng mơ hồ một vòng đạo vận giống như thiên địa vạn vật cũng thần phục với hắn bình thường tùy tâm mà động trong lúc đó một đơn giản pháp thuật vung ra dưới chân một mảnh giữa đất chống lại thật nhanh mọc ra cỏ cây dây leo trong nháy mắt thành t â n vũ lại là suy nghĩ khái động những thứ này dây leo trong nháy mắt bệnh thành một đạo dắn chắc tường gỗ đầu ngón tay hắn ngưng ra một vòng gỗ q u a n g hướng phía dây leo tường mau chóng đuổi theo Vâng! Vũ dây Tân này năng lực trong nháy mắt phá hủy núi nhỏ năng lượng tại chạm đến dây leo tường lúc, trừ ra bắn ra mánh liệt động tính cũng đen không xuyên thùng tường. bàn tường trong nháy mắt giải trừ, thành lít nha giải Đạo đó, đều đẹp, tại chạm lại leo leo là màu, hủy tay dây lực lúc, liệt lưu lít l chỉ chí có bức cười chút, mắt trừ kịt một thậm một mắt trừ, ra ra phá hơi sau một hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn chính mình đơn giản thí nghiệm một chút hậu thiên đạo thể vi lực tần vũ thỏa mãn cực kỳ mặc dù đúng đạo cảm nộ còn không cách nào làm cho hắn nhất nghiệm sinh vạn phát thông nhưng chính là vừa mới vậy đơn giản thao túng một chút dây leo liền đã thắng qua rất nhiều pháp thuật hắn cười cười vỗ tay phát ra tiếng kia l í t nha l í t nít h dây leo lại trong nháy mắt rút về trong đất mà nguyên bản bị đập nện thành hố sâu phụ cận b ù n g đất cũng không ngừng phun trào giống như dài ra chân bình thường sau một lát liền đem hố to lấp đầy quả nhiên a hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tần vũ cảm k h á i nói nếu không phải điểm tích lũy chưa đủ thật n g h ĩ xem xét thiên phú cam cường đại cái tình c h ặ n gì g có thể lập tức hắn lại lắc đầu không đi nghĩ cái này hư vô mở mị sự việc việc cấp bách là cướp đạp thực địa tu luyện mới là chính đạo chỉ có tại máy giả lập bên trong sống suốt thời gian càng dài mới có thể thu được lấy nhiều hơn nữa điểm tích lũy nghĩ đến này lại nhìn mắt chính mình chỉ còn lại có cuối cùng hai lần mô phỏng số lần tần vũ đang định đem trong đầu linh kiếm sơn trang công pháp lạng yên viết ra đến xem xét năng lực đổi thành mấy lần số lần lúc trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm đinh hệ thống miến vá ký chủ không cách nào lại thông qua đầu cơ trục lợi phương thức đem công pháp lạng yên viết ra đến sau đổi số lần chỉ có nguyên bản công pháp mới có thể coi là hàng hiếm có c h ư một trăm linh ba đột phá h o a thần tổ kiến thế lực c h ư một trăm linh ba đột phá h o a thần tổ kiến thế lực nhìn thấy một tiếng này hệ thống nhắc nhở thần vũ khí có chút nhớ nhung trừ mẹ không ngờ rằng hệ thống thế mà dự đoán trước chính mình dự phán nguyên vốn còn muốn tất nhiên lại tới tiểu này có vô số công pháp bí tịch trong thế giới vậy dĩ nhiên là muốn tiếp tục sao chép xạ đ i ề u bên trong làm việc vớt một đợt mô phòng số lần mới đ a thật không nghĩ đến hệ thống ngay cả cái này có thể lợi dụng điểm cũng cho chữa trị nhìn tới là quyết tâm không để cho mình sử dụng cái này của ta tần vũ thở dài chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc ý nghĩ này tiếp tục mô phỏng đi mô phỏng bắt đầu thứ m ộ ư ơ i một năm ngươi đi tới kính tượng thế giới k ệ dạ bên trong lúc này ngươi đã người mang một thân linh lực chẳng những nhục thể mười phần cường hãn tu vi cũng là kinh người ngươi tùy ý một kích đều có thể tại trên thế giới dẫn phát thiên bang địa liệt c h ẳ n g cảnh nguyên bản ngươi dự định nhanh chóng dẫn b ạ o cái này thế giới trong gương để cho mình đi đến trong tu tiên giới bắt đầu tu luyện có đó không phát giác được thế giới tệ dạ thì tồn tại sóng linh khí lúc ngươi đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ lúc này mặc dù không có giải trừ núi thị t phong ấn p h ó n g thích hắn thể nội t i n h nguyên nhưng ngươi cũng có thể trong thế giới tệ dạ cảm nhận được yêu đất linh khí mặc dù cùng vân hà chấn bên trong nồng độ linh khí so sánh kém không ít nhưng cũng miễn cưỡng đạt đến năng lực tu luyện tình trạng vậy nếu như đem giữa thiên địa tinh nguyên p h ó n g thích sau đó cũng có thể sinh ra bao nhiêu nồng độ linh khí đâu có lẽ mình có thể trực tiếp cầu tại thế giới tệ dạ trước tu luyện một quang thời gian lại nói thế là ngươi quyết định bắt đầu áp dụng kế hoạch này thứ mười hai năm ngươi địa ngục trực tiếp đi tới đánh nát núi thịt này một vật chứa thể nội vô số tinh nguyên hướng giữa trời đất tiêu tán cùng lúc đó ngươi lập tức thử bắt giữ những thứ này tinh nguyên linh khí t h a m dò đem bọn hắn toàn bộ khốn ở trong cơ thể mình vì cung cấp tự mình tu luyện mặc dù s á c thực lấy ra không ít tiêu tán tinh nguyên nhưng bởi vì không có thủ pháp chuyên nghiệp ngươi khốn ở trong cơ thể mình tinh nguyên chỉ có tổng thể dung lượng ba phần m ộ ư ơ i cảm thụ lấy trong cơ thể ngươi như thế phong phú nồng độ linh khí ngươi đi vào trong rừng rậm nơi nào đó tiện tay một chỉ một tòa nhà gỗ xuất hiện ngươi ngồi xếp bằng ý theo nhìn công pháp tu luyện thứ m ư ơ i bốn năm trong cơ thể ngươi tinh nguyên đã bị hấp thu hầu như không còn tu vi của ngươi cũng tới đến rồi nguyên anh đình phong chỉ kém nhìn lâm môn một ước có thể bước vào hóa thần đến rồi lúc kia thể nội nguyên anh có thể hóa thành một đạo điểm hồn ngao du giữa thiên địa với lại so với bản thể đến thực lực cũng chỉ kém mấy thành mà thôi thật sự là một sự giúp đỡ lớn lúc này bởi vì ngươi bắt giữ tinh nguyên đã hấp thụ hầu như không còn đành phải theo giữa trời đất hấp thu linh khí nhưng chỉ là tu luyện trong chốc lát ngươi liền không nhịn được những mày mặc dù hiện trong thế giới k ệ dạ linh khí hàm lượng so với tinh nguyên phong thích tiền đã nồng hậu dày đặc rồi mười mấy lần nhưng cùng ngươi bắt giữ tinh nguyên sau tốc độ tu luyện đem so sánh thật sự là quá chậm chút ít nếu dựa theo tiến độ này ngươi tối thiểu còn cần thời gian mười năm mới có thể bước vào hóa thần cảnh ngươi rất thất vọng dạng này tiến độ không còn nghi ngờ gì nữa không phải ngươi muốn nhìn đến thế là ngươi nghĩ ra một phương pháp tất nhiên núi thịt chết đi phóng xuất ra rồi hàng loạt t i n h nguyên như vậy cái khác một ít ma vương sau khi chết có phải cũng có thể như núi thịt giống như đâu ngươi còn nhớ trước đó kích máy móc tạo vật thế kỷ c h i hoa dạng này ma vương về sau giữa thiên địa thì phát sinh biến hóa lúc ấy còn không biết bây giờ nghĩ lại có thể những kia chính là linh khí tiêu tàn đấy ý nghĩ này một sinh ra ngươi cũng mất tiếp tục tu luyện đi xuống tâm tư lúc này quyết định đi bắt giữ ma vương đem trong cơ thể của bọn họ tinh nguyên luyện hóa thành tự thân lực lượng thứ mười có rồi tu vi mang theo hiệu suất của ngươi không biết nhanh hơn bao nhiêu ngươi đem trừ mặt trăng lãnh chúa bên ngoài toàn bộ ma vương thể nội tinh nguyên cũng luyện hóa thành tự thân lực lượng ngay cả yếu nhất sở làm vương ngươi cũng chưa thả qua một lúc bắt đầu ngươi còn không có cách nào đem trong cơ thể của bọn họ những kia tinh nguyên toàn bộ tháo rời ra nhưng theo số lần tăng nhiều ngươi trở nên càng ngày càng thuần t h ụ đến rồi phía sau đã có thể đem bọn hắn lực lượng toàn bộ tinh l u y ệ n với bản thân rồi nhưng bởi vì tiền kỳ lạnh nhạn ngươi hay là tổn thất ước trừng ba thành linh khí có rồi nhiều như vậy linh khí ngươi lại một lần bế quan tu luyện lên thứ hai mươi năm ngươi luyện hóa rồi toàn bộ linh khí mà thực lực của ngươi thì vững bước, bước vào hóa thần mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng so với nguyên anh đ ỉ n h phong đến nhưng cũng là bay vọt về trước thực lực càng là hơn có rồi tăng lên cực lớn trong hộp gỗ ý hạ dìm nhìn thực lực của ngươi thật nhanh tiến bộ trong giọng nói cũng toát ra hâm mộ thực sự là thần kỳ tu luyện công pháp nếu năm đó ta có dạng này công pháp tất nhiên phải đem những thứ này cái gọi là thần linh lực lượng toàn bộ luyện hóa với bản thân ngươi ban đầu ý nghĩ vốn là dự định trước tiên ở thế giới tệ dạ tạm vương tu luyện tối thiểu cũng muốn đến hợp thể hoặc là độ kiếp về sau lại bước vào tu chân giới mãi cho tới bây giờ ngươi cũng còn không có làm rõ ràng thế giới kia rốt cuộc đến cỡ nào bao la trừ ra hiểu rõ bên trong mười phần nguy hiểm hắn tin tức của hắn hoàn toàn không biết gì cả rốt cuộc tùy tiện ra đây một cái không có tên yêu quái đều có thể đem ngươi cắn nuốt hết mà này cũng chỉ là thế gian lực lượng tôi càng đừng đề cập còn có trong truyền thuyết kia tên liên giới lỡ như ngày nào không cẩn thận chọc phải nào đó đại lao thế gian thân quyến càng là hơn chết như thế nào cũng không biết ngươi vì có thể làm cho mình sống lâu hơn một chút hay là quyết định tiếp tục tại thế giới tệ g i tu luyện chậm một chút cũng chầm điểm đi lúc này y ha dìm lại đưa ra khác nhau ý kiến tân vũ dựa theo ngươi dạng này năng lực bóc ra ma vương nhóm thể nội tinh nguyên là linh khí tu luyện vậy tại sao không thử đi bóc ra những ma pháp kia vật phẩm bên trong năng lực đâu có thể bọn hắn cũng có thể là chất dinh dưỡng đ ể lớn mạnh lực lượng của ngươi lời này quả thực là một câu điểm tình người trong động ngươi trước đây đều không có nghĩ tới phương diện này qua nhưng lúc này lại đột nhiên cảm giác được không phải không có lý tất nhiên những vật này năng lực tồn tại ma lực vì sao mình không thể đồng dạng đem bên trong lực lượng tháo rời ra đấy ngươi hướng phía chính mình hiện hữu một vật ra tay một phen nếm thử về sau quả nhiên thành công đem nó trong ma lực tinh luyện rồi ra đây hóa thành linh lực vì cung cấp tự mình tu luyện với lại hiệu quả so với đơn thuần theo trong không khí hấp thu lực lượng nhanh hơn kết quả này để ngươi vô cùng hưng phấn nhưng tùy theo mà đến lại sản sinh một vấn đề ngươi cũng không thể mỗi lần đều là một bên tìm xem những vật này lại bế quan tu luyện a như vậy chỉ là hoa ở trên đường thời gian đều muốn tiêu tốn hơn phân nửa suy nghĩ một lúc ngươi quyết định giống như tại xạ điêu thời như vậy tổ kiến một thuộc về thế lực của mình khiến cái này người đi cho mình đảo quan g tâm bảo dùng những vật này t r ợ chính mình leo lên cao phong thứ hai mươi mốt năm ngươi sáng lập một tên là vĩnh sinh thế lực cũng căn cứ trong thế giới này người đặc tính sửa đổi một quyển giản dị công pháp cho bọn hắn tu luyện một năm tiếp theo Những thứ này n gia hai ậ p vĩnh mươi năm năm người vĩnh sinh giáo phái đã có mấy chục vạn giáo đồ bọn hắn tôn ngươi là thần linh vì gia nhập giáo phái là vinh đã từng đau khổ truy tìm lực lượng hiện tại chỉ cần nỗ lực tu luyện có thể đạt được cái này khiến vô số người trở nên chạy theo như vị nhưng ngươi bắt đầu hạn chế d ậ y rồi gia nhập nhân số cũng nghiêm ngặt chế định quy tắc muốn gia nhập hoặc là đi cho ngươi đào móc các loại khoáng thạch hoặc là vì ngươi mang về mà pháp vật phẩm ngay cả tấn thăng cơ chế cũng là như thế chỉ có cống hiến đại người mới có thể càng sớm tấn thăng tấn thăng chấm dứt thứ đến đến tiếp sau tu luyện công pháp ngươi một bộ này quá trình áp dụng tiếp theo dường như tất cả mọi người bị ngươi nắm bóp gắt gao nhưng trong đó cũng không thiếu một ít hy vọng hao huyền người cố gắng khiêu chiến quyền uy của ngươi muốn thông qua đánh bại ngươi cách thức đến thu hoạch tu luyện công pháp nhưng không hề nghi ngờ đều bị ngươi thoải mái chấn áp lôi đỉnh thủ đoạn chi nhanh trong chấn kinh rồi vô số người từ đó về sau lại không có người muốn khiêu chiến ngươi cái này tại thế thần linh quyền lợi thứ ba mươi năm ngươi vĩnh sinh giáo phái tín đồ trải rộng tất cả đại lục tệ dạ ngươi đã thành mọi người trong lòng trí cao vô thượng nhất thần so với năm đó ma vương ý hạ d ì m danh dự chỉ có hơn chứ không kém những năm này vô số người nghĩ trăm phương ngàn kế vì ngươi vơ vét các loại tài bảo tài nguyên rộng thậm chí phải đặc biệt chế tạo một tòa cao vút trong mây thần điện mới có thể thu nạp dựa vào những thứ này liên tục không ngừng ma pháp vật phẩm tu vi của ngươi tại vì một khả quan tốc độ tăng trưởng thứ bốn mươi năm ngươi đột phá đến hóa thần t r u n g kỳ ngươi tài bảo như cũ tại gia tăng thứ sáu mươi năm ngươi đột phá hóa thần hậu kỳ vĩnh sinh giáo phái vì ngươi sưu tập tài phú tốc độ bắt đầu hạ xuống năm thứ một trăm trước ngươi đột phá hóa thần đ ỉ n h phong những ma pháp này vật phẩm thu thập đã không cách nào đổi u theo n g ư ơ i tiêu hao thứ một trăm năm mươi năm ngươi cuối cùng đột phá hóa thần cất bước đến rồi hợp thể lực lượng cường đại theo trong cơ thể n g ư ơ i bắn ra bao phủ hơn phân nửa đại lục tệ ra vô số sinh linh nằm rạp xuống tại đây kinh khủng uy áp phía dưới lại một lần nữa củng cố quyền ủy của ngươi nhưng ngươi cũng không thèm để ý ngươi theo đuổi chỉ có không ngừng leo lên lực lượng thứ hai trăm năm bước vào hợp thể ngươi tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn tăng cường cần có linh khí càng là hơn lượng lớn vĩnh sinh giáo phái vì ngươi sưu tập ma pháp vật phẩm đã xa, xa theo không kịp tiêu hao Theo đột đến đến h p lời này vừa nói ra nhường sớm thành thói quen là thần linh phục vụ bọn hắn trở nên mờ mịt bọn hắn có người sinh ra chính là của n g ư ơ i tín đồ nhân sinh tôn chỉ chính là vì thần linh sưu tập chỗ thứ cần thiết hiện tại ngươi đột nhiên kêu rừng rồi bọn hắn cho dù là thần linh mệnh lệnh đại đa số người cũng có chút không tiếp thu được nghẹn ngào khóc ổ lên có người lấy can đảm nói vậy chúng ta về sau muốn làm gì đâu ngươi sửng sốt vài giây sau nói đi làm chuyện các ngươi muốn làm đi từ lúc khoảnh khắc các ngươi tự do tự do một quen thuộc vừa xa lạ từ ngữ trong lòng mọi người dâng lên ngươi không tiếp tục để ý tới bọn hắn mà la thẳng đến mặt trăng phía trên lần này thậm chí không cần tứ thần trụ lực lượng đến từ trong mặt trăng tỉnh lại dạ chi quân chủ cái này trong ngủ mê lãnh chúa tại trong trầm mặc chết đi thế giới lặng yên pha thoái giống nhau ngươi tính t o á n giống như đứng trên mặt trăng ngươi l ặ n g lặng nhìn đại lục tệ dạ như là tấm gương giống như bắt đầu dạn nước pha t o á i trong lòng không có nửa phần vận s ó n thậm chí đang muốn lấy hiện tại tu vi của mình có thứ hai trăm hai mươi năm ngươi tỉnh lại lần nữa tựa hồ là vì tu vi mạnh lên rồi nguyên nhân ngươi tỉnh lại thời gian rút ngắn không ít ngươi nhìn chung quanh hơi có vẻ hoàn cảnh lạ lẫm vì thần nghiệm quét mắt một vòng về sau phát hiện vẫn là trong thập vạn quân sơn cảm thụ lấy kia đây thế giới tệ dạ dồi dào không ít linh khí ngươi chỉ cảm thấy mười phần thư thái vì thực lực ngươi bây giờ thần nghiệm thậm chí năng lực bao trùm tất cả thập vạn quần sơn p h ạ m vi nhưng nhưng ngươi chỉ là hơi quan sát một chút khu vực bên ngoài đối với vòng t r o n g căn bản không dám chen chân trong lòng ngươi có loại dự cảm nếu như mình dám đem thần nghiệm ngả vào thập vạn quần sơn vòng t r o n g sẽ bị vô tình xóa bỏ biết mình vẫn đi tới cái đó tu chân giới về sau ngươi dự định trước tiên tìm một nơi tu luyện một phen đẳng cấp không nhiều độ kiếp hoặc là đại thừa về sau lại đi thăm dò thế giới cùng năm ngươi trong đại lương quốc tìm được một chỗ động thiên phúc địa bên trong nồng độ linh khí đầy bên ngoài cao hơn mười mấy lần dù là ban đầu ở linh kiếm sơn trang động phủ so sánh cùng nhau thì hơi có vẻ không đủ trong lòng ngươi lập tức dâng lên một cô muốn đem hắn chiếm thành của mình tâm tư sau khi ngươi muốn tiến vào chỗ này phúc địa trong lúc lại bất ngờ phát hiện nơi đây đã bị một đạo trận pháp bao phủ đã là vật có chủ sao ngươi đây lẩm bẩm rồi một tiếng suy nghĩ một lát sau cảm thấy cướp đoạt phần cơ duyên này tất nhiên bị ngươi gặp phải tự nhiên muốn tranh đoạt một phen nếu hơn một chút kia nơi đây cũng chỉ có thể người có được chiếm lấy ngươi vì linh khí xâm lấn đạo này trận pháp mặc dù đối với cái này đạo nhất khiếu bất thông nhưng vạn vật đều vì đạo thành có hậu thiên đạo thể cái này một thiên phú tại ngươi đơn giản tìm tòi trong chốc lát trong lòng đúng trận pháp này cấu thành đã có s o đo ngươi làm tức muốn thi triển pháp lực phá đi có thể dường như trước kia thăm dò đã kinh động đến động phủ c h i chủ chỉ thấy một đạo ngang ngược cường hãn linh khí từ trong động phủ t h n ra、Cút. một chữ tại ngươi bên thai vang vọng có thể ngươi cẩn thận cảm thụ dường như chỉ có hóa thần hậu kỳ cảnh giới ngươi đang trong lòng đối nó nói một tiếng thật có lỗi về sau pháp lực n g ư n g tụ tại quyền a n h ra trận pháp trong nháy mắt phá t o á i lộ ra động thiên vốn có bề ngoài một hòn đảo tại trên đảo nhỏ còn có cái bộ dáng giản u a tu sĩ vẻ mặt kinh s ợ nhìn về phía ngươi vừa rồi ngươi đánh nát trận pháp khí tức đã bị hắn rõ ràng cảm giác được hơn xa với hắn đây là hợp thể đại năng tu vi tiền bối hẳn là muốn cưỡng chiếm động phủ của ta sao sắp mặt hắn không cam lòng mà hỏi tu chân giới vốn là cá lớn nuốt cá bé ta tu vi cao hơn ngươi chứ cứ động phủ này có gì không thể đối phương nghe vậy nguyên bản có chút phẫn nộ tâm trạng ngược lại ổn định lại bình tĩnh gật đầu một cái nói ra lời ấy có lý động phủ ta có thể để ngươi tiền bối có thể hay không thả ta rời đi ngươi quan sát tỉ mỉ rồi đối phương một phen mặc dù ở trên người hắn cảm nhận được qua phẫn nộ mê man không cam lòng các cảm xúc nhưng không có qua chút nào s á t ý tại đây trong tu trần giới năng lực thiếu nhiễm sát nghiệp tự nhiên là thiếu nhiễm mặc dù cưỡng chiếm đối phương động phủ đã dính một phần nhân quả nhưng ngươi vẫn như c ũ không có ý định giết hắn có thể thấy ngươi gật đầu lao giả này nhẹ nhàng thở ra cung kính nói đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tỉnh văn bối cáo tử nói xong hắn một khép lại tay áo lấy đi đồ vật của mình về sau lần nữa hướng ngươi thi lễ một cái vóng lưng thê thảm hướng phía xa xa bay đi nhìn hắn rời đi thân ảnh ngươi biết là cái này tu chân giới hắn cũng là đụng tới ngươi rồi nếu gặp được cái ma đạo tu sĩ giờ phút này chỉ sợ đã là một c ô thi thể rồi mà cho dù ngươi là cưỡng chiếm rồi động phủ của hắn nhưng hắn dù là lại không có căm l ò n g cũng chỉ có thể không lưng ốn gối dao ra đây chỉ vì tu vi của ngươi thực lực xa x a cao hơn đối phương cảm khái một phen về sau ngươi thì học hắn ở đây ở trên đảo bố trí một đơn giản trận pháp mặc dù trước đây ngươi đối với cái này đạo không thông nhưng vừa mới đến tìm tòi để ngươi cái này hậu thiên đạo thể đối với trận pháp đã hơi có rồi chút ít cảm lộ đơn giản bố trí ra một tại địch nhân muốn xâm lấn hoặc là dò xét thời lập tức để cho mình cảm giác trận pháp hay là không khó làm xong những thứ này ngươi bắt đầu bế quan tu lợi lên thứ hai trăm bốn mươi năm ngươi đột phá đến hợp thể trung kỳ cường đại s ó n g linh khí dẫn tới xung quanh vạn g i ả m tu sĩ cũng cảm giác được có đó không phản ứng đây là hợp thể đại năng tán phát khí tức về sau bọn hắn trong nháy mắt biến đến run l ư y bảy sao theo chưa nghe nói qua chính mình phụ cận có kiểu này cường đại tu sĩ đâu bọn hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải thứ ba trăm hai mươi năm ngươi đột phá hợp thể hậu kỳ lần nữa nhồn một đám tu sĩ cảm thấy kinh ngạc bọn hắn nhớ tới tám mươi năm trước ngươi không phải mới đột phá qua một lần sau khi nào tu luyện trở nên đơn giản như vậy bọn hắn t r ă m mối vẫn không có c á c h giải thứ bốn trăm bốn mươi năm ngươi đột phá hợp thể đ ị n h phong khi tức ba động lần nữa kinh ngạc một đám tu sĩ bọn hắn lúc này đã triệt để chết lặng tu luyện không phải là càng về sau càng khó sao ngươi mấy chục trên trăm năm có thể đột phá một tiểu cảnh giới đấy nếu không phải tất cả đều là thổ dân tu sĩ bọn hắn cao thấp muốn nói một câu nhốt đi mà những kia vừa bước vào tu chân giới manh mới nhóm nhìn sư môn trưởng bối kia vẻ mặt triều thánh bộ dáng tò mò hỏi đã xảy ra chuyện gì sư môn các trưởng đ ố i thừa cơ vì ngươi là mô bản khích lệ những tu sĩ này từ nhỏ nghe chuyện xưa của ngươi lớn lên trong lúc bất chi bất giác vùng này tu sĩ vậy mà đều bị ngươi kích thích vươn lên hùng m ạ n h lên tu vi lại đây khu vực khắc chỉnh thể cao hơn một đoạn đối với việc này ngươi hoàn toàn không biết gì cả cho dù hiểu rõ rồi cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua ngươi lòng tràn đầy cũng nào h vào trên việc tu luyện lần bế con này không đến đại thừa quyết không xuất quan rốt cuộc thế giới này quá kinh khủng ngươi nếu không có chút bản lánh mang theo bốn phía sông sáo thời đều sẽ cảm giác không có cảm giác an toàn thứ sáu trăm năm ngươi vây ở hợp thể định phong không có tiến thêm thứ sáu trăm năm mươi năm ngươi vẫn như cũ vây ở hợp thể đ ỉ n h phong không có tiến thêm thứ bảy trăm năm ngươi cuối cùng đột phá hợp thể tu vi đi tới độ k i ế p tại hiện tại đại lương quốc cao thấp cũng có thể được sưng t ụ n g một câu cao thủ những tia từ nhỏ nghe ngươi chuyện xưa lớn lên các tu sĩ lần nữa cảm nhận được đạo này cường đại sóng linh khí không khỏi vui đến phát khóc bọn hắn sau khi lớn lên cũng là dùng ngươi ví dụ giáo dục hậu sinh văn bối nhưng bọn hắn nhưng không có tự mình cảm thụ qua ngươi mang đến rung động đối với cái này thịt mũi coi thường thế hệ trước nhóm rất bất đắc dĩ nhưng bởi vì ngươi đã thời gian rất lâu không có đột phá ngay cả giải thích cũng có vẻ như vậy tái nhận bất lực người trẻ tuổi nhóm không tin ngươi tốc độ đột phá kinh người như thế càng không tin tại đây chỗ sẽ cất giấu một hợp thể đại năng mãi đến khi bọn hắn tự mình cảm nhận được c ố huy áp này trong lòng mới triệt để tin tưởng nguyên lai sư môn các trưởng bối cũng không phải biên chuyện xưa cả người đối với lần này tốn hao lâu như vậy mới đột phá trong lòng của ngươi mang theo vài phần bất mãn nhưng lại cũng không thể tránh được theo thực lực càng ngày càng mạnh ngươi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mình bây giờ tốc độ tu luyện trở nên càng ngày càng chậm đây là tại có thiên phú hậu thiên đạo thể gia chỉ hạ bằng không ngươi đoan t r ư n g chỉ là theo hợp thể hậu kỳ đột phá đến hợp thể đình phong nói ít cũng muốn tốn hao gần ngàn năm ở đâu có thể giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy nhưng ngươi vẫn không hài lòng dù là hợp thể tuổi thọ có một vạn tuổi độ kiếp bạo tăng đến rồi ba vạn tuổi ngươi hay là có loại thời gian không đợi ta cảm giác quả nhiên cùng đủ y nói giống nhau linh căn đến rồi phía sau càng ngày càng trọng yếu nếu như ta chỉ là đơn linh căn lời nói chỉ sợ tại nguyên anh kỳ liền đã chấm ứng dứt mà tam linh căn mặc dù để cho ta đi tới độ kiếp nhưng này toàn bằng hậu thiên đạo thể tác dụng bằng không chỉ sợ hợp thể chính là cực hạ ngươi bất đắc dĩ thở dài tam linh căn thêm hậu thiên đạo thể thành cựu đại thừa cũng không phải là việc khó nhưng trong thời gian này cần tốn phí thời gian lại cực kỳ doa người nhưng loại thiên tài địa bạo này tìm ra được khẳng định rất khó ngươi dự định trước theo đại lương quốc tìm lên cùng năm ngươi đi tới linh kiếm sơn trang sợ thuộc quản hạt phạm vi phía dưới nơi này lại hội tụ một đám tu sĩ ngươi rất là bất ngờ bình thường bọn người kia đều là tránh trong động phủ làm trạch nam hiện tại là thế nào để đó tu luyện không tới thế mà tới nơi này mở đại hội ngươi ý thức được sự việc không đơn giản thế là ngẫu nhiên cản lại một tu sĩ dự định hỏi thăm một chút bị ngươi ngăn lại tu sĩ là nguyên anh đặt ở tiểu môn tiểu hộ bên trong là trưởng môn láo tổ tồn tại đột nhiên bị ngươi ngăn lại không còn nghi ngờ gì nữa có chút t ứ c giận mù ngươi lời còn chưa nói hết đột nhiên cảm giác được ngươi kia sâu không lường được linh lực cùng giống như cười mà không phải cười mặt đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói mù mắt chó của ta không biết là tiền b ố i đến, đến rồi không biết tiền bối ngài có gì muốn làm đâu nhìn hắn trở mặt nhanh như vậy ngươi thoáng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn là nói ta hỏi ngươi các ngươi tất cả đều tụ tập ở chỗ này là muốn làm gì nguyên anh tu sĩ nào dám giấu ế m lập tức thành thành thật thật bàn giao rồi ra đây nguyên lai、like、bọn hắn sở dĩ tất cả đều hội tụ tại linh kiếm sơn trang phạm vi bên trong vẫn là bởi vì trước đó do linh kiếm sơn trang trưởng môn tần hoài nam ban b ố một thì tin vui nguyên lai、like、bọn hắn lao tổ tại mười năm trước truyền xuống rồi ý c h ỉ nói là vì hắn tại tiên giới cẩn trọng tu luyện bị thu nhận vì thiên binh bên trong một thành viên đây là một kiện vô cùng cực lớn tin vui này lao tổ cao hứng rất nhiều từ trong tiên giới cho bọn tử tôn mang đến một đống thiên tài địa bạo mà lao tổ như thế tăng thể diện linh kiếm sơn trang đương nhiên sẽ không vương tha cái này tuyên dương cơ hội tốt lúc này tổ chức rồi một hồi đại hội luận đạo mở tiệc chiêu đãi một đám tu sĩ nếu là may mắn năng lực lấy được trước ba tên tuổi còn có thể theo lão tổ linh kiếm sơn trang mang xuống tới thiên tài địa b ả o bên trong vẫn tuyển một kiện là ban thường chính là bởi vì như thế những tu sĩ này một phương diện vì cho người lão tổ kia mặt mũi một phương diện vì những phần thường này tất cả đều chen chúc mà đến n g h ĩ thử vận khí một chút n g h e xong sắc mặt của ngươi không h i ể u trở nên có chút cổ quái lão tổ phi thăng tiên giới sau bị chọn làm rồi thiên binh c h ư một trăm linh sáu tổ sư g i ả n đạo c h ư g một trăm linh sáu tổ sư giàn đạo trong lòng ngươi đột nhiên ra đời một không hiệu âm thanh cho dù một trăm ngàn ngày binh đội bắc yêu hầu chính mình vị trí thế giới này sẽ không phải là tây du hạ giới a ý nghĩ này một khi sinh ra thì một phát không thể thu vào chẳng qua ngươi còn vẫn không dám xác định thế là dự định tự mình đi linh kiếm sơn trang hiểu rõ một chút tình huống tiện thể còn có thể thắng điểm ban thường nói không chừng thì có đem ngươi linh căn b ổ sùng vật liệu đi thôi ngươi hướng phía tên tiên nguyên anh tu sĩ nhàn nhạt mở miệng a đi đâu hắn vẻ mặt mở m i ệ n g tự nhiên là đi linh kiếm sơn trang a a a tiền b ố i mời đợi phản ứng về sau hàn ân cần ở phía trước dẫn đường nhưng trong lòng không khỏi trong lòng đã có cách lên ngôi ư loại cấp bậc này xây một chút sĩ còn để ý linh kiếm sơn trang điểm này ban thường sao mặc dù trong lòng không ngừng nói thầm nhưng trên đường lại vì ngươi đi theo làm tùy tùng phản phất là ngươi một vị hậu sinh vãn bối giống như rất nhanh các ngươi liền đi tới linh kiếm sơn trang chỗ kia tiểu thế giới ẩn t à n g cửa vào nơi này sớm tụ tập rồi một đám người trên cơ bản tu vi cũng tại kim đan h kỳ trở lên người mạnh nhất là một tên độ kiếp trung kỳ còn có một số linh kiếm sơn trang đệ tử tại duy trì lấy trật tự các ngươi đi vào về sau lẳng lặng ở một bên chờ ngươi cũng không để lộ ra tự thân độ kiếp thực lực nhìn xem ngươi cùng một tên nguyên anh tu sĩ cùng nhau bọn hắn cũng n g ầ m thừa nhận ngươi cũng vậy ngang nhau cảnh giới các ngươi ở chỗ này lặng chờ r ồ i ba ngày linh kiếm sơn trang kia ẩn tàng trận pháp chậm rãi động tĩnh chỉ thấy một lao giả dẫn theo một đám đệ tử lộ ra tung tích v â n đạo tần hoài nam gặp qua các vị đạo hữu n g u y ê n lai、like、lao đầu này chính là ngươi luôn luôn chưa từng gặp mặt tiền sư tôn linh kiếm sơn trang trưởng môn tần hoài nam ngươi quan sát tỉ mỉ nhìn cái này tiên phong đạo cốt lao giả sớm lần trước lúc ngươi chỉ là thấy qua đối phương một cái bóng mờ thậm chí ngay cả chân dung đều chưa từng được gặp nghe nói lúc đó hắn chính là bế quan vì xung kích đại thừa kỳ ngươi phóng xuất ra một tia thần niệm cảm giác đối phương cũng không g ẩ n tàng tự thân tu vi chính là một tên độ kiếp đỉnh phong đại tu sĩ thực lực tại đại lương quốc cảnh đâu trong có thể nói là độc mã tuyệt trần mặc dù như thế ngươi ngược lại cũng không thế nào sợ hắn cùng l à độ kiếp dù là đối phương đã chỉ nửa bước muốn bước vào đại thừa kỳ rồi nhưng ngươi có thiên phú hậu thiên đạo thể tại tự nhiên thì đây những thứ này bình thường tu sĩ điều khiển pháp thuật thần thông muốn mạnh hơn một bậc dù là không đi lại thì đã đứng ở thế bất bại người không yên lòng nghe hắn ở đây một đám tu sĩ trước mặt chậm rãi mà nói nhìn nói xong bọn hắn linh kiếm sơn trang trước kia cao chót vót năm tháng nguyên lai kia bị trưng thu vì thiên binh láo tổ là bốn ngàn năm trước quát tháo thần châu cự lao phùng đường vừa ra đời chính là trong miệng mọi người thiên tài nhất phẩm sinh sinh cùng tức ngũ linh căn từ giáng sinh ngày lên chính là nhất định thành tiên nhân vật mà đối phương cũng không có nhường sư môn trưởng bối thất vọng vẹn vẹn tố nước chừng hai ngàn năm liền thành công đi tới đại thừa vượt qua nhất lượt t i ê n kiếp sau đó bị hào quang tiếp dẫn phi thăng thượng giới mặc dù từ nay về sau chân thân không cách nào lại d á n g lâm hạ giới nhưng lại năng lực vì pháp thân thần nghiệm c â u thông những thứ này đổ từ độ tôn trước đây luôn luôn không có chuyện quan trọng gì mãi đến khi mười năm trước hắn đột nhiên bị thiên đ ỉ n h thu lục biến thành một tên chính thức thiên b i n h bực này việc vui quả thực ánh sáng tất cả thần châu linh kiếm sơn trang càng là hơn chỉ cảm thấy vô cùng vinh hạnh phung đường thì mười phần tự gắp đem tại tiên giới những kia mình đã không cần đến vật liệu toàn diện truyền tống đến rồi linh kiếm sơn trang mặc dù đây là hắn cảm thấy vô dụng đồ vật nhưng để ở hạ giới tất cả đều là nhất đẳng linh dược thi thế chi bảo có rồi những vật này tần hoài nam lúc này quyết định muốn đem này chuyện vui tuyên dương ra ngoài nhường linh kiếm sơn trang uy danh lần nữa vang vọng thần châu thế là mới có ngày hôm nay trận này t h ị n h hội ngươi trong đám người yên lặng lắng nghe trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì g ậ n sóng thiên tài lại như thế nào thành t i ê n lại như thế nào nếu quả như thật là thế giới kia lời nói thiên tài cũng chỉ là gặp hắn cánh cửa thôi ngươi thở dài một tiếng yên lặng chúc vị này đã từng tổ sư ra hào vận lúc này tần hoài nam đột nhiên nói muốn vì linh lực câu thông thượng giới tổ sư mời lão nhân ra ông ta vì mọi người giàn kinh vị đạo của bản thân phụ mọi người x ạ h â n lời vừa nói ra lập tức dẫn tới vô số tu sĩ nhảy cấm hoan hô lên đây chính là thiên đại hoạt động lớn trong thế giới này năng lực tu luyện đều là thiên tài nhưng cho dù là thiên tài đối mặt những thứ này tối nghĩa khó hiểu đại đạo lúc cũng sẽ có bị ngăn cản n g ạ i lúc rất khó gặp được cao nhân tiền bối cho mình vạch ra đạo sai lầm bây giờ lại có một tên sớm đã thành tiên đại l a o có thể cho mọi người giải thích tất cả mọi người cũng cầu còn không được chỉ cảm thấy chuyến này là triệt để đến đúng rồi ngay cả ngươi thì cảm giác có chút ngoài ý mới không ngờ rằng chuyến này còn có thu hoạch ngoài ý liệu mà ngươi xem một chút chung quanh một đám tu sĩ đúng tần hoài nam cùng linh kiếm sơn trang cảm ơn đái đức bộ d á n g lại không khỏi cảm thán phái này trưởng môn quả nhiên chính là lợi hại ngắn ngủi r ă m ba câu có thể thu mua đến những tu sĩ này lòng người bất kể là ra ngoài cái mục đích gì lần này cử động cũng coi như là kết thiện duyên rồi làm tần hoài nam vì tự thân linh lực câu thông tin ê địa lục mênh mông phía trên đột nhiên xuất hiện một bức như là trong nước kính tượng hình tượng một bóng người trầm trầm xuất hiện ở trong đó tiên tư chắc tuyệt bộ g á n g xuất chúng cùng dần dần ra đi tần hoài nam so sánh người này tuổi tắt chẳng qua ba mươi trên t h ớ i hắn chính là linh kiếm sơn trang lão tổ phùng đừng、rồi. chúng ta b á i kiến phùng đường thượng tiên hắn vừa xuất hiện chúng tu sĩ giống như ước định cẩn thận rồi bình thường hướng phía màn trời trên phùng đường thi cái lễ ngươi thì nhập ra tùy tục x á một cái chỉ gặp hắn bộ d á n g hòa ái cười cười chư vị không cần đa lễ tất nhiên màn trời đã mở vậy chúng ta liền bắt đầu đi vừa dứt lời tất cả mọi người cũng ngồi xếp bằng cung kính lắng nghe dậy rồi vị này thành tiên đại lao chi g i á o hối phùng đường trong miệng không ngừng g i ả n g thuật chính mình đối với đạo đã hiểu phía dưới một đám tu sĩ nghe v à đầu bất t a i có người làm bừng tỉnh đại nội hình có người cho mày cúi đầu chầm tư ngươi nghe đối phương g i ả n g thuật chỉ cảm thấy rất nhiều đã từng có chút hoặc biết hoặc không biết chỗ trong nháy mắt rộng mở trong sáng lên ngay cả cảnh giới cũng có rồi chút ít đúng l ỏ n g có thể trở về bế quan cái gần trăm mười năm có thể đột phá đến độ kiếp trung kỳ giống như ngươi trong nháy mắt cảm thấy kiểu này năng lực thành tiên nhân vật quả nhiên là có chút gì đó chỉ là nhẹ nhàng chỉ điểm có thể so ra mà vượt ngươi mấy trăm năm khổ tu không khỏi nhiều b à phần lòng cảm kích thời gian từng giờ trôi qua p h ù n g đường đã giảng rồi mười ngày mười đêm nhưng mà tất cả mọi người lại đều nghe như đói như khát như si như say không có chút nào phát giác được thời gian trôi qua ngay cả chính hắn thì giảng vóng ngã lên mặc dù là tự cấp các ngươi những thứ này bọn hậu bối giảng đạo nhưng trên bản chất cũng là một loại đối với mình tu v i cha thiếu bổ l ầ u một phen k à s o n g tu vi của mình cũng có thể tiến nhanh không ít nhưng lại tại các ngươi nghe mười phần hưởng thụ thời điểm màn sáng trên lại đột ngột vang lên k h ắ c một thanh âm phùng đạo hữu nhanh tướng quân triệu kiến chúng ta t r ư ơ n g một trăm linh bảy thi đấu thứ nhất ngang nhiên ra tay t r ư ơ n g một trăm linh bảy thi đấu thứ nhất ngang nhiên ra tay màn chơi bên trên nghe được â m thanh phùng đường người lập tức hỏi lý đạo hữu có biết chuyện gì ta đang cùng bọn hậu bối giảng đạo có thể làm chậm lại một chút không được p h ù n g đạo hưu mới tới thiên đỉnh, đó so hưu thiên thể còn không biết quý củ, lúc này không thể Chúng、so、quý mới năm đó làm tới với biết tán tù t còn này có củ, lúc lúc. a tất nhiên hưởng thụ rồi thiên đỉnh mang tới chỗ tốt, tự tại thượng triệu thời tức nhiên hưởng đỉnh mang nhiên cũng muốn tại thượng quan triệu kiến thời lập tức hưởng ứng Nghe chỗ rồi mới được. lập xong phùng đường suy nghĩ một lúc nói ra thôi được không biết ra sao khẩn cấp sự tỉnh hắn xác thực không biết rõ đến rồi thiên đình mười năm mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có theo cấp trên tiến đến tiêu diệt yêu m a lúc nhưng loại nhiệm vụ này phần lớn sẽ trước giờ báo cho biết căn bản sẽ không như hôm nay giống như vội vội v à n v à n thanh âm kia trầm mặc một hồi nói ra ta nghe nói đông thắng thần châu ra một kinh thiên giật mình địa yêu vương đại thiên tôn p h á p chỉ, muốn phái mười vạn thiên binh thiên tướng đi lấy hắn nhiều ta cũng không biết được rồi phùng đường sau khi nghe xong sắc mặt có chút khó coi vội vã treo m à n trời trận này giảng đạo cứ như vậy im bặt m à d ừ n g có thể linh kiếm sơn trang phía dưới một đám nghe được lần này đối thoại tu sĩ lại sắc mặt đột biến đến tột cùng là kinh khủng bực nào đại yêu thế mà cần mười vạn thiên binh thiên tướng tới bắt trong mắt bọn hắn dường như phùng đường như vậy đắc đạo thành tiên cũng đã là cực kỳ không tầm thường đại nhân vật mà hắn ở đây tiên giới nhiều năm như vậy cũng mới khó khăn lắm đã trở thành một tên thiên binh thiên binh phía trên còn có thiên tướng nói không chừng còn có một số bọn hắn nghe cũng chưa nghe nói qua đại năng nhưng chính là những thứ này theo bọn hắn nghĩ liền đã vô cùng cường đại thiên binh lại cần mười vạn đi đổi bắt một đại yêu kinh khủng bực nào cỡ nào dọa người tất cả mọi người bị bị hù có chút c h o n g váng chỉ có ngươi mang trên mặt vẻ hưng vấn xác nhận theo đông thắng thần châu cùng một trăm ngàn ngày binh hai cái này từ ngữ ngươi liền đã chín thành khẳng định vị tia linh kiếm sơn trang láo tổ phi thăng t h ư ợ n giới g chính là thế giới tây du bên trong mà đi đổi bắt đại yêu sát xuất lớn chính là vị tia đại náo thiên cung tề thiên đại thánh rồi nghĩ đến lại là cái này trong thần thoại thế giới tâm tư ngươi tỉnh cũng có chút khuấy động. rốt cuộc thế giới như vậy bên trong thế nhưng tồn tại không ít cơ duyên mà ngươi là biết rõ cốt chuyện người lại có thể từ đó vớt bao nhiêu chỗ tốt đây là không cách nào lường được chẳng qua muốn đi thu hoạch thế giới tây du bên trong cơ duyên đầu tiên bước đầu tiên còn phải phi thăng lên giới mới được tại trong lòng ngươi yên lặng đắn đo dự định thời điểm linh kiếm sơn trang trưởng môn tần hoài nam thấy không khí hiện trường không ngừng vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện nói ra ban đầu thì kế hoạch trường tỷ thí nguyên bản những lao tổ này theo tiên giới ban thưởng bà bối hắn là dự định tại phùng đường chứng kiến l ê n giới hoàn thành một đám tỷ thí sau cho ba hạng đầu ban thưởng nhưng mà hiện tại lao tổ có việc đi làm việc chỉ có thể do hắn đến chủ trì quả nhiên khi hắn nói ra tỉ thí sau đó một đám tu sĩ chú ý bị hấp dẫn tạm thời đem kia cái gọi là đại yêu quên sạch sành xanh rốt cuộc có mạnh đến đâu cùng bọn hắn tiểu nhân vật như vậy cũng không có cái gì quan hệ trời sập không xuống cho dù trời sập thì có người cao to treo lên còn chưa tới phiên bọn hắn quan tâm ngay cả ngươi thời khắp này chú ý cũng bị tần hoài nam trong tay trước ba ban thưởng hấp dẫn rồi ánh mắt hạng nhất ban thưởng lại là có thể đem tu sĩ phẩm giai tăng một phẩm bảo vật nếu ngươi là nhị phẩm thiên phú sử dụng sau là được để thăng đến nhân phẩm có thể nói là chân quý đến cực điểm tất cả thần châu mặt đất thì không có xuất hiện qua mấy lần không ngờ rằng linh kiếm sơn trang vừa ra tay thì hào phóng như vậy mà tên thứ hai cùng hạng ba ban t h ư ở n g là mặc tiên dịch cùng xích c h ấ t lộ hai người này đều là ký hiệu b ệ ngồi bị bắn tóe thủy hệ vật liệu bất kể người nào hợp với phụ dược đều có thể luyện chế ra hậu thiên ngụy linh căn đến bù đắp tự thân Này 3 cái đồ vật, ngươi cũng rất muốn à. Rất nhanh, tỉ thí sắp nổi, không vẹn vẹn là những thứ này à. là cái đồ vật, rất Rất tỉ thí thứ sắp còn có nhất trọng ý vị đó chính là rèn luyện một phen môn hạ của mình đệ tử mặc dù tu luyện tất nhiên quan trọng nhưng cũng không thể một vị tu hành có đôi khi cùng người đấu đấu pháp cũng có thể tăng trưởng không ít kinh nghiệm trong lòng ngươi suy đoán tần hoài nam trong lòng khoảng thì cất loại ý nghĩ này nhìn như công bằng tất cả mọi người có thể tranh cử nhưng thực tế hơn phân nửa sớm đã vì bọn họ chỗ dự định rốt cuộc k i ể u này môn phái lớn đệ tử cùng tu sĩ khác rốt cuộc có tự nhiên trên lệ nếu h n như không có ngươi chỉ sợ này ba cái đồ vật tu sĩ khác cũng chỉ có thể no mây mẩy may mắn được thấy cuối cùng rơi vào hay là linh kiếm sơn trang trong tay mà toàn trường cũng là công khai cử hành bằng thực lực nói chuyện ngươi thậm chí tìm không ra không công bằng c h ỗ t ớ i những tu sĩ này đều là người thông t u ệ không thiếu có người nhìn ra linh kiếm sơn trang ý nghĩ nhưng trong lòng vẫn là cất một cố kỉnh muốn cùng một trong tương đối cao thấp thi đấu rất nhanh bắt đầu kinh qua một đoạn thời gian đọa sức không hề nghi ngờ ngươi thành thứ nhất mà thứ hai thứ ba đều bị linh kiếm sơn trang đệ t ử chỗ ông đồn nhìn ngươi xa lạ bộ dáng linh kiếm sơn trang tất cả mọi người sắc mặt tái xanh không ngờ rằng thế mà bị ngoại nhân đệ rồi một đầu mà nhiều hơn nữa người thì là tại trong lòng thầm nghĩ ngươi đến tột cùng là thần thánh p ư ơ n g nào lại có thần thông như thế với lại tu vi lại là đến rồi lộ kiếp tất cả đại lương quốc cũng không có mấy cái độ kiếp tu sĩ a khủng bố như vậy tần hoài nam tâm tình cũng rất là không tốt lần t ỉ đấu này mấy người bọn hắn trưởng lao vì bày ra công bằng cũng không tham dự trước đây những bảo vật này chính là tặng cho văn bối tại bọn hắn nghĩ đến những thứ này tiểu môn tiểu phái tu sĩ cùng với các nơi tán tu làm sao lại là bọn hắn đối thủ có thể nhìn tính vật tính thế mà tính sai rồi ngươi người như vậy tồn tại trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải nhưng tất nhiên lời đã nói ra ngoài lúc này quả quyết cũng không có đổi ý cơ hội đành phải bất đắc gì đem cái kia có thể tăng lên linh căn phẩm chất bảo vật giao cho ngươi nhìn bảo vật trong tay ngươi yên lặng nhận lấy sau đó tại tần hoài nam đem một cái khác m ặ c tiên dịch giao cho thi đấu tên thứ hai trong tay lúc ngươi ngang nhiên ra tay vì thế xét đánh không kịp bưng thai đối phương chỉ là hợp thể tu vi ở đâu phản ứng đến ngay cả tần hoài nam bọn hắn thì tuyệt đối nghĩ không ra sẽ có người dám ở động thủ trên đầu thái thuế trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngu ngơ d ừ n g đợi ngươi đã biến mất vô tung vô ảnh tất cả mọi người lúc này mới phản ứng lại những tán tu kia càng là hơn sợ nói không ra lời không ngờ rằng ngươi thế mà như thế dũng dám đi trêu chọc tiên giới có người tô môn thật không sợ người ta đại lao tự mình kết cục thu thập sao thật tình không biết ngươi đây hết thảy đều cũng có suy tính tu vi trên cùng tần hoài nam đám người tương đương đều là độ kiếp chỉ luận muốn chạy bọn hắn lại làm sao có khả năng truy không đến trên ngươi về phần cái gì tiên giới tổ sư kia càng là hơn không sợ h a i rồi tất nhiên đều bị triệu tập đi đổi bắt yêu hầu rồi làm sao có khả năng còn có thể sống được quay về tự nhiên không có gì phải sợ ngươi một bên hướng đại lương quốc biên cảnh bỏ chạy một bên trong lòng yên lặng nói phùng đường tổ sư ngại quá rồi thứ này thật đúng ta rất trọng yếu mặc dù nhận rồi ngươi giảng đạo tình cùng lắm thì ngày sau ta cứu ngươi một cứu không cho mạng ngươi tăng hầu tử trong tay tốt tất sát danh sách chương một trăm linh tám tất sát danh sách bởi vì có hậu thiên đạo thể cái này một thiên phú tại ngươi thi triển tốc độ bay cực nhanh tần hoài nam đám người căn bản đổi u không kịp ngươi vừa nghĩ tới bọn hắn tại đại lương quốc cử hành như thế một hồi đại thịnh sự cuối cùng chẳng những thứ nhất không phải mình tông môn người ngay cả môn hạ đệ tử thứ gì đó đều bị cướp đi hắn cũng chỉ cảm thấy mặt bị ngươi phiến loảng x o ả n đau cuối cùng linh kiếm sơn trang hạ lệnh tất cả đại lương quốc cảnh nội truy nã ngươi cho dù chỉ là cung cấp một ít liên quan tới ngươi thông tin cũng có thể được c ự phong phú ngợi khen mới đầu tần hoài nam cũng không phải là không có nghĩ tới thông qua xem bói thôi diễn hành có thể lần đầu tiên thôi diễn lúc mệnh số lộ ra bày ra ngươi là đệ tử của hắn cái này khiến tần hoài nam vô cùng kinh ngạc không tin sau khi hắn lại lần nữa thôi diễn rồi một lần lần này càng quá đáng lại tỏ vẻ trên thế giới này không có ngươi như thế một người cái này khiến hắn triệt để nổi giận trong lòng suy đoán ngươi cảm thấy là dùng nào đó ẩn tàng tự thân bí bảo mới biết nhường thôi diễn mất đi hiệu lực rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể ở đại lương quốc cảnh nội phát ra lệnh truy nã ngươi mặc dù không biết đối phương hành động nhưng cũng hiểu do phạm tội muốn chạy trốn xa một chút húng chi là trêu chọc tới như thế một đại môn phái đương nhiên sẽ không n ố c nức tiếp tục đợi tại đại lương quốc cảnh、nội. ngươi a y cả động chỗ a m t quốc gia mặc dù được người xưng là đại lương quốc nhưng còn có một cái biệt xưng được người xưng làm lớn ngụy quốc giờ phút này ngươi trốn xa triệu quốc kỳ thực cũng chỉ là tại ngụy quốc bên cạnh thôi để cho an toàn ngươi cũng không tại triệu quốc quá nhiều dừng lại mà là tiếp tục trốn xa Bay dòng mặc ộ một t tháng, đi vào cực bắc chi địa yến quốc mới tính rất, vượt trong tu trong tĩnh thích tranh giết, thể tương chi khổ hàn chi những khác, sánh, hơn đánh không hợp bình hướng. Yến yên lòng. Nơi nơi nước cùng Lương bên dung đi địa đây Đại điểm đào mới vi lời vào vô so cực bắc quốc quốc có xa m sĩ dù thực lực tổng hợp so sánh với đại lương có t r ê n l ệ n h nhất định nhưng thật sự bắt đầu đấu pháp ngang nhau cảnh giới đại lương tu sĩ vẫn đúng là không nhất định là yến quốc tu sĩ đối thủ lưỡng địa cách xa nhau rất xa linh kiếm sơn trang năng lực tại đại lương ra lệnh trí cao vô thượng nhưng ra đại lương nhưng không có linh nghiệm như vậy rồi ở chỗ này không còn nghi ngờ gì nữa an toàn không ít ngươi thì cuối cùng yên tâm đầu tiên là tìm một chỗ nơi yên tĩnh một mình luyện hóa rồi viên kia năng lực tăng lên linh căn phẩm dai bảo v ậ n luyện hóa về sau ngươi trong nháy mắt cảm thấy tốc độ tu luyện cũng tăng lên không chỉ một thành nếu dựa theo tốc độ bây giờ muốn đột phá đại thừa kỳ không dùng đến vạn năm ước chừng hơn tám năm có thể thành công đây cũng là tiết kiệm hạ gần hai năm năm tháng nhưng ngươi vẫn là bất mãn nếu năng lực lại luyện hóa ra một cái linh cắn đến linh hội thiên địa đại đạo tốc độ còn có thể lại tăng thêm mấy lần chỉ sợ chỉ cần năm năm có thể đột phá đại thừa kỳ nhưng bây giờ ngươi lại gặp phải một năn đề mặc dù biết này mặc tiên dịch năng lực luyện hóa ra một cái hậu thiên thủy linh căn đến nhưng biết thì biết phải như thế nào luyện hóa nhưng ngươi hoàn toàn không biết gì cả cũng không biết luyện chế loại vật này là muốn tìm luyện đan cao thủ đâu vẫn là phải tìm luyện khí cao thủ ngươi đành phải tại tu sĩ sinh động trong vòng luận quần nghe ngóng một phen dò xét tiếp theo ngươi tính hiểu rõ rồi ngươi lai muốn luyện chế năng lực một cái hậu thiên linh căn còn phải đi tìm đan đạo đại năng mới được lại là một phen dày vò ngươi tìm được rồi yến quốc mạnh nhất luyện đan sư đan dương tử trong thế giới này linh căn phẩm giai điểm tự phẩm đối a chia n nhiên cũng chia cửu phẩm, nhất phẩm mạnh nhất, thậm chí có người xứng dược chí có tự thậm t phẩm, phẩm kiểu t nhất nhất t đan dược, năng sánh phẩm dược, lực so ê n đan, thì không biết thực hư. Nhưng dường như nhân linh căn thì biết thực hư. phương ẩ m dai d nhau, tốt đan giống tốt ợ c có thể để n g ư i đầu à à y hậu thiên linh căn n c biến đổi mạnh, tu h không chút phương ế là ngươi đan dương tới Đối tìm tử. t do dự vi chỉ có hóa thần đ ỉ n h phong nhưng một thân đan đạo câu chuyện thật ngay cả rất nhiều đ ộ kiếp tu sĩ gặp mặt cũng khách khách khí khí n g ư ơ i có việc cầu người thái độ tự nhiên ôn h u ậ n mà đối phương trở ngại tu vi của ngươi giọng nói cũng coi như cung kính nghe được ngươi muốn nhường hắn luyện chế một cái hậu thiên linh c ă n lúc đan dương tử có chút ngoài ý m u ố n không biết tiền bối chuẩn bị vật liệu là vật gì có thể để cho ta nhìn qua ngươi nghe thì không có cảm thấy có cái gì muốn thỏa mãn hộ khách nhu cầu tự nhiên muốn xem xét vật liệu mới được thế là ngươi móc ra mặc tiên dịch đặt ở đan dương tử trước mặt nhìn trong đó dư thừa thủy linh khí đan dương tử trong mắt ý cười một chút cũng ức chế không nổi tốt tốt tốt đây là tiên gia vật ta nếu dùng cái này vật luyện chế linh căn lao ngô có thể bảo đảm có thể luyện ra nhất phẩm cường độ đến nghe nói như thế ngươi trên mặt thì hiện ra ý cười cái kia không biết muốn cần thiết thủ lao hình học đ ô n g nhiên đan dương tử sau khi nghe xong lại vớt d â u cười nói ta không thu tiền bối mảy may thủ lao ừ m người có chút ngoài ý m u ố n trước khi tới đã làm tốt rồi s u ấ t huyết nhiều chuẩn bị sao đan dương tử lại đột nhiên nói miễn phí cho tự mình chế t a đấy nhưng vô luận ngươi làm sao hỏi đối phương vẫn luôn chỉ là cười lấy lắc đầu ngươi thì đành phải tôi h nhưng vụ trộm lưu lại một tâm nhãn trên mặt tiên dịch lưu lại chính mình một vòng ẩ ầ n nấp khí tức đan dương tử xưng luyện chế linh căn cũng không phải là chuyện dễ để ngươi ba năm sau đó lại đến tìm hắn ngươi không nghi ngờ gì quả quyết rời đi ba năm sau ngươi lần nữa đi vào đan dương tự ở chỗ lại sớm đã tất cả người đi nhà trống tựa hồ đối phương sơn có dấu hạ ngươi này đoàn mặc tiên dịch ý nghĩ ngươi làm tức giận dữ trước kia liền nhìn ra này đ à n dương tử có điểm gì là lạ không ngờ rằng thật chứ lớn gan như vậy bao tiên ngay cả ngươi đồ vật cũng dám cầm cũng may ngươi ban đầu để ý trong mặc tiên dịch độ vào một tia khí tước ngươi lập tức thi triển thần thông rất nhanh khoa chặt rồi mặc tiên dịch vị trí thế mà còn đang ở yến quốc cảnh nội chỉ là cách ngươi nơi đ â y rất xa trong lòng ngươi cười lạnh không ngừng cầm ngươi đồ vật thế mà còn dám như thế rêu dao quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào ngươi trong mắt lóe lên một vòng hàn mang hướng phía mặc tiên dịch vị trí mau ch trong lòng đã tại tất s á t trên danh sách cho đan dương tử nhớ một bút vì tốc độ của ngươi cũng đầy đủ phi hành bảy ngày mới đi đến n à y bí ẩn trong núi tuyết tuyết trắng mênh mang mặt đất mênh mông một mảnh đan dương tử thì trốn ở cách đó không xa ngươi nhanh chóng mà đi chỗ nào lại có hai thân ảnh lao chính là ngươi đã sớm thấy qua đan dương tử mà bên cạnh hắn còn có một cái thiếu niên trong mày tại luyện hóa cái quái gì thế mà đan dương tử thì là làm hộ pháp trạm thủ hộ tại thiếu niên bên cạnh thấy rốt cuộc tìm được chính chủ trong lòng ngươi cười lạnh không ngừng lúc này sớm đã nhìn ra kia trong tay thiếu niên luyện hóa đồ vật chính là một cái ký hiệ n g u y ê n lai n g ư ơ i mặc tiên dịch bị giấu hạ là dùng tại rồi nơi này thật c ă n đảm n g ư ơ i ngang ngược khí tức nhìn một cái không xuất gì triển lộ ra ngang ngược bay đi linh lực cực lớn ba động trong nháy mắt nhường đàn dương tử trong lòng g i ậ n mình chương một trăm linh chín cầm ta đồ vật muốn suy xét hậu quả chương một trăm linh chín cầm ta đồ vật muốn suy xét hậu quả n g ư ơ i độ kiếp đại tu sĩ khí tức thả ra ngoài không khí tại thời khắc này cũng biến thành yên tĩnh đan dương tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi rõ ràng đã tìm người che giấu tung tích của mình còn chuyên môn xóa đi rồi mặc tiên dịch trên khí tức ngươi là làm sao còn năng lực đi tìm tới nhưng mà ngươi không hề có cho hắn cơ hội phản ứng trực tiếp chọc trời một chỉ t i ê u đang luyện hóa linh căn khẩn yếu q u a n đầu thiếu niên đột nhiên hét thảm một tiếng trên người lại không tự chủ được c h ả y ra máu hắn thống khổ ngã xuống đất tiêu to dường như có một thanh vô hình dao đang từng đao từng đao chậm rãi cắt hắn thịt trên người có thể thân thể cường hắn tố chất nhưng lại nhường hắn ngay cả ngất đi có thể đều không có chỉ có thể mỗi giờ mỗi khắc nhận thụ lấy kiểu này thống khổ to lớn mà chỉ là kêu lên ngươi một tiếng ngươi hư không điểm một cái cổ họng của đối phương bị ngươi hạ một đạo pháp thuật đúng là ngay cả âm thanh đều gọi không tiêu được rồi lúc này ngươi lạnh lùng ph hậu tiên h thủy linh c ă n thẳng tấp bay vào trong tay của ngươi làm xong đây hết thảy ngươi mới dùng tia lạnh băng không có một tia tình cảm đôi mắt nhìn về phía đan dương tử hắn giờ phút này trông thấy thiếu niên thống khổ ngã trong vũng máu ánh mắt tăng ăn dã tay chân không tự chủ trên không t r u n g tóm lấy lại gọi hô im lặng hết sức thống khổ trên mặt của hắn thì lộ ra thần sắc thống khổ không ngừng hướng thiếu niên thể nội độ vào linh khí cố gắng giảm bớt nôi thống khổ của hắn nhưng lại không làm nên chuyện gì hắn hóa thần đỉnh phong tu vi làm sao có thể phá giải được ngư độ kiếp đại tu sĩ pháp thuật thần thống đấy ngay tại ngươi đưa tay dự định cũng cho đan dương tử đến trên một phần gói lăng trí lúc hắn lại không có dấu hiệu nào hướng ngươi quỳ xuống không ngừng dập đầu nhìn đầu trong miệng hô lớn ngàn sai vạn sai cũng là lỗi của ta ta nhất thời bị tham lam s ứ n g sờ rồi nội tâm làm ra t i ể u này không bằng heo cho sự việc nhưng mà xin tiền bối nể tỉnh tôn nhi ta tuổi nhỏ phân thượng không muốn trách phạt mình rồi bất cứ giá nào cùng đau khổ ta đan dương tử một mình gánh chịu ngươi nghe xong cười lạnh một tiếng trong miệng hắn tôn nhi xác thực chỉ là chút cơ mặc dù nhìn không ra linh căn tứ chất nhưng ngươi nghĩ đến nên cũng không khá hơn chút nào bằng lúc này đan dương tử liền không co cắp ngồi dưới đất nhìn qua cao cao tại thượng ngươi trong mắt tràn đầy cầu thần có thể ngươi tựa hầu nghe đến rồi cái gì thiên đại truyệt cười giết ngươi gia sản của ngươi không phải cũng tất cả đều là của ta sao lời này vừa ra đan dương tử trong mắt sức sống lại không đột nhiên một cỗ phẫn nộ sông lên đầu cũng không lo được cho tôn nhi đưa vào linh lực rồi đứng lên đột nhiên mắng hẳn là tiền bối thật chứ muốn đổi tận giết tuyệt ta tại yến quốc chờ đợi mấy ngàn năm một tay đan đạo tu vi thì làm quen không ít h ả o hưu ngươi nếu giết ta bọn hắn phốc phốc lời nói bị nói xong ngươi một đạo pháp lực trong nháy mắt kết liêu hắn tính danh một đạo không làm cho người chú mục tiểu hồn theo trong thi thể trôi ra nhìn xem ngươi dường như không có chú ý tới điên thì dường như hướng xa xa chạy tới còn không có chạy ra bao xa bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm à kém chút quên ngươi rồi âm thanh rơi xuống tiểu hồn trong nháy mắt hồi phi yên diệt nhìn ném xuống đất đau khổ lăn lộn thanh niên trong miệng ngươi nỉ nó nói là nghĩ nói nếu giết ngươi nhưng kiên nhận qua ngươi ân huệ người sẽ báo thù cho người sao thực sự là bực người ngươi dường như quá mức tự tin rồi cũng quá xem trọng nhân tính đi cho dù thật không có sợ chết tới trước cùng lắm thì tất cả đều giết tả hữu chẳng qua phiền t h o chút ít thôi nói xong ngươi nhìn về phía phía dưới sớm đã chết lặng thanh niên trên người đã không có một viên thịt ngon gió nhẹ nhàng thổi bị cách như phiến mỏng bình thường ra lại đón gió mà lên lộ ra bên trong nội tạng cùng xương cốt Bạch Ban bị trạng lại đạo lại nhạt cũng có Lúc cho được Lincoln cầm trong tay, trong kích động, cuộc lúc có trước Lúc Lincoln chính chuẩn phúc không hắn pháp thuật phương hành nhàn nhìn thoáng Lincoln, Hướng phía mình Thứ Ngươi tấn này vung vong trong Trong lòng ngươi động đan dương động ngươi đoán này trong trong năm này Ngươi song trong mà đi. Thứ 704 năm Ngươi lần đối đi vô đó tâm tra một tử Mất tay Rốt tử một ít tay mà sớm sớm mà ra qua địa Để đã đã vị vỉ vì dị ngươi càng thêm bức thiết muốn tăng lên tu vi của mình rốt cuộc dù là thật đột phá đại thừa kỳ phi thăng thành tiên ở trong mắt hầu ca cũng chỉ là lỗ thổi khí cũng có thể d i ệ t từ trần t i ể u tu sĩ mà thôi càng đừng đề cập thế giới này còn có càng nhiều nhiều hơn nữa lại năng trong lòng ngươi cầu nguyện chỉ có thế giới này không muốn là nào đó hồng hoang tương lai mới tốt bằng không ngươi cũng không biết chính mình có thể hay không che giấu những thánh nhân kia con mắt chính mình điểm ấy tiểu bí mật có thể hay không bị nhìn một cái không sót gì cho xem thấu đây hết thảy đều là không biết thứ bảy trăm mười năm ngươi thành công luyện hóa rồi cái này hậu thiên thủy linh căn lúc này ngươi chẳng những linh căn phẩm cấp đi tới nhị phẩm ngay cả linh căn số lượng cũng thay đổi thành kim thủy hòa mục chỉ kém cuối cùng một cái thổ linh căn có thể bù đắp rồi ngũ hành chỉ l à c i ể u này năng lực luyện chế linh căn vật liệu lại ở đâu là dễ tìm như vậy có thể thu được một cái ký hiệu b ệ n g ồ i bị bắn t u e thủy linh căn cũng đã là may mắn rồi cho nên luyện hóa về sau ngươi cũng không sốt u ruột xuất quan đi tìm tượng trăng tròn thổ hệ vật liệu mà là trực tiếp bế đóng lại độ kiếp đại tu sĩ cần có linh khí vô cùng kinh người dù là vì ngươi bây giờ tư chất lại thêm hậu thiên đạo thể gia trì hàng năm đột phá trăng trong nước hoa trong gương xa xa khó vời thứ chín trăm năm ngươi vẫn như cũ chỗ tại độ kiếp sơ kỳ khoảng cách đột phá trung kỳ còn có này khoảng cách nhưng trong khoảng thời gian này lại đã xảy ra một ít chuyện nhỏ thật chứ không có sợ chết đến là đan dương tử trả t h ủ không hề nghi ngờ bị ngươi thoải mái c h â n áp mà dòng roi của bọn họ thì như là đan dương tử bình thường đã trở thành ngươi lúc tu luyện chất dinh dưỡng thứ một ngàn năm ở cái thế giới này phí thời gian rồi tám trăm năm năm tháng ngươi cuối cùng đi vào độ kiếp trung kỳ rồi có thể ngươi đối với cái này vẫn như cũ không hài lòng quá chậm thật sự là quá chậm kia hầu tử đi theo bồ đề lão tổ tu luyện bảy năm coi như có rồi năng lực đại náo thiên cung câu chuyện thật mà ngươi cũng hao phí tám trăm năm năm tháng ngay cả tiên đô không thành thật người so với người làm người ta tức c h ế t ta nhưng ngươi lần này ngôn luận nếu để cho tu c h â n giới những người khác nghe được chỉ sợ cũng phải bị tức đến phung máu bọn hắn có người trải qua phí thời gian tại tuổi thọ hao hết ngày cũng vô pháp nhìn trộm đến độ kiếp cửa lớn mà ngươi chỉ tốn tám trăm năm liền thành độ kiếp trung kỳ còn muốn thế nào nhất là đủ uy hắn tám trăm năm nguyên anh kỳ ngươi tám trăm năm độ kiếp thật là hàng đây hàng được ném thứ một trăm linh chín đại thừa kỳ mây khói đã trôi qua sau đó ngươi tiếp tục bế quan tu luyện quyết tâm muốn đột phá đến đại thừa kỳ không thể thứ 1.300 n ă m n g ư ơ i đột phá độ kiếp hậu kỳ thứ 1.900 n ă m n g ư ơ i đột phá độ kiếp đình phong thứ 2.000 n ă m ngươi đột phá đại thừa kỳ một thân ngang ngược khí tức trong nháy m ắ t huyết tán giữa thiên địa uy áp cơ hồ khiến tất cả hiến quốc sinh linh cũng nhịn không được nằm sấp trên mặt đất không biết lại là cái nào tôn đại thần đột phá trong đậm phủ ngươi cảm thụ lấy chính mình ngày càng cường hãn khí t ứ c lòng tràn đầy hoan hỉ quả nhiên muốn thực lực nhanh chóng tăng trưởng chỉ có tu chân mới là vương đạo cái khác mọi thứ đều chỉ là bảng môn tả đạo thôi trong lòng ng mặc dù trải qua hai n g h n năm mới đột phá đến đại thừa kỳ nhưng cùng ngươi lâu đời tuổi thọ so sánh này cũng không tính là cái gì muốn tiếp tục tu luyện thành tiên chí ít còn cần lại trải qua ba n g h n năm năm tháng nhưng bế quan lâu như thế ngươi tính cực t ư động dự định ra ngoài đi đến vừa đi tiện thể xem xét có thể hay không tìm được chế tác thổ linh căn vật liệu bù đắp rồi chính mình cuối cùng một viên hậu thiên linh căn đến rồi lúc kia bất kể là muốn tu luyện thành tiên hoặc là cái khác đều có thể thoải mái không ít hạ quyết tâm ngươi rời đi bế quan độ phủ suy nghị khé động thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại mấy ngàn dặm sau đó có hơi vừa xải b ư ớ ra lại tại ở ngoài ngàn dặm đây là ngươi theo đại đạo trong c ă n cứ trước kia đọc tiểu thuyết thời kiến thức nộ mộ g ra một tiểu thần thông xúc điệu thành thốn pháp t h u ậ t này nói mạnh thì mạnh nhưng cũng cùng người sử dụng thân mình cùng với thế giới cường độ liên quan đến tượng ngươi đại thừa kỳ sử dụng một bước có thể bước ra mấy ngàn dặm phạm vi so với phi hành mà nói muốn mo hơn không ít nhưng nếu là cảnh giới thấp tu sĩ sử dụng có thể liền không có mạnh mẽ như vậy rồi so với phi hành đến có vẻ vô bổ không ít mà đồng dạng cảnh giới sử dụng ngươi ở cái thế giới này năng lực bước ra mấy ngàn dặm nói không chừng sau khi phi thăng chỉ có thể vượt qua trăm dặm xa mà ở trước đó thế giới tệ ra bên trên c ò ngươi không ngừng bước ra m xây dịch môi trường không ngừng trong mắt n g ư ơ i bến nào thoáng như tàn hành lúc trước rời đi thì tốn một tháng mới đi đến i ê n quốc nhưng bây giờ ngươi chỉ dùng một ngày liền đã về tới đại lương thổ địa bên trên ngươi hướng phía trong trí nhớ linh kiếm sơn trang vị trí mà đi trên đường đi lại phát hiện những kia biết rõ thành trì tên sớm đã thay đổi mà ở trước kia nơi h o à n g vụ không người ở hiện tại cũng là xuất hiện không ít thành trấn phốn hoa dường như c ổ m quả thật là trong núi không năm tháng trên đời đã ngàn năm ngươi cảm thán một tiếng tâm cảnh không khỏi lại tăng lên không ít khi ngươi đi vào linh kiếm sơn trang sơn m u ô n chỗ nhìn qua trước mặt một bức rách nát bừa bộn cảnh tượng lại nhịn không được trầm mặc nơi đây nơi nào còn có năm đó đại trận hộ sơn tất cả kiến trúc sáng loáng hiện lộ ở trước mắt lại đều vô cùng tàn phá trên mặt đất có cây hoành hành dây leo bám vào kiến trúc bên trên chỉ là trong lúc mơ hồ năng lực nhìn thấy năm đó cường thịnh chi cảnh nhưng hôm nay lại không biết đã xảy ra chuyện gì một đời đại phái lại hủy diệt đến tận đây n g ư ờ i đưa tay hướng phía trong hư không một chút một đạo to lớn mà nước n xuất hiện ở trên trời ngươi cố gắng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc xem xét năm đó nơi đây phát sinh cảnh tượng rất nhanh mà nước n bên trong xuất hiện hình tượng tại ngươi sau khi đi một năm sau nguyên bản thờ phụng tổ sư mệnh bài lại xuất hiện v ế t rách trong chấp nhoáng này kinh động đến tất cả linh kiếm sân trang tần hoài nam không ngừng liên hệ tổ sư lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào tất cả mọi người trong lòng lập tức dâng lên một loại dự cảm xấu ngày thứ hai Tần hoài nam tuyên tử Nam Hoài bố bế quả a thừa tuyệt đối không xuất quan. thừa dựa dựa n không không trong lòng ngầm nhận chừng mình không sơn, cũng chính mình cho mình làm vào núi. phá chỉ thể cho Các đại đối đệ đều đây đã đước biết, rồi, tuyệt xuất tử tổ u vậy q có có bỏ là là làm vào vào sư nhiên tần hoài nam b ế quan sau năm thứ năm mệnh bài triệt để mất đi thần vận biến thành một viên mục nát gỗ vì giấu giếm việc này tứ đại trưởng lao quyết định bí mà không phát thì bắt đầu rồi bế tử quan bọn hắn linh kiếm sơn trang sở dĩ năng lực quát tháo tất cả đại lường trừ ra thực lực bản thân quá cứng bên ngoài còn có một cái thành tiên lão tổ cũng đúng thế thật tất cả bất kể người hoặc yêu đô không dám trêu chọc n g u nhân chỉ là đến rồi tần hoài nam thế hệ này lại không có cái đột phá đại thừa cao thủ ra đầy khiêng đại kỳ không khỏi có chút thế nhỏ lên chỉ là vẫn có tổ sư đặt ở trên đầu cái này đại phái vẫn duy trì hắn nguyên bản n g ă n nắp thôi tần hoài nam b quan thứ ba trăm năm hắn vẫn đang không có đột phá đại thừa kỳ có thể phùng đường tổ sư bỏ mình thông tin lại không biết sao chuyển ra ngoài không gần như chỉ ở tu sĩ trong vòng bị người nói chuyện say sưa ngay cả thập vạn quần sơn bên trong yêu ma cũng nghe nói tin tức này bi kịch như vậy sinh ra những yêu ma này nhóm vì có linh kiếm sơn trang tổ sư đè ép mặc dù nương tựa đại lương cũng không dám có cái gì đả thương người cử động ngẫu nhiên có tiểu yêu nhịn không được ra đây hạ i người đều bị các tu sĩ nhẹ nhàng thoải mái giải quyết dân ra những tu sĩ này cho rằng yêu ma thì không gì hơn cái này căn bản không có trong truyền thuyết khủng bố nhưng này tất cả là xây dựng ở phùng đường vẫn sống ở thế tình hùng dưới khi tin tức kia truyền đến thập vạn quần sơn về sau những yêu ma này nhóm ngao nghe muốn động rồi không ngừng phái người quay dối biến cảnh là tất cả đại lương mạnh nhất tô n g môn tự nhiên muốn đảm nhiệm lên trừ ma vệ đạo chi trừ tới cũng là lần này an nhàn quen rồi tu sĩ lần đầu tiên phát hiện nguyên lai bị chính mình xem thường yêu ma vậy mà như thế khủng bố dưới cảnh giới ngang hàng lại muốn hai cái nhân tộc tu sĩ mới có thể hơn một chút phát hiện này dẫn đại lương cả nước chấn động mà các yêu ma trải qua không ngừng thăm dò lá gan càng lúc càng lớn ra tới cường giả thì càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua tới gần thập vạn đại sơn kiêm một mảnh nghiêm chỉnh đã thành yêu ma c o i yên vui nhìn đại lương đều bị xâm lược thành bộ dáng này nguyên bản bế tử quan tần hoài nam cùng mấy cái trưởng lão không thể không đứng ra trận chiến này kinh thiên động địa mặc dù hắn chỉ là độ kiếp đỉnh phong tu sĩ nhưng lại buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng mang theo môn hạ đệ tử dường như dẹp thiên rồi tất cả thập vạn q u â sơn lần này linh kiếm sơn trang tại dưới sự hướng dẫn của hắn nặng hiển huy hoàng nhưng cái này như hồi quang phản chiếu người bình thường trận chiến này hao hết rồi tông môn khí v ậ n bản thân hắn cùng mấy tên trưởng lao thì chịu không cách nào nghịch chuyển tương thế từ đó về sau thành tiên vô vọng thời gian dần trôi qua linh kiếm sơn trang theo đỉnh lưu tông môn biến thành nhất lưu lại thành n h ị lưu cuối cùng t r ô n vùi tại rồi trong dòng sông lịch sử ngươi đứng tại chỗ thổn thức không thôi ngày đó phồn hoa như là thoảng qua như mây khói thoáng qua liền mất ngươi chỉ là bế quan ngàn năm công phu lại như là thế sự xoay vần giống như thôi rốt cuộc con đường tu luyện hay là nhận rồi các ngươi một phần nhân quả? vượt qua mấy ngày ta lại hướng thập vạn quần sơn một chuyến tiêu rồi này thu nhẫn g n quả trong lòng ngươi mặc nghiệm một tiếng quay người hướng thành trấn bên trong đi lúc này không nóng này đi đường ngươi đang đại lương quốc thành chỉ bên trong thể nghiệm lấy một phen hồng trần m ụ i vị nói đến ngươi đã có gần ngàn năm chưa từng có loại cảm giác này có thể từ tu vi trở nên càng ngày càng cao nhìn qua những thứ này p h ả m p h u tục từ nhóm để cực nhỏ lợi nhỏ hao tổn tâm cơ nhìn triều đình các quan lại lục đục với nhau lại chỉ cảm thấy không thú vị đến cực điểm thiên hạ rộn ràng nôn áo không địch lại ta sống lâu nhìn mãi tất cả vinh hoa phú quý chỉ là mây khói đã trôi qua tôi t ẻ nhạt vô vị phía dưới n g ư ơ i hướng thập vạn quần sơn mà đi c h ư một trăm mười thập vạn đại sơn đã người yêu c h ư một trăm mười thập vạn đại sơn đã người yêu nhất n i ệ m phía dưới xúc điệu thành thốn thập vạn đại sơn gần trong găng tấc lại là nhất n i ệ m sinh n g ư ơ i đã thân ở tại thập vạn đại sơn trong nhìn t r u n g quanh xanh tươi mượt mà có cây n g ư ơ i thần n i ệ m trong khoảnh khắc bao phủ tại quần sơn trong này danh s ư ơ n g phạm nhân mấy đời cũng đi ra không được thập vạn quần sơn giờ phút này đều ở con mắt của n g ư ơ i phía dưới cảm thụ lấy thần n i ệ m bao phủ xuống cảnh tượng người lại là thổn thức không thôi lúc trước tần hoài nam xuất tông môn đệ tử ở nơi này đ n g yêu đúng là phát hung n ắ c rồi bây giờ thập vạn quần sơn bên trong mặc dù vẫn như cũ yêu ma vô số nhưng dường như chín thành yêu ma hoặc là không có hóa hình tiểu yêu hoặc là thì khó khăn lắm hóa hình cảnh giới chẳng qua kim đan tả hữu yêu ma còn có cực nhỏ bộ phận tu vi tại độ kiếp tả hữu đại thừa k ỷ một đều không có về phần ở giữa cảnh giới yêu ma lại đều không còn sót lại chút gì rồi vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa mặc dù năm đó sự kiện làm cho cả linh kiếm sơn trang triệt để đã trở thành lịch sử nhưng những thứ này trong núi sâu yêu ma cũng không chịu nổi đại bộ phận cao tầng cùng dường như tất cả lực lượng trung kiên toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn chỉ còn lại có một ít lao bất tử cùng những kia vừa hóa hình tiểu yêu nhóm kéo dài hơi tàn thẳng thắn giảng tần hoài nam một lần hành động vĩ đại chí ít vì đại lương quốc đổi đi ba ngàn năm an ổn chí ít sẽ không lại xuất hiện lần trước loại tình huống kia rồi năm đó tần hoài nam cho ngươi tu luyện công pháp đây là bởi vì ngươi bây giờ dự định kết dồi phần này quả vì hắn chú ý đại lương quốc thêm nữa ba ngàn năm an ổn thế là ngươi thần n i ệ m đại triển uy áp bức bách tại tất cả thập vạn đại sơ trong độ kiếp trở xuống tất cả yêu ma tất cả đều bị này khí tức kinh khủng ép thé quỵ dưới đất trong lòng dâng lên rồi khủng hoảng vô tận xác lệnh các ngươi mau tới nơi đ â y thấy ta trong miệng ngươi hãy mở một ngụm đơn giản đạo thuật thi triển mà ra ở chỗ nào chút ít độ kiếp đại yêu bên thai giống đất bằng như kinh lôi vang lên bọn hắn không khỏi kinh hãi là cái này vừa mới cái đó khủng bố u y áp chi thanh âm của người hắn muốn tìm chúng ta làm gì mặc dù trong lòng hoài nghi không ngừng nhưng lại không dám địch lại dường như tất cả đều trước tiên hướng ngươi nơi này chạy tới Rất nhanh, n ơ ở đây tất cả yêu vương cũng dám lời thề son sắt tỏ vẻ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi cũng không có t h ọ c tới qua ngươi a nhưng ngươi lại không lên tiếng pháp chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ mặc cho hơi thở của đại thừa tùy ý tùy ý tất cả yêu ma lại không dám lên tiếng nữa nhu thuận tượng học sinh tiểu học giống nhau đứng tại chỗ có đôi khi ý mắng trầm mặc càng làm cho người ta sợ hãi nhìn một chút rồi thời gian cách ngươi xác lệnh b à y yêu tới trước thấy ngươi đã qua mấy canh giờ mặc dù thập vạn quần sơn xác thực rất lớn nhưng nếu là những thứ này đã yêu nghĩ đến dù thế nào lúc này đều đã đổi tới nhưng ngươi thần nghiệm hạ lại vẫn có ba tên yêu m à thân ảnh không có nửa phần di động hiển nhiên là đem ngươi coi là gió thoảng bên thai giống nhau t ố t cái kia tới đều tới không nên tới thì không cần phải trở lại ngươi nhìn thoáng qua không rõ ngươi đang nói cái gì các yêu ma đột nhiên đưa tay hướng trong hư không một chảo chúng yêu bên thai đột nhiên vang lên ba tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn coi như bọn hắn bị bị hủ không nhẹ lúc ngươi đột nhiên mở ra bàn tay Lòng bọn tay ba cái lớn trừng hắn có tuổi tác đây ngươi còn rất dài chỉ sợ có mấy vạn năm tuổi thọ rồi nhưng bọn hắn xin thể đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây ngươi càng đáng sợ tu sĩ rõ ràng chỉ là đại thừa kỳ không có mạnh hơn bọn họ trên bao nhiêu a nhưng vì sao cảm giác cùng người t r ê n lệch lại là cách biệt một trời tất cả đại yêu trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu nếu đối địch với người nơi này tất cả sinh vật trong khoảnh khắc đều muốn hóa thành cho bụi nguyên nhân chính là như thế đối mặt với người thời bất kể là ai giờ phút này trong lòng ý sợ hãi cũng tới cực điểm thấy nắm bóp không sai b i ệ t lắm ngươi chậm rãi mở miệng nói ta chỗ này chỉ vì rồi một sự kiện mấy trăm năm trước là ai ra lệnh nhường bày ê u t i ế n công đại lương quốc lời này vừa ra rất nhiều yêu trong lòng lập tức lộ bột rồi một chút đây là muốn thu được về tính sổ không nên a chưa nghe nói qua đại lương gia cái đại thừa kỳ tu sĩ a kỳ thực vừa dứt lời ngươi nhìn cái khác yêu ma phản ứng trong lòng đã hiểu rõ rồi thế là lại mở miệng nói ta cũng không ngại nói cho các ngươi lần này ta chính là vì năm đó chuyện này mà đến nhưng ta chỉ chu đầu đảng tội ác về p h ầ n h ắ n người hết thể bất luận lời này vừa ra b ậ y yêu bên trong lập tức công kích lên nguyên bản còn dự định phản kháng chưa yêu ngươi nói ta một chút ta chỉ ngươi một chút chỉ trong chốc lát ở đây năm mươi bảy cái yêu ma bên trong có ba mươi bảy đã từng đều bị xác nhận làm công đánh đại lương gia lệ người mặc dù không biết ở trong đó có hay không có tồn tại oan khuất nhưng cũng không trọng yếu người đến lại không phải là vì thẩm án không cần làm cái gì tần thanh thiên lúc này bàn tay lớn lật một cái một bàn tay vô hình trưởng tại trên bầu trời thình lình xuất hiện nhắm thẳng vào kia ba mươi bảy yêu ma về phần ngoài ra hai mươi cái lại ngay cả mảy may uy áp đều không có cảm nhận được nhìn thấy ngươi thủ đoạn này chúng yêu đang sợ hãi đồng thời càng thêm khâm phục rồi mà kia bị ngươi khóa chặt rồi đ ạ i yêu nhóm giờ phút này tựa như phát điên muốn bằng bệnh nhưng này trong hư không bàn tay lớn lại giống như ở khắp mọi nơi mặc kệ bọn hắn bay hướng cái hướng kia tựa hồ cũng không trốn thoát được lúc này không biết là ai hét lớn một tiếng mỗi người tự chạy bọn hắn như chim n g ô n g bốn phía tàn đi có thể ngươi nhìn cảnh này chỉ là cười lạnh một tiếng cũng quá coi thường ngươi này hậu thiên đạo thể đúng đạo hiểu được đi Hập! một tiếng nói r ụ từ trong miệng ngươi mà ra bốn phía dường như nhiều một đạo vô hình công xiềng những t i a chạy nhanh nhất các yêu ma lại đột nhiên như là gặp trở n g ạ i rồi giống nhau bị bắn ngược quay về một hai rơi trên mặt đất không đợi đứng lên lại lần nữa chạy trốn cơ thể thế mà trong nháy mắt bị ngươi nghiền thành rồi b ậ thịt linh thể chạy ra cũng như đụng phải họa diễm giống như kêu thảm bốc lên khói trắng còn lại ở giữa g u n lẩy bảy hai mươi cái yêu ma chỉ nghe thấy bên thai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng hưng phấn b u ố c khói âm thanh lại nhìn đi lúc chạy trốn đã cơ hồ bị trôn vùi rồi nhưng còn có một con bản thể là kim điêu đại yêu đang nhìn những k ê u bị xác nhận làm tiến đánh nhân tộc yêu ma về sau tại ngươi lôi đ ỉ n h thủ đoạn hóa thành cho bụi hắn giờ phút này thì lòng như cho n g ộ i nhận m ệ n h trốn là trốn không thoát nhưng mà chờ đợi rồi hồi lâu trong tưởng tượng tử vong cảnh tượng cũng không xảy ra kim điêu mặc dù khó hiểu nhưng vẫn là hướng phía ngươi nhìn lại đón lấy h ắ n nghi ngờ ánh mắt ngươi như một xuân phong cười nói về phần ngươi sao lại có an bài khác c h ư n g một trăm mười một tốt một nồi ngon canh gà chứ một trăm mười một tốt một nồi ngon canh gà kim điêu nghe nói như thế trong mắt hoài nghi càng thêm hơn nhưng trên mặt của ngươi không có một chút tức giận ngược lại ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong còn mang theo một tia vui sướng hắn không biết là không phải là ảo giác của mình nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên vẻ mừng như điên hẳn là ta không cần chết nhất định là vị tiền bối này nhìn xem bản yêu bề ngoài anh tuấn thần võ động thu làm tọa kỵ n i ệ m đầu ta trước đó liền nghe nói những thứ này bản lánh lớn nhân vật đều sẽ đem một vài yêu ma thu làm tọa kỵ chỉ là bản vương rốt cuộc cũng là độ kiếp yêu tu cứ như vậy nội bộ có phải hay không sẽ quá thật mất mặt đợi lát nữa nếu là hắn mở miệng. người vừa mới nói xong kim điêu trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu ánh mắt đột nhiên co giục lại hắn không phải là muốn cái đó đi thời điểm trước tiêu ta thì thích uống điểm canh gà không biết kim điêu hầm t h à n h sút có phải hay không so với bình thường canh gà muốn hương thuần chút ít nói xong người giống như cười mà không phải cười nhìn về phía kim điêu h run run ngươi đám mây, tiền. Tiền bối, n g không phải nói đột ù đùa a sao? Ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Ngươi giống giỡn Ngươi thấy đ nhiên h ừ lạnh một tiếng giọng nói trợn hạ xuống trước đó này kim điêu lần đầu tiên thì một ánh mắt đem ngươi dây ngươi thậm chí cũng không biết nguyên do lần thứ hai càng quá đáng trực tiếp n u ố t xuống ngươi thì này hai lần sự kiện ngươi ăn hắn một lần không quá p h ậ n đi nói đến ngươi vẫn đúng là không uống qua kim điêu s u ố t như thế một tôn đại yêu làm thành canh cả nên vô cùng ngon đi nghĩ đến này ngươi đột nhiên hướng phía trước một chảo kim điêu nhân hình rốt cuộc duy trì không ở hiện ra bản tướng một con lông chim l á o cá s á n g loáng tại dưới thái dương thì chiếu sáng dạng dỡ màu vàng kim đại điêu nhưng lại không có bình thường k i a cố r i ê u võ dương oai bệ nghệ vạn vật thần thái rồi lúc này rũ cụp lấy lông vũ hình như một con đợi làm thịt gà con giống như tiền hắn còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ cái gì ngươi một cấm khẩu thuật trực tiếp nhường hắn đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng ngươi biết hắn muốn nói cái gì nhưng mà không có chút ý nghĩa nào những lời này giữ lại kiếp sau rồi nói sau nói không chừng ngươi lần này nếm thử vị giác được bình thường lần sau thì không uống canh gà đây tất nhiên có lẽ ngươi cảm thấy mùi vị không tệ cũng khó、nói. tại một đám yêu ma hoảng sợ trong ánh mắt kim điêu bị ngươi dùng các loại nguyên liệu nấu ăn chế biến thành một nồi đẹp đẽ tươi non canh thịt cảm thụ lấy canh gà vô tận hương thơm trong lòng ngươi yên lặng cho thủ nghệ của mình tán đồng vừa quay đầu trông thấy bầy yêu nhóm còn đứng tại chỗ ngươi suy nghĩ một lúc nói ra các ngươi cũng tới điểm không không được tiền bối chính ngài hưởng dụng là được thiên sát những lời này nói xong mở miệng cái đó yêu quái chân cũng mềm đún g loại cảm giác này liền như là có người ở bên người ngươi như không có chuyện gì xảy ra đem một cái khác nấu thành một nồi thịt sút cảm thấy này sút vô cùng ngon thậm chí còn hỏi ngươi có muốn hay không nếm thử thử một cử động kia thẳng đem hắn sợ tới mức ba hồn bảy vĩa cũng v ứ t đi người cao mày nói tất nhiên không uống các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì còn không đi vân g vân g vân g lúc này đi tất cả yêu như được đại xá nếu như không phải e sợ ngươi thần uy bọn hắn thật nghị phát ra từ nội tâm trầm biếm là chúng ta không muốn đi sao rõ ràng là ngươi tên sát tinh này không mở miệng ai dám đi à. không thấy những kia yêu quái chết thì chết vong vong thảm nhất còn bị làm thành canh thịt bọn hắn có thể không muốn trở thành ngươi trên bản cơn một đạo tinh mỹ nguyên liệu nấu ăn chỉ là như một làn khói công phu ngươi chung quanh yên tình y mắng lên những đại yêu kia lưu lại khí tức nhường toàn bộ sinh linh cũng cảm thấy e ngại tự giác tránh đi ngươi vị trí lúc này ngươi tất cả chú ý tất cả đều tập trung ở trước mắt canh thịt lên vốn chỉ là ôm thử một lần tâm thái ném vào rồi một đống nguyên liệu nấu ăn tiếp lấy đem rút gân lột d a nhổ lông b ỏ tạng kim điêu rửa sạch sẽ ném vào nước sôi bên trong ngươi nguyên bản còn đang ở lo lắng thì làm được như vậy canh thịt không có bất kỳ cái gì gia vị tể sẽ dễ u ố n g à. có thể ra lô trong nháy mắt vẹn vẹn chỉ là nghe thấy hương khí ngươi mấy ngàn năm chưa từng ăn dạ dày thế mà đại bắt đầu chuyển động lúc này chờ không nổi múc một mục sút có hơi đưa vào bên miệm tươi vô cùng ngon dù là không giống nhân gian bình thường muốn thả các loại gia vị có thể chỉ là đại yêu cỗ thân thể này liền đã thắng qua tất cả nguyên liệu nấu ăn rồi cảm nhận được nước canh nồng đậm cùng tươi hương ngươi từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn chỉ trong chốc lát nguyên một bức tượng vàng tính cả nước canh đều bị ngươi ăn trong bụng ngươi vừa định thỏa mãn nghỉ ngơi một lát đột nhiên cảm giác một đạo linh lực tại ngươi vùng đan đ i ể n tụ tập lên À, lẽ nào là này và lẽ còn ăn công Ngươi mừng Kim Điêu còn có ăn bổ công hiệu? vội có bổ vừa mừng vừa sợ, n g ư ơ i tu vi tiến nhanh ăn một bát ngon canh gà thế mà bù đắp được ngươi ngàn năm khổ tu nguyên bản còn cần chí ít ngàn năm mới có thể đến đại thừa trung kỳ bây giờ lại như nước chạy thành sông giống như thoải mái rào bước tiến lên tâm tình của ngươi sung sướng không ít lúc này rốt cuộc hiểu rõ vì sao tây du ký bên trong những kia các yêu ma cũng như thế thèm nhỏ dãi thịt đường tăng rồi trừ bỏ những kia mạ vàng diễn cho yêu ma về sau cái k h á c phàm là muốn ăn thịt đường tăng chỉ sợ đều là nghĩ năng lực trong nháy mắt đạt được hàng loạt nhân nguyên để cho mình tu vi tiến nhanh cảm t h ắ n một phen về sau ngươi bình tĩnh lại tiếp tục bế đóng lại tất nhiên lần này trời xuôi đất khiến đăng kim điều thị sau trực tiếp đột phá đại thừa trung kỳ vậy ngươi dự định một tiếng chống tăng khí thế trực tiếp luyện đến phi thăng ngày đó thế là ngươi bắt đầu từ trước tới nay giải đẳng đắng nhất một lần bế quan thứ ba ngàn năm ngươi vẫn như c ũ yên lặng tâm tư bế quan tu luyện lúc này ngươi k i a dọa người tu vì dù chỉ là vô ý thức thả ra ngoài có thể nhường phạm vi ngàn dặm trong toàn bộ sinh linh cảm thấy e ngại dân ra ngươi phụ cận trở nên hoang tàn vắn g vẻ tất cả chim thú cũng không dám tới gần lại sau đó thậm chí ngay cả hoa cỏ cây cối cũng không chịu nổi phần này u y áp dần dần khúc lúc này động phủ của ngươi bên ngoài đã thành một mảnh h o a mạc thứ ba bốn nghìn năm ngươi nhất nghiệm mà lên đột phá đại thừa hậu kỳ thì ý cười đọc đều là ấn trạch mặc dù ngươi chỉ là bởi vì chính mình đột phá mà ngắn ngủi vui mừng một lát nhưng k h í tức của ngươi lại có thể chung quanh cảnh sát đại biến nguyên bản không chịu nổi ngươi uy áp là không có một ngọn cỏ động phủ bên ngoài lúc này lại phi tốc biến hóa ra hoa cỏ cây t ố i nếu không phải không có chim chóc tiểu thú nhất định là một bức chim hốt hoa nở cảnh tượng nhưng tiệc vui trong tản theo ngươi lần nữa bế quan cảnh vật chung quanh lại một lần nữa suy bại số dưới ngươi chợt ngộ ra được đăng tiên đại đạo ngươi cất tiếng c ư ờ i to tu vi tại thời khắc này trong nháy mắt tràn đầy trong nháy mắt thành tựu đại thừa đình phong cùng lúc đó thiên địa ảm đạm lấp kín k i ế p vân lại trong nháy mắt bao p h ủ tại rồi thập vạn quần sơn phía trên